chân n tổng, cái này, cái này không g Thầm cái cái được đ u cái à là nhà y vậy, vậy nếu giận tổng, nhóm chúng ta không phải rất phiền phức sao. Nhan vận chọc bạch phức cư phải ta rất sao. xá đường đi cách đó không xa, Trần đống ư ờ n không Trần g đi đó đ cách xa, ngồi tại một cô suv bên trong nhìn xem một đám giống như là bác gái đồng dạng người khí thế rào rạ xuống xe hướng phía trong cư xá đi đến lập tức t r ầ n đống sắc mặt là một trận tái nhợt trong lòng càng là chính thẩm nghĩ miệng tiện lòng hiếu kỳ mạnh vô duyên vô cớ liền c u ố n vào cái này thần tiên đánh nhau bên trong hắn cái này tiểu quỷ chỗ nào có thể bị được sợ không phải dẫn đầu gặp nạn chính là hắn trong lòng hối hận không thôi đồng thời nhìn xem trên xe thẩm lâm trần đống ý đồ vãn hồi một chút chỗ trống hừ sợ cái gì bạch nhất h à n g chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi nam nhân mà có mới nuối cũ mà thôi hắn đối với ta đường m g ộ i nhiều năm như vậy yêu sao lại một khi liền không có hôm nay ta liền muốn nhường nhan vận cái kia tiểu biểu nện danh dự sạch không nhìn nàng còn thế nào phép lối cáo mượn oai hùm ngươi yên tâm bạch nhất h à n g không dám đối với thẩm g i a như thế nào hắn muốn là thật làm như vậy liền triệt để cùng ta đường ngội quyết liệt nam nhân chính là chó không ăn cất là không thể nào thẩm lâm lại là một mặt cười lạnh biểu lộ lanh khóc vô cùng đồng thời mang trên mặt một tia dữ thợn trần đống c h ô i thẩm ra phân công ty quản lý người chính là thẩm lâm từ khi ngày đó thẩm u n g u y ệ n sinh n h ậ t m u ộ n yến về sau thẩm lâm tâm tình liền cực độ kém quần áo bị cướp không nói còn phải cho đoạt nàng quần áo người nói xin lỗi dạng này n ụ c nhã đối với thẩm lâm tới nói đơn giản quá mức nặng nề có thể nói thẩm g i a phát tích về sau nàng liền không có lại gặp gặp qua đ á i ngộ như vậy tự nhiên trong lòng sinh o á n trách ngay tại hôm qua hãn trợt nghe có người đang hỏi tham bạch nhất hàng sự tỉnh sau đó trong lời nói thế mà còn nâng lên nhan vận cái này khiến thẩm lâm mười điểm buôn b ự c chính mình sợ tại phân công ty bên trong làm sao có người biết rõ bạch nhất hàng cùng nhan vận sự t ì n h trên thực tế hiện tại biết rõ bạch nhất hàng lạnh nhạt thẩm ra di tình biệt luyến sự t ì n h chỉ có số ít người biết rõ mà lại đều là thượng tầng người bọn hắn đồng dạng không dám nói lung tung nếu là nói sai đây chính là đắc tội thẩm trắng hai nhà sự t ì n h tại giang nam đắc tội thẩm trắng hai nhà có rất ít người có thể không quan tâm kết quả là thẩm lâm đã tìm được hỏi thăm người mà cuối cùng truy tìm đến chính là trần đống trần đống sở dĩ n h a n ó n g đó chính là bởi vì vì ra mắt sự tỉnh biết rõ bạch nhất hàng cùng nhan vận ở cùng một chỗ làm thẩm ra chuẩn phò mã bạch nhất hàng thế mà giống như khác nữ nhân sen lẫn trong cùng một chỗ trần đống tự nhiên nghĩ làm rõ ràng không thể nói được còn có thể từ đó thu lợi chỉ là hắn không ngờ rằng vấn đề này thế mà bị thẩm lâm phát hiện một mặt khẩn trương thấp thỏm trần đống gặp được thẩm lâm tại thẩm lâm vừa dỗ vừa dọa ngôn ngữ thế công dưới trần đống không dám có chút dầu diếm một năm một mười đem hết thạy tất cả cũng toàn bộ cũng nói ra hiểu được những này nhường thẩm lâm đôi mắt trong nháy mắt xuất hiện một tia ác độc mà tới được đêm một thời điểm hắn càng là từ phụ thân nơi đó biết mình tam thúc thẩm vũ nguyện phụ thân tại kim lăng gặp được bạch nhất hàng bọn hắn kinh ngạc khó chịu tin tức đây đối với thẩm gia tới nói mười điểm bất lợi c ũ n g khuất đ ủ kết quả là thẩm lâm liền muốn một cái ác độc kế hoạch đồng thời đem kế hoạch báo cho hắn phụ thân nó c h a thầm ngay ngắn nhìn như vô hại kỳ thực cũng là một cái quản sử dụng ám chiêu người nghe được nữ nhi kế hoạch tại hơi suy nghĩ về sau vậy mà liền đáp ứng từ đó cũng liền có trước mặt một màn thế nhưng là vạn nhất trần đống còn muốn nói cái gì hắn muốn nói vạn nhất bạch nhất hàng không phải nhất thời hưng khởi không có lựa thì sao có khói vậy dạng này làm kết quả sẽ chỉ chọc giận bạch nhất hàng mà lại bạch nhất hàng coi như không gây sự với thẩm gia kia tìm tới tự mình cũng đủ tự mình uống một b ì n h có thể lời nói vẫn chưa nói xong liền bị thẩm lâm cắt đứt không có v ă n nhất ngươi câm miệng cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời nếu không ngày mai ngươi liền cho ta đi nhà kho làm việc một câu trần đống không còn dám nhiều lời r ụ t cổ lại không còn dám có bất kỳ ngôn ngữ ngồi đàng hoàng ở nơi đó không n ú c ních nhan vận nhà chỗ trong cư xá đám t i ê u bác gái đồng dạng người tại tiến vào cư xá trước liền nhanh chóng tách ra tựa như là trong cư xá phổ thông cư dân các nàng tiến vào trong cư xá sau đó đều tự tìm đám người tụ tập địa phương mà đi ai ưu ngươi nói là thật sao ngươi chớ nói lung tung à nhan lão sư ra ra dậy như vậy nghiêm hắn nữ nhi làm sao có thể đi bên cạnh người giàu có cho người ta khâm phục vụ phụ làm tiểu tam rồi đúng à, nhan vận ta cũng nhận biết tốt bao nhiêu một cái nữ hải làm sao có thể cho người làm tiểu tam ngươi gặp người ai khoan h ã y nói ở ta còn thực sự bảo an nói qua giống như trước mấy ngày nhìn thấy nhan vận là một tòa một cỗ xe sang trọng trở về nghe nói là cái gì xe thể thao cái kia xe muốn mấy ngàn vạn rồi Chẳng lẽ là cái h chính ẳ n ngươi nói g lẽ là c kia con nhà gì i nói liền người à u Đúng đúng đúng,、ta、cũng nghe nói liền hôm trước, cũng n ta trước, có hôm h n bẹn nì đến cư xá, cuối cùng nhìn thấy nhan vận lên cái kia xe, giống như nhan cũng thấy một thấy tới cố cái cư cuối cái Cái xá, kia gì gì xe, xe. lão sư cũng tới xe. Cái gì à các ngươi tin tức cũng mất linh nghe nói trước mấy ngày nhan vận mang theo cái bạn trai trở về đưa một đống lớn l ễ v ậ t cái gì m a u đài điếu thuốc lá lá t r à t ổ yến cái gì đều là rất nhiều tiền rồi ai yêu chẳng lẽ nhan vận thật bên cạnh người giàu có t ì một cái con nhà giàu có thể vậy cũng không phải là làm tiểu tam a đúng à ngươi mau cùng ta nói một chút cái kia con nhà giàu là ai rồi chẳng lẽ lại lao bà không hiểu nhan vận chỗ trong khu cư xá đột nhiên đoàn người nói chuyện trời đất chủ đề lập tức liền nói đến nhan ra trên thân đối với nhan vận một nhà trong cư xá rất nhiều người cũng đều tương đối quen thuộc khá là nhan hải là lao sư nhan vận lại là học b á mỹ nữ tại trong cư xá nổi tiếng rất cao khải nhưng mà đột nhiên xuất hiện để lại là đem nhan ra thọ tới t trên đầu sóng ngọn gió chủ đề bên trong nhan vận trở thành một cái con nhà giàu đồ chơi biến thành bên cạnh người giàu có cho người làm tiểu tam tình phụ hỏng nữ nhân lại thêm gần nhất trong cư xá một chút nghe đồn lập tức thuyết pháp này tựa như là một trận vòi rồng đồng dạng quét sạch toàn bộ cư xá trong lúc nhất thời đám người tất cả đều đang nghị luận chuyện này nghe nhầm đồn bậy ba người t h à n h hổ lợi đồn uy lực hiển nhiên là to lớn lập tức loại này ngay từ đầu chỉ là đoán thuyết pháp tại mấy chuyến truyền bá về sau tựa như là mang lên đinh đinh biến thành thật giống như ta còn là không tin t ư ở n g ơ cái này nhan ra nữ nhi làm sao có thể cho người làm tiểu tam đi rồi mà lại nhan vẫn là hò bá cao thi trạng nguyên hải ai xã hội này trình độ cái gì còn có cái gì giá trị Có tiền mới là đạo lý quyết định. cái tiền quyết mới định, này nữ là lý đạo h ải tử A không nhịn đ ư ợ các dụ hoặc cũng là rất bình thường, cũng có c là rất i quái. Ai, gì kỳ ó h ứ ngươi thú hay không đi xem một chút, ta trong rất tặng. Tốt, tốt, tham t hay không nhóm chúng nhan nhìn xem, nhìn nhà phải hay không nhiều ra nàng đi đi đi đi đi, đi lại xem xem, có quà dò ý. 078. Ai, các đây là giờ phút này nhan vận trong nhà chỉ có nhan vận mẹ ở nhà nhan ra cha con đi theo bạch nhất hàng đi kim lăng còn cần mấy giờ mới có thể trở về nhan vận mẹ nghe được nhấn chung cửa thanh â m c o n tưởng rằng là tự ra trượng phu cùng nữ nhi trở về mừng rỡ mở cửa s a u khi nhìn thấy đứng ở cửa một đám người thời điểm sắc mặt nàng tiếu dung lập tức chính là cứng đờ có chút kỳ quái nhãn thần nhìn về phía bọn hắn cửa ra vào là mấy cái trong cư xá phụ nữ trung niên vẫn là những cái kia nổi danh người nhiều chuyện chính là rất ưa thích quản người ta nhàn sự nghe ngóng nhà khác chuyện người nhan mẫu nhìn xem một màn này trên mặt biểu lộ rất là nghi hoặc bởi vì nàng bản thân thân thể cũng không phải là rất tốt nguyên nhân cho nên cũng rất ít đi ra ngoài giao tiếp cùng nàng quen biết người tự nhiên cũng liền không nhiều liền giống như đừng nói đám người này cho nên nhan mẫu mới cảm giác được hiếu kỳ ai nha đồng lão hà, quét quét ba ba hà trên mặt xuất hiện một vòng kỳ quái biểu lộ nàng cũng không là bình thường nữ nhân nói như thế nào cũng là làm qua lao sư lịch duyệt trình độ trên cũng vượt qua trước mặt những người này nhìn thấy đối diện như thế đồng hà có chút n h u mày hôm nay là thứ hai à, lão nhan giống như nhan vận đương nhiên cũng cũng không ở nhà à, các ngươi vì cái gì hỏi như vậy quả thật vấn đề của đối phương liền có rõ ràng không thích hợp thứ hai là ngày làm việc nhan hải không có về hưu nhan vận còn tại đi học điểm ấy những người này cũng biết rõ đã biết rõ như thế nào lại ngu ngốc đến hỏi cái này dạng vấn đề đây không phải khôi hài sao cái này quả nhiên nhan m â u vấn đề hỏi ra lời những người này biểu lộ đều là cứng đờ á khẩu không trả lời được không cách nào trả lời các nàng chính là đến thám tính bắt quái tại sao có thể có nghiêm cần lo gì đâu các người đến cùng chuyện gì xảy ra là có chuyện gì không nhan mẫu sắc mặt chầm xuống nhìn về phía những người này ánh mắt mang theo một tia bất thiện rất hiển nhiên những người này phản ứng cho nhan mẫu thật không tốt cảm giác nhường nàng tính cảnh giác có chỗ tăng cường ờ không có việc gì đúng đồng l ã o sư nghe nói nhan v ậ n tìm một cái bạn trai có phải hay không có chuyện này hay không a một người cười hướng về phía nhan mẫu k h o á t khoác tay chật đây lại đối nó hỏi một mặt hiếu kỳ biểu lộ nhìn xem nhan mẫu các người làm sao biết đến vấn đề này bạch nhất hàng nàng vẫn là trước hai ngày mới biết đến mà nên ngày bọn hắn cha con liền theo bạch nhất hàng đi kim lăng chuyện này căn bản liền không có mấy cá nhân biết rõ vương chủ nhiệm cùng hắn nhi tử cũng không phải cái tiểu khu này sẽ không nói lung tung vậy những người này là thế nào biết đến ai thật là có à đồng lão sư người biết không biết rõ người nữ nhi cái kêu bạn trai là ai à nghe nói hắn rất có tiền đúng hay không các ngươi nghe ngóng cái này làm gì mà lại chuyện này là ai nói cho các ngươi biết các ngươi làm sao biết rõ nhan v ậ n tìm một cái bạn trai nhan mẫu đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng nhìn xem những người này hỏi muốn nói đối phương biết đến như vậy kỹ cảng nhan mẫu là có chút ngoài ý muốn khả năng bạch nhất hàng xuất hiện tại cư xá thời điểm bị người thấy được nhưng là muốn nói lập tức kết luận kia là nhan vận bạn trai cộng thêm rất có tiền vẫn là qua cái này mấy ngày mới lên cánh cửa bắt quái không khỏi có chút kỳ hoặc huống hồ đối phương còn lên cửa hỏi thăm bên trong khẳng định là ra một chút sự tình không phải vậy làm sao có thể như thế các ngươi ở chỗ này làm cái gì cũng đi cho ta cũng đi cho ta không có việc gì hỏi thăm người nhà việc nhà làm cái gì các ngươi bọn này mụ điên không chuyện làm a tranh thủ thời gian đi cho ta đột một một cái giọng của nữ nhân nhớ tới trong hành lang lại một cái trung niên phụ nữ chạy tới nhìn thấy bọn này t r e n tại nhan vận cửa nhà người nhất thời chính là một bộ nổi trận lôi đình dáng vẻ hướng về phía những người này lớn tiếng quát đại tẩu người làm sao cũng tới đồng hà nhìn người tới lập tức xứng sở kia là nhan hải ca ca nhan phúc l ã o bà cũng chính là đồng hà đại tẩu của nàng đồng dạng ở tại nơi này cái trong khu cư xá nhìn thấy nàng cũng tới còn khí thế hung hăng bộ dáng vừa đến đã đuổi người đi cái này khiến đồng hà càng thêm bất an ai ưu ngực cái gì ngực cho người làm tiểu tam không tầm thường ở đây là xem thường ta sao rồi、Phi. Thứ đồ gì, các h ngươi các ngươi nói cái gì đây các ngươi nói lung tung cái gì cái gì tiểu tam các ngươi nói cái gì đồng hán nghe vậy sắc mặt một cái trắng bạch xuống tới nắm chặt một người liền lớn tiếng chất vấn đừng t h ú n g ta t h ú n g ta làm gì chẳng lẽ ta nói sai người nữ nhi nhan vận bên cạnh người giàu có cho người ta khâm phục vụ phụ tiểu tam không biết xấu hổ h ừ chính là người ta cái kia con nhà giàu có bạn gái người nữ nhi còn cố ý dán đi lên câu dẫn người khác chen chân tiểu tam không muốn mặt thấp hèn các ngươi các ngươi nói b ậ y ta nữ nhi sẽ không như vậy làm sẽ không như vậy làm đồng hà thân thể lay động lác lác cung dung nhìn xem trước mặt những người này lớn tiếng bác bỏ nói thôi đi còn cái gì sẽ không mấy người là âm dương quái khí nói ngôn ngữ chi ác độc không biết do còn tưởng rằng song phương có cái gì sinh tử đại thù đâu các ngươi ngầm miệng cái này cùng ngươi nhóm có quan hệ gì đến phiên các ngươi nói này nói kia người nhiều chuyện cũng cút cho ta các ngươi loại người này chết đều muốn xuống địa ngục đi t u ố t đầu lưỡi nhan mẫu đại tẩu nổi giận gầm lên một tiếng ơ lấy cửa ra vào cây trổi liền quăng tới lập tức hiện trường là một mảnh quỷ khóc sói gạo được không h ố n loạn cái này cái này đây không có khả năng ta ta nữ nhi nàng nàng sẽ không nhan mẫu thân thể n h o n g một cái rốt cuộc nhận chịu không nổi một câu chưa nói xong người liền sủi lơ xuống dưới m ộ i tử chương không bảy chín hôm nay không phải cuối tuần a thứ hai làm sao còn kẹt xe trên đường cao tốc nhìn xem kéo dài trên đường cái đội xe suất bài suất đi mấy cây số nhan vận mày nhắc lại nhìn xem phía ngoài nói đúng vậy à có phải hay không phát sinh cái gì tai nạn giao thông khẳng định thứ hai làm sao có thể kẹt xe lợi hại như vậy nhan hải cũng là gật gật đầu cảm thấy đây đại khái là bởi vì đoạn đường phía trước xảy ra vấn đề gì cho nên mới đưa đến loại hiện tượng này mười mấy phút mới xây dịch khoảng m ộ mươi mét tốc độ này có thể tính là phi thường chậm tựa như âu xin bỏ đồng dạng bạch nhất hàng tương đối nhan vận cùng nhan hải liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều không bình tĩnh cũng không có biện pháp hãm sâu trong đó xe lại không biết bay hắn muốn đi cũng không có biện pháp à, chỉ có thể chờ đợi lấy chứ sao kiên nhẫn các loại đi nếu thật là xảy ra điều gì giao thông ngoài ý muốn chờ cảnh sát giao thông xử lý xong hẳn là cũng sẽ rất nhanh khôi phục bạch nhất hàng cười chấn an mấy người đạo cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề lớn v y đại tẩu thế nào ngay tại lúc này l ợ i nhan hải điện thoại đ ố n g nhiên văng lên nhan hải kết nối điện thoại hướng về phía trong điện thoại di động hỏi gọi điện thoại tới là đại tẩu của hắn cùng bọn hắn ở tại một cái trong khu cư xá cái gì a hà ngã bệnh được đưa vào bệnh viện nàng nàng hiện tại thế nào nhưng mà một giây sau nhan hải sắc mặt nhanh chóng biến hóa cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệnh vô cùng trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng khẩn trương hướng về phía điện thoại lập tức truy vấn mẹ nhan v ậ n sắc mặt đang nghe nhan hải hô lên một câu nói kia sau cũng là nhanh chóng biến hóa khuôn mặt cứng ngắc khẩn trương lập tức nhìn về phía phụ thân của mình nhưng không có mở miệng cái giày nó lý trí nhường nó hiện tại mặc dù cảm thấy một tia không ổn nhưng lại còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí của mình đoạn cứu rút bệnh tình nguy kịch thư thông báo cái này cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm sao lại đột nhiên dạng này đầu bên kia điện thoại hiển nhiên là tại nói cho nhan hải một ít chuyện nhưng mà những chuyện này lại làm cho nhan hải sắc mặt càng thêm n g ư n g trọng lên cả người sắc mặt xanh sáng khó coi nói chuyện cũng trở nên không lưu loát cầm điện thoại di động tay run run dày dày biểu thị ra đối phương nội tâm cực lớn sợ hãi t ố t t ố t ta lập tức ta lập tức trở về ngươi để cho ta đại ca trước ký tên ta ta ta giống như nhan v ậ n lập tức quay lại nhan hải cực lực muốn khắc chế tự mình nhưng hắn mặt tái nhật đã hoàn toàn bắn hắn cha mẹ ta làm sao vậy nàng thế nào nhìn thấy nhan hải dập máy điện thoại lập tức nhan vận liền tóm lấy cha mình cánh tay hướng về phía hắn vội vàng hỏi trên mặt biểu lộ có vẻ mười điểm sốt ruột cùng lo nghĩ ngươi ngươi mẹ ngươi nàng được đưa vào bệnh viện bây giờ tại trong phòng giải phẫu cứu giúp đâu gọi điện thoại tới là ngươi thầm thầm bệnh viện hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo cần thân nhân ký tên nhan hải nhìn xem nhan vận lao nhan trong nháy mắt đỏ bừng Trước một khắc bọn hắn còn vui mừng hướng hở, cảm thấy hướng khắc còn cảm chi mừng Kim hắn hở, bọn fan này Lăng vui Đây k h ô nhan g có k ả năng à, mẹ t t h â thể nàng không tốt, nhưng trước đó không nhưng không ể nàng k rồi đó lâu vừa i mẫu tra lại qua à, thân thể tốt thể thành tại qua sao Nhan Nhan lại làm liền lộ dạng nhiên biến người biểu ngu à, này. nào. chóng chỗ đống vận cũng váng, ngơ đẹp, m có cả trước kia hoạn có ung thư nhưng là sớm trung kỳ tại cắt bỏ khối hữu về sau thân thể mặc dù không lớn bằng lúc trước nhưng tổng thể cũng tạm được chỉ là không thể tại vất vả công tác cho tới nay nhan mẫu thân thể cũng là có thụ chú ý định kỳ làm kiểm tra xem có hay không khả năng tái phát tính chất trước đó không lâu mới làm qua kiểm tra hết thể như thường chỉ là thân thể yếu đi nhiều ăn nhiều một chút thuốc bổ liền tốt cho dù lui một bước nói nhan mẫu bệnh tình tái phát vậy cũng không có khả năng như thế cấp tốc trực tiếp như là báo tố đồng dạng muốn xuống bệnh tình nguy kịch t ư thông báo cứu rút cái này không khỏi cũng quá trở tay không kịp để cho người ta khó mà tiếp nhận ngươi thẩm thẩm chưa hề nói nguyên nhân chỉ là nhường nhóm chúng ta nhanh lên chạy trở về có thể cái này có thể đường này chặn lấy xe cái này này làm sao xử lý đâu nhan hải hướng về phía bên ngoài không n ú c nhích dòng xe cộ cả người cũng gấp ngồi không yên nhìn hắn cái dạng kia nếu là không lý trí một điểm sợ là đã mở cửa xe muốn chạy lấy đi cái này cái này nhan vận cũng chân tay luôn c uống ánh mắt đỏ bừng một mảnh nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít c ố xe trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy nhìn xem bên ngoài lại nhìn xem bạch nhất hàng muốn nói lại thôi bộ dáng bạch nhất hàng n h ú n mày biết rõ nhan vận muốn cho tự suy nghĩ một chút biện pháp có thể nàng lại biết rõ hiện tại tình huống d ư ớ i bạch nhất hàng cũng không có biện pháp như vậy kẹt xe tình huống d ư ớ i coi như bạch nhất hàng bản sự lớn hơn nữa cũng vô dụng chẳng lẽ còn một đường nghiền ép lên đi kia khẩn cấp làn xe đều bị người chiếm cứ chỉ có thể nói chủ xe nhóm tố chất cũng quá kém không phải vậy khẩn cấp làn xe ngược lại là có thể đi một chút ai nha này làm sao xử lý ta hận không thể mọc cánh bay a nhan hải đấm ngược d ậ m chân lúc này hắn hận không thể dài một đôi cánh liền như vậy bay ra ngoài bay nhưng mà nghe được nhan hải một câu nói kia bạch nhất hàng đôi mắt lại là sáng lên nghĩ đến biện pháp nhan thúc thúc nhan vận các ngươi đừng nóng vội ta có biện pháp bạch nhất hàng đột nhiên hướng về phía hai người nói sau đó liền nhanh chóng móc ra điện thoại ngay sau đó bấm một cái mã số là phùng t ư ký sao ta phát một cái định vị đến ngươi trên điện thoại di động ngươi lập tức điều động công ty máy bay trực thăng tới đón ta thời gian cấp bách đến không vội với ngươi nhiều lời tóm lại bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến t a chỗ này bạch nhất hàng điện thoại đánh tới tự nhiên là thư ký của mình nhan hải một cái bay chữ nhắc nhở bạch nhất hàng bọn hắn bạch thị tập đoàn thế nhưng là có được tư nhân máy bay trực thăng giờ phút này kẹt xe thành dạng này hiển nhiên muốn lái xe trở về sẽ trong thời gian ngắn là không thể nào nhưng điều động máy bay trực thăng nhường máy bay trực thăng tới đón người cái này không khác là một cái phi thường phương pháp thật tốt máy bay trực thăng cái này cái này cái này nhan hải cùng nhan vận đều nghe được bạch nhất hàng hai người cũng bị chấn giật mình không thể không nói bạch nhất hàng cái này lời nói lực rung động thật đúng là để cho người ta có chút tay chân luôn cuống thế mà trực tiếp điều động máy bay trực thăng tới đón người lộ diện không được đi không chung cái này thật đúng là hào vô nhân tính đừng có gấp máy bay trực thăng lập tức tới rất nhanh liền có thể đưa các ngươi đi bệnh viện lại chờ đợi một cái đi bạch nhất hàng hướng về phía hai người trấn an nói đây là hắn có thể làm hết thảy cảm ơn ngươi nhất hàng cảm ơn ngươi nhan vận lệ nóng d a n h trọng hướng về phía bạch nhất hàng nói nếu không phải mình phụ thân ở đây hắn đều muốn đi hôn một cái bạch nhất hàng ba t r ư ơ n g tám mươi cái cái gì tiến vào tiến vào bệnh viện cái này cái này cái này tại sao có thể như vậy trần đống sắc mặt trắng bệnh nhìn xem những cái kia phụ nữ đứng tại tự mình trước mặt trong lòng sợ hãi vô cùng nguyên bản đối với thẩm lâm cách làm nàng liền mười điểm không tán đồng cảm thấy cái này không khác tại trên đầu con cọp vớt dâu một khi l á o hổ nổi giận bọn hắn những n à y còn cửu non liền trong nháy mắt chết không có chỗ trôn nếu như chỉ là gọi một chút người nhiều chuyện đến tiến hành nhân sinh công kích như vậy trần đống cảm thấy vạn nhất sự tình không bị k h ô n g chế tốt có chút c h u y ể n còn chỗ trống nhưng là bây giờ cái này tình huống lại làm cho trần đống rốt cuộc cao hứng không nổi đồng hà thế mà bị tức nhập viện đây là trước đó không ai từng nghĩ tới sự tình nhập viện cái này nữ nhân cũng quá không nhịn được tức giận đi nếu là ta thẩm ra cũng cùng với nàng một cái khí lượng sợ là đều đã chết hẳn thẩm lâm nghe vậy lại từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng nói hoàn toàn không có đem chuyện này đặt ở nội tâm hắn thấy cái này tựa hồ là không có gì ghê gớm lắm nghe nghe nói kia nữ nhân vốn là có bệnh kết quả bởi như vậy nàng lửa công tâm cho nên vấn đề này giống như nhóm chúng ta cũng không có có quan hệ à, đây là ngươi tìm ta làm vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì ngươi ngươi cũng đừng tìm nhóm chúng ta à đúng đúng đúng nhóm chúng ta chỉ là dựa theo ngươi phân p h ó làm việc vấn đề này giống như nhóm chúng ta không có có quan hệ à vạn nhất xảy ra sự tình kia đều phải tìm ngươi đúng vậy à, ngươi trước đó cũng không có nói với chúng ta nàng có bệnh à muốn biết rõ nàng có bệnh đến thêm tiền mấy cái người nhiều chuyện đứng ở nơi đó hướng về phía thẩm lâm cùng trần đông nói biểu hiện được giống như rất kiến kỵ kỳ thực là một bộ vẻ không có gì sợ bởi vì chuyện như vậy căn bản không có người sẽ tìm bọn hắn gây chuyện cũng tìm không thấy các nàng dừng a thầm lâm lật ra một cái liếc mắt theo trong bọc lấy ra một sắt tiền một cái ném về phía bọn này người nhiều chuyện tiền bản tiểu thư còn nhiều t ố t các ngươi có thể đi nhớ kỹ nếu là ai tìm tới các ngươi các ngươi cái gì cũng không biết rõ nếu không thử trên mặt lộ ra một tia âm trầm biểu lộ thầm lâm nhìn về phía những người này hướng về phía các nàng cười lạnh uy hiếm nói ai u có tiền chuyện gì cũng dễ nói nhóm chúng ta biết rõ về sau có dạng này sinh ý lại tìm nhóm chúng ta a mấy cái người nhiều chuyện cười ở nơi nào đếm lấy tiền một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng biểu tình kia buồn nôn trình độ để cho người ta muốn tiến lên hung hăng đánh c á c nàng một trận thẩm tổng nhóm chúng ta làm sao bây giờ nhìn xem những cái kia phụ nhân rời đi trần đống biểu lộ một mảnh cứng ngắc nhìn xem thẩm lâm hỏi thăm tiếp theo bộ đối sách làm sao bây giờ cái kia làm gì làm cái đó xem như cái gì cũng không biết rõ thẩm lâm lật ra một cái l i ế c mắt không để ý đến trần đống ra hiệu lái xe quay về công ty hiện tại thẩm lâm tâm tình thư sướng vô cùng phảng phất cảm thấy hai mạch nhâm đốc cũng bị đả thông tâm tình mỹ lệ vô cùng nói nhao nhao nói nhao nhao nhốn n h a o cái gì mà nhốn náo ta cũng nghĩ đ ộ n g à thế nhưng là ngươi xem một chút xe này chắn thành dạng này ta có thể làm sao ngươi muốn lên nhà vệ sinh cho ta kìm nén vị kia đại ca trên xe có ăn bán một điểm cho ta tiểu đ ệ thật sự là đói không được có hay không có dư thừa nước chia sẻ một cái khác quá à trên đường cao tốc kẹt xe một khi chắn lâu sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề thiếu ăn uống ít còn có thể nhẫn một cái vạn nhất nếu như nữ sinh cần đi nhà xí vậy nhưng thật chính là xấu hổ vô cùng tựa như giờ phút này kẹt xe mỗi một cái tâm tình cũng rất phiền muộn hận không thể hiện tại chắc cánh trực tiếp liền bay ra ngoài đáng t i ế c là bọn hắn không có năng lực này bạch tổng nhóm chúng ta đã đến ta đã nhìn thấy xe của ngươi máy bay trực thăng không cách nào hạ xuống nhóm chúng ta sẽ b u ô n g xuống cứu sống bậc thang các ngươi chú ý an toàn ngay tại tất cả mọi người lo nghĩ cùng đợi thời điểm đ ỗ n g nhiên đường cao tốc trên mặt trên không một trận cánh quả thảo h ả o tiếng vang lên tuy theo một khung máy bay trực thăng chậm rãi xuất hiện ở đường cao tốc mặt trên không dừng lại tại một cỗ bẹn nỉ trên không mà trong xe bạch nhất hàng điện thoại cũng nhận được phùng thư ký điện thoại được rồi bạch nhất hàng khôi phục một câu dập máy điện thoại đã nghe được cỗ xe trên không máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm ra hiệu nhan ra cha con xuống xe ba người theo bẹn mì bên trên xuống tới trên trực thăng cứu sống bậc thang rơi xuống phùng thư ký theo cứu sống bậc thang trên d ư ớ i đến lộ diện bên trên ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng bạch tổng xe ta sẽ mở trở về các ngươi lên máy bay đi phùng thư ký vất vả ngươi bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía phùng thư ký nói cái này phùng thư ký là bạch nhất hàng bên người m ư ơ i điểm người thân cận tại ệ phúc. nguyên à n phim bên trong một mực đối với bạch nhất hàng không rời không bỏ cũng chính là phùng thư ký vô luận là thung lũng vẫn là đình phong nàng đều từ đầu đến cuối như một không khổ cực hẳn là phùng thư ký cười cười trả lời thúc thúc ta cho ngươi buộc lại an toàn khấu trừ ngươi liền giống như ba thế tử trèo lên trên đừng sợ bạch nhất hàng nhìn xem nhan hải hướng về phía nhan hải nói cái này cứu sống bậc thang đồng dạng không có bỏ qua người thật đúng là không nhất định có dũng khí nếm thử dù sao máy bay trực thăng cùng mặt đất còn có bốn năm mét t r ê n lệch độ cao này cũng không tính thấp không có việc gì ta không sợ nhan hải giờ phút này tâm hệ tất cả đều là tự mình bạn già an ủi chỉ muốn nhanh lên đi bệnh viện chỗ nào còn bận tâm trên sợ hãi đều không cần bạch nhất hàng làm cái gì nhan hải liền nhanh chóng tự mình nịt lên an toàn khấu trừ sau đó chân chu liền hướng trên bỏ rất nhanh liền lên máy bay trực thăng sợ sao bạch nhất hàng nhìn về phía nhan vận hỏi không sợ buộc lên đi nhan vận hít sâu một khẩu khí hướng về phía bạch nhất hàng nói bạch nhất hàng gật đầu cho nhan vận cũng nịt lên an toàn khấu trừ nhan vận mặc dù bò không có nhan h ả i nhanh nhưng cũng không có sợ hãi rất nhanh liền lên máy bay trực thăng cuối cùng bạch nhất hàng tốc độ kêu nhanh hơn chân chu liền bò lên trên máy bay trực thăng ngoa tạo cái này cái này mẹ nó đây thật là thổ hảo à cái này kẹt xe liền để máy bay trực thăng tới đón đây cũng quá c h í đi đây không phải chỉ có thần tượng phim bên trong mới có hình ảnh sao hôm nay chính mắt thấy n g ư ơ i xem một chút người ta ngươi một mực cùng ta thổi ngư bức nói ngươi có nhiều tiền nhìn xem người khác kia mới là chân chính có tiền ngu xuẩn ngươi không thấy được kia máy bay trực thăng là ai nhà sao bạch thị tập đoàn ngoa tạo đây chính là bạch thị tập đoàn một màn này tự nhiên cũng đưa tới lộ diện thượng nhân chú ý cả đám là rối rít lấy ra điện thoại quay phim sổ dưới hiển nhiên thổ hào gặp nhiều nhưng kẻ xe liền để máy bay trực thăng tới đón thổ hào bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp t r ư ơ n g không tám một tránh ra tránh ra mau tránh ra đem sân bay cấp cho đi ra giang nam bệnh viện trước máy bay trực thăng sân bay trước mấy cái bảo an nhanh chóng mà đến đem người chung quanh toàn bộ cũng tỉnh h rời hiện trường sau đó đem sân bay toàn bộ cung cấp cho đi ra máy bay trực thăng đứa bé mau nhìn là máy bay ở máy bay trực thăng à, cái này a i vậy thế mà ngồi thẳng thăng máy bay đến bệnh viện xem ra địa vị không nhỏ à. ai biết do đâu cũng có thể là cái gì người bị trọng thương đi không lâu sau trên bầu trời chuyển đến một trận cánh quạt thanh nhâm rất nhanh một khung máy bay trực thăng liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt nhìn thấy máy bay trực thăng xuất hiện người chung quanh toàn bộ nghị luận bệnh viện có được ý dụng máy bay trực thăng chỉ là rất ít bị sử dụng có là thổ hào chuyển viện phục lên số tiền này có thì là bệnh tình thật sự là khẩn cấp chỉ có thể sử dụng máy bay trực thăng cho nên nhìn thấy máy bay trực thăng tất cả mọi người vẫn là m ộ ư ơ i điểm hiếu kỳ muốn biết rõ cái này trên máy bay rốt cuộc là ai nhưng mà là máy bay trực thăng rơi xuống đất đám người lại ngoài ý mớn bởi vì cái này máy bay trực thăng không có ý dụng tiêu chí ngược lại là một cái bắt mắt tập đoàn tiêu chí nhường đám người là ăn giật mình có mắt nhọn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này trên trực thăng tiêu chí thình lình chính là bạch thị tập đoàn tiêu chí Wow, h bạch, bạch, bạch tiên tờ r A, tỷ t sinh ngươi tốt ta là giang nam ý viện phó viện trưởng họ mẩm rất vinh hân nhìn thấy ngươi bạch nhất hàng bọn người vừa rồi xuống máy bay trực thăng lập tức một đám người liền vội vã chạy tới mà vì bại một người là một cái tiểu lao đầu ước chừng năm sáu mươi tuổi bộ dáng nhìn thấy bạch nhất hàng một khắc này tiểu lao đầu là vẻ mặt tươi cười lập tức chạy chậm đến tiến lên phía trước nói miêu viện trường ngươi tốt lần này quấy dày không biết rõ bệnh nhân thế nào bạch nhất hàng gật gật đầu khách khí cùng đối phương nói từ xưa đến nay có hai loại người đồng dạng tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội một loại là bác sĩ một loại là đầu bếp bác sĩ có thể tại ngươi cứu mạng thời điểm nắm vớt ngươi sinh tử m ệ n h m ạ c h đầu bếp thì là cầm giữ miệng của ngươi lưới nếu là đắc tội đầu bếp nói không chừng tại cơm của ngươi trong thức ăn cho ngươi hạ độc ngươi cũng liền ngọn cụ tỏi cho nên cái này hai loại người cổ đại hoàng đế đều sẽ không dễ dàng đi đ ắ c tội đối phương k h á c h khí b ệ n h nhất hàng tự nhiên cũng liền k h á c h khí bệnh nhân đã theo trong phòng giải phẫu đi ra sinh mệnh tạm thời không có nguy hiểm nhưng tình huống khá là phức tạp nhóm chúng ta vừa đi vừa nói đi Tốt, phiền phức miêu viện trưởng dẫn đường nghe được sinh mệnh tạm thời không có nguy hiểm lo lắng vạn phần nhan ra cha con làm học ra một khẩu khí bất quá vậy cũng chỉ là tạm thời không có nguy hiểm cái này cái này bác sĩ này Nhóm, nhóm c à? À, lúc n không g này đ bệnh viện vip bệnh khu nhan vận thẩm thẩm cùng đại bá hai người nhìn xem kia khoảng chừng một trăm linh bình hào hoa săn sóc đặc biệt phòng bệnh có vẻ hơi mắt trở tròn nay chỗ nào vẫn là phòng bệnh a rõ ràng chính là một bộ chỗ ở các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ phòng khách phòng biết phòng vệ sinh cũng có bệnh như vậy phòng đoán chừng toàn bộ vip bệnh khu cũng không có mấy gian dạng này hào hoa phòng bệnh nó giá cả khẳng định cũng mười điểm hào hoa người bình thường tuyệt đối là ở không dạy nổi mà nhan vận nhà tình huống nó đại bá quá rõ ràng k i a tiền chữa trị đều chỉ có thể chịu đựng làm sao có thể ở nổi như vậy hào hoa phòng bệnh ai không cần lo lắng tiền chữa trị đã có người ứng ra năm mươi vạn các ngươi còn tính là người bình thường bạch thị tập đoàn giám đốc phòng làm việc thư k ý tự mình gọi điện thoại cho nhóm chúng ta viện trưởng nhường ăn bài cũng đừng giảm nghèo chủ nhiệm bác sĩ là cười ha hả hướng về phía hai người nói một bộ hòa ái chân thành bộ dáng một câu đem nhan vận đại bá vợ chồng nghe trợn mắt hai người lên nhau nhãn thần tiến hành giao lưu cái gì tình huống bạch thị tập đoàn làm sao giống như bạch thị tập đoàn dính l i ễ u quan hệ rồi chẳng lẽ những cái kia truyền môn cũng là thật nhan vận thật bảng thượng người giàu có con nhà giàu cái kia con nhà giàu là bạch thị tập đoàn ngoài miệng mặc dù không có nói nhưng hai vợ chồng nhưng trong lòng có tâm tư cư xá nghe đồn bọn hắn cũng biết rõ cũng nói nhan vận làm tiểu tam bên cạnh người giàu có thấp hèn lúc này mới khiến cho nhan vận mẹ l ử a công tâm vào viện cứu rút chỉ là nó đại bá một nhà đối với nhan hải một nhà vẫn là hiểu rõ đối với nhan vận càng là hiểu do cho nên bọn hắn không tin tưởng nhan vận sẽ làm như vậy nhưng bây giờ nhìn thấy đây hết thảy lại nghe được bác sĩ trong bọn họ tâm sinh ra một cái nghi hoặc cảm thấy đây có phải hay không là khả năng là thật mẹ bạn già ngay tại lúc này đợi một trận tiếng bước chân chuyển đến Trận, một đám người theo ngoài cửa mà vào nương theo lấy một nhóm người này nhan vận cùng nhan hải xuất hiện ở đám người trước mặt nhan vận cùng nhan hải vừa vào cửa liền vội va chạy hướng về phía phòng bệnh căn bản đến không vội cùng đại bá một nhà nói chuyện bạch tiên sinh vị này là đồng phu nhân chủ nhiệm bác sĩ họ n ô bạch nhất hàng không có lập tức đi xem đồng hà tình huống hắn nhất định phải đem đạo lý đối nhân xử thế cho làm tốt cùng những bác sĩ kia tạo mối quan hệ bạch tiên sinh n g ươi tốt nô bác sĩ nhìn thấy bạch nhất hàng kia nguyên bản liền nhiệt tình mặt trở nên càng thêm nhiệt tình vươn tay cùng bạch nhất hàng là thật chặt nắm chặt lại một mặt t i ế u dung cái này một bên nhan phúc cùng nó lao b à khi nhìn đến bạch nhất hàng một khắc này triệt để trợn tròn mắt không thể không nói bạch nhất hàng hình dạng khí độ để cho người ta mười điểm sợ hai t h a n phục tại bọn hắn trong ấn tượng những cái kia con nhà giàu nếu không đều là bất cần đời nếu không đều là thai to mặt lớn tóm lại con nhà giàu liền cho người ta rất bất kham cảm giác nhưng xem bạch nhất hàng cái quan điểm này liền một cái không có bạch nhất hàng thật sự là quá có khí chết các ngươi chính là nhan vận đại bá cùng t h ầ m t h ầ m đi đại bá t h ầ m t h ầ m tốt ta gọi bạch nhất hàng là nhan vận bạn trai bạch nhất hàng ánh mắt cũng nhìn thấy nhan phúc vợ chồng lập tức cười ân cần thăm hỏi ngươi ngươi tốt nhan phúc vợ chồng chất phác gật gật đầu có chút máy móc rất hiển nhiên còn có chút chưa kịp phản ứng lần này may mắn mà có các ngươi nếu không phải là các ngươi tại hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi sao lại nói như vậy Đây để đương đến này, là là ta ta tại. Nhan muội, chiếu nhiên hiện nói cái chỉ Phúc cố, bệnh i ế n nhìn rừng sắc, phía về b t r ê nhân mặt ơ i tiên hiện nhiên thái điểm có vẻ một trạng tốt. Trưng nặng nghề, đồng không Ngậy. Bệnh hà h tình huống như thế nào ngô chủ nhiệm ngươi giống như bạch tiên sinh bọn hắn nói một chút miêu viện trưởng ánh mắt nhìn về phía ngô chủ nhiệm hướng về phía ngô chủ nhiệm nói ra hiệu nó đem nhan vận mâu thân tình huống cùng bạch nhất hàng bọn hắn nói một chút được rồi miêu viện trưởng nâng lên bệnh tình ngô chủ nhiệm biểu lộ liền trở nên có chút khó coi cái này biểu lộ nhan vận mẫu thân tình huống cũng không tốt như vậy không phải vậy đối phương cũng không có khả năng vẻ mặt như thế mẹ người có thể nghe được sao mẹ nhan vận nửa quỳ tại trước giường một cái tay nắm lấy đồng hà tay ý đ ồ tỉnh lại đồng hà thế nhưng là đồng hà lại không n ú c đ í c h sắp mặt trắng bệnh trên thân khắp nơi đều là cái ống chỉ xem bộ dáng liền đầy đủ dọa người bác sĩ lao bà ta đây rốt cuộc là làm sao vậy nàng tại sao có thể như vậy nhan hải trong mắt d ư n g d ư n g nhìn xem ngô chủ nhiệm hướng về phía ngô chủ nhiệm hỏi ai bệnh nhân tình huống rất phức tạp nàng bản thân trước kia qua được ung thư thân thể liền mười điểm suy yếu lần này bệnh tình đột phát tình huống ngược lại là cùng lúc đầu bệnh cũ n g không có cái gì quan hệ nàng là bởi vì khí huyết sông lên trong lúc nhất thời huyết dịch hướng đỉnh dẫn đến trong đầu tích máu cho nên trong nháy mắt hôn mê may mắn cứu được dù cho đem trong đầu tích máu cho đầy đi ra nhưng cũng bởi vì đây bệnh nhân đại não nhận lấy tích máu đẻ ép khiến cho não bổ nhận lấy thương tích cho nên hiện tại nô chủ nhiệm nói đến đây trên mặt biểu lộ một cái đ ọ c lại không có tiếp tục nói hết ngươi ngươi có ý tứ gì mẹ ta nàng nàng hiện tại là nhan vận n g ầ đầu nhìn xem n ô chủ nhiệm nhãn thần bỗng nhiên trở nên sắc bén lên một khắc này nhan vận thế mà trở nên để cho người ta có chút sợ hãi bạch nhất hàng nhìn xem thời khắc này nhan vận cũng không thể không nói hiện tại nhan vận để cho người ta cảm thấy có chút kinh khủng ý tứ ý tứ ý tứ chính là mẫu thân ngươi bây giờ bị sơ bộ trần bệnh nhóm chúng ta cho rằng khả năng đã đã biến thành người thực vật n ô chủ nhiệm rất chật vật nói ra cái này phán đoán muốn đổi xem người bình thường n ô chủ nhiệm căn bản liền khả năng hai chữ mắt cũng không sẽ dùng đến trực tiếp liền nói đã trở thành người thực vật nhưng dù sao người trước mặt cũng không phải người bình thường hắn không thể không nguyện chuyển một điểm nói cho đối phương người thực vật lần này nhan ra biểu tình của tất cả mọi người vào thời khắc ấy cũng trở nên t r ắ n g bạch bắt đầu người thực vật kia là một cái trước kia chỉ tồn tại ở người khác trong miệng hoặc là truyền hình điện ảnh phim bên trong danh tử tên như ý nghĩa người thực vật người liền giống như thực vật trở thành một bộ sẽ chỉ hô hấp thân thể đây đối với người bệnh bản thân vẫn là người bệnh gia đình tới nói không khác là một trận thai h ỏ a ngập đầu đổi ai nghe được thân nhân của mình lại biến thành người thực vật kia đoán chừng tất cả mọi người khó mà tiếp nhận cái này còn không phải dự tính xấu nhất bởi vì bệnh nhân đã từng có ung thư sử một khi trở thành người thực vật n ó sức chống cự cùng sức miễn dịch sẽ nhanh chóng hạ xuống tái phát tỷ lệ sẽ lấy cấp số nhân tăng trưởng loại này tình huống d ư ớ i tính mạng của bệnh nhân bất cứ lúc nào đều có thể nhận nguy hiểm không đợi nhan ra người tiêu hóa xong đồng h à khả năng biến thành người thực vật nô chủ nhiệm lại bổ sung một câu câu này làm cho tất cả mọi người nghe lại là một trận dùng mình bọn hắn chỉ là nô chủ nhiệm còn có lưu nhưng cái này để lộ ra tới đồ vật liền đã đủ do người bạch nhất hàng lông mày cũng thít chặt lên trạng hướng này nghe tuyệt không lạc quan thậm chí có chút thổ dân tuyệt vọng có hay không biện pháp có thể trị liệu bạch nhất hàng nhìn về phía miêu viện trường hỏi n hiện nay không có trị liệu người thực vật hữu hiệu biện pháp rất nhiều người thực vật chữa trị cũng là kỳ tích cũng không hoàn toàn là thông qua y học nhanh chóng chữa trị là một cái lâu dài phương thức trị liệu nhưng là vị bệnh nhân này không đồng d ạ n g trạng hướng thân thể của nàng không duy trì nổi quá lâu liền như là ngô chủ nhiệm nói bệnh nhân lúc nào cũng có thể tế bào ung thư tái phát một khi như thế bệnh nhân kia miêu viện trưởng trầm thấp nói một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng nước ngoài đâu nước ngoài có nơi đó y học phương thức trị liệu tương đối tốt đồng dạng nước ngoài cũng kém không nhiều đều là một cái tình trạng mặc dù khả năng so quốc nội chữa bệnh điều kiện tốt nhiều nhưng cũng là vô sự vô b ổ miêu viện trường lắc đầu một ít chứng bệnh có lẽ hoặc bên ngoài y học trình độ là cao hơn tại quốc nội nhưng là người thực vật loại này vậy liên đại đồng tiểu dị các nước đều không sai biệt lắm một câu làm cho tất cả mọi người sắc mặt lại là trầm xuống bạch nhất hàng nhìn về phía trên giường bệnh đồng hà sắc mặt hết sức khó coi vậy các ngươi có cái gì trị liệu đề nghị sao một hồi lâu bạch nhất hàng nhìn về phía miêu viện trưởng hỏi muốn nghe một chút bọn hắn dự định xử lý như thế nào、Ngày. nhóm chúng ta nhóm chúng ta miêu viện trưởng cùng n ô chủ nhiệm hai người là đối xem một chút một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi giống như có cái gì muốn nói nhưng lại lại không dám mở miệng có lời gì nói thẳng đi bạch nhất hàng cho mày hướng về phía đối phương nói nhóm chúng ta viện phương cho ra đề nghị là người nhà có thể phối hợp thầy thuốc chúng ta trị liệu một chút thời gian nhưng nếu như bệnh nhân thân thể xuất hiện tình trạng nhóm chúng ta đề nghị người nhà từ bỏ trị liệu dạng này bệnh nhân cũng có thể giải thoát nhanh lên không đến mức thống khổ như vậy miêu viện trưởng cuối cùng vẫn nói ra lời nói này nói xong ánh mắt liền nhìn về phía bạch nhất hàng rất sợ bạch nhất hàng nổi giận bạch nhất hàng nghe vậy n h ư ớ n mày đáp án này kỳ thật tại nó trong dự liệu từ bỏ trị liệu ngươi ý của ngươi là nhường lao bà ta đi chết ngươi là cái gì bác sĩ tại sao có thể nói ra lời như vậy ngươi có còn hay không là người nhan hải nghe vậy liền kích động phẫn nộ hướng về phía miêu viện trưởng nói nếu không phải là bị nhan phúc ngăn hắn đều muốn xông đi lên đánh người bất tỉnh A đệ, đ ừ nhan g k í c động, đừng kích động, đều đừng động. này nói cũng đều là lời nói n kích kích bác cái thật, h sĩ lời là Phúc hướng vận ề về đều phía Nhan Hải nói, ra hiệu nó đừng kích động, này cũng, cũng thuộc về như thường. Nhan Hải thường như thế, nhân. Nhan ra nói, nó đừng động, này cũng trong ngày vẫn dạng nguyên cả điểm dưới bởi vội quá đạo mức là là và mắt tất vì v lý, bạch nhất hàng tiến lên bắt lấy nhan vận tay ngự khí có vẻ hơi lo lắng bởi vì đang nghe bác sĩ câu nói này về sau hắn phát hiện nhan vận thế mà không có giống nhan hải vậy cũng kích động càng la lý trí ngược lại là nhường bạch nhất hàng càng thêm cảm giác được bất an nhất hàng vì cái gì vì sao lại dạng này tại sao muốn dạng này mẫu thân của ta vì sao lại biến thành dạng này nhan vận lệ rơi đầy mặt nhìn xem bạch nhất hàng ôm chặt lấy bạch nhất hàng là đau khổ dạng như vậy là ta thấy mãi yêu có vẻ mười điểm khổ sở đại bá thầm thầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì a di lại biến thành dạng này bạch nhất hàng cũng muốn biết rõ vì cái gì rõ ràng bọn hắn trước khi đi đối phương vẫn là thật tốt có thể trở về thời điểm đối phương thế mà biến thành dạng này chương t á cái này cái này vừa nhắc tới vấn đề này nhan v ậ n thầm thầm trên mặt lộ ra một vòng lúng túng biểu lộ nhìn thoáng qua bạch nhất hàng lại liếc mắt nhìn miêu viện trưởng bọn hắn muốn nói lại thôi áo nô chủ nhiệm nhóm chúng ta còn muốn đi kiểm tra phòng bệnh nhân khác đi ra ngoài trước đi bạch tiên sinh các ngươi có cái gì tình trạng liền theo cái kia gọi c h r ô n g lập tức liền sẽ có y tá tới miêu viện trưởng bọn người là bực nào k h ô n c khéo vừa nhìn thấy song phương biểu tình như vậy lập tức liền minh bạch đối phương là có cái gì tư nhân chủ đề muốn nói rất là thức thời bọn hắn lập tức biểu thị phải đi ra ngoài một bận được rồi tạ ơn miêu viện trưởng nô chủ nhiệm bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không lưu bọn hắn nhìn xem một đám bác sĩ cùng y tá rời đi trong phòng rất nhanh liền chỉ còn lại có bạch nhất hàng đám người bọn họ thầm thầm có lời gì hiện tại có thể nói ngươi cũng không cần che giấu nói thẳng đi xem nhan vận thầm thầm dáng vẻ chỉ cần không phải đồ đần liền biết rõ trong này khẳng định là có mờ ám không phải vậy đối phương cũng sẽ không như thế bộ dáng ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề riêng sao thầm thầm nhìn xem bạch nhất hàng nhãn thần phiêu hốt đột nhiên hướng về phía bạch nhất hàng hỏi ta ngài hỏi bạch nhất hàng chân mày miễu chắc hơn người kết hôn sao kết hôn đương nhiên không có ta làm sao có thể kết hôn bạch nhất hàng xứng sở dợ khóc dợ cười tự mình đừng nói kết hôn liền là thật nam nhân cũng vẫn là vừa rồi trước đó không lâu cùng nhan vận phá công vậy ngươi lại vị hôn thế sao hay là bạn gái ta nói không phải nhan vận là cái khác khác bạn gái vị hôn thê nhan hải đôi mắt đông n h ì n biến ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía bạch nhất hàng giờ khác này hắn n h ã n thần có chút bất tiện hắn hiện tại thế nhưng là nhận định bạch nhất hàng cùng mình nữ nhi đang nói yêu đương nếu như bạch nhất hàng là chân đứng hai thuyền đùa bỡn nhan vận tình cảm là một phụ thân nhan hải là tuyệt đối không có khả năng đáp lại cái này cũng không có thầm thầm ngươi đem lại nói minh bạch cái này cùng ta có không có những này có quan hệ gì bạch nhất hàng càng thêm kỳ quái cái này giống như tự mình có cái gì tất nhiên quan hệ ạ không có thầm thầm xưng sở hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bạch nhất hàng một bộ không tin tưởng biểu lộ thầm thầm đến cùng chuyện gì xảy ra nhất hàng không có khác nữ nhân n h ư n g vấn đề này giống như mẹ ta có quan hệ gì nhan vận là hiểu rõ bạch nhất hàng trước đó bạch nhất hàng cái đối với thẩm u nguyệt cảm thấy hứng thú cũng chỉ đối với thẩm u nguyệt khăng khăng một m ự c con cũng liền cái này mấy ngày bạch nhất hàng bỗng nhiên đối với thẩm u nguyệt xa lánh ngược lại tiếp nhận chính mình muốn đừng nói nữ nhân kia là tuyệt đối không thể nào đó chính là kỳ quái hôm nay không biết do thế nào trong khu cư xá bỗng nhiên liền truyền đến một loại thuyết pháp nói ngươi cho bên cạnh người giàu có cho một cái con nhà giàu làm tiểu tam cùng tình phụ trong nhà người còn thu t h ậ t nhiều lễ vật đồng thời còn có người nhìn thấy ngươi ngồi xe sang trọng trở về kia nghe đồn ngươi đem ngươi truyền gọi là một cái thấp h è n phá hương người khác tình cảm cái kia con nhà giàu là bỏ rơi vợ con muốn đi cùng với ngươi giống như trên t v diễn những cái kia hỏng nữ nhân đồng d ạ n g hỏng thầm thầm là cuối cùng mở miệng đem chuyện đã xảy ra hôm nay từ đầu trí cuối nói ra trong giọng nói còn có vẻ mười điểm bầu không khí những người kia còn tìm tới cửa suy nghĩ xem nhà ngươi có hay không lễ vật kết quả mẹ ngươi liền bị các nàng tức thành cái dạng này lẽ nào lại như vậy những người này những người này những người này q u á quá mức q u á quá mức bọn hắn muốn làm gì bọn hắn muốn làm gì nhan h ả i ngay vậy tức giận đến là giận sôi lên thầm thầm mặc dù không có đưa các nàng nghị luận nguyên thoại nói ra nhưng chỉ là những lời này liền đã để bọn hắn đầy đủ tức giận các nàng nói hiễu nói vượng cái gì tiểu tam cái gì tình phụ căn bản không có ta giống như nhất hàng là nam nữ bằng hữu quan hệ hắn độc thân ta cũng độc thân nhóm chúng ta cùng một chỗ là hợp lý hợp pháp các nàng dựa vào cái gì vậy cũng nói lung tung nhan vận cũng cùng đoạn giờ khác này nàng trầm ổ n biến mất phẫn nộ cảm xúc tích xúc tại trong lồng ngực nàng hiện tại có thể tưởng tượng đến mẫu thân mình vì sao lại dạng này nàng mẫu thân cho tới nay đều là lấy nàng làm đ i n h đưa nàng coi là chân bảo người khác như thế nghị luận tự mình nàng không tức giận mới là lạ bạch nhất hàng đôi mắt nhanh chóng h í p mắt lên giờ khác này mặt như hàn xương hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà lại dạng này nhân môn đang sợ tiếng nói là thật có thể giết người vô vô duyên vô cơ t u n tin đồn n g h ả m thẩm nói cho nhan vận r không không thầm thầm đến đây tức cùng dẫn đến là nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên những người này trong ngày thường liền bị người không chào đón không có người khác sao bạch nhất hàng c h o mày tiếp tục hỏi chỉ là trong khu cư xá người sự tình không có khả năng biết đến như vậy kỹ càng mà lại cũng sẽ không đẫu nhiên liền bạo phát đi ra trong này có quá nhiều kỳ hoặc ai bị ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ lại hôm nay trong khu cư xá tới mấy cái khuôn mặt xa lạ là một đám phụ nữ trước k i a ta cũng chưa từng nhìn thấy bọn hắn giống như không phải tiểu khu chúng ta các nàng giống như đám kia người nhiều chuyện cùng một chỗ bị nói như vậy t h ầ m t h ầ m giống như là nghĩ tới điều gì một cái rộng mở trong sáng hướng về phía bạch nhất hàng nói người xa lạ bạch nhất hàng đôi mắt một cái sắc b é lên trong lòng nhất định cảm giác quả nhiên không xuất từ mình sở liệu cái này phía sau tuyệt đối không như t r o n g tưởng tượng đơn giản như vậy ở trong đó có ẩn tình sẽ là ai muốn nhằm vào nhan vận nhà bạch nhất hàng trong lòng n g h i hoặc chuyện này rất rõ ràng là nhằm vào nhan vận nhà mà đến dùng ngôn ngữ muốn cho nhan da bôi đen đoán chừng đối phương ngay từ đầu là muốn tham gia thối nhan da thanh danh chỉ là không có nghĩ đến sẽ diễn biến thành dạng này nhan mẫu lại bởi vì chuyện này mà nhập viện từ đó hiện tại sinh mệnh hấp hối bạch nhất hàng trong lòng suy nghĩ đấy từng cái danh sách cũng theo đó xuất hiện ở nó trong lòng. một thoát danh cũng hiện nó lòng. Chương vương nhiệm nhà năng không? nguyên cái sách Cái chủ có kia phim hay khả kịch đó Đây ở là ly bởi ả bản. n Nhất Hàng sau khi xuyên、Việt、diễn sinh thuộc Việt Bạch khi kịch sau về b vì thái độ mình cải biến cải biến lúc đầu kịch bản kia là tất nhiên hướng đi điểm ấy bạch nhất hàng có thể xác thực biết rõ cho nên đối với lần này diễn sinh kịch bản bạch nhất hàng cũng là không biết rõ chuyện cụ thể bạch nhất hàng cũng cần tự mình đến phân tích nguyên do trong này đối với tạo ra lời đồn người bạch nhất hàng đầu tiên nghĩ đến chính là vương chủ nhiệm cùng cái kia trần đống bởi vì vương chủ nhiệm cùng trần đống là bọn hắn gần nhất vừa rồi giải trừ hai cái người liền tại bọn hắn rời đi giang nam kia một ngày nguyên bản trần đống cùng nhan vận là đến ra mắt cái kia vương chủ nhiệm còn một bộ v n h mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ cao cao tại thượng hoàn toàn không đem nhan ra để vào mắt bạch nhất hàng xuất hiện không khác là hung hăng đánh mặt của đối phương nhường đối phương trên mặt là đau giác cho nên trong lòng có đ oán khí cùng không cam lòng là khả năng bọn hắn đối với bạch nhất hàng là hoàn toàn không có uy hiếp đối với nhan ra có bạch nhất hàng tại bọn hắn cũng không dám quang minh chính đại khi dễ cho nên sau lưng liền sử dụng một chiêu âm hiểm chiêu số ý đ ồ dùng lời đồn đến cho nhan ra dội nước bẩn loại này hạ lưu chiêu thức cùng cái này đôi mẹ con thân phận thật đúng là rất ghép đôi cho nên theo mặt ngoài nhìn qua giống như cái này vương chủ nhiệm cùng trần đống hiểm nghi mười điểm to lớn không hẳn là đối phương không có khả năng ngốc đến mức cái này tình trạng bất quá bạch nhất hàng rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm dù sao đối phương chỉ cần không ngốc liền nhất định sẽ không làm như vậy sơ hở quá rõ ràng loại chuyện này một khi phát sinh rất dễ dàng cũng làm người ta lập tức đem sự tình liên tưởng đến trên người của bọn hắn mà lại đối phương là biết mình thân phận trần đống hôm đó biểu hiện nhìn hắn là một cái có chút khiếp đảm l ấ n yêu sợ mạnh người tại bạch nhất hàng dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt đối phương quả quyết không có khả năng làm như vậy bởi vì đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết có chút ngu xuẩn nếu như không phải bọn hắn này sẽ là ai bạch nhất hàng trong lòng phỏng đoán ngay sau đó một chữ xuất hiện ở nó trong đầu thẩm thẩm ra thẩm chữ thình lình hiện lên ở nó trước mặt không có sai chính là thẩm ra chuyện này cái thứ hai mục tiêu hoài nghi chính là thẩm ra thẩm ra gần nhất không dễ chịu điểm ấy bạch nhất hàng đã dự liệu được thẩm gia sở dĩ những năm này xuôi gió xuôi nước nói trắng ra là bạch gia ở sau lưng làm g i a mang tính then chốt tác dụng bạch nhất hàng đối với thẩm vũ nguyệt thái độ làm cho lĩnh vực kinh doanh trên người một lần cho rằng bạch nhất hàng sẽ trở thành thẩm gia dễ hiền hoặc nhiều hoặc ít tại một chút lĩnh vực kinh doanh trên cũng cho thẩm g i a một tia mặt m ũ i tục ngữ nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật đánh cho còn phải xem chủ nhân đâu có thể theo ngày đó bạch nhất hàng trước mặt mọi người tại thẩm vũ nguyệt sinh nhật m u ộ n bữa tiệc cố ý xa lánh đối phương rất nhiều người phát hiện hướng gió tựa hồ thay đổi thầm ra những năm này không ít đắc tội với người nhìn xem thẩm lâm k i a n g a n g ngược cản rỡ dáng vẻ liền biết rõ thẩm g i a đức h à n h gì cái này hướng d õ chuyển biến n h ư n g không ít đối với thẩm g i a có đ oán hận người lại bắt đầu p h ả n kích thời gian mặc dù rất ngắn nhưng thẩm g i a không ít địa phương đều hứng chịu tới trở ngại mà đại bộ phận vẫn là ở vào quan sát trạng thái muốn nhìn một chút bạch nhất hàng đến tiếp sau định làm gì dù sao bạch nhất hàng tình yêu cay đáng thẩm u nguyệt nhiều năm như vậy sự tình tất cả mọi người biết bách bạch nhất hàng còn bị xưng là rất tự hạn chế rất tình thánh con nhà giàu có lẽ chỉ là nhất thời hờn rỗi cùng thẩm ra xa lánh quay đầu lại hòa hảo như lúc ban đầu vậy bây giờ giống như thẩm da không qua được liền được không bù mất cho nên càng nhiều người là ở vào quan sát trạng thái nhưng dù vậy thái độ cũng là không lớn bằng lúc trước cái này khiến thẩm da tự nhiên có loại to lớn t r ê n l ệ n h cảm giác mà loại này t r ê n l ệ n h cảm giác rất có thể tạo thành oán hận cái này oán hận không dám hướng bạch nhất hàng trên thân dùng tự nhiên liền sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến theo thẩm da không có gì cả nhan da trên thân đối phó nhan da thẩm da không hiểu ý từ nương tay theo lời đồn nội dung trên xem cũng rất phù hợp thẩm da dù sao lời đồn nội dung xem đối với nhan vận cùng bạch nhất hàng đều là có một chút hiểu rõ thẩm ra thật chẳng lẽ chính là ngươi đột nhiên bạch nhất hàng ánh mắt liền trở nên s ắ c bén nói thật bạch nhất hàng chưa từng có đem thẩm ra để vào mắt nói trắng ra là đây chính là bạch nhất hàng dưới cánh chim một cái tiểu lâu la mà thôi căn bản không đáng bạch nhất hàng nghĩ biện pháp đi đối phó theo bạch nhất hàng xa lánh thẩm ra sẽ nhập đi xuống dốc tự mình liền tiêu vong căn bản không cần bạch nhất hàng lấy ra cho nên bạch nhất hàng đối với thẩm ra là ô m nhường nó tự sinh tự diện thái độ căn bản không dành để ý có thể hắn không nghĩ tới tự mình lười nhác tìm thẩm ra phiến phức đối phó lại tìm được trên đồi hắn nếu như vấn đề này thật sự là thẩm g i a làm như vậy bạch nhất hàng sẽ không keo kiệt tự mình trả thù nhường thẩm g i a càng nhanh tiêu vong đông đông đông ngay tại trong phòng bệnh lâm vào yên lặng trong lòng mọi người đều có một phần của mình nghi ngờ thời điểm đ ỗ n g nhiên cửa phòng bệnh bị góp vang chật cửa phòng mở ra một người xuất hiện ở bạch nhất hàng trước mặt là ngươi nhìn thấy người tới bạch nhất hàng cùng nhan v ậ n còn có nhan hải đều là s ư n g sở nhìn xem cửa ra vào xuất hiện cái người kia cảm thấy một tiên ngạc nhiên bởi vì người tới bọn hám nhận biết trắng trắng bạch tổng nhan tiểu thư nhan thúc thúc các ngươi tốt trần đống đi đến trong tay mang theo một cái hoa quả r ổ bước chân có vẻ hơi phù phiếm trên mặt càng là hơi có vẻ một tia trắng bệnh mồ hôi tầng tầng mà xuống một bộ mười điểm khẩn trương bộ dáng tiểu trần a sao ngươi lại tới đây nhan hải mặc dù trong lòng bi thống nhưng thấy là trần đống mặc dù không nữa thích đối phương đi nhưng ở xa tới là khách hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài hẳn là hỏi ngươi làm sao biết rõ gì đồng tiến vào y viện vấn đề này phát sinh đến bây giờ không có đi qua bao lâu ngươi liền tới nhà ngươi là từ đâu biết được bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào trên người của đối phương sắc bén vô cùng như là một đạo s ạ tuyến đem đối phương xem chính là không chỗ che thân Ta đem sự tỉnh toàn bộ bàn giao. đem sự bàn bộ b ạ c h t ổ n g nhan thúc thúc, vấn đề này cùng thúc thúc, thật ta đề không có có quan hệ, tám a ta Trần là l bị buộc.、Chân、đống t m ắ sắc t mặt đem bị hũ sắc mặt trắng bệnh, hũ h trắng ư ớ n n g g về phía mấy ư ờ i l i ề năm lớn tiếng n ó nghe được chân đống lời này người ở chỗ này đều là một mặt một bức làm không rõ ràng cái này ra hỏa đến cùng cái gì tình huống miệng lý thuyết lại là cái gì ý tứ bị buộc ai buộc hắn hắn lại đến cùng làm cái gì chỉ có bệnh nhất hàng ánh mắt nhanh chóng co rút lại một cái nhãn thần bên trong mang theo một tia sắc bén tập trung vào đối phương ngươi nói là những lời đồn kia là ngươi truyền bá lạnh giá lời nói tựa như thấu xương băng châm đâm vào thân thể khiến người ta cảm thấy một trận dùng mình bạch nhất hàng một câu lần nữa nhường người bên trong phòng bệnh toàn bộ cũng s ừ n g sốt một cái ngay sau đó từng cái ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía trần ống muốn biết rõ bạch nhất hàng lời nói này đến cùng là không là thật lời đồn là ngươi truyền bá ngươi truyền bá ngươi tại sao muốn làm như vậy hán hán truyền bá nhất hàng ngươi ngươi nói những lời đồn kia là hắn truyền bá không thể tin biểu lộ xuất hiện ở nhan r a cha con trên mặt trong lòng bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng cái này là thật nhân tính hiểm ác chẳng lẽ đã đến tận đây sao cũng bởi vì bọn hắn cự tuyệt đối phương ra mắt đối phương liền muốn thông qua phương thức như vậy đến trả thù một ngày mắt bọn hắn cũng đến không đội phẫn nộ một cố lạnh buốt là chui lên c h á n không không không không phải ta không phải ta phu phu một tiếng quỳ xuống chân đống bị hù chân tay luôn cuống sợ hãi đôi mắt nhìn xem đám người lắc đầu như là chống lúc lắc cực lực đang vì mình giải thích nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày nhìn xem đối phương cười lạnh một tiếng cũng không có lập tức làm ra cái gì quá kích cử động mà là hướng về phía đạo ra hiệu đối phương nói một chút trong này tiền căn hậu quả trần đống không dám thất lễ nhìn xem bạch nhất hàng cùng nhan ra đám người thành thành thật thật một năm một mười liền đem mọi chuyện cần thiết cũng báo cho đám người theo tự mình trở về muốn nghe ngóng một cái bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyệt hiện tại quan hệ đến bị thẩm lâm phát hiện sau đó hỏi nhan ra tình trạng về sau thẩm lâm tìm một đám người nhiều chuyện đi nói xấu nhan ra đủ loại đủ loại hắn không dám có một chút dầu d i m toàn bộ nói ra trận đấu lần này tới là tự mình nghĩ minh bạch ở trong lòng dãy rủa về sau thông minh hắn lựa chọn phản bội thẩm gia hắn mặc dù là thẩm gia nhân viên nhưng là hắn không ngốc lại rất có tự mình hiểu lấy biết rõ thẩm gia c u ộ t khởi dựa vào là cũng không phải tự mình mà là phía sau bạch gia cây to này thẩm lâm coi là cho dù vấn đề này chuyện xảy ra về sau bạch nhất h à n g cũng sẽ không đối với thẩm gia làm cái gì nhưng hắn lại không cho rằng như vậy ngày đó bạch nhất h à n g cùng với nhan vận hắn là thấy tận mắt là một nam nhân hắn rõ ràng biết rõ bạch nhất hằng không phải tại đùa bỡn nhan vận tình cảm nếu không đường đường một cái bạch thị tập đoàn người thừa kế tương lai làm sao có thể đi gặp một cái chỉ coi đồ chơi người phụ mẫu đây là tuyệt đối không thể nào đồng thời bạch nhất hàng vẫn là dòng c h ố n g thua chiêng không e rẻ nếu như chỉ là nhất thời ham bạch nhất hàng tuyệt không có khả năng như thế như vậy bạch nhất hàng đối với nhan vận tình cảm liền là thật là một cái nam nhân từ bỏ trước kia chấp nhất ngược lại lựa chọn người khác về sau cùng là nam nhân trần đống minh bạch bạch nhất hàng cái này vừa lui liền sẽ không tại quay đầu lại nói cách khác bạch nhất hàng sẽ không ở đối với thẩm u nguyện có bất kỳ ý nghĩ, nghĩ đến cái này trần đống cũng cảm giác được một trận hàng ý bạch nhất hàng nếu là biết rõ hết thảy trả thù bắt đầu tự mình dạng này tiểu nhân vật vài phút liền sẽ bị bóc chết bo bo giữ mình đây là trần đống trước tiên nghĩ tới kết quả là lúc này đi tới bệnh viện tìm tới bạch nhất hàng muốn đem sự tình ngọn nguồn báo cho bạch nhất hàng biết được ngươi nói là lời đồn là bởi vì thật ra nhan v ậ n sắc mặt lập tức trắng bạch kết quả này nhường nó càng thêm không thể nào tiếp thu được như là ngũ lôi oanh đỉnh nàng sưng sở tại chỗ nào không nhúc n í c h như là hóa đá đồng dạng thật ra cái kia thật ra bọn hắn tại sao phải làm như vậy nhan Hải nghi hoặc, nếu như hắn hắn thể thế nhưng thẩm khiến Nhan Hải nhà mình thẩm Chẳng thẩm Nhan cả người, tới cái lại tội cái cái liệu cũng cùng còn có bực đắc ngây ngẩn nếu trần đống bọn hắn làm, hắn ra, này buồn nào dựng? gì là là làm, lý là làm lẽ là cái nào thẩm ra vật liệu xây vẻ vô vật mặt tìm do, sao ra, ra. ra phúc tự hồ nghĩ tới điều gì lập tức nhìn về phía đệ đệ của mình trong lòng cũng buồn bực đệ đệ mình một cái dạy học tượng làm sao lại đắc tội một cái vật liệu xây dựng công ty quả nhiên là bọn hắn b ạ c h nhất hàng sắc mặt trong nháy mắt âm c h ầ m xuống hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thẩm ra người trong ngày thường ngang ngược cản dỡ còn chưa tính lại sẽ như thế hèn hạ vô sỉ đối với nhan ra thế mà làm ra chuyện như vậy đây quả thực là phát rộ đồng thời hoàn toàn không có đem tự mình để ở trong lòng hoặc là nói bọn hắn quá mức tự cho là đúng cho là mình sẽ thả tung bọn hắn không dám bắt bọn hắn thế nào bạch tổng vấn đề này thật cùng ta không có có quan hệ à, ta ta còn khuyên cái kia thẩm lầm không muốn làm như vậy có thể có thể nàng không nghe ta ta cũng ngăn không được nàng bạch tổng người người có thể tuyệt đối không nên đem sổ sách tính toán tại trên đầu của ta ta ta thật là vô tội c h â n đống vẻ mặt cầu xin cầu khẩn bạch nhất h à n g muốn tin tưởng mình thả tự mình một con đường sống đứng lên đi chuyện này ta đã biết rõ ngươi cũng coi như người thông minh ta sẽ không bắt ngươi như thế nào bạch nhất h à n g nhìn lướt qua trước mắt cái này trần đống không thể không nói cái này ra hỏa xem như giật mình thông minh mặc dù nói theo đạo đức đã nói cái này ra hỏa là bán chủ cầu vinh nhưng lại cho bạch nhất h à n g đã giảm bớt đi không ít phiền phức trực tiếp khóa chặt mục tiêu tạ ơn bạch tổng tạ ơn bạch tổng bạch tổng ngươi yên tâm nếu có cần ta ra mặt làm chứng ta nguyện ý làm chứng nhân nghe xong bạch nhất hàn g không có ý định xử lý trực tiếp trong n g á y mắt trần đống biểu lộ liền thư hoan xuống tới trận lập tức hướng về phía bạch nhất hàn g nói ra hiệu mong muốn vì đó s ô n g pha khói lửa muôn lần chết không chối tử biết rõ thẩm lâm tìm những cái kia người nhiều chuyện là ai chăng、Ngày. cái này cái này ta không rõ ràng nhưng là bạch tổng ngươi cho ta một chút thời gian ta giúp ngươi lập tức đi thăm dò rất tốt tìm tới những người kia ta muốn biết rõ nhà bọn họ kỹ càng tình huống là là ta lập tức đi làm trần đống gật đầu hướng về phía bạch nhất hàn nói một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng nhất hàng ngươi ngươi sẽ làm thế nào nhan vận nhìn về phía bạch nhất hàng đ ô n g nhiên hướng về phía hắn hỏi muốn biết rõ bạch nhất hàng b ư ớ c kế tiếp cử động nhan vận nhan thúc thúc chuyện này ta cũng có trách nhiệm yên tâm đi ta sẽ không nhân nhượng chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo những người kia một cái cũng đừng nghĩ chạy ta sẽ đem bọn hắn đánh về nguyên hình không đúng là s o nguyên hình thảm hại hơn chương t 8 6 bạch nhất hàng giờ khác này biểu lộ cùng thần thái nhường đám người xem có chút kinh hãi hiển nhiên nó khí thế cường đại để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi cùng lạ lẫm nhan hải c ò nhìn muốn ỏ i cái g tự hồ là m u ố hỏi, cái này thấy ẩ m muốn mà, một một ra ra ai sao Nhan Cha, nữa, ta sau Nhan đến đối đừng đó cùng bọn hắn như vậy nhà. Nhưng mà, lời nói còn không có hỏi ra lời liền bị một bên、nhan、Vận cản chuyện ta sau đó lại nói cho ngươi. Nhan hải nhìn có cho là lời lời lại. lại à, tại với hỏi hỏi Hải ít t vậy bị h nhan vận nói như thế cũng không có hỏi lại cái gì chỉ là nghi ngờ trong lòng mười điểm hơn nhiều hệ thống có cái gì biện pháp là có thể cứu nàng gian phòng bên trong lần nữa trầm mặt lại mọi người thấy trên giường bệnh đồng hà từng cái sắc mặt nặng nề nỗi lòng cũng mười điểm về phải bạch nhất hàng đống nhiên tại nội tâm đối với mình hệ thống nghe hỏi đến hệ thống là siêu việt thời đại này khoa học kỹ thuật sản phẩm đối phương là người thực vật dù hiện tại hiện hưu khoa học kỹ thuật khả năng không cách nào cứu chữa như vậy hệ thống có phải hay không có cái gì biện pháp có thể cứu n à n g nếu thật là như thế có lẽ còn có cứu túc chủ căn cơ hệ thống kiểm chắc nếu như muốn cứu chữa túc chủ suy nghĩ mục tiêu đơn vị thu hoạch được toàn bộ ý thuật tinh thông có thể trợ giúp người bệnh khôi phục vốn là ôm nếm thử tâm tình bạch nhất hàng hỏi vấn đề này nhưng mà không có nghĩ tới là hệ thống thế mà liền trả lời bạch nhất hàng nói cho bạch nhất hàng giải quyết biện pháp toàn bộ y thuật tinh thông nghe được kỹ năng này bạch nhất hàng hai mắt tỏa sáng nhưng trợn sắc mặt lại lập tức trầm xuống bạch nhất hàng thu hoạch được kỹ năng là ngẫu nhiên tiêu hao một ngàn điểm lịch chuyển độ dùng cho hối đoái kỹ năng chỉ có gia tăng thuộc tính là có thể tự do lựa chọn đồng thời chỉ cần năm trăm điểm lịch chuyển độ hệ thống nói cho hắn toàn bộ y thuật tinh thông hữu dụng thế nhưng là cái này không đại biểu bạch nhất hàng có thể thu hoạch được kỹ năng này hắn hiện tại có hai ngàn điểm lịch chuyển độ một ngàn điểm nguồn gốc từ tại nhận biết gương gia huynh cải biến khương hạo vận mệnh từ đó thu hoạch được một ngàn điểm mặt khác một n g h n điểm thì là triệu khải cùng sở kiến nguyên kịch bản bị bạch nhất hàng cải biến từ đó thu hoạch được một n g h n điểm nguyên bản bạch nhất hàng là định dùng hai n g h n điểm lịch chuyển độ đến gia tăng thân thể của mình thuộc tính cho nên không có sử dụng dưới mắt bạch nhất hàng lại muốn kỹ năng mặc dù có lỏng nhưng cũng bất lực nguyên nhân rất đơn giản bạch nhất hàng chỉ có thể thông qua đổ vận tức giận phương thức cược hai lần xem có thể tới hay không đổi được cái này toàn bộ y thuật tinh thông kỹ năng chỉ là bạch nhất hàng cũng cảm thấy cái này có chút thiên phương dạ đàm túc chủ có biện pháp có thể chỉ định thu hoạch liên quan kỹ năng đang lúc bạch nhất hàng đang xoắn suýt muốn hay không đánh cược một lần thời điểm đ ộ n một hệ thống lần nữa truyền đến thanh âm hướng về phía bạch nhất hàng nói ra hiệu có thể trợ giúp bạch nhất hàng giải quyết phiền phức cái gì bạch nhất hàng s ứ n g sở đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi tiêu hao gấp ba lịch chuyển độ liền có thể hối đoái kỹ năng túc chủ tiêu hao ba n g h n điểm lịch chuyển độ liền có thể thu hoạch được tương ứng kỹ năng còn có dạng này thao tác lần này bạch nhất hàng thật sự là kinh đến rất nhanh trong lòng lại kích động mặc dù là cần tiêu hao gấp ba lịch chuyển độ đến chỉ định kỹ năng nhưng cái này cũng dù sao cũng so mỏ kim đáy biển dùng độ vận tức giận phương thức m ạ n h đi ba n g h n lịch chuyển độ vậy ta còn kém một n g h n đây là chuyện tốt a d i ệ u a bạch nhất hàng cười là một quyển sách thượng đế thị giác muốn sửa đổi một cái nguyên kịch bản còn không đơn giản kiếm lại một n g h n điểm liền có thể chỉ định kỹ năng cứu chuẩn nhạc mẫu bạch nhất hàng trong lòng t h ở phào một khẩu khí khoan hay nói cái này mặc dù là thẩm gia nghiệp trướng nhưng vấn đề này hoặc nhiều hoặc ít cùng bạch nhất hàng có quan hệ nếu như không phải là bởi vì hắn nhan gia cũng sẽ không bị này vận rủi cho nên cứu nhan mẫu bạch nhất hàng vẫn là m ộ ư ơ i điểm cấp bách uy đang lúc bạch nhất hàng tâm tình thật tốt cảm giác liêu ám hoa minh thời điểm một cái điện thoại đánh tới xem xét số điện thoại di động bạch nhất hàng sắc mặt chính là biến đổi mày n h í lại một cái trật tiếp thông dây số được rồi ra đêm muộn sẽ t ớ i bạch nhất hàng tại nhận được điện thoại về sau nghe được đối phương nói lời khoe miệng có chút dơ lên bắt đầu điểm điểm cũng không có quá nhiều do dự đáp ứng về sau liền dập máy điện thoại ngủ gật liền có người đưa gối đầu không tệ không tệ rất không tệ bạch nhất hàng cười gọi điện thoại người tới là phụ thân hắn thư ký dương thư ký Gọi cho Bạch n h h ấ t à n g g n u y ê n nhân chỉ có một cái, một bạch nhất hàng phụ thân bạch tinh đức trở về nhường bạch nhất hàng đem muộn đi cái kia cùng một chỗ ăn cơm tối bạch nhất hàng cùng bạch tinh đức là tách ra ở bạch nhất hàng ưa thích ở tại m â u thân mình nguyên lai、like、ở chỗ kia trong trang viên nhưng mà bạch nhất hàng phụ thân lại không nguyện ý ở ngụ ở đ â u tại nơi khác cho nên hai người trong ngày thường ngoại trừ trong công tác có chút gặp nhau tự mình hai người rất ít lại trò chuyện cái gì chỉ là ngẫu nhiên cùng một chỗ ăn một cái cơm mà thôi phụ tử thân tình có chút mở nhạc lần này bạc tinh đức đi châu âu mở lâu như vậy sẽ mời bạch nhất hàng đem muộn cùng nhau ăn cơm rất hợp tình lý nhưng mà bạch nhất hàng lại biết rõ bạch t i n h Đức lần này mang về một người cái người kia chính là bạch nhất hàng đệ đệ cùng cha khác mẹ mà bạch tinh đức gọi bạch nhất hàng đi thứ nhất là vì lâu không thấy mặt cùng một chỗ ăn một bữa cơm một mặt khác thì là muốn đem cái kia gọi là bạch nhất minh người giới thiệu cho chính mình bạch nhất hàng biết rõ nguyên kịch bản bên trong c ó chuyện này lễ tự nhiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc thậm chí bạch nhất hàng có chút ít nhỏ bé mừng rỡ bởi vì hắn đang lo không có kia một ngàn điểm lịch chuyển đồ không nghĩ tới cái này tự động đưa tới cửa cho mình bạch nhất hàng đương nhiên vui vẻ có chuyện gì không nhan vận nhìn thấy bạch nhất hàng biểu tình biến hóa kỳ quái nhìn về phía hắn hỏi không biết rõ bạch nhất hàng đây là thế nào không có việc gì phụ thân ta trở về để cho ta đêm muộn trở về ăn cơm ờ dạng này à vậy ngươi mau đi đi bạch đồng sự trưởng lâu như vậy không có trở về nhất định rất nhớ ngươi hắn cũng sẽ không nhớ ta bạch nhất hàng trong lòng cười lạnh một tiếng không chừng cùng hắn cái kia con riêng làm sao sống vui sướng thưởng thụ thiên luân đâu nhan thúc thúc nhan ba phụ thầm thầm nhan vận ta liền đi trước chuyện nơi đây ta sẽ an bài sau đó ta lại phái cá nhân tới hành động mấy ngày bảo vệ các ngươi có cái gì phiền phức có thể nói với hắn mặt khác ta lừa dối nghĩ đến cứu a di phương pháp các ngươi cũng không cần quá bi quan cái gì ngươi lại biện pháp nghe được bạch nhất hàng đám người giật mình cùng nhau nhìn về phía bạch nhất hàng ngạc nhiên hỏi chuyện này ta còn muốn xác nhận một cái về sau lại nói với các ngươi tóm lại các ngươi đừng từ bỏ hy vọng bạch nhất hàng nói với mấy người đã có sắp xếp của mình t r ư ơ n g tám mươi bảy nhất hàng kk lão bản khương linh ngươi làm sao cũng tới cửa phòng bệnh bị mở ra một cái nam tử cùng một cái nữ hải đi vào phòng bệnh nhìn thấy bạch nhất hàng nữ hải cùng nam tử trên mặt đều là lộ ra một vòng tiếu dung hướng về phía bạch nhất hàng thân thiết hô liền liền khương hạo kia trầm ồn ăn nói có ý tứ trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười bạch nhất hàng đối với bọn hắn huynh nội trợ giúp rất lớn đặc biệt là đối với bọn hắn loại kia tin tưởng vô điều kiện càng làm cho người đọc dung tại ngày thứ hai bạch nhất hàng liền dự chi cho khương hạo một ngàn vạn như thế ép một cái khoản tiền lớn đối với người bình thường tới nói có lẽ cả một đời cũng không kiếm được bạch nhất hàng lại như vậy mà đơn giản liền cho khương hạo tựa hô căn bản không sợ bọn họ huynh nội có tiền chạy đồng dạng phần này tín nhiệm nhường khương hạo cùng khương linh đối với bạch nhất hàng h ả o cảm tăng nhiều cái này mấy ngày khương hạo xử lý một chút chính mình sự t ì n h dàn xếp cần dàn xếp người liền đợi đến chính thức tiền nhiệm đâu vừa rồi nhận được bạch nhất hàng điện thoại hắn ngựa không ngừng vó liền chạy tới áo ta vừa rồi giống như ca ca ngay tại dạo phố đâu nghe nói ngươi ở chỗ này ta liền đến cùng một chỗ nhìn xem ngươi khương linh ngầm đầu một đôi ánh mắt linh động trên người bạch nhất hàng quét tới quét lui cười trả lời là như thế này a bạch nhất hàng nghe vậy gật gật đầu chợt vừa nhìn về phía khương hạo thế nào phải xử lý sự tình như thế nào có p h i ề n phức sao? k ô n g có, đã xử lý lắm, không sai lắm, ta bệnh tùy t h ờ i có thể trở lên cương vị, lao bản ngươi có nhu cầu gì cứ việc chính thực chức trách của bạch bạch nói. thể trở tình tại trở thành bạch nhất nhất Tốt, nhu Khương Hảo mình hiện hắn hiện mình, hàng hộ hàng lên lao lắp lý bản ngươi xong, muốn an nguy. ngươi gì vị, vệ, bảo bảo đầu, đã sự xử qua đây ta giới thiệu cho n g ư ơ i một cái bạch nhất hàng gật đầu mang theo hai người tiến vào trong phòng bệnh nhất hàng bọn hắn là thời khắc này trong phòng bệnh chỉ có nhan vận một người bồi bạn mẫu thân nhan hải đi theo nó ca ca đi về trước chuẩn bị một cái hàng ngày sau lại tới dù sao trong thời gian ngắn bọn hắn là không thể quay về trong nhà cần tại trong bệnh viện chiếu cố bệnh nhân cho nên vật dụng hàng ngày vẫn là phải chuẩn bị một chút nhan vận nhìn thấy khương hạo hai huynh m u ộ i hai người này nàng không biết gặp nó tiến đến không khỏi hỏi a cái này tiểu t ỷ t ỷ thật xinh đẹp a khương linh nhìn thấy nhan vận một cái kinh hô lên khởi ra mà ra một câu ca ngợi ánh mắt rơi vào nhan vận trên thân a tạ ơn ngươi cũng rất xinh đẹp đáng yêu tiên nữ đồng dạng nhan vận sững sờ bị khương linh hấp dẫn đến chú ý tới khương linh thời điểm cẩn thận hơi đánh giá cũng không khỏi giật mình hiển nhiên k h ư ơ người Linh cũng là một cái cũng n có g một mỹ mạo rất Cho các người làm giới làm tốt h Nhan vận, đây là nàng mẫu thân. Nhan vận, đây là ta bằng hưu, gọi là Khương Hảo, hắn, Khương Linh. i gái gọi mội mội gọi Người ệ u mẫu đây đây đây này là là là là là là nàng ta ta t của bạn bằng Vận, Vận, vị các ngươi tốt nghe được bạch nhất hàng giới thiệu song phương lẫn nhau lên tiếng chào hỏi chẳng qua là khi khương linh nghe được nhất hàng nói nhan vận là hắn bạn gái thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được khương linh biểu lộ hơi biến đổi tựa hồ có chút thất lạc cùng thương tâm lại ẩn tàng mười điểm tốt là như vậy khương hạo thân thủ không tệ ta cái này muốn rời khỏi nhưng trải h qua lần này về sau bạch nhất hàng mặc dù biết do thẩm ra không có khả năng làm ra cái gì quá giới hạn sự tình nhan ra an nguy cũng sẽ không phải chịu uy hiếp nhưng bạch nhất hàng không sợ vạn nhất liền sợ một vạn cho nên hắn nghĩ tới khương hạo cái này toàn thư đệ nhất bảo vệ chính bạch nhất hàng hiện tại có người tay tại thân thủ không cần khương hạo bảo hộ cái này toàn thư đệ nhất bảo vệ bỏ c h ố n g cũng quá lãng phí thà rằng như vậy không bằng lưu tại nơi này bảo hộ nhan vận cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau nhường bạch nhất hàng có thể an tâm một chút cái này cái này không được đâu cái này nhiều không có ý tứ bạch nhất hàng không có nói rõ khương hạo là một cái bảo vệ cái này khiến nhan vận coi là đối phương là bạch nhất hàng tìm đến bằng hưu lập tức có vẻ hơi không có ý tứ không sao nhan tiểu thư không cần như thế những ngày này ta sẽ lưu tại nơi này ngươi có cái gì liền nói với ta trân chạy loại hình cũng có thể nói với ta không cần khắc khí khương hạo nhìn ra bạch nhất hàng cố ý che giấu thân phận của mình cũng không thâm cứu bạch nhất hàng vì sao như thế mà là cười nói với nhan vận đúng cha con các người hai tại bệnh viện chiếu cố bệnh nhân một cái nữ một cái lao nhân vạn nhất gặp được phiền thoái gì làm sao bây giờ khương hạo lưu tại nơi này cho các ngươi xử lý một ít chuyện ngươi không cần không có ý tứ ta cùng hắn thế nhưng là anh em tốt bạch nhất hàng cười vỗ vỗ khương hạo b ả vai hướng về phía nhan vận nói là khương hạo cũng là cười cười xem như đáp lại bạch nhất hàng đúng vậy ai nhan tỉ tỉ ca ca ta rất lợi hại Ta thể trợ ta thể tham tràng thế, tự mình cũng không tốt tự tuyệt, gật đầu một cái đáp ứng. Hảo, ta Azi, gia phía nhan vừa vừa Nhan ta cũng có chiếu cô có Lúc cũng cười các cũng cái trước, nơi này làm phiền người, có chuyện gì cho nấu ăn, ăn ngon. này Khương Linh hướng vận nói. phiền ngươi. vận diện như mình không ứng. Khương nơi này phiền ngươi, gì hỗ Hảo, đợi, đi đầu đồ đáp vào, làm làm Vậy, vậy xem về bạch i ế t b nhất h à n g cùng khương hạo đi tới phòng bệnh cửa ra vào bạch nhất h à n g nhìn xem phòng bệnh hướng về phía khương hạo nói lão bà ngươi cứ yên tâm đi thôi chỉ cần có ta ở đây không có bất cứ phiền phức gì、tốt. ta xử lý xong sự tình lập tức quay lại bạch nhất hàng gật đầu đối với cái này toàn thư đệ nhất hộ vệ hay là rất tín nhiệm bạch tổng đâm phùng bí sách vất vả ngươi bạch nhất hàng đi vào bệnh viện bãi đỗ xe liền thấy phùng bí sách đứng tại cái kia trước bẹn nhì bên người chính cười nhìn về phía hắn tiếu dung chân thành không khổ cực y phục của ngươi nhóm chúng ta lấy ra liền đặt ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên ngài muốn trước đ ổ i sao phùng bí sách mỉm cười lắc đầu nhìn xem bạch nhất hàng nói ta trước đ ổ i đi dù sao muốn đi thật tốt gặp một cái ta người nhà liền cái này một thân đi không khỏi có vẻ quá thất lễ bạch nhất hàng cười Từ sau xe chô đệ đệ mười lấy phút sau ben nghỉ từ trong bệnh viện khai trừ hướng phía giang nam bắc ngoại ô một chỗ khu biệt thự mà đi một ngày đặc sắc cũng không có bởi vì bóng đêm mà như vậy kết thúc ngược lại trở nên thú vị giang nam vùng sông nước đây là một cái hình dung t ử đồng dạng cũng là trước mặt cái này một mảnh khu biệt thự danh sưng ơ toàn bộ khu biệt thự tọa lạc ở một cái vùng đất ngập nước bên cạnh hoàn cảnh cực kỳ tốt tầm mắt khoáng đạt ở lại hoàn cảnh tốt đẹp trong này biệt thự là kiểu dáng châu âu phong cách từng tòa tinh xảo mà mỹ quan mặc dù không bằng bạch nhất hàng chỗ k i a t r a n g viên biệt thự đại khí b ằ n g bạc nhưng cũng có khác phong cách đồng thời nơi này giá cả cũng không thấp một mét vông giá cả cũng tại chừng mười vạn mà ở trong đó nhỏ nhất diện tích cũng đều là ba trăm bình trở lên có thể ở chỗ này đều là xã hội danh lưu cùng thổ hạo mà bạch nhất hàng phụ thân liền ở lại đây bạch nhất hàng bẹn nhỉ tại căn biệt thự này trong vùng tuyệt đối không tính là xe sang trọng bảo an nhìn thấy bạch nhất hàng xe tới không có một tia câu nệ cùng ánh mắt hâm mộ trực tiếp ngăn cản bạch nhất hàng xe rất hiển nhiên ở chỗ này làm bảo an thấy qua xe sang trọng đoán chừng nhiều lắm chiếc này bẹn nhỉ không tính là gì Ở, nguyên lai、like、là bạch tổng ngài mời cửa sổ xe rơi xuống đang muốn đề ra nghi vấn bảo an nhìn thấy bạch nhất hàng lập tức kia nghiêm cẩn trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung khách khi hướng về phía bạch nhất hàng nói bạch nhất hàng không ở tại nơi này nhưng nơi này bảo an lại toàn bộ đều biết hắn không m u ố n không ở chỗ này làm bảo an không có một chút lịch duyệt cùng kiến thức đó cũng là không được đối với giang nam thượng lưu tầng bọn hắn rõ ràng húng chi bạch nhất hàng vẫn là sẽ thường xuyên đến nơi này ăn cơm xe lái vào khu biệt thự khu biệt thự con đường mười điểm rộng rãi trải qua một đoạn đường về sau tại một tòa hào hoa biệt thự sân nhỏ trước dừng lại trước mắt biệt thự so khu biệt thự bên trong phần lớn biệt thự lớn hơn rất nhiều tổng cộng ba tầng phối hữu một cái sân rộng nhìn qua hết sức xinh đẹp giờ phút này trong biệt thự là phát cáu tươi sáng hiển nhiên bên trong có người tại bạch nhất hàng mở cửa xe xuống xe biệt thự cửa ra vào cũng có bảo an nhìn thấy bạch nhất hàng lập tức những này trên mặt người lộ ra c ù n g kính t h ầ n s á c bạch tổng bạch nhất hàng hướng về phía bọn hắn gật gật đầu cũng không cùng bọn hắn nói thêm cái gì trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến những người kia cẩn thận tỉ mỉ không dám nhìn nhiều bạch nhất hàng một chút mắt thấy bạch nhất hàng đi vào phòng khách là loại kia kiểu dáng châu âu lớn đèn treo phòng khách tráng lệ có vẻ chính là một phái hào khí để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy vàng son lộng lấy cái c h ủ loại kia bạch tổng trong đại sảnh mấy cái người hầu ngay tại làm việc nhìn thấy bạch nhất hàng nhao nhao tiến lên hướng về phía bạch nhất hàng khách khí chào hỏi bạch nhất hàng hướng về phía đám người gật gật đầu ánh mắt liếc nhìn một vòng lại là không có phát hiện mình muốn nhìn thấy thân ảnh bạch tổng bạch đồng ngay tại tắm rửa phát hiện bạch nhất hàng ánh mắt một người hướng về phía bạch nhất hàng nói ra hiệu bạch tinh đức ngay tại rửa mặt bạch nhất hàng nghe vậy gật gật đầu chỉ có bạch đồng một người trở về không phải bạch đồng mang theo một thanh niên trở về nhìn qua giống như ngài tuổi tắc không sai biệt lắm hiện tại cũng tại trong phòng mình quả nhiên mang về bạch nhất hàng cười cũng không cảm thấy kinh ngạc ngược lại là một bộ quả là thế bộ dáng pha cho ta chén t r à nhải mặt khác pha một ly cà phê cùng cầm một điểm món điểm t â m ngọt đưa đi phòng nghỉ cho phùng bí sách nàng có nhu cầu gì cũng thỏa mắt nàng phùng bí sách ngừng xong xe về sau sẽ đi sắt vách một gian phòng nghỉ chờ ở đâu là cố ý cho bái phỏng nhân chi loại lái xe g á i gì chuẩn bị phòng nghỉ điều kiện cũng là mười điểm không tệ bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không bạc đái phùng bí lúc này đợi cũng không thể quên nhớ nàng được rồi bật tổng bạch nhất hàng trong phòng khách ngồi xuống rất nhanh một chén t r ả nhải liền rơi vào nó trong tay nghe t r ả nhải mùi thơm ngát bạch nhất hàng một chút cũng không cấp bách liền như vậy nhàn nhã cùng đợi cũng không nóng nảy người trở về rồi ngay tại bạch nhất hàng l ặ n g lặng chờ đợi mười phút tả hữu về sau một thanh âm từ lầu hai truyền đến bạch nhất hàng nghe vậy n g mở đầu liền thấy một người trung niên đứng ở nơi đó mặc một thân áo ngủ chính nhìn xem hắn trung niên nhân cùng bạch nhất hàng có chút tương tự bất quá so bạch nhất hàng muốn thấp một ít mặc dù đã có chút tuổi rồi nhưng không khó nhìn ra nó tuổi trẻ thời điểm cũng hẳn là một cái xoáy ca cấp bậc nhân vật ra một chút về sau ngược lại có vẻ càng có một loại thành thục lao nam nhân mị lực cái này người không phải người khác chính là bạch nhất hàng phụ thân bạch tinh đức rõ bạch nhất hàng cười cười đối với mình phụ thân trả lời l ờ i í t mà ý nhiều cũng không có cái gì những lời khác gần nhất công ty công trạng bảng báo cáo dự án cái gì ta ở trên đường trở về cũng nhìn không tệ ta không tại tập đoàn trong tay ngươi cũng vận hành rất tốt điểm ấy ta rất hài lòng bạch tinh đức nói chuyện liền hướng dưới lầu đi vừa đi vừa còn khích lệ bạch nhất hàng trong giọng nói có chút tán thưởng thuộc b ồ n phận sự tình làm một tập đoàn tổng giám đốc đây là ta chuyện nên làm không phải vậy không xứng tại cái kia vị trí bên trên lợi bạch nhất hàng lại là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ không có bởi vì bạch tinh đức tán thưởng mà có chỗ đắc chí vừa lòng biểu lộ bạch nhất hàng hắn hiểu do bạch tinh đức bạch tinh đức loại người này hắn tự cho là đúng ưa thích đem mình làm làm trung tâm lấy hắn vi tôn đừng nhìn bạch nhất hàng là con của hắn mà lại mới bạch tinh đức còn tại tán dương hắn nhưng chỉ cần bạch nhất hàng lộ ra cái gì đắc chí vừa lòng biểu lộ trong n g á y mắt liền sẽ bị bạch tinh đức chỗ không thích nhìn qua toàn thư biết do bạch tinh đức là người cho nên bạch nhất hàng bắt lấy nó tâm tính quả nhiên nhìn thấy bạch nhất hàng như thế bạch tinh đức sau đó lời nói xoay chuyển đừng mặc dù ngươi làm không tệ nhưng có mấy cái dự án bên trên ngươi vẫn là quá mức tuổi trẻ cùng mềm lòng một chút rõ ràng có thể tranh thủ được càng lớn lợi ích ngươi lại từ bỏ điểm ấy ngươi còn chưa đủ ác trên một giây là tán dương một giây sau liền biến thành chức trách chỉ là bạch nhất hàng vừa rồi khiêm tốn thái độ n h ư n g bạch tinh đức nói lời nói này thời điểm có vẻ là giáo dục ngữ khí mà không phải nghiêm khắc trách móc nặng nề nếu như vừa rồi bạch nhất hàng biểu hiện ra bất luận cái gì một tia đắc trí vừa lòng biểu lộ như vậy hiện tại đãi ngộ đem hoàn toàn khác biệt tốt có chút địa phương ta sẽ chú ý lần sau sửa lại ừ m rất tốt ngồi đi những ngày này ngươi cũng vất vả ta nhường đầu bếp làm ngươi ưa thích đồ ăn lát nữa ăn nhiều một điểm bạch nhất hàng thái độ làm cho bạch tinh đức mười điểm hài lòng tự nhiên trên thái độ cũng hòa ái rất nhiều ngay tại song phương ngồi xuống về sau một trận tiếng bước chân vang lên từ trên thang lầu lần nữa xuất hiện một thanh âm nghe được thanh âm này bạch tinh đức sắc mặt hơi cổ quái một cái nhưng không có nhìn về phía cầu thang mà là nhìn về phía bạch nhất hàng giống như là đang quan sát bạch nhất hàng biểu tình biến hóa đ ồ n dạng bạch nhất hàng ánh mắt lại là nhìn về phía cầu thang trên mặt không quá mức biểu lộ chỉ là khoe miệng lơ đ ắ n g lại có chút dơ lên mấy phần đáy mắt chỗ sâu có một vòng xem kỹ chương không tám chín xuất hiện tại bạch nhất hàng cùng bạch tinh đức trước mặt là một cái hơn hai mươi tuổi thanh trung niên nam tử tuổi tắc trên xem cùng bạch nhất hàng tuổi tắc lớn gây nên tương tự dung mạo bên trên người thanh niên này dung mạo cùng bạch tinh đức có năm sáu phần tương tự nếu như không nói cho người khác chỉ là từ dung mạo bắt đầu phán đoán rất nhiều người sẽ coi là bạch tinh đức cùng đối phương mới là chân chính phụ tử quan hệ mà bạch nhất hàng càng nhiều hơn chính là kế thừa mẫu thân dung mạo cùng bạch tinh đức dung mạo tương tự độ trên thì thiếu đi mấy phần đối e m so sánh phía dưới, ngược lại cùng、bạch、Tinh、đức、không phía Bạch dưới, lại i g Đức n như g là một đ ô phương ụ tử. n h n luận ai lớn lên càng giống、bạch、Tinh đức, không thể không nói, g vô ai đối phương cũng tốt, Bạch Đức, thể h p ư cũng Bạch cũng được Nhất Hàng tốt, tuyệt đối đều là xuống o á y ca một mai. một Đối phương x lầu mặc cũng là một thân áo ngủ nhìn qua liền có vẻ mười điểm nhà ở cùng với bạch tinh đức hai người tựa như là cái nhà này bên trong chủ nhân ngược lại là mặc vừa vặn bạch nhất hàng có vẻ hơi ngoại nhân ý tứ thật sự là không hiểu bạch tinh đức ca nhìn thấy đối phương mặc bạch nhất hàng trong lòng cười lạnh một tiếng lộ ra một bộ ngoạn vị biểu lộ quả nhiên hắn ý nghĩ này mới lên một tiếng trách cứ thanh nhâm liền theo bạch tinh đức trong miệng thoát ra ngươi làm sao mặc thành dạng này đi mặc một thân vừa vặn quần áo ai bảo ngươi mặc như vậy tùy ý bạch tinh đức uy nghiêm bên trong mang theo một tia trách cứ cùng không vui hướng về phía người thanh niên kia nói ánh mắt rơi vào nó trên thân biểu lộ không thế nào đẹp mắt thanh niên bước chân dừng lại vừa rồi ánh mắt còn rơi vào bạch nhất hàng trên thân mang trên mặt một vòng không h i ể u mỉm cười thế nào mà bị bạch tinh đức như thế một câu gian d ạ y nó sát mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại rõ bất quá đối phương rất là thức thời đang nghe bạch tinh đức lời này về sau ngoan ngoãn liền ngừng xuống lầu bước chân quay lại trên lầu tiến vào một gian phòng trở về thay quần áo tự cho là thông minh bạch nhất hàng coi nhẹ cười một tiếng người thanh niên kia bạch nhất hàng dùng cái mông nghị cũng biết là người nào khẳng định chính là h ắ n cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ bạch nhất minh đối phương lần này bị bạch tinh đức mang về nhà bên trong lấy chủ nhân thân phận tự cho mình là coi là liền có cái bạch nhất hàng tranh đoạt lực lượng mặc tùy ý liền xuống lầu muốn cách đứng một cái bạch nhất hàng thật tình không biết bạch nhất minh thật không thể giải thích bạch tinh đức bạch nhất hàng thế nhưng là biết rõ người phụ thân này thực chất bên trong là một cái dạng gì người trong mắt hắn địa vị xếp tại mười điểm phía trước nếu như dùng cổ đại tư duy bạch tinh đức chính là loại kia đem mình làm làm trí cao vô thượng hoàng đế tồn tại mà bạch nhất h à n g thì là hiện tại thái tử thái tử còn như bạch nhất minh thì là thân vương bạch nhất hằng không thể đi xúc phạm bạch tinh đức uy nghiêm tự nhiên bạch nhất minh cũng không thể xúc phạm bạch nhất h à n g uy nghiêm mà bạch nhất minh hiển nhiên còn không có loại này giác ngộ cái này hoàn toàn ngược lại ngược lại là nhường bạch tinh đức không cao hứng đương nhiên nguyên p h bên trong bạch nhất hằng nhưng không có hắn hiện tại thông minh như vậy bạch nhất hàng sở dĩ đối với bạch tinh đức tính cách hiện tại sở như thế rõ ràng chỉ vì hắn là xuyên qua đến trong tiểu thuyết nhìn chung qua toàn bộ tiểu thuyết cho nên mới đối với bạch tinh đức chân thực tính cách như thế rõ như lòng bàn tay ngươi không có cái gì muốn hỏi sao nhìn thấy bạch nhất minh lên lầu bạch tinh đức ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bạch nhất hàng trong đôi mắt mang theo một tia cổ quái h i ệ n nhiên bạch nhất hàng loại này thái độ l ạ n h nhạt n h ư ẩ n cái này trải qua cửa hàng lão hồ ly sinh ra nghi hoặc trong lòng dữ liệu hình ảnh hẳn là bạch nhất hàng chất vấn tự mình người thanh niên kia là ai mới đúng nhưng bây giờ bạch nhất minh lại bưng trong tay một chén trà hoa cúc bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó không n ú c nhích tí nào loại này tư thế nhường bạch tinh đức ngược lại có chút không biết làm sao hỏi cái gì bạch nhất h à n g cười nhìn xem bạch tinh đức đối với kỳ phản hỏi ngươi không hiếu kỳ cái người kia là ai hiếu kỳ hiếu kỳ ngươi vì sao không hỏi hiếu kỳ hại chết mẹo không phải tất cả hiếu kỳ đều muốn đi tìm tòi nghiên cứu nếu như ngươi nghĩ ta cảm thấy ngươi sẽ chủ động nói cho ta bạch nhất hằng nhìn xem bạch tinh đức nói nghe được bạch nhất hằng nghe được lời này bạch tinh đức khẽ giật mình ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch nhất hàng trong lòng kinh ngạc thời khắc này bạch nhất hàng đ ỗ n g nhiên cho hắn một loại cảm giác xa lạ bạch nhất hàng mặc dù một mực rất ưu tú nhưng theo bạch tinh đức cuối cùng có vẻ còn có như vậy một chút nó nớt nhưng hôm nay nhìn thấy bạch nhất hàng phần khí độ này nhường bạch tinh đức đ ỗ n g nhiên cảm giác đối mặt chính là một cái cửa hàng lao hồ ly loại cảm giác này nhường hắn m ộ ư ơ i điểm kinh ngạc bạch tinh đức không nói gì thêm chỉ là nhìn xem bạch nhất hàng tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì bạch nhất hàng cũng không có nhiều lời liền lẳng lợi ở nơi nào hai người trầm mặc im ắng phảng phất lao tăng nhập định đồng dạc không lâu sau tiếng bước chân lần nữa chuyển đến bạch nhất minh mặc vào một thân trang phục chính thức từ trên lầu đi xuống mặc vào vừa vặn quần áo hắn giờ phút này nhìn qua lại tinh thần rất nhiều không thể không nói bạch ra vẻ mặt giá trị tốt đẹp đen hắn cũng kế thừa mười điểm hoà n mỹ nhất hàng cái này đây là đệ đệ ngươi hắn gọi bạch nhất minh nhìn thấy bạch nhất minh tới trầm mặc bạch tinh đức rốt cục lần nữa mở miệng có lẽ là cảm thấy hổ thẹn tại bạch nhất hàng mẹ cho nên bạch tinh đức tại giới thiệu bạch nhất minh cho bạch nhất hàng nhận biết thời điểm lại có vẻ hơi ấp á ấp úng cái này cùng hắn vừa rồi uy nghiêm tạo thành mánh liệt tương phản một bấm đây là đại ca ngươi bạch nhất hàng gọi đại ca mà đối với bạch nhất minh bạch tinh đức liền không có loại này hay n ấ y tại gánh vác hướng về phía bạch nhất minh nói ra hiệu nó gọi bạch nhất hàng đại ca đại ca ngươi tốt nghe qua tên của ngươi hôm nay có thể gặp nhau làm đệ đệ rất là cao hứng bạch nhất minh cười đưa tay ra hướng về phía bạch nhất hàng nói mặc dù lời nói rất khách khí cùng thân thiết nhưng bạch nhất hàng lại cảm giác â m dương và khí bạch nhất minh đệ đệ bạch nhất hàng cười đồng dạng đưa tay ra cùng đối phương nắm chặn lại không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc hay là khoa trương biểu lộ tới ngươi ngươi ngươi sớm biết rõ hắn tồn tại nhìn thấy bạch nhất hàng biểu lộ bạch tinh đức c h o mày nhìn về phía bạch nhất hàng hỏi bạch nhất hàng loại thái độ này n h ư ờ n g bạch tinh đức ngược lại có chút không thư thản cái này cùng hắn trong lòng tính toán hoàn toàn không đồng dạng khiến cho hắn toàn bộ mạch suy nghĩ đều có chút hỗn loạn không biết rõ hôm nay mới biết rõ bạch nhất hàng lắc đầu trả lời vậy ngươi vì sao không có chút nào kinh ngạc cần kinh ngạc sao ngươi cùng hắn lớn lên so ta còn với ngươi tương tự nếu là ba người chúng ta ra ngoài tại không biết do thân phận tình huống d ư ớ i chín mươi phần trăm người đều sẽ cho rằng các ngươi mới là phụ tử muốn nói hắn không phải con của ngươi ta còn cảm thấy kỳ quái bạch nhất hàng một nhôm v a i hướng về phía bạch tinh đức nói lời này hắn ngược lại là không có nói ngoa chỉ là thực sự cầu thị tại t r ư ơ n g không chính không một câu nói bạch tinh đức có chút á khẩu không trả lời được nhìn thoáng qua bạch nhất hàng lại nhìn một chút bạch tinh đức chưa nói xong thật sự là dạng này kia khác đâu ngươi liền không có ý định hỏi một chút vì cái gì ngươi nhiều hơn một cái đệ đệ đệ, đệ ngươi mẹ là ai bạch tinh đức lại là hướng về phía bạch nhất hàng hỏi hiện trường tình huống trở nên có chút thú vị bắt đầu nguyên bản bạch tinh đức xem ra hẳn là bạch nhất hàng đuổi theo bạch tinh đức hỏi thăm đây rốt cuộc là cái gì một chuyện nhưng mà bạch tinh đức nói ra việc đó ngọt ngờn nếu như bạch nhất hàng tiếp nhận đó là đương nhiên tất cả đều vui vẻ nếu như bạch nhất hàng không tiếp thụ thì bạch tinh đức liền muốn xuất r a phụ thân huy nghiêm đến chấn áp bạch nhất hàng có thể sự tình lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt bạch nhất hàng một bộ đối với chuyện này giống như không có gì bao lớn hứng thú đối với bạch nhất minh tồn tại phảng phất không quan trọng loại trạng thái này nhường bạch tinh đức mười điểm phiên m u ộ n ngươi là cha ta là ta trường bối cuộc sống của ngươi ta không có quyền hỏi đến cho nên ngươi muốn nói cho ta ta r ử a hai lắng nghe ngươi không muốn nói ta cũng không sẽ hỏi bạch nhất hàng trong lòng cười lạnh liền bạch tinh đức điểm này phá sự hắn cũng sớm đã biết rõ căn bản cũng lời nghe đối phương không nói ngược lại tốt bạch nhất hàng còn không kiên nhẫn nghe một câu nói bạch tinh đức có trận tròn mắt nhìn xem cái này con của mình đ ỗ n g nhiên có loại một quyền đánh vào trên đông có lực không chỗ làm cảm giác loại cảm giác này nhường bạch tinh đức mười điểm không thoải mái bạch nhất hàn nhìn xem bạch tinh đức dáng vẻ trong lòng cười lạnh nguyên phim bên trong bạch nhất hàn cũng là bởi vì chuyện này giống như bạch tinh đức quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu mới đưa đến bạch nhất minh cái này kỳ thật cũng không thụ bạch tinh đức ưa thích con riêng có thời cơ lợi dụng từ đó bạch nhất minh tiến vào bạch thị tập đoàn hạch tâm tầng dùng qua chính mình thủ đoạn thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một cỗ thuộc về hắn bạch nhất minh thế lực từ đó cùng bạch nhất hàng chống lại bắt đầu đưa đến bạch thị tập đoàn dung chuyển kém chút đem bạch thị tập đoàn phá hủy bạch nhất hàng tự nhiên sẽ nhường lịch sử tái diễn hắn mới sẽ không cho bạch nhất minh cơ hội này hắn liền theo bạch tinh đức đến khiến cho bạch tinh đức có lực không chỗ dùng tự mình càng lùi nhường ngược lại sẽ nhường bạch tinh đức vượt trột dạ cùng ấ y n ấ y từ đó đối với mình ngược lại sẽ càng tốt hơn đây là một loại s á c lược bạch nhất hàng muốn để bạch nhất minh lần này căn bản liền cơ hội cũng không tồn tại có ai vấn đề này nói rất dài dòng ngươi có thể tiếp nhận đột nhiên xuất hiện một cái đệ đệ ta rất vui mừng chuyện cụ thể các loại nếm qua cơm tối ta đang cùng ngươi nói tỉ mỉ ăn cơm trước đi bạch tinh đức tốt một hội trưởng hít một khẩu khí cũng không còn xoắn suýt những n à y hướng về phía bạch nhất hàng cùng bạch nhất minh nói ra hiệu hai người ăn cơm trước bạch nhất hàng đứng dậy theo bạch nhất minh bên người đi qua khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường liền con mắt cũng không có nhìn hắn đồng dạng một màn này bạch tinh đức không nhìn thấy nhưng bạch nhất minh lại xem rõ ràng kia bạch nhất hàng trên mặt toát ra tới khinh miệt nhường bạch nhất minh đôi mắt con ngươi trong nháy mắt có rút lại một cái nhưng là chợt lóe lên rất nhanh che giấu xuống dưới bữa cơm này ăn khá là trơ mặc lẫn nhau không có quá nhiều lời nói bạch tinh đức hiển nhiên cũng không có tâm tình tại trên bàn cơm nói cái gì đoán chừng bạch nhất hàng loại thái độ này nhường hắn có chút một bước trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đến cùng nên nói gì mà là tại trong lòng tính toán tính toán bạch nhất hàng đến cùng là trạng thái gì vì sao lại dạng này một loại thái độ bạch nhất hàng thì không nhìn hai người bọn hắn an tâm ăn cơm nói thật lần này theo kim lăng trở về hắn còn không có nghiêm chỉnh ăn cơm xong cho nên ăn rất ngon cứ như vậy phụ tử ba người ở giữa bữa cơm thứ nhất ngay tại không nói gì bên trong kết thúc hai người các ngươi huynh đệ đi theo ta thư phòng ta có lời nói với các ngươi sau bữa ăn bạch tinh đức không có quá nhiều dừng lại trực tiếp đem hai người gọi vào trong thư phòng một bình niết nấu bên trên ba người ngồi vây quanh tại từ đàn chế thành trên ghế nhất hàng một bấm so ngươi nhỏ hai tuổi mẹ của hắn là ta ở nước ngoài thời điểm nhận biết chuyện này vốn nên sớm một chút nói cho ngươi điểm này ta có lôi với ngươi cùng ngươi qua đời mẹ che giấu các ngươi lâu như vậy bạch tinh đức đông nhiên nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói câu nói này nói xong bạch nhất hàng một bữa dư quang nhìn về phía bạch nhất minh quả nhiên hắn phát hiện bạch nhất minh đôi mắt lại một lần rất co co vào hiển nhiên đối với bạch tinh đức lời này biểu thị hết sức bất mãn ba nhưng không có biểu lộ ra theo nguyên phim đến xem bạch nhất minh trong lòng là âm ú lại tràn đầy oán độc cùng ghen ghét bất mãn hắn cho là mình cùng mẫu thân mới là người bị hại mà bạch nhất hàng hắn hưởng thụ bạch tinh đức hết thể mới là người được lợi chỉ là bạch nhất minh chưa hề cũng không có nghĩ qua bạch nhất hàng bảy tuổi liền không có mẹ của mình mà bạch tinh đức bệ bột nhiều việc sự nghiệp căn bản không giành bận tâm bạch nhất hàng bạch nhất hàng tương đương cũng không có tình thương của cha mà hắn bạch nhất minh mặc dù gánh vác lấy một cái con riêng tết tuổi thế nhưng là từ nhỏ cũng là áo cơm không lo bạch tinh đức chưa từng có bạc đãi qua mẹ con bọn hắn hắn bạch nhất minh càng là có được tình thương của mẹ dài đến hơn hai mươi năm so với bạch nhất hàng chỉ có thể theo một bức tranh chân dung trên cảm thụ tình thương của mẹ không biết rõ hạnh phúc gấp bao nhiêu lần từ một loại nào đó góc độ bắt đầu nói bạch nhất minh mặc dù là con riêng nhưng trên thực tế so bạch nhất hằng hạnh phúc nhiều h á n đoán hận căn bản chính là nội tâm âm u tạo thành nguyên phim bên trong bạch nhất hàng mặc dù không thừa nhận cái này đ ệ đệ thế nhưng là cũng chưa từng có nghĩ tới hại hắn tương phản bạch nhất minh thì là khắp nơi tính toán bạch nhất hàng muốn đem bạch nhất hàng theo bạch thị tập đoàn xóa đi loại này khác biệt thể hiện chính là phát huy vô cùng tinh tế ngươi không có cái gì tốt có lỗi với ta còn như m ẫ u thân của ta ngươi hẳn là đối nàng đi nói ta không có quyền chỉ trích ngươi bạch nhất hàng bình tĩnh nhìn bạch tinh đức đối với nó nói lời này lại là nhường bạch tinh đức một trận p h i muộn trên mặt lộ ra một vòng nhớ lại thần sắc có ảo não có hối hận p h ả n phất là tại hối hận năm đó không hẳn là có lôi với bạch nhất hàng mẹ một màn này xem bạch nhất minh không khỏi nắm chặt năm đấm yêu căm hận nhãn thần lần nữa h i ể n lộ ra dưỡng khí công phu kém như vậy cái này không được bạch nhất hàng nhìn xem bạch nhất minh dáng vẻ trong lòng cười lạnh không thôi chuyện là như thế này bạch tinh đức một hồi lâu lại là thở dài một tiếng sau đó bắt đầu tự thuật năm đó phát sinh sự tình p h ả n phất cũng không tiếp tục muốn d i ấ u d i ế m muốn đem sự tình nói ra đồng dạng chương không chín một chuyện đã xảy ra chính là như vậy nhất minh mâu thân một cái nhiều sao kỳ tiến đến thế Ta thật thân ra lần là lý này nhưng hắn sinh đi đi châu hậu Âu mẫu xử sự. bạch â thân hắn không có, là một phụ thân tâm y giờ không không người ngoài mang ngươi không loi trọi đợi, mẫu một mình một đem thể trơ ta theo trở hắn phụ nhìn cho hắn con nước nên có, của là lẻ để ở về, sẽ trứ. b tinh đức nhìn xem bạch nhất hàng ánh mắt thâm thúy đem sự tình tiện căn hậu quả nói một lần về sau mang theo một loại giọng thương lượng đối với bạch nhất hàng hỏi bạch tinh đức tự thuật nghe bạch nhất hàng kém chút không ngủ toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa giờ nói thật đây hết thể hắn cũng biết rõ l ạ còn muốn giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết được dáng vẻ loại cảm giác này quá tra tấn người nếu như ta để ý đâu bạch nhất hàng nghe vậy đỗng nhiên cười nhìn về phía bạch tinh đức hỏi lời kia vừa thốt ra nhường bạch tinh đức có là s ư ơ n g sở mà bạch nhất minh sắc mặt thì là hơi đổi vung xuống đầu mặt ngoài xem là không dám cùng bạch nhất hàng đối mặt kỳ thực là tại ẩn giấu nó trong đôi mắt nhãn thần À, nói đùa ta đương nhiên không ngại ta từ nhỏ không có mẹ phụ thân ngươi lại bận rộn như vậy thân nhân cuối cùng không ở bên người bạch ra cũng có vẻ đơn bạc bây giờ nhiều một cái đệ, đệ ta làm sao có thể để ý nhìn xem bạch tinh đức bộ dáng bạch nhất hàng một cái n ở nụ cười hướng về phía h ắ n nói lời này vừa nói ra vừa rồi hơi có vẻ một vẻ khẩn trương bầu không khí lập tức liền thư hoán xuống tới bạch nhất hàng có thể thấy rõ ràng bạch tinh đức mọc ra một khẩu khí trong lòng tảng đá lớn cũng trong nháy mắt rơi xuống đất đồng dạng tốt ngươi không ngại vi phụ rất cao hứng nhất hàng cái này nhiều ngày không thấy biến hóa của ngươi để cho ta rất kinh ngạc ta thấy được ngươi trở nên thành thục rất nhiều cái này rất tốt bạch tinh đức cười hướng về phía bạch nhất hàng nói sự tinh phát triển thuận lợi như vậy bạch nhất hàng phối hợp nhường bạch tinh đức xác thực m ư ơ i điểm thư thái hắn còn tưởng rằng bạch nhất h à n g sẽ mười điểm mâu thuẫn đâu nhất minh còn không mau cảm ơn người đại ca bạch tinh đức trong lòng thoải mái tự nhiên cũng sẽ cho bạch nhất h à n g mặt mũi ra hiệu bạch nhất minh cho bạch nhất h à n g nói lời c ả m tạ cảm ơn đại ca bạch nhất minh nghe vậy lập tức đối với bạch nhất h à n g nói lời nói có vẻ mười điểm thành khẩn nhưng là bạch nhất h à n g lại biết rõ bạch nhất minh thời khắc này trong lòng không chừng đã đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu hận không thể cầm thanh đao chém chết tự mình đâu chỉ là bạch nhất hằng cũng không quan tâm những này thản nhiên đối mặt bạch nhất minh c à n tạ bây giờ ta bạch gia nhân đinh có bao nhiêu một cái nhất minh về sau ngươi phải nhiều giống như ca ca ngươi học tập ca ca ngươi năng lực thế nhưng là hết sức xuất sắc hiện tại cũng đã một mình đảm đương một phía bạch tinh đức h à i lòng gật đầu lại là hướng về phía bạch nhất minh nói vâng về sau còn xin đại ca chỉ điểm nhiều hơn không dám bạch nhất hàng cười đáp lại Ê, đã dạng này nhất hàng a ngươi xem có phải hay không cho ngươi đệ đệ tại trong tập đoàn an bài một cái chức vị như thế nào cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một cái làm việc dạng này tập đoàn hiệu xuất hẳn là sẽ tăng lớn không ít tới t bạch nhất hàn không, không, ba ba không có minh ư v xác cự tuyệt mà là nhìn về phía bạch tinh đức đem bóng ra đá quay về cho hắn hắn là giám đốc thế nhưng là bạch tinh đức là đồng sự trưởng a cái này tập đoàn hay là hắn định đoạt bạch nhất hằng cũng sẽ không chủ động nói ngươi cảm thấy đệ đệ ngươi cho ngươi làm phụ tá thế nào phó tổng quản lý chức vị như thế nào dạng này về sau ta nếu là về hưu ngươi thăng nhiệm đồng sự trưởng đệ đệ ngươi liền có thể trực tiếp thăng nhiệm giám đốc ngươi cảm thấy như thế nào bạch tinh đức không hổ là lão hồ ly lời nói này chẳng khác gì là cho bạch nhất hằng vẽ lên một cái đại bính trực tiếp nâng bạch nhất minh làm phó tổng chỉ so với hắn thấp vừa trở vì không cho bạch nhất hằng có t r a lệch thế là cho bạch nhất hằng vẽ lên một đồng sự trưởng bánh cái này nếu là người bình thường còn liền thật không để ý đến bộ kia cuối cùng tầm quan trọng ngược lại bị đ ồ n g sự trưởng cái này danh hiệu hấp dẫn thế nhưng là bạch nhất hàng không đồng dạng hắn rõ ràng biết rõ bạch tinh đức đây là thiết một cái bẫy liền bạch tinh đức loại này quyền lực dục vọng mánh liệt người không đến chết một khắc này cũng sẽ không bị quyền thật muốn đến kia thời điểm bạch nhất minh đoan chừng cũng liền có thể cùng hắn đứng ngang hàng kia đ ồ n g sự trưởng vị trí là ai còn khó nói đâu cái này không tốt lắm đâu bạch nhất hàng hơi trầm âm chậm nhìn về phía bạch tinh đức hướng về phía bạch tinh đức nói thế nào có cái gì không tốt ngươi không nhận ý Phụ thân, Không bạch ằ n như vậy đi, nhường nhất minh ngồi ta vị trí tốt, ta rời khỏi tập đoàn, vặn cũng nghĩ muốn nghiên, đoàn tình nhiều không nào dừng tay, bây giờ để để tới, nhường hắn quản lý tập đoàn, ta thì đi làm chuyện ta muốn làm như thế nào. g gì. giờ khỏi hoặc Chỉ thể thì thế vậy vị vừa tập tập tập tay, bây đi, đầu đệ đệ đi tiếp rời kiểm cái cái cái tới, trực ta trí tốt, ta tra một ta ta ta làm làm sự lúc bác là lý quá b nhất h à n g nhìn về phía bạch tinh đức một phen nói bạch tinh đức sắc mặt đại biến tay run một cái k e m chút không có đem chén trà rơi trên mặt đất một đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch nhất h à n g chừng giống như t r u n g đồng đồng d i ặ t lớn mà bạch nhất minh bạch nhất hằng thấy rõ ràng lúc đó năm đấm xếp chặt toàn bộ thân bốn trăm mười con run lên kia vẻ m ặ trong lúc nhất thời bạch nhất minh ánh mắt một cái nhìn về phía bạch tinh đức nghĩ đến bạch tinh đức sẽ hay không đáp lại trong lòng cầu nguyện bạch tinh đức tranh thủ thời gian đáp lại bạch nhất hàng thì là nhìn xem bạch tinh đức một bộ thành khẩn bộ dáng trong lòng cười thầm bạch tinh đức đoán chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ như thế nói đi bạch nhất hàng chiêu này kêu là làm lấy lui làm tiến hắn quá mức hiểu do tự mình người phụ thân này tự mình cùng hắn đối nghịch hắn khẳng định sẽ đến sức lực nhưng là bạch nhất hàng vừa lui nhường ngược lại sẽ nhường bạch tinh đức tay chân luông cuống liền như là hiện tại bạch nhất hàng một bước này nhượng bộ có là bạch tinh đức hoàn toàn không có nghĩ tới trong lúc nhất thời bạch tinh đức thế mà đều có chút không biết rõ phải trả lời như thế nào đừng hồi nháo ngươi đây là tại uy hiếp ta sao nhưng mà bạch tinh đức đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút nhìn về phía bạch nhất hàng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến khả năng này là bạch nhất hàng khác loại kháng nghị đây là tại từ dùng chức đến uy hiếp hắn một m h á y mắt bạch tinh đức sắc mặt nghiêm nghị lại nhìn về phía bạch nhất hàng quát t r ư ơ n g không chín hai uy hiếp nơi nào l ờ i ấy vì cái gì nói ta uy hiếp ngươi bạch nhất hàng một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem bạch tinh đức nói diễn kỳ cái này đồ vật đối với bạch nhất hàng tới nói hạ bút thành văn ngươi có phải hay không k h ô nguyện n g ý đệ đệ ngươi làm phó tổng cho nên cố ý nói nhường hắn thay thế ngươi vị trí mà ngươi thì từ trước bạch tinh đức nhìn thấy bạch nhất hàng vẻ mặt này trong lòng một n ữ nói thật hắn duyệt vô số người là người hay quỷ một chút liền có thể phân biệt ra được có thể bạch nhất hàng vẻ mặt này động tác thật đúng là nhường hắn nhìn không thấu không biết rõ tiểu tử này đến cùng đang suy nghĩ gì tóm lại hắn cảm thấy hôm nay bạch nhất hàng hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình trở nên mười điểm không thể khống cha ngươi chính là nghĩ như vậy ta sao chẳng lẽ không phải dĩ nhiên không phải mặc dù ta tập đoàn là nhóm chúng ta bạch ra tuyệt đối cổ phần không chế nhưng nhóm chúng ta là có ban giám đốc bạch thị tập đoàn có được cái khác lớn nhỏ cổ đông mấy cái cũng không phải là nhóm chúng ta bạch ra đ o á n bây giờ ngươi là bạch thị tập đoàn đồng sự trưởng ta là giám đốc chứng cứ lấy bạch thị tập đoàn chức vị trọng yếu những cái kêu ban giám đốc người sẽ không nói cái gì nhưng nếu như nhất minh muốn tới trực tiếp hàng không đến phó tổng cái này vị trí bên trên bọn hắn sẽ như thế nào nhớ ngươi nghĩ tới sao bạch nhất hàng đột nhiên s ắ c mặt nghiêm một chút hướng về phía bạch tinh đức hỏi cái này bạch tinh đức nghe vậy có chút á khẩu không trả lời được s ắ c mặt dần dần biến hóa nhất minh mặc dù là con của ngươi nhưng hắn dù sao không có kinh nghiệm gì cùng tư lịch tùy tiện thân cư cao vị ban giám đốc tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn cảm thấy nhóm chúng ta bạch g i a ủy thế hiếp người không đem bọn hắn để vào mắt muốn độc ba tập đoàn độc đoán nếu quả như thật tạo thành loại trạng thái này không khác đối với tập đoàn là mười điểm không hài hòa mà ngươi muốn bồi dưỡng mình nhi tử tâm tình ta có thể lý giải cho nên ta mới nói ta rời khỏi nhường nhất minh đến thay thế chức vị của ta dạng này bạch g i a chỉ là đổi một người đến ngồi cái này giám đốc ban giám đốc tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị mà ngị mà ngươi cũng thu được ngươi muốn ta ta cũng đây không phải vẹn toàn đôi bên biện pháp à bạch nhất hàng trịnh trọng nhìn xem bạch tinh đức nói biểu lộ nghiêm túc lại thành khẩn p h ả ngây thơ n g ai nguyên phim bên trong bạch nhất hàng cũng chính là bởi vì vì mình mẹ bất bình cộng thêm nhân từ nương tay một chút mới cho cái này bạch nhất minh thời cơ lợi dụng nếu không liền tiệu từ này điểm ấy đạo hạnh cũng có thể lật lên song gió bạch nhất hàng nhìn xem bạch nhất minh dáng vẻ trong lòng cười lạnh không thôi hắn nói như thế đương nhiên không là thật dự định bỏ quyền nói đùa bạch nhất hàng cũng sẽ không đem đồ vật của mình chắp tay đưa tiễn trên thực tế ai cũng đừng nghĩ tại bây giờ bạch nhất hàng trên thân được một điểm c h ỗ t ố t trừ phi là bạch nhất hàng tự nguyện nếu không ai cũng không được hắn sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chính là bởi vì hắn hiểu do bạch tinh đ ư ợ c tính cách tự mình nếu là cùng hắn đối nghịch khẳng định kết quả cùng nguyên phim bên trong sẽ ngược lại nhường bạch nhất minh đến lợi mà bây giờ bạch nhất hàng lại theo hắn đến cái gì cũng thuận theo thậm chí theo đại nghĩa góc độ trên bản thân hy sinh cái này ngược lại sẽ nhường bạch tinh đức có chỗ cố kỵ từ đó từ bỏ nguyên bản suy nghĩ quả nhiên bạch tinh đức đang nghe được bạch nhất hàng lời nói này về sau sắc mặt biến hoa không chừng tựa như là đang suy tư bạch nhất hàng lời nói này một hồi lâu về sau bạch tinh đức đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bạch nhất hàng ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý trong chuyện này là ta có chỗ sơ sót ngươi cân nhắc rất t u ở n tưởng không tệ không tệ hiện tại cũng có thể đi một bước nghĩ ba bước bạch tinh đức nhìn xem bạch nhất hàng vui mừng nợ nụ cười hướng về phía bạch nhất hàng nói bất quá ngươi đề nghị này không thể được đi học nhà đủ là được rồi cái gì nghiên cứu sinh tiến sĩ ta bạch ra không cần ngươi cũng đã tại cái kia vị trí bên trên đã lâu như vậy mà lại xử lý tập đoàn sự vật cũng rất không tệ ban giám đốc cũng tán thành ngươi ngươi thủy tiện rời khỏi cái này ngược lại sẽ gây nên bất mãn của bọn hắn ngươi liền tiếp tục đợi làm ngươi giám đốc đi còn như nhất minh bạch tinh đức nhìn về phía bạch nhất minh bạch nhất minh sắc mặt có kích động một cái trở nên thất lạc ngược lại có một k i a không đẻ nén được lửa giận nhưng lại không dám mạo hiểm đi ra cực lực á p chế kia một cố lửa giận ánh mắt nhìn về phía bạch tinh đức tựa hồ chờ lấy bạch tinh đức nói cái gì nhất minh à ngươi tư lịch còn quá nông cạn mà lại đối với tập đoàn sự vật cũng không phải hiểu rất rõ tùy tiện đưa ngươi mang lên cao vị trên ngược lại đối với ngươi có chỗ bất lợi như vậy đi ngươi đi trước tập đoàn thuộc hạ phân công ty là một cái phân công ty người phụ trách rèn luyện rèn luyện chính ngươi chờ làm ra một điểm thành tích ta với ngươi ca lại đem ngươi triệu hồi toàn bộ ngươi xem dạng này được không bạch nhất minh d ư ớ i bàn trà tay nắm chặt t h à n h t o à n móng tay khảm vào trong thịt đôi mắt chỗ sâu tràn đầy o á n độc trong lòng đang thất đạo vì cái gì bạch tinh đức như thế bất công vì cái gì liền không đáp ứng bạch nhất hàng có thể hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài cố nén hết t h ể l ử a giận hít sâu một khẩu khí cũng nghe ba b à cùng ca ca nó vậy thì tốt ngày mai ta sẽ an bài công việc của ngươi bạch tinh đức gật đầu cười hiển nhiên đối với c u ộ c diện bây giờ hắn vẫn là rất hài lòng bạch nhất hàng cũng cười nhìn xem bạch nhất minh kia rõ ràng tức giận gần chết không cam lòng rất nhưng lại muốn giả bộ như cái gì đều không để ý d á n g vẻ đừng đề cập cảm thấy có bao nhiêu khôi hài đinh kịch bản đảo ngược thành công túc chủ thu hoạch được nịch chuyển độ một nghìn điểm có thể rút ra một loại kỹ năng hoặc là hối đoái hai cái điểm t h u tính cũng liền tại lúc này bạch nhất hàng vang lên bên thai hệ thống thanh âm kịch bản lần nữa đảo ngược bạch nhất hàng thu được một n g h n điểm lịch chuyển độ thuận lợi đem lịch chuyển độ tính gộp lại đến ba nghìn ba n g h n lịch chuyển độ cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể chỉ định một loại kỹ năng thu hoạch đây đối với bạch nhất hàng tới nói là tuyệt đối v i ệ c vui đôi mắt bên trong tất cả đều là nét mặt hưng phấn bạch nhất hàng nhìn về phía bạch nhất minh nguyên phim bên trong bạch nhất hàng bị bạch nhất minh chỉnh rất thảm mà bây giờ bạch nhất hàng lại cầm bạch nhất minh làm kinh nghiệm và bảo phụ tử ba người trong thư phòng hàn huyên thật lâu bất quá trên đại thể đều là bạch nhất hàng cùng bạch tinh đức đang nói chuyện một bên bạch nhất minh thì giống như là người ngoài cuộc có thể nhìn thấy ra hắn mười điểm không được tự nhiên ngay từ đầu loại kia phảng phất là chủ nhân khí thế cũng biến mất theo bị bạch nhất hàng triệt để đẻ chế kéo xuống huynh đệ các ngươi tâm sự ta đi nghỉ trước hàn huyên một hồi bạch tinh đức đứng dậy sau đó hướng về phía bạch nhất hàng cùng bạch nhất minh nói ra hiệu hắn muốn trước đi nghỉ ngơi nhường huynh đệ hai người trò chuyện chút hai người đứng dậy nhìn xem bạch tinh đức rời đi sau đó ánh mắt liền rơi vào lẫn nhau trên thân chương không chín ba có phải hay không rất thất vọng bạch nhất h à n g nhìn xem bạch nhất minh cười đối với nó hỏi mang trên mặt một vòng t r e o tức đại ca lời này của ngươi có ý tứ gì không có ý gì ta còn tưởng rằng ngươi vào không được tổng công ty sẽ mười điểm thất vọng đâu hiện tại xem ra ngươi thật giống như cũng không có một câu nói bạch nhất minh sắc mặt cứng ngắc lại một cái khoe miệng hơi run rẩy bạch nhất minh cố nén l ử a giận trong lòng sắc mặt còn miễn cưỡng hơn vui cười làm sao lại đại ca giống như phụ thân cũng là vì ta suy nghĩ ta tư lịch còn cạn là hẳn là rèn luyện chính một cái ờ rất tốt rất có tự mình hiểu lấy bạch nhất h à n g nghe được bạch nhất minh lời này lại là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển đối với nó nói bạch nhất minh nghe vậy thân thể cứng đờ hiển nhiên không nghĩ tới bạch nhất h à n g thế mà lại nói như vậy trong nháy mắt tức giận trong lòng có chút đẻ nén không được bạch nhất h à n g đây là trâm trọc hắn a cái gì gọi là tự mình hiểu lấy ý là hắn không được thế nào không phục chịu phục đại ca dù sao cũng là một mực đợi tại phụ thân bên người đương nhiên hiểu được so ta nhiều nếu như đại ca dạng này còn không bằng ta vậy đại ca không khỏi cũng quá vô dụng a nói không sai cổ đại hoàng đế ra ngoài đều là thái tử g i á m quốc còn như những cái kia thân vương cái gì đều là bị đánh phát xa xa chỉ có thể nhìn không thứ thuộc về hắn bạch nhất h à n g cùng bạch nhất minh lẫn nhau dùng ngôn ngữ công kích đối phương bạch nhất minh lời kia ý tứ rất rõ ràng là nói bạch nhất h à n g lấy được ưu đãi càng nhiều hiểu nhiều lắm là tự nhiên ngụ ý nếu như nếu đổi lại là hắn hắn có thể so với bạch nhất h à n g làm càng tốt hơn mà bạch nhất h à n g thì chế d ễ lại nói cho bạch nhất minh địa vị đây là trời sinh chú định hắn bạch nhất hằng chính là bạch gia con trai trưởng đ á n g người trong mắt bạch thị tập đoàn người thừa kế hắn bạch nhất minh đỏ mắt không đến đại ca như vậy hiểu lịch sử vậy cũng hẳn là biết rõ cổ đại thái tử mặc dù là thái tử nhưng lại có rất ít có thể cuối cùng làm hoàng đế tương phản ngược lại là những cái tia thân vương cuối cùng có thể đạt được c ớ muốn bạch nhất minh đ ố n g nhiên trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung cười l ạ n h nói với bạch nhất hàng bạch nhất hàng cũng cười xác thực như là đối với lời nói cổ đại những cái tia thái tử thái tử cuối cùng có thể bình yên đăng cơ ngược lại rất ít tương phản những cái tia vương ra cuối cùng có thể kẻ đến sau ở bên trên xem ra ta đệ đệ tốt cũng muốn làm kia đạt được ước muốn thân vương nước chạy chỗ t r ú n g người thường đi chỗ cao đại ca cảm thấy thế nào rất tốt vậy liền xem ngươi bản sự còn có muốn nổi giận liền phát ra tới ngươi cho rằng dạng này che che lấp lấp nhóm chúng ta liền không nhìn thấy sao chớ xem thường phụ thân của ngươi hắn mặc dù không phải một người tốt nhưng lại không phải một cái đồ đẩn bạch nhất hàng đ ố n g nhiên vươn tay từ bả vai của đối phương trên vỗ v ô cười đối với nó nói hừ t h ố t ra lời này xong bạch nhất minh sắc mặt trong nháy mắt liền biến theo mới vừa rồi còn giả bộ khiêm tốn lập tức biến thành đầy mắt lệ khí bạch nhất hàng đừng tưởng rằng ngươi liền nắm chắc phần thắng bạch thị tập đoàn cũng có phần của ta ngươi đừng nghĩ như vậy mà đơn giản lấy đi ta cùng ta mẹ bị ủy khuất ta sẽ một điểm điểm trả lại cho ngươi cái này đúng nha luôn luôn kìm nén dễ dàng nội thương bạch nhất hàng nghe vậy không chút nào không thèm để ý ngược lại là nợ nụ cười chỉ là nội tâm lại không cười mà là lạnh lùng một mảnh hắn ủy khuất hắn lại ủy khuất gì từ nhỏ có cha có mẹ tình thương của cha cùng hắn bạch nhất hàng hưởng thụ cung cấp tình thương của mẹ càng là xưa nay không thiếu hắn bạch nhất hàng bảy tuổi mất mẹ ủy khuất của hắn làm sao từng phát tiết h ừ khoan đắc ý bạch nhất hàng lần này ta trở về chính là cầm lại ta hết thảy hết thảy bạch nhất hàng n ở nụ cười lạnh nhưng không có lại giống như đối phương nói thêm cái gì đối phương loại này nhỏ hẹp tâm thái đã là bệnh trạng cùng rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong những cái kia con riêng từ nội tâm đã cảm thấy mình đã bị ủy khuất lớn lao cùng dạng này người bạch nhất hàng cảm thấy căn bản không cần nhiều lời ta đi ngươi thật tốt đợi đi muốn ngươi hết thảy ngươi thì tới lấy bất quá ngươi đến có cầm động lực lượng bạch nhất hàng cười lạnh một tiếng quay người hướng phía bên ngoài thư phòng mà đi ta biết bạch nhất hàng ta sẽ cầm lại ta phải được nhìn xem bạch nhất hàng bóng lưng rời đi bạch nhất minh nghiến răng nghiến lợi trong mắt tràn ngập một cỗ tức giận giống như bạch nhất hàng là hắn giết mẹ c u nhân cỗ này bẩm sinh đoán hận cũng là không có người nào hệ thống ta muốn chỉ định hối đoái kỹ năng toàn bộ y thuật tinh thông trên đường trở về bạch nhất hàng trước đem phùng thư ký đưa về trụ sở của mình chật lái xe quay về trụ sở của mình trên đường bạch nhất hàng trực tiếp liền không kịp chờ đợi muốn hối đoái mình muốn kỹ năng toàn bộ y thuật tinh thông Kỹ như ă n này g t ế n h n nhan g giúp là có thể trợ vậy n hiện tại khuất cảnh. Không riêng như năng n mẹ thoát tại khuất khỏi thế, kỹ có được à bạch cảm thấy cũng có chỗ có cái thực nhất hàng thấy nhất định chỗ tốt. Nếu như thật thể Nếu năng này thật sự có thể đem một cái người tốt. một đem kỹ sự về ậ vậy t theo hôn mê trạng thái bên trong hôn Như bên mê ra. giải cứu v sau vạn nhất người bên cạnh có cái gì chứng bệnh bạch nhất h à n g có lẽ còn có thể trợ giúp một hai tự mình cũng có thể vì chính mình xem bệnh cái người kia không sợ chết sớm tốc chủ phải trang tiêu hao ba nghịch chuyển độ hối đoái chỉ định kỹ năng toàn bộ y thuật tinh thông hệ thống thanh âm chuyển đến bạch nhất hằng không chút nghĩ ngợi lựa chọn hối đ á i chờ ngày mai đi xem một chút hối đoái kỹ năng thành công bạch nhất hàng không có lập tức tiến về bệnh viện mặc dù nói nhan vận bệnh tình của mẫu thân khả năng có chút cấp bách nhưng cũng không thể gấp gáp như vậy bạch nhất hàng cũng mệt mỏi một ngày thú h ổ l ờ i đồn chuyện này bạch nhất hàng cũng sẽ không liền như vậy được rồi trở lại chỗ ở bạch nhất hàng rửa mặt x o n g sâu đã tiếp cận nửa đêm bạch nhất hàng cũng không tiếp tục làm cái gì trực tiếp đi ngủ sáng sớm tám giờ trung báo thanh âm nhớ tới đem bạch nhất hàng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đi trước một chuyến công ty nghĩ đến hôm nay sẽ mười điểm thú vị bạch nhất hàng đứng dậy hôm nay hắn phải đi công ty bởi vì dựa theo bạch tinh đức nước tiểu tính chất lâu như vậy không tại công ty đã trở về kia khẳng định sẽ như cùng lão hổ t u ấ n sơn đồng dạng đi dò xét lánh địa của mình mà lần này lão hổ còn mang theo một đầu hổ con trở về chỉ sợ toàn bộ tập đoàn đều sẽ dung chuyển một cái đi cho nên bạch nhất hàng cái này chính cung thái tử nếu là hôm nay vắng mặt kia sợ rằng sẽ gây nên cái gì không tốt tiếng vọng còn bệnh viện chờ muộn nhiều thời điểm lại đi bạch tổng nhóm chúng ta gặp một chút phiền á i mặc chỉnh tê xuống lầu phùng thư ký đã đợi chờ trong phòng khách nhìn thấy bạch nhất hàng xuống lầu phùng thư ký bưng lấy một cái tấm phẳng tiến lên sắc mặt hơi có vẻ một tia nặng nề đối với bạch nhất hàng nói hơi có vẻ một tia lo nghĩ t r ư ơ n g không chín bốn gặp được phiền phức bạch nhất hàng khẽ giật mình nhìn xem phùng thư ký không hiểu nó ý tại nó chi nhớ nguyên phim bên trong cũng không có tại khoảng thời gian này xuất hiện phiền thoái gì bạch nhất hàng cũng không có chủ động đi tìm phiền thoái phiền thoái như vậy từ đâu mà đến ngươi xem một chút cái này phùng thư ký cũng là không mất tích đem trong tay máy tính bảng đưa cho bạch nhất hàng bạch nhất hàng tiếp nhận tấm phẳng trong tấm hình là một cái video nội dung có một cái to lớn mà bắt mắt hồng sắc tiêu đề nhưng mà chính là cái này tiêu đề nhường bạch nhất hàng đôi mắt có rút lại một cái bạch thị tập đoàn giám đốc nhập nhân thiết sụp đổ công nhân khoe của kẹt xe lại phái máy bay trực thăng tới đón điệu thấp con nhà giàu không còn tồn tại chỉ xem cái này tiêu đề bạch nhất hàng đôi mắt chính là một trận lấp lóe sau đó liền đã biết rõ là chuyện gì điểm kích video quan sát quả nhiên video nội dung chính là bạch nhất hàng điều động máy bay trực thăng tới đem vây ở trên đường cao tốc bọn hắn đón đi hình ảnh xem xét video điểm kích phát ra lượng đã vượt qua ngàn vạn mà lại bình luận là đông đảo không riêng gì nhà này video trang web rất nhiều app hoặc tổ cũng đăng tin tức này phung thư ký nhúng mày đứng ở bạch nhất hàng bên người sau đó điểm kích phía dưới mấy cái thu nhỏ giao diện cửa sổ lập tức mấy cái giao diện tin tức liền xuất hiện ở nó trước mặt sờ căng đan kiệt xuất con nhà giàu nhân vật thủ lĩnh bạch nhất hàng vì một mỹ nữ điều động máy bay trực thăng đưa đón đường cao tốc trên nhiều người mắt thấy si tình nhân thiết sụp đổ bạch nhất hàng cùng cô gái xa lạ kinh hiện đường cao tốc cái xe điều động máy bay trực thăng hư hư thực, thực di tình b i luyến bạch nhất hàng bên n g kinh hiện nữ tử thần bí vì yêu điều động máy bay trực thăng t ù y hứng con nhà giàu khoét của quả nhiên đủ loại bắt quái tin tức trang web bên trên khắp nơi đều là lấy bạch nhất hàng làm bối cảnh cái này tin tức ngày hôm qua đường cao tốc trên một màn kia s á t thực mười điểm cao điệu cũng bị rất nhiều người cho mắt thấy chỉ là bạch nhất hàng không nghĩ tới hiện tại truyền thông cư nhiên như thế nhàm chán liền một món đồ như vậy chuyện nhỏ cũng ứ a thích nói ngoa đối với mình tiến hành bình luận công kích nhường bạch nhất hàng có chút im lặng tự mình kẹt xe nhường máy bay trực thăng đưa đón có vấn đề sao hắn lại không có đem xe liền nhét vào trên đường cao tốc trở ngại giao thông cũng không có đối với người khác tạo thành ảnh hưởng cái này cũng đóng bọn hắn thí sự rồi không khỏi bạch nhất hàng sắc mặt có chút không thoải mái trong lòng lần thứ nhất cảm thấy quần chúng nhân vật một chút bất đắc dĩ bị bắt gió b ắ t ảnh loại cảm giác này thực sự không thế nào vui sướng căn cứ chúng ta bây giờ quan sát xem t r ì n h thể sự kiện đối với bạch tổng hình tượng của ngươi là có nhất định ảnh hưởng mặc dù rất lớn một bộ phận người cũng không vì chuyện này mà cảm thấy ngươi như thế nào nhưng rất nhiều bạch tổng ngươi cố hữu hình tượng bị đánh phá không ít truyền thông công kích ngươi trước kia là làm bộ làm từ chờ phùng thư ký làm bạch nhất hàng phụ tá đắc lực hiệu suất làm việc tuyệt đối là phi thường ra sức trên thực tế sự tình lúc m u ộ n liền phát sinh chỉ là phùng thư ký không có trước tiên thông chi bạch nhất hàng mà thôi mà là tập hợp hiện tại trên internet xuất hiện một chút tin tức cùng bình luận tổng hợp ước định về sau phùng thư ký cho rằng chuyện này đối với xúc bạch nhất hàng là có nhất định ảnh hưởng trái chiều t r ù n g hợp lúc này đợi bạch tinh đức trở về còn mang đến một cái bạch nhất minh giờ phút này bạch nhất hàng xuất hiện chuyện như vậy không khác đối với bạch nhất hàng ảnh hưởng lớn hơn cho nên phùng thư ký mới có vẻ hơi lo nghĩ cần quan hệ xã hội chỗ ra mặt giải quyết một chút không phùng thư ký nhìn về phía bạch nhất hàng hỏi thăm bạch nhất hàng ý kiến muốn nhìn một chút bạch nhất hàng định làm gì bạch nhất hàng nghe vậy có chút t r a o mày chợt hít mắt ngay sau đó bạch nhất hàng đ ố n g nhiên liền cười lộ ra một vòng t à ác tiếu dung không cần nhân thiết loại vật này đối với ta mà nói không dùng sụp đổ không sụp đổ d â u r ị a buộc ra chuyện này rất nóng này cũng không phải là nhóm chúng ta mà là một người khác hoàn toàn ta còn vừa vặn phải xử lý xử lý bọn hắn hiện tại tốt buộc ra tin tức như vậy để bọn hắn trước loạn một cái cũng tốt bạch nhất hàng đối với mình cái gì tình thánh tốt nam nhân Cọc tiêu o nói nhà giàu nhân thiết giàu c thể cũng không thèm tình thánh. không để cũng c ý á từ này đùa ố i với Bạch, Bạch n tự mình có tiền liền có tư cách khoe của húng chi hắn cái này gọi khoe của sao cái xe điều cái máy bay trực thăng thế nào Mà b、so、ạ chuyện này chỉ có một số nhỏ biết được rất nhiều người còn không biết rõ cho dù là biết đến cũng vẫn còn ngắm nhìn trạng thái đối với thẩm gia còn duy trì nguyên trạng nhưng mà tin tức này một lộ ra ánh sáng trong n g á y mắt đối với bạch nhất hàng chỉ là trên danh nghĩa một điểm tổn thất nhưng đối với thẩm gia lại trên thực chất s u n g kích thẩm u n g u y ệ n thất sùng tại bạch nhất hàng cái này đem đối với thẩm gia không khác là sấm xét giữa trời quang rất nhiều nguyên bản xem ở bạch gia trên mặt mũi cùng thẩm gia hợp tác xí nghiệp khả năng liền sẽ như vậy cùng đối phương cắt đứt liên lạc mà một chút thẩm gia đồng hành nguyên bản bởi vì bạch nhất hàng mà kiên kỵ thẩm gia cho nên không dám cùng thẩm gia tranh những cái kia xí nghiệp thì sẽ dối rít xuất hiện cùng thẩm gia đối n g h ị c thẩm gia những năm gần đây cũng không có ít đắc tội với người lập tức ô dù mất đi thẩm gia khẳng định sẽ trận cước đại loạn đây đối với bạch nhất h à n g tới nói là một chuyện tốt bởi vì hắn chính là muốn cả thẩm gia nhan vận mẫu thân sự tình đã xác định là bọn hắn làm thu này bạch nhất h à n g không có khả năng không báo chỉ là hiện tại tự mình thằng xui xẻo đệ đệ xuất hiện cộng thêm nhan vận mẹ còn nằm tại trong bệnh viện bạch nhất h à n g còn bận quá không có thời gian tới thu thập bọn hắn chuyện này xuất hiện đến là không tệ trước cho thẩm gia đến một đạo trước đồ ăn nhường hắn nếm thử tư vị thế nhưng là đồng sự trường chỗ nào phùng thư ký ngay vậy lông mày có chút nhữ một cái cảm giác bạch nhất hằng bạch bạch tổn thất danh dự điểm ấy nhường nàng có chút không tình nguyện mà lại b ạ c h Tinh Đức đã trở biết Tinh cái kia, nếu vấn này đến không n Bạch h Đức đã đề Đức rõ về, là sẽ ư thế. h ắ n có tư cách tư g ì đến nghị luận ta, nói ta sinh hoạt ta, ta c á n h â n hỗn Hắn đều có thể chỉnh loạn. đều có ra mươi ộ t ta. ta thể cái con cái cần có chuyện dám riêng nói phải vào đến, Không đến, ứng này n gì g để dựa phó, ý c ũ năm g k h ô cái này cái này mấy tên khốn kiếp này phóng viên mấy tên khốn kiếp này làm sao viết linh tinh một đôi nhìn xem cái này cũng viết cái gì quỷ đ ổ v ậ cái gì gọi là nhóm chúng ta u n g n g u y ệ t bị ném bỏ hỗn đản thậm ra thẩm phương viên trong biệt thự giờ phút này trong thư phòng thẩm phương viên là tức hồn hện kém chút liền không có đem trước mặt bút ký đập nhìn xem kia từng trang từng trang sách liên quan tới bạch nhất hàng đưa tin hắn lại là s o bạch nhất hàng còn muốn xuất ruột trên nhảy dưới tránh có vẻ mười điểm bất an mà trong thư phòng thẩm phương lăng cùng thẩm ngay ngắn cũng là một mặt tâm trầm biểu tình kia có vẻ mười điểm nặng nề bạch nhất hàng tin tức bọn hắn cũng nhìn thấy đối với cái này bọn hắn chính như bạch nhất hàng lời nói mặc dù tin tức cùng bọn hắn thẩm ra không có cái gì quan hệ thậm chí đều không nhắc tới đến thẩm ra sự tình gì thế nhưng là kỳ thật đây đối với bọn hắn sung kích là vô cùng to lớn thẩm ra ba huynh đệ quá chính rõ ràng phát tích sử nếu như trước đây không có bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyệt ngẫu n h ư gặp mà bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyệt vừa gặp đã cảm b i ế n như vậy thẩm ra căn bản không có khả năng có như bây giờ quy mô có lẽ cũng là một cái tam lưu kiến trúc vật liệu sản thương có lẽ đều đã tại thời đại biến thiên bên trong bị người nuốt chửng lấy rơi mất cho nên bạch nhất hàng đối với thẩm ra tới nói kia là cực kỳ trọng yếu có vô cùng trọng yếu chiếm so thế nhưng là bây giờ tin tức này vừa ra không khác cho thẩm ra mang đến phiền t o a i cực lớn lời đồn nổi lên b ố n phía bạch nhất hàng di tình biệt luyến vứt bỏ thẩm u nguyện dạng này ngôn luận là tầng tầng lớp lớp lại thêm gần nhất bạch nhất hàng đối với thẩm gia xa lánh cái này tương đương với tuyên thệ bạch nhất hàng cùng thẩm gia phân rõ giới hạn một khi mất đi bạch nhất hàng ủng hộ thẩm gia gặp phải cái gì khốn quân cục diện những người này đều là lòng biết rõ cho nên hiện tại bọn hắn mới có thể giống kiến b ò trên c h ả o nóng so bạch nhất hàng đều gấp rất nhiều bạch thị tập đoàn bên kia có cái gì động tinh sao những cái kia truyền thông như thế bình luận bạch nhất hàng hắn cũng không có phản ứng quan hệ xã hội cũng lớp ức thẩm phương lăng sắc mặt khó coi nhìn về phía nhà mình lão nhị thẩm ngay ngắn đối với cái này tin tức thẩm ngay ngắn là nhiều nhất không có động tĩnh bạch thị tập đoàn căn bản không có làm ra bất kỳ đáp lại cũng không có giống muốn đáp lại dáng vẻ giống như đ â y hết thể đối với bọn hắn tới nói không có ảnh hưởng đồng dạng thẩm ngay ngắn sắc mặt hết sức khó coi hắn cũng mật thiết chú ý chuyện này nhìn c h ẳ m c h ẳ m bạch thị tập đoàn động tĩnh theo đạo lý tới nói lấy bạch thị tập đoàn lớn như vậy một cái tập đoàn công ty quan hệ xã hội năng lực muốn bãi mình trước mặt chuyện này mảy may cũng không phải là việc khó gì có thể bạch thị tập đoàn lại là giữ im lặng giống như liền ngầm thừa nhận chuyện này phát、sinh. hoàn toàn không để ý tới bạch nhất hàng danh dự điểm ấy cử động khắc t h ư ờ n g nhường thẩm ra người cũng rất nghi hoặc tại sao có thể như vậy cái này không hẳn là a bạch tinh đức không phải ngày hôm qua trở về rồi sao hắn đều trở về bạch thị tập đoàn làm sao có thể tùy ý những n à y truyền thông tùy ý nghị luận thẩm phương lăng nghi hoặc không thôi đối với bạch thị tập đoàn nước cờ này nhìn có chút không hiểu chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật nghe đồn tin đồn gì nghe được t h ẩ m ngay ngắn như thế mà nói thẩm phương lăng cùng thẩm phương viên đều là khe giật mình chật cùng nhau nhìn về phía đối phương chuyện này ta vốn là nghĩ điều tra rõ ràng về sau sẽ nói cho các ngươi biết nhưng bây giờ xem giống như cái này nghe đồn có khả năng thật là thật thần phương sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm một chút sau đó hướng về phía hai người có tin tức nói bạch tinh đức lần này từ nước ngoài trở về mang về một thanh niên người thanh niên kia cùng bạch tinh đức hình dạng mười điểm tiếp cận hai cái người tựa như là phụ tử đồng dạng trở về về sau nam tử kia cùng bạch tinh đức liền trở về nó trong nhà cùng bạch tinh đức giống như là phụ tử một câu nhường mấy người sắc mặt cùng nhau đều là biến đổi từng cái sắc mặt trong nháy mắt của q á i rất hiển nhiên tin tức này đối với bọn hắn lại nhất định lực trùng kích nhờ mấy người có chút chân tay luôn cuống ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ bạch tinh đức còn có một đứa con trai một hồi lâu thẩm phương lăng cùng thẩm phương viên nhìn xem thẩm ngay ngắn đạo cũng giác nộ ra thẩm ngay ngắn lời này ý tứ rất có thể mà lại các ngươi xem lần này bạch thị tập đoàn đối với chuyện này thái độ giống như chính là bỏ mặc lấy bất kể đồng dạng cái này bạch nhất hàng thế nhưng là bạch thị tập đoàn tương lai người thừa kế à làm sao có thể như thế đối đãi trong này nhất định có nguyên nhân trừ phi bạch thị tập đoàn người thừa kế còn có người khắc tuyển cho nên đối với bạch nhất hàng hình tượng giữ gìn không có giống trước kia coi trọng như vậy thầm ngay ngắn nói ra tự mình phỏng đoán đây là hắn vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới một câu nhường thẩm phương lăng cùng thẩm phương viên trong nháy mắt sắc mặt khó coi lao tam hiện tại bạch nhất hàng đến cùng thái độ gì hắn giống như u nguyện không phải ngay từ đầu thật tốt sao làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này u nguyện cũng chính là nhiều năm như vậy đã sớm hẳn là cầm xuống bạch nhất hàng mà hắn khăng khăng một mực mới là thẩm phương lăng bỗng nhiên trở nên thập phần áo não hướng về phía lao tam thẩm p ư ơ n g viên nói trong giọng nói có chút đoán trách ta ta ta cũng không biết rõ hiện tại là cái gì tình huống bất quá bạch nhất hàng hiện tại s á t thực đối với nhóm chúng ta thẩm ra rất xa lánh lần này đi kim lăng hắn đối với ta cũng không có cái gì sắc mặt tốt còn giống như ưu n g u y ệ t bọn hắn tranh cãi tới ngược lại là giống như ưu n g u y ệ t đồng học kia nhan vận là rất thân mật thậm chí lần này cũng đem đối phương phụ thân mang đến gặp đồng lão đồng lão còn đối với cái kia nhan vận phụ thân rất khách khí đâu tức chết ta rồi thẩm phương viên vừa nghĩ tới kim lăng tao nộ liền tức giận cái mũi cũng sai lệnh trên mặt một trận tức giận đối với nhan hải đãi nộ vẫn là ước ao g h é t h trái lại chính hắn là làm cho hề còn tao nộ l ạ nhạt k é m chút liền cánh cửa còn không thể nào vào được nhan vận lại là cái kia nhan vận cái này nữ nhân thật là thẩm phương lăng nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị nhãn thần vô cùng p h ấ n nộ cảm giác cũng là bởi vì nhan vận xuất hiện mới đưa đến thẩm ra hiện tại như thế q u ấ n cảnh lão nhị thẩm lâm không phải đi ứng phó cái kia nhan vận sao thế nào sự tình có chút phức tạp vừa nghe đến thẩm phương lăng nói cái này thầm ngay ngắn sắc mặt chính là cứng đờ có chút ấp á ấp đúng ừng làm sao vậy ngươi mau nói đây rốt cuộc là cái gì tình huống xem xét nhà mình lão nhị như thế biểu lộ lao đại thẩm phương lăng liền biết rõ có vấn đề lập tức truy vấn t h ẩ m ngay ngắn cũng không có dấu diếm đem sự tình nói một lần chính là thẩm lâm tìm người đi tung tin đồn nhảm nói xấu nhan ra sự tình từ đầu trí cuối nói ra cái gì tức giận đến tiến vào bệnh viện còn có chuyện như vậy t h ẩ m phương lăng nghe vậy xứng sở không ngờ tới sự tình thế mà dạng này sắc mặt rất có chính là một trận biến hóa bạch nhất hàng biết rõ là thẩm lâm làm sao t r ư ơ n g chín mươi sáu ứng cũng không biết do đi thầm ngay ngắn nghe vậy có chút do dự chủ trừ sau một lát nhìn về phía đại ca của mình nói cái gì gọi là hẳn không có đến cùng có hay không thế cục bây giờ không tốt lắm nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện vạn nhất nếu là bị bạch nhất hàng biết rõ khả năng liền phiền thoái thẩm lâm chỉ là nhường mấy cá nhân đi tản bộ lời đồn mà thôi loại chuyện này rất bình thường nói huyên thuyên mà thôi chẳng có gì là đi không ai sẽ nghĩ tới là nhóm chúng ta làm đúng hay không mà lại thẩm lâm lần này là một cái bảo hộ kéo lên phân công ty một cái tiểu chủ quản cái kia tiểu chủ quản giống như nhan ra có một chút quan hệ vạn nhất nếu là bị bạch nhất hàng phát hiện nhóm chúng ta cũng có thể đem sự tỉnh toàn bộ đẩy ngã cái người kia trên thân sau đó cho hắn một điểm chỗ tốt liền tốt nha thẩm ngay ngắn đôi mắt lấp lóe một cái tự nhận là lao trình nói thẩm lâm ngay từ đầu tìm hắn thương lượng thời điểm liền nâng lên trần đống cho nên thẩm lâm một lần kia mới có thể mang lên trần đống cùng một chỗ mục đích rất rõ ràng không riêng gì vì để cho trần đống dẫn đường một mặt khác vạn nhất nếu là mất đi bại lộ kẻ chết thay vẫn là phải chuẩn bị một cái đây chính là thẩm g i a người hẹn hạ một mặt chỉ là thẩm g i a bên này sợ là nằm mơ cũng mười tám không nghĩ tới trần đống cái này người tham sống sợ chết ngay đầu tiên liền đã quy hàng đến bạch nhất hàng nơi đó đem sự t ì n h từ đầu trí cuối toàn bộ báo cho bạch nhất hàng thời khắc này thẩm ra hành động hoàn toàn đã bại lộ tại bạch nhất hàng dưới mí mắt chỉ cần bạch nhất hàng nhín chút thời gian đến thẩm ra tốt thời gian cũng liền chấm dứt thậm chí đều không cần bạch nhất hàng đ ộ n g thủ thẩm ra tình cảnh hiện tại liền đã xấu hổ vô cùng huống hồ bạch nhất hàng thái độ vẫn là cần u nguyệt đến quyết định t h ẩ m nay g ngắn nói xong ánh mắt nhìn về phía thẩm phương viên tam đệ không thể lại để cho u nguyệt như vậy tùy hứng nàng lại giống như bạch nhất hàng dạng này chơi cứng x u ố n dưới nhóm chúng ta thẩm ra liền xong đời ta ta biết rõ ta sẽ tìm nàng nói b ấ t q u á cái kia nhan v ậ n cũng rất phiền phức nàng vì bạch nhất hàng cố ý tiếp cận ưu nguyệt hiện tại dây dưa đến cùng lấy bạch nhất hàng nam nhân các ngươi đều hiểu được có mới n ố i cũ chữ sắc vào đầu bạch nhất hàng mới mẹ sức lực còn chưa qua đâu nếu như cái kia nữ nhân một cái dây dưa bạch nhất hàng ưu nguyệt hiện tại rất khó có thành tựu a thẩm phương viên sắc mặt trầm xuống tất cả mọi người là nam nhân đối với nam nhân đức hạnh gì rất rõ ràng một cái nam nhân rơi vào một cái nữ nhân ôn nhu hương thời điểm một cái khác nữ nhân rất khó có cơ hội để lợi dụng được trừ phi cái này mới mẹ sức lực đi qua nhưng hiện nay xem bạch nhất hàng cùng nhan vận rõ ràng còn tại thời kỳ trăng m ậ t cái này quá khó khăn h ừ cái kia lòng của nữ nhân máy bay thâm trầm cũng coi là chịu đủ bất quá đối phó dạng này nữ nhân vẫn là có biện pháp bởi vì nàng xem trọng chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ mà thôi nhóm chúng ta cho nàng đầy đủ lợi ích có lẽ nàng liền đi đại ca ý là tìm người cùng với nàng nói chuyện nhường nàng chủ động rời đi bạch nhất hàng hứa hẹn cho nàng nhất định lợi ích mặt khác h ừ h ừ vụ trộm đem nó quay xuống cho bạch nhất hàng xem đến thời điểm nhường bản thân nàng tài hay mất ừ thầm phương lăng cười d ă lên p h ả n phất nắm giữ cùng nhìn thấu hết thảy chính như năm đó bắt lấy bạch ra liền chết không tung tay đây chính là xài lang bản tính mặt khác lão nhị ngươi nghĩ biện pháp n h ư ờ n g những cái kia truyền thông tất cả im miệng cho ta đem những cái kia báo đạo đều cho tác kéo hiện tại chúng ta những cái kia hợp tác thượng hải ở vào quan sát trạng thái không thể để cho sự tỉnh tại tiếp tục lên men ảnh hưởng nhóm chúng ta thẩm ra được rồi ta lập tức đi làm bạch nhất hàng dự đoán toàn bộ chính xác truyền thông bạch trần hắn khoe của cùng sở c ă n g đan chính bạch nhất hàng không nóng này tương phản ngược lại là thẩm ra so với hắn còn muốn sốt ruột Bạch thị tập đ o à như quan ệ xã xuất hội không động tập đoàn đâu, cũng n không không có g ợ c là ạ i l truyền h ẩ m hình hội c điện ảnh phim bên trong suy diễn như thế một đám người lập tức đi theo bạch nhất hàng phía sau như là một đám cái đôi đầm dạng bạch tổng thịnh công cái kia hợp đồng đã liên hư t h ị bạch tổng diện tổ thời tùy thể có thời gian. Bạch tổng. làm bạch thị tập đoàn giám đốc trên thực tế bạch nhất hàng thật sự có nhiều bận điệu tập đoàn sự vật mặc dù không cần bạch nhất hàng tự mình đi thao tác hắn chỉ cần mở đầu cuối cùng kết cái đôi xem một cái mặt dưới người cho báo cáo các loại là được rồi nhưng bộ này không ở cái này bạch thị tập đoàn sự t ì n h thật sự là hơi nhiều dự án đều là mười mấy cái thậm chí trên trăm cái đồng thời tiến hành đến mức bạch nhất hàng cho dù là quyết sách cùng đánh nhịp người cũng sẽ mệt mỏi thành cho chết đinh cửa thang máy mở ra bạch nhất hàng vừa tới đến tự mình giám đốc làm việc tổng mới đi ra khỏi thang máy một cái mỉm cười người liền đứng ở tự mình trước mặt bạch tổng đồng sự trưởng cùng các vị đồng sự đã tại phòng họp đợt ngài để cho ta ở chỗ này chờ ngài chờ ngài đã tới về sau xin ngài đi qua Chờ khác, chính không phải người ở nơi nào người, không phải người khác, chính là bên ạ Bạch Tinh Đức thư ký. Nghe được hắn, Bạch c Đức được cũng có coi tác. h Tinh Thư Nghe hắn, Nhất Hàng đến cũng không có giận mình, đây coi như là bình thường thao tác. Bạch Tổng, giận đến đây Ký. b là người phùng thư ký đem trong tay tấm phẳng giao cho bạch nhất hàng bên trong nàng đã sớm chuẩn bị xong gần đây bạch thị tập đoàn một chút số liệu bảng báo cáo đến thời điểm mở ban giám đốc thời điểm bạch nhất hàng cũng chỉ cần dùng những này số liệu liền có thể giao nộp bạch nhất hàng tiếp nhận tấm phẳng quay người trở về thang máy sau đó thẳng đến tầm cao nhất lớn phòng họp phòng họp cánh cửa mở ra bạch nhất hàng đi vào vào nhà một n á y mắt To lớn phòng h ọ p bên trong là toàn cảnh cửa sổ sắt sàn ở vào năm mươi sáu tầng tầng cao nhất sự nghiệp khai thác vô cùng bạch nhất hàng quét một vòng đám người chợt tại chủ vị liền phát hiện cha của mình bạch tinh đức đồng thời thấy được bạch tinh đức đứng bên người bạch nhất minh chương không chín bảy khó trách những người này như vậy nhìn ta bạch nhất minh ở chỗ này chỉ sợ toàn bộ ban giám đốc cũng trợn tròn mắt đi bạch nhất hàng nhìn thấy bạch nhất minh khoe miệng buộc vòng quanh dễ hiểu mỉm cười trong lòng hiểu rõ vì cái gì ban giám đốc người sẽ có một số người dùng loại kia ánh mắt xem tự mình nguyên bản bạch nhất hàng thái tử địa vị là ổn như cầu nhưng mà đ ố n g nhiên toát ra một cái bạch nhất minh mặc dù nói bây giờ còn chưa có giao động đến bạch nhất hàng địa vị thế nhưng là luôn có một chút kẻ dã tâm mặt ngoài nhìn qua mười điểm thuận theo nội tâm nhưng lại có không muốn người biết dụng tâm hiệp ác bạch nhất minh xuất hiện không khác cho những này kẻ dã tâm có thời cơ lợi dụng bọn hắn đương nhiên là kích động tới nhập tọa đi bạch tinh đức nhìn thấy bạch nhất hàng tới gật gật đầu ra hiệu bạch nhất hàng nhập tọa ngay sau đó nhìn về phía ban giám đốc đám người hôm nay triệu tập các vị đồng sự thứ nhất là ta đi thật nhiều ngày không tại công ty công ty sự vụ đều là giao cho khuyển tử nhất hàng đang xử lý cũng không biết chỗ hắn lý như thế nào cho nên triệu tập đại gia nhìn xem cái này mấy ngày ta không tại thời điểm thành tích của hắn một điểm nữa cho chư vị giới thiệu một người bạch tinh đức nói dừng lại một cái về sau nhìn về phía bạch nhất minh đây là ta nhị nhi tử bạch nhất minh rất xin lỗi không có trước đó tiết lộ qua bất kỳ tin tức hắn là ta tuổi trẻ thời điểm nhất thời xúc động phạm vào một sai lầm kết trái cây mặc dù kia là một sai lầm nhưng ta không thể không thừa nhận hắn cũng là con của ta lần này ta đem hắn mang về nước chính là muốn cho hắn cũng dung nhập vào nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn cái này đại gia trong đ ỉ n h hy vọng các vị đồng sự có thể tiếp nhận bạch tinh đức lời nói mặc dù bình ổn hòa hoãn giống như mang theo một k i a khẩn cầu nhưng tất cả mọi người biết rõ thế này sao lại là khẩn cầu a đây rõ ràng chính là thông chi các vị đồng sự tốt ta là bạch nhất minh hy vọng kinh sau tại ta nông cạn năng lực có thể vì bạch thị tập đoàn thêm một điểm sức mọn bạch nhất minh khiêm tốn hướng về phía ban giám đốc đám người không người trào ngựa khí khiêm tốn nói nhị công tử nghiêm trọng nhóm chúng ta đương nhiên hoan n ê n ngươi đến tập đoàn chúng ta đều là một người nhà về sau cùng một chỗ vì bạch thị tập đoàn huy hoàng làm ra công hiến đúng vậy a i nhị công tử đã ngươi là bạch đồng n h i tử cũng chính là chính chúng ta người nói cái gì sức mọn gọi là rót vào màu mới đúng đấy nhị công tử ngươi ở nước ngoài lớn lên khẳng định nhận qua tốt đẹp giáo dục loại này nước ngoài kinh doanh hình thức c nói không chừng có thể cho tập đoàn mang đến mới đường ra đâu một hai ba tại bạch nhất minh tự giới thiệu về sau ban giám đốc một cái toát ra không ít người hướng về phía bạch nhất minh làm ộ t trận a dua đinh hót trong lời nói công khai tối lấy lấy lòng bạch nhất minh hơn nữa còn mịt mở tại châm trọc bạch nhất hàng một người tập đoàn người lãnh đạo không có khả năng nhận phía dưới người tất cả mọi người yêu thích điểm ấy nhà kia tập đoàn công ty cũng đồng d ạ n g bạch nhất hàng nhìn xem một màn này một chút không phát ngón tay có chút đập mặt bàn trong lòng một vài một vài đêm lấy đem kia từng gương mặt một toàn bộ ghi vào trong đầu những người này bạch nhất hàng một cái cũng sẽ không bỏ qua hắn cũng không phải một cái tha thứ người phản đối tự mình vậy liền để ngươi xéo đi làm q u y ề n sách duy nhất thượng đế xem nam nhân những người này tay cầm toàn bộ rơi vào trong tay chính mình bạch nhất hàng muốn thu thập bọn họ đơn giản quá đơn giản bọn hắn nếu là an phận thủ thì cũng thôi đi nhưng nếu là muốn gây s ó n g gió bạch nhất hàng sẽ để cho bọn hắn chết tại đi dạo bên trong ban giám đốc phần lớn người nhưng không có động tĩnh không ít người thậm chí còn nhìn về phía bạch nhất hàng những này nhập toàn bộ là trung thành với bạch nhất hàng bạch nhất hàng cũng không biểu lộ thái độ bọn hắn nơi đó có dũng khí có biểu thị tất cả đều lấy bạch nhất hàng như thiên lôi sai đâu đánh đó hoan n g h ê n phát hiện ánh mắt của những người này đang nhìn tự mình bạch nhất hàng cười một tiếng ngồi trên vị trí vươn tay phình lên bàn tay nhìn thấy bạch nhất hàng cũng hoan n g h ê n những cái kia ngắm nhìn hoặc là bạch nhất hàng một bên cũng là theo sát phía sau đi theo vô tay bạch đồng nhị công tử đến nhóm chúng ta tập vậy nhưng đến an bài một cái tốt vị trí ta xem liền đem phó tổng vị trí cho hắn đi giám đốc là đại công tử phó tổng là nhị công tử huynh đệ bọn họ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim a、Ngày. không sai không sai bạch đ ồ n g ta cảm thấy trương đồng sự đề nghị không tệ dạng này cũng có vẻ bạch đ ồ n g người phụ thân này không nặng bên này nhẹ bên kia không phải mà tiếng vô tay mới kết thúc đám kia sớm đã không quen nhìn bạch nhất hàng a n m ạ i không ở tự mình dã tâm ra hỏa lại bắt đầu l ó đầu thế mà trực tiếp cho bạch nhất minh a n bài lên chức vị đều đã cho hắn nghĩ kỹ mà lại cái này chức vị nội dung thế mà còn giống như bạch tinh đức hôn qua bên trong nghĩ điểm ấy thật đúng là nhường bạch nhất hàng cảm thấy buồn cười đồng thời cũng đáng thương những người này bạch nhất hàng biết rõ bạch tinh đức đang nghe bọn hắn những lời này về sau tuyệt đối sẽ không đáp lại thứ nhất là bạch nhất hàng hôn qua lời nói phía trước bạch tinh đức nghe lọt được thứ hai bọn hắn loại này cấp hống hống biểu hiện sẽ để cho bạch tinh đức cái quyền lợi này muốn cực lớn người cảm nhận được một tia uy hiếp quả nhiên bạch tinh đức nghe được những người này lời nói sắp mặt nghiêm có vẻ hơi không vui không cần nhất minh t r ư ớ c vị ta đã nghĩ kỹ liền đi phân công ty hồng vũ xây dựng đảm nhiệm phân công ty giám đốc đi còn như tổng bộ nơi này chờ hắn tại phân công ty làm ra một điểm cống hiến về sau lại nói bạch tinh đức là lão hồ ly những này kẻ g ã tâm tâm tư hắn liếp thấy được đi ra trong lòng đối với những người này tự nhiên là có nhiều t ứ c giận nhưng cũng không có phát tác ra chỉ là những người này lời nói hắn căn bản sẽ không nghe vào mà lại những người này biểu hiện cũng làm cho bạch tinh đức cảm thấy cách làm của mình là chính xác không thể để cho bạch nhất minh nhanh như vậy đến t ổ n g bộ dễ dàng bị một số người lợi dụng cái này dư bạch tinh đức lời nói này xong bên người bạch nhất minh đ ấ y mắt tất cả đều là hoán độc mà những cái kia kẻ r ã tâm nhóm đây là khẽ giật mình muốn nói điều gì lại bị bạch tinh đức trực tiếp đánh gãy nhất hàng Người đến cho chư vị đồng sự nói chư cho vị sự m ộ thời cái gần đoán đây tập p á t triển tình thế nhất rồi. huống như thế nào. Được rồi. Bạch nhất hàng Bạch Được ư c nhìn n n h lướt qua ữ gian n g ư ờ k i Chợt đ ứ g người lên, đem tự mình tấm phẳng liên tiếp đến phòng lên, mình liên đến tiếp i làm đem tấm tự v ệ cứ nhiều truyền thông bên trên. Sau đó dựa theo phùng thư ký cho mình tống cùng tập đoán phát triển báo cáo. Thời gian theo thư cho hết thầy phát Thời Sau đầu tốt bắt kết tập báo báo dựa đó cáo cáo. ký c làm làm như thế trôi qua hơn một giờ về sau bạch nhất hàng cuối cùng là đem báo cáo nhanh cho làm xong bạch tổng quả nhiên rất xuất sắc rất có bạch đồng tuổi trẻ thời điểm bộ dạng a hộ phụ không k h u ể n tự a bạch đồng xem ra nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn có bạch tổng dạng này người nối nghiệp tương lai sẽ càng ngày càng xuất sắc ca đúng vậy à bạch tổng năng lực xuất chúng lại tại bạch đồng bên người mưa dầm thấm đất tự nhiên có bạch đồng mấy phần khí thế chương không chín tám ừ n không tệ trật tự rõ ràng quyết sách rõ ràng xác thực không tệ bạch tinh đức hài lòng gật gật đầu đối với bạch nhất hàng làm báo cáo rất hài lòng Hiện nhiên, bạch nhất hàng cũng không để cho hắn thất、vọng. Nghe được bạch tinh cũng vọng. được đức để chỉ có thể đợi ở nơi nào. Mà ánh mắt vẫn không khỏi nhìn mắt đợi nơi ở nào. vẫn Mà xem bạch nhất minh muốn nhìn một Minh nhìn này,、bạch、Tinh、đức、nhị nhì động. Nhất chút Bạch Bạch tử cái Đức có cái gì cử sẽ gì là trong tràng duy nhất không có chính thức chỗ ngồi người chỉ có thể chuyển một cái ghế ngồi tại bạch tinh đức bên người toàn bộ hành trình không nói một lời còn giống như xem mười điểm nghiêm túc chỉ là không có người có thể thấy được bạch nhất minh đáy mắt kia thật sâu đố kỵ hắn mới không có nghe bạch nhất hàng đến cùng đang nói cái gì hắn chỉ là thấy được hăng hái bạch nhất hàng đứng ở nơi đó như là chỉ điểm giang sơn đồng dạng loại này bộ dáng n h ư n g hắn mười điểm đố kỵ hắn cũng muốn đứng ở nơi đó đứng tại đám người này trước mặt sau đó liền như là quân vương đồng dạng ra lệnh t ố t xem ra chư vị đồng sự cũng mười điểm hài lòng nhất hàng tiếp tục cố gắng bạch thị tập đoàn có thể hay không lại đến tầng lầu phải xem ngươi rồi bạch tinh đức cuối cùng làm c h â n thuật dự định kết thúc lần này hội nghị bạch đồng có kiện sự tình ta có nghi hoặc muốn hỏi thăm một cái bạch tổng nhưng mà mọi người ở đây dự định thu dọn đồ đạc rời sân thời điểm đột ngột một người nhìn về phía bạch tinh đức hướng về phía bạch tinh đức nói ờ tôn đồng sự ngươi có chuyện gì muốn nói bạch tinh đức trao mày nhìn về phía cái kia người nói chuyện hắn là ban giám đốc một thành viên cổ phần chiếm so còn tính là gần phía trước cho nên bạch tinh đức vẫn là cho hắn mấy phần m ắ t m ũ i bạch tổng ta muốn hỏi những cái kia lúc m u ộ n báo cáo tin tức là thật sao người thật công nhiên khoe của hơn nữa còn là vì một cái nữ nhân tôn đồng sự ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi nó vấn đề chính là buổi sáng phùng thư ký nói với bạch nhất hàng sự t ì n h cái kia liên quan tới hắn khoe của các loại chủ đề ai tôn đồng sự vừa nói như vậy ta còn thực sự nhớ ra rồi sắc tờ ca bạch tổng cái này cũng không giống như ngươi a ngươi không phải một mực lấy chính diện hình tượng trước mặt người khác sao lần này lấy mặt trái hình tượng xuất hiện thật đúng là hiếm thấy a đúng a b ạ c h tổng ngươi không phải giống như thẩm ra cái kia thẩm u n g u y ệ n quan hệ rất tốt sao người ta thẩm ra cũng coi ngươi là con rể ngươi bây giờ làm sao giống như khác nữ nhân sen lẫn trong cùng một chỗ a cái kia nữ nhân là ai vậy nam nhân mà ưa thích mỹ nữ là bình thường bất quá a b ạ c h tổng ngươi không thể cao điệu như vậy này sẽ ảnh hưởng bạch thị tập đoàn hình tượng ngươi thế nhưng là muôn đời tập đoàn xử lý cánh cửa mỹ a quả nhiên chuyện này mọi người ở đây đều chiếm được tin tức nay cũng, cũng không kỳ quái dù sao hiện tại rất nhiều trang web trên cũng có bạch nhất hàng video tại tôn đồng sự nâng lên vấn đề này về sau những cái kia kẻ r ã tâm nhóm lại bắt đầu phát triển âm dương quái khi hướng về phía bạch nhất hàng nói chuyện trong lời nói mang theo một tia trào phúng hương vị nói cái gì đây những cái kia đều là một chút p tạ vạ dạ gì i ả phóng viên biết loạn thất bát tao văn trường bắt quái mà thôi các ngươi còn tin tưởng như thế văn trường đúng đấy giải trí bắt quái bọn hắn chính là ưa thích nói ngoa lẽ nào lại như vậy những người này lớn quá mức có chất vấn bạch nhất hàng tự nhiên cũng có bạch nhất hàng người ủng hộ đang nghe những người này đối với bạch nhất hàng truy vấn về sau những người kia cũng nhảy ra ngoài hướng về phía bạch nhất hàng tiến hành giữ gìn thôi đi không có l ử a làm sao có khói mà lại kia video ta xem đúng là bạch tổng không sai còn có phùng thư ký đâu máy bay trực thăng cũng là nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn máy bay trực thăng chẳng lẽ cái này còn có làm giả đúng đấy có cái gì không tốt thừa nhận bạch tổng tuổi trẻ khinh cuồng đây cũng là bình thường làm gì trái lấp hai nhóm người là thần thương k h u chiến ngươi một câu ta một câu công kích lẫn nhau lập tức toàn bộ ban giám đốc cũng có vẻ hơi hỗn loạn tất cả im miệng cho ta nhưng mà ngay tại song phương nhao nhao càng ngày càng ngược thời điểm một tiếng gầm thét sắp hiện ra nơi trốn có thanh âm cũng cho ngăn lại xuống tới bạch tinh đức ánh mắt nghiêm túc vô cùng quét về tất cả mọi người ở đây kia nhãn thần để cho người ta không nhịn được cũng có chút trong lòng rốn sợ tôn đồng sự chuyện này bạch nhất hàng không cần trả lời ngươi cái này thuộc về hắn chuyện tình xem ra đến bây giờ mặc dù có tổn hại đó cũng là hắn cá nhân hình tượng đối với ta bạch thị tập đoàn không có bất kỳ tổn thương ngươi đồng sự, nếu như bạch nhất hàng làm cái gì có hại tập đoàn sự tình ngươi có thể hỏi trách nhưng là loại này chuyện tình ngươi không có quyền hỏi đến bạch tinh đức nhìn xem tôn đồng sự hướng về phía lạnh giá nói rất hiển nhiên đối với cái này gây sự tôn đồng sự bạch tinh đức lần này có vẻ mười điểm không vui tôn đồng sự nghe vậy biến sắc nhìn thấy bạch tinh đức nổi giận hắn lập tức lựa chọn n g ộ a bộ bạch đồng nói rất đúng là ta cân nhắc không chu toàn thật có lỗi bạch tinh đức nhiều năm như vậy dựng nên uy tín là tất cả mọi người không dám khiêu chiến hắn đi ra bao che cho con những người này tự nhiên lập tức toàn bộ h i ể u s u xuống dưới không dám nói nữa ta lặp lại lần nữa việc công là công sự chuyện riêng là chuyện riêng công ty sẽ không quản các ngươi sinh hoạt cá nhân như thế nào chỉ cần không ảnh hưởng công ty các ngươi yêu làm cái gì yêu cùng g á i k i a tiểu minh tinh có sở căng đan loại hình công ty một mực sẽ không quản các ngươi cũng đừng nghĩ k i a cầm những này tới làm văn trường nhóm chúng ta bạch thị tập đoàn dựa vào là năng lực nói chuyện không phải quân yêu chỉ cần ngươi có năng lực làm gì đều được nghe rõ ràng không có bạch tinh đức liếc nhìn một chút đám người hướng về phía mọi người nói một câu nói tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau không còn dám nói thêm cái gì r ồ i g i í t gật đầu biểu thị biết rõ bạch nhất minh kêu mới toát ra vẻ hưng phấn muốn nhìn bạch nhất hàng kết cuộc như thế nào nhưng không có nghĩ đến cái này nháo kịch mới lên liền bị bạch tinh đức dập tắt một nháy mắt bạch nhất minh n ộ khí lại tăng trưởng thêm rất nhiều âm chầm nhìn thoáng qua bạch tinh đức cảm thấy bạch tinh đức mười điểm bất công bạch nhất hàng trong lòng cười thầm bạch tinh đức mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng là bao che cho con vẫn là có thể hắn cho phép tự mình dặn dạy bạch nhất hàng trách móc nặng n ề bạch nhất hàng đó là bởi vì bạch nhất hàng con của hắn nhưng cái này không đại biểu hắn cho phép người khác chất vấn bạch nhất hàng người khác như thế nào có dũng khí nghi ngờ bạch nhất hàng không khác sẽ để cho hắn cảm giác uy tín nhận lấy khiêu khích huống chi lần này bạch tinh đức còn mang về một cái con riêng bản thân hắn tự thân vấn đề t á t phong liền rất nghiêm trọng nếu như bạch nhất hàng còn bị con tin hỏi vấn đề t á t phong như vậy cha con bọn họ cuộc sống chẳng phải là bị người chọc lấy đây là bạch tinh đức tuyệt đối sẽ không chuyện đã đáp ứng bạch nhất hàng lưu lại những người còn lại tan họp chương k h phòng họp bên trong tất cả mọi người nghe nói như thế không người nào dám lưu lại toàn bạch nhất g ê minh đứng tại bạch tinh đức bên người không có một tia muốn động tác dáng vẻ nhìn thấy bạch nhất minh đứng đấy bất động bạch tinh đức trau mày đối với nó nói ra hiệu nó ra ngoài bạch nhất minh ánh mắt biến đổi nhưng cũng không có nhiều lời quay người rời đi chỉ là xoay người thời điểm ánh mắt rơi vào bạch nhất hàng trên thân kia nhãn thần thấy thế nào cũng có vẻ mười điểm bất thiện chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi không phải giống như cái kia thẩm ra nữ nhi đi rất gần sao làm sao lại chọc khác nữ nhân cái này không giống ngươi a trong văn phòng chỉ còn lại có hai cha con cùng mọi người trong tưởng tượng bạch tinh đức có thể sẽ hướng về phía bạch nhất hàng nổi giận hình ảnh khác biệt bạch tinh đức cũng không có như đây mà là tâm bình khí hòa đối với bạch nhất hàng hỏi trong lời nói không có chất vấn chỉ là mang theo một vòng hiếu kỳ đứa con trai này kỳ thật đối với bạch tinh đức mà nói là một cái rất tác phẩm nghệ thuật hòa mỹ bạch tinh đức mặc dù có ngoại tình thế nhưng là đối với bạch nhất hàng mẹ vẫn là tình cảm chân thành đồng thời tràn đầy ấ y n ấ y yêu ai yêu cả đường đi đối với bạch nhất hàng hắn từ đầu đến cuối đem đặt ở vị thứ nhất điểm ấy vô luận là nguyên phim bên trong vẫn là hiện tại cũng cho dù là nguyên phim bên trong bạch nhất hàng cùng bạch nhất minh đấu ngươi chết ta sống thời điểm bạch tinh đức vẫn là hơn thiên hướng về bạch nhất hàng chỉ là có một chút cuối cùng k h ô n nhiễu bạch n h ấ hàng đó chính là bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyện quá mức si tình đến mức tại thẩm u n g u y ệ t sự tình bên trên bạch nhất hàng hoàn toàn mất đi cái kia có dáng vẻ điểm ấy nhường bạch tinh đức hết sức bất mãn ý cho nên bạch nhất hàng chuyện lần này bạo phát đi ra về sau bạch tinh đức ngược lại không hề tưởng tượng trung đích na a phẫn nộ tương phản bạch nhất hàng có sở c ă n g đan ngược lại là nhường bạch tinh đức có chút cao hứng theo bạch tinh đức đối với một cái nữ nhân tốt là hưu hạ t độ giống bạch nhất hàng như thế liếm cho thức tốt hiển nhiên là sai lầm hành vi chẳng những trở ngại bạch nhất hàng còn dễ dàng bị người nắm mối dẫn đi chỉ là hắn cũng thử qua nghĩ biện pháp nhường bạch nhất hàng không còn như vậy mê l u y ế n thẩm g i a thẩm vũ nguyệt thế nhưng là đổi lấy là bạch nhất hàng kịch liệt phản ứng cái này khiến bạch t i n h Đức không t h ể k h ô n g từ bỏ, c h ỉ có t h ể mặc c h o sự t ì n h n h ư thế. m à b â y g i ờ bạch nhất hàng thế mà chủ động nhảy ra cái kia vòng nếu như cái này là thật bạch tinh đức ngược lại sẽ mười điểm vui vẻ t h ẩ m g i a nữ nhi người nói thẩm vũ nguyệt ta đã cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì không đúng phải nói ta chưa từng có cùng với nàng có cái gì thực chất quan hệ bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía bạch tinh đức hồi phục sự thật cũng là như thế bạch nhất hàng liếm chó lâu như vậy thường chiếm được cái gì đáp lại sao một câu nhất hàng ca ca bạch nhất hàng liền vì thẩm giá hộ giá hộ tống lâu như vậy trước kia liếm chó dáng vẻ để cho người ta buồn nôn ờ ta cái này không có ở đây thời điểm xem ra phát sinh rất nhiều chuyện thú vị à, ngươi có thể nói ra như vậy thật đúng là để cho ta n g o ạ i ý muốn cùng kinh ngạc bạch tinh đức đầu tiên là một trận kinh ngạc t r ậ n trên mặt hiện lên tiểu dung hướng về phía bạch nhất hàng nói nghe được bạch nhất hàng lời này hắn xem như triệt để yên tâm bởi vì theo trong lời nói có thể nhìn ra bạch nhất hàng tựa hồ thật bông xuống thẩm u nguyện mà không phải nhất thời xúc động không có gì chuyện thú vị chỉ là ta cảm thấy có một số việc trở nên không thú vị mà thôi ừm ha ha không thú vị sắp thực a ta còn lo lắng cho ngươi quá mức để ý thẩm ra những người kia nữa nha bây giờ nhìn ta an tâm bất quá cái kia nữ nhân là ai nhìn xem rất lạ lâm a nàng gọi nhan vận là ta hiện tại bạn gái xuất sinh rất phổ thông phụ mẫu chỉ là phổ thông giáo viên bạch nhất h à n g thản nhiên nói với bạch tinh đức trên thực tế hắn không cũng không sợ những cái kia cầu hết phim bên trong xuất hiện kiểu đoạn nói cái gì dòng roi ý kiến bạch tinh đức nhất định phải làm cho bạch nhất hằng tìm một cái môn đăng hộ đối người trên thực tế bạch tinh đức tuyệt sẽ không có ý nghĩ như vậy nói t r ắ n g ra là bạch tinh đức là một cái t r ư ở n g không muốn rất mạnh người nếu như bạch nhất hàng tìm một cái cùng bạch thị tập đoàn tương xứng thế lực kết hôn kia bạch nhất hàng rất có thể sẽ thoát ly nó t r ư ở n g khống này sẽ cho bạch tinh đức mang đến bất an ngược lại sẽ nhường bạch tinh đức không ưa thích tương phản nhan vận dạng này phổ thông gia đình đối với bạch nhất hàng trợ giúp không lớn cái này ngược lại sẽ nhường bạch tinh đức an tâm biết rõ bạch tinh đức tính cách n ư ợ c điểm bạch nhất hàng mới có ỉ lại không sợ gì ờ dạy học đứa bé kia h ẳ n là không tệ quả nhiên bạch tinh đức nghe được nhan vận ra thế cũng không có biểu hiện ra cái gì ghét bỏ mà là thấp giọng tự nói một câu liền không hỏi thêm nữa bạch nhất h à n g cũng không có nói tỉ mỉ bởi vì hắn biết rõ tự mình không cần phải nói bạch tinh đức hắn khẳng định sẽ đi tra nhan vận thân thế bối cảnh tư liệu nói lại nhiều cũng là lãng phí môi lưới còn không bằng tiết kiệm những này lực khí cho nên người sở d ĩ không có sử dụng quan hệ xã hội là vì mượn lần này hướng ngoại giới biểu lộ thái độ của mình cùng thẩm ra muốn mỗi người đi một ngả rồi lão hồ ly trí tuệ luôn luôn đáng sợ như vậy bạch nhất hằng suy nghĩ trong lòng đều bị nó phụ thân xem thấu triệt vô cùng đang nghe bạch nhất hàng nói ra không có quan hệ gì với thẩm gia dạng này lời nói về sau hắn một cái liền biết rõ bạch nhất hàng cử động lấy bạch thị tập đoàn quan hệ xã hội năng lực cho dù không cách nào toàn bộ tiêu trừ ảnh hưởng nhưng cũng không trở thành nhìn xem sự tình lên men nhanh như vậy mà lại đến bây giờ quan hệ xã hội đoàn đội còn không có động tĩnh cái này nói minh bạch nhất hàng căn bản không có vận dụng quan hệ xã hội đoàn đội đây là cố ý nhường sự tình tiếp tục phát triển mà bạch nhất hàng sở dĩ muốn làm như vậy nguyên nhân rõ ràng cho ngoại giới một tin tức hắn muốn cùng thẩm gia chính thức nói bãi bay đúng vậy thẩm ra những năm này bởi vì ta quan hệ tại giang nam nhanh chóng đặt chân đây là vấn đề của ta cũng nên từ ta tự mình tới giải quyết cho nên ta không có thông qua quan hệ xã hội đến bãi bình chuyện này dùng ta danh dự đi nói cho ngoại giới cái này thông tin chính thức cùng thẩm ra phân rõ giới hạn ta cảm thấy không có vấn đề gì còn như những cái kia thanh danh tốt ta cảm thấy không cần cũng được bởi vì rất trân trọng bạch nhất hàng gật đầu trả lời câu trả lời này rơi vào bạch tinh đức trong hai bạch tinh đức cười nhìn xem bạch nhất hàng ánh mắt trở nên mười điểm hài lòng ha ha, ha. xem ra ta không quản sự để người độc lập trưởng thành là sự t ì n h tốt người ý nghĩ này phi thường tốt nam nhân làm đại sự liền hẳn là buông tay đi làm không thể bị ngoại sự tình c h ó i buộc người rốt cục bắt đầu giống một cái tương lai đại tập đoàn hợp cách người nối nghiệp ta rất vui mừng a không tệ không tệ a t r ư ơ n g một trăm mẹ đường tỷ vì cái gì nhóm chúng ta phải tới thăm nhan vận mẹ mẫu thân của nàng ngã bệnh mắc mớ gì đến chúng ta ta hiện tại không muốn nhìn thấy nàng giang nam bệnh viện v ế t bệnh khu thẩm u nguyện một mặt không tình nguyện bị mẹ của mình chu phương lan rắt mà bên cạnh thẩm lâm cũng tại nó cạnh bên thẩm u nguyện rất kỳ quái mẹ của mình cùng đường tỷ hẳn là rất chán ghét nhan vận mới đúng vì cái gì các nàng sẽ muốn đến thăm nhan vận mẹ điểm ấy nhường nàng mười điểm không hiểu đồng thời rất không tình nguyện từ khi bạch nhất h à n g cùng với nhan vận về sau thẩm u nguyệt luôn cảm giác mình bị người lợi dụng cùng lừa gạt mà nhan vận chính là cái kia lừa gạt mình người cái này khiến nàng mười điểm không thoải mái lại thêm hiện tại bạch nhất h à n g đối nàng thái độ lạnh lùng nàng không có từ tự thân t cân nhắc qua vấn đề mà là cảm thấy đây hết t h ể đều là nhan vận xúi r ụ nhan vận là một cái tâm cơ thâm trầm hỏng nữ nhân chẳng những dựa vào nàng tiếp cận bạch nhất hằng càng là nhờ vào đó chửi bới tự mình người h ư ờ n Bạch chính của chỗ cho của cùng Nhất Hàng xa lánh chính mình. Đây là nội tâm của nàng chỗ nhận định, mình nội nàng nên, tâm là xa là mẹ Đây đ n n g tỉ ó nhan vận mẹ bệnh, muốn mẹ đi tên h thời điểm, thẩm 10 điểm không tình ă m điểm, điểm viếng Người nguyệt nguyện. ngu ngốc này hiện tại cũng cái gì thời điểm ta cho ngươi biết ngươi lại không vãn hồi bạch nhất hàng bạch nhất hàng liền triệt để chạy chu phương lan rất sốt ruột tự mình nữ nhi xuẩn có chút nhường nàng cái này mẫu thân phát cuồng muốn đổi trước kia nàng cảm thấy không có gì chỉ cần nàng có thể kéo lại bạch nhất hàng là đủ rồi nhưng bây giờ bạch nhất hàng giống như thẩm ra là dần dần t ư n g bước đi đến cái này khiến chu phương lan lo lắng không thôi mà tự mình nữ nhi còn một bộ thờ ơ dáng vẻ thậm chí còn giống như cái kia sở kiến không minh bạch cái này khiến chu phương lan buồn bực không thôi vậy vậy tại sao lại muốn tới xem nhan vận mẹ của nàng nàng là cái hỏng nữ nhân chính là nàng mê hoặc nhất hàng ca ca cái này nữ nhân quá có tâm cơ trước đây ta chính là bị nàng lừa gạt lời của mẫu thân nhường thẩm u nguyện ủy khuất vô cùng nhìn xem chu phương lan nói trong lòng tức giận ngươi ngốc sao người khác làm sao đ o ạ t ngươi ngươi liền làm sao c ấ p vệ chẳng lẽ ngươi thật đúng là tùy ý người khác đoạt ngươi nam nhân ngươi có phải hay không nốc bạch nhất hàng đối với ngươi còn có cảm tình chỉ cần ngươi động não cũng không trở thành như thế chu phương lan d ỗ i ra ngón tay chọc lấy một cái thẩm u nguyện bất đắc dĩ nói ngươi sẽ không nói ngươi bây giờ còn không ưa thích bạch nhất hàng a thẩm lâm ở một bên âm dương quái khí hỏi đối với cái này ngốc trắng ngọt đường muội thẩm lâm là một chút cũng không nguyện ý nhìn nhiều dưới cái nhìn của nàng thẩm u nguyện nếu là không có bạch nhất hàng cùng thẩm ra bảo hộ đơn giản chính là ngoại trừ vẻ mặt giá trị không còn gì khác bình hoa giống như lâm đại ngọc không sai biệt lắm Bất quá người ta lâm đại ngọc chỗ vẻ mặt giá trị tốt xấu còn có chút viết văn mà thẩm U ũ nguyệt liền hoàn toàn không có nàng đều hiếu k ỷ vì cái gì bạch nhất hàng l ưu tú như vậy người có thể dễ dàng tha thứ thẩm U ũ nguyệt nhiều năm như vậy không từ bỏ đổi lại nàng thẩm lâm là nam nhân sớm đem thẩm U ũ nguyệt dạng này nữ nhân một c ư ớ c đạp thật xa đi nhìn xem liền nổi nóng bây giờ thẩm g i a cục diện cũng đều là cái này nữ nhân tạo thành nếu không phải còn muốn dựa vào nàng thẩm lâm đều chẳng muốn để ý tới thẩm vũ nguyệt ta đúng a nữ nhi ngươi đến cùng cái gì tình huống ngươi sẽ không thật ưa thích cái kia sợ kiến đi nói cho ngươi sở kiến nghị cũng đừng nghĩ hắn tính là gì hắn tại bạch nhất hàng trước mặt chính là một cái r á m chu phương lan nghe vậy cũng lập tức đối với thẩm u nguyện hỏi đối với mình tâm tư của con g á i hắn rộng rãi cái là mẹ nó cũng là xem không hiểu liền xem không hiểu thẩm u nguyện thao tác ta ta trước kia cảm thấy nhất hàng ca ca chính là cái biết rõ làm việc một điểm tư tưởng cũng không có rất là không thú vị cho nên ta cảm giác đối với hắn không có cái gì tình cảm giữa nam nữ nhưng là bây giờ hiện tại ta phát hiện nhất hàng ca ca hoàn toàn không phải như thế hắn thật là lợi hại à mấy trăm năm đồ vật một chút liền nhìn ra thật giả cùng bên trong cửa ngõ liền những cái kia lão tiền bối cũng khoe thường hắn hắn hiểu được cũng tốt nhiều à rất lợi hại ta hiện tại bắt đầu có chút ưa thích hắn t h ầ m u n g u y ệ t sắc mặt có chút từng đỏ sau đó hướng về phía chu phương lan các nàng nói chính như nàng lời nói t h ầ m u n g u y ệ t ngay từ đầu đối với bạch nhất hàng không có cái gì tình yêu nam nữ chỉ là coi bạch nhất hàng là làm ca ca hoặc là nói trong tiềm thức bạch nhất hàng tốt nàng đều tiếp nhận nếu như đến tuổi tác chưa từng xuất hiện một cái làm nàng động tâm nam nhân như vậy thẩm u nguyệt đoán chừng cũng sẽ đáp ứng gả cho bạch nhất hàng cho dù không có tình yêu nhưng ít ra bạch nhất hàng đối nàng tốt nhưng nếu như xuất hiện một cái làm nàng động tâm nam nhân nàng sẽ không chút do dự liền nhìn về phía cái kia nam nhân đây chính là lốp xe dự phòng thật đáng buồn mà sở kiến xuất hiện chính là nguy cơ bắt đầu thẩm u nguyệt cảm thấy sở kiến so bạch nhất hàng thú vị nhiều lắm khiến cho nàng không thể không lâm vào trong đó có thể bạch nhất hàng cái này nàng trong tiềm thức không oán không hối lốp xe dự phòng bỗng nhiên không làm bắt đầu phản kháng cái này khiến nàng có chút không thích ứng lại thêm bạch nhất hàng bỗng nhiên chuyển biến t r i ể n lộ ra tự mình làm việc bên ngoài kinh diễm một cái lại hấp dẫn thẩm u nguyệt ánh mắt không có khá là liền không có tổn thương tại bạch nhất hàng cái này mấy lần cùng s ở kiến cùng một trường hợp giao phong bên trong h i ệ n nhiên bạch nhất hàng toàn thắng cái này khiến thẩm u nguyệt ánh mắt lại một lần chuyển đến bạch nhất hàng trên thân thậm chí sinh ra một tia ưa thích cái này cũng đưa đến nàng đối với nhan vận địch dí thời gian dần t r ô i qua đi lên bởi vì nội tâm của nàng tranh l ệ c ả m giác quá lớn từ đó sinh ra tâm tư đấu kỷ lý cái này đúng nha nữ nhi ta nói cho ngươi, ngươi sớm một chút tỉnh ngộ lại nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy bất quá bây giờ nghĩ minh bạch cũng không m u ộ n bạch nhất hàn g khẳng định vẫn là không muốn xa rời ngươi ngươi chỉ cần thật tốt hắn nhất định sẽ trở về tìm ngươi còn cái kia nhan vận hử, ừ i ê n tâm giao cho mẹ đến xử lý loại này hoang dại hồ ly lão nương ta đối phó có nhiều lắm chu phương lan cười lạnh một tiếng nói cảm thấy vạn sự đều không phải là sự t ì n h chỉ cần thẩm u nguyệt nghĩ minh bạch thế là được còn như nhan vận cái gì căn bản không đáng giá nhắc tới tại bọn hắn trước mặt nhan vận không có phản kháng chi lực ai vậy phong bệnh cánh cửa mở ra một cái đầu nó ra nhìn thấy cửa ra và xuất hiện thẩm ra mẹ con ba người các ngươi tìm ai? Tại bạch nhất hàng đem nhan ấ t là hàng h n đem vận m ộ tỉ nhà phó giao tỉ khương Hạo Khương về sau, linh nghe xong đối phương hô lên nhan vận danh tự ánh mắt rõ xét nhìn xem đối phương hỏi Chương tỷ tỷ ngươi là nhan vận em gái nghe được khương linh đối với nhan vận xưng hô chu phương lan mướn g mày ánh mắt rơi vào khương linh trên thân hướng về phía nàng hỏi trong lòng thầm nghĩ nhan ra đây là cái gì vẻ mặt giá trị gia đình làm sao nhan vận lớn lên xinh đẹp như vậy còn chưa tính còn có một cái nữ nhi cũng xinh đẹp như vậy trong lòng thầm đủ khó trách bạch nhất hàng bị nhan ra mê đầu v ó c t r ò n váng cái này đổi ai cũng chịu không được cái này dụ hoặc a ta ta không phải mội mộ i nàng ta là nhan tỷ tỷ bằng hữu a nàng ở bên trong chu phương lan nghe xong đối phương không phải nhan vận em gái trong lòng bung lỏng một cái sau đó thăm dò nhìn về phía trong phòng bệnh hướng về phía khương linh hỏi tại a bất quá các ngươi là ai a nhan tỉ tỉ không có nói qua hôm nay có người sẽ đến khương linh không có trực tiếp tránh ra cánh cửa để các nàng tiến đến mà là ngăn chặn cửa ra vào hướng về phía ba người hỏi khương linh là một cái người rất thông minh lại nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vô cùng xuất sắc cùng chu phương lan ngắn ngủi trong lời nói nàng thông qua đối phương ngự khí liền mơ hồ cảm thấy đối phương không hữu hảo đối với phần này không hữu hảo khương linh một cái liền cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới đối phương bạch nhất hàng thế mà nhường hắn ca ca đến bảo hộ nhan gia nói rõ nhan gia khẳng định có điểm phiền phức lấy ba người không phải là tìm phiền thoại đi khương linh trong lòng suy đoán nói nhóm chúng ta là nàng bằng hữu ngươi nhường nhóm chúng ta đi vào nghe nói mẫu thân của nàng bệnh chúng ta tới thăm viếng một cái ờ dạng này à vậy các ngươi nói cho ta tên của các ngươi ta đi thông báo một tiếng nhan tỉ tỉ khương linh cũng không có trực tiếp đáp lại mà là hướng về phía đối phương nói tiếp tục cánh cửa tràn đầy để phòng biểu lộ ngươi thì tính là cái gì còn cản con đường của chúng ta ngươi cút ngay cho ta khương linh lời này vừa ra sớm đã ở bên người các loại hơi không kiên n h ậ n thẩm lâm trên mặt trong nháy mắt lộ ra tức giận vươn tay hướng phía khương linh một cái đẩy đi muốn đem nhìn qua đơn bạc thẩm linh đẩy ra đi vào ai u nhưng mà tay của nàng còn không có đụng phải khương linh chính nàng trước liền đau kêu bắt đầu mày níu lại thành một cái chữ xuyên có vẻ cực kỳ thống khổ một cái thô giáp bàn tay lớn bắt lại thẩm lâm cổ tay khương linh phía sau một thân ảnh cao to liền như vậy xuất hiện ở sau người một mặt lạnh lùng nhìn xem cửa ra vào ba cá nhân chính là khương hạo người bưng ra người tên hôn đản cho ta bưng ra Quá à, đau quá n g ư ơ i b người ra. t là ai u sắc mặt a n h vung nàng ra người nhanh vung nàng ra người tại dạng này nhóm chúng ta báo cảnh sát người mau bông ra nàng chu phương lan cùng thẩm u nguyệt h i ề n nhiên cũng không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ xuất hiện một cái khương hạo dạng này khôi vĩ lại hán một nháy mắt trợn tròn mắt hướng về phía khương hạo nói trên mặt có chút e ngại người cái kêu may mắn ngươi một cái nữ nhân ta không đánh nữ nhân nếu không ngươi đã nằm trên đất khương hạo lạnh lùng hướng về phía thẩm lâm nói một cái hất ra tay của đối phương thẩm lâm một tiếng kêu thảm lực lượng cường đại quán tính hạ tướng nó bỏ rơi kem chút một đầu ngã quỵ may mà bên cạnh hắn thẩm u n g u y ệ t cùng chu phương lan tay mắt lanh lẹ một cái đỡ nàng khương hạo trong lòng rất phẫn nộ khương linh thế nhưng là nghịch l ầ n của hắn thẩm lâm thế mà đối nàng độc thủ cái này khiến khương hạo không thể chịu được cũng chính là đối phương là cái nữ nhân hắn mới không độc thủ nếu không thẩm lâm khả năng này giống như bây giờ chỉ là cổ tay bị bắt tím xanh chuyện gì xảy ra cửa phòng bệnh trước động tinh kinh động đến nhan vận nhan vận đi ra trên mặt có vẻ hơi t i ể u tụy mặc dù có y tá bác sĩ còn có khương gia huynh ngồi trợ giúp nhan vận có thể nhẹ n h ó m rất nhiều nhưng mà nàng lại kia có tâm sự nghỉ ngơi một đêm muộn đi ngủ ba bốn tiếng giờ phút này cả người cũng có vẻ mười điểm t i ể u tụy các ngươi nhưng mà làm nhan vận đi đến cửa gặp đến đứng ở cửa ba cá nhân thời điểm nhan vận đôi mắt một cải biến tia trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ như là thực chất nằm đấm siết chặt nếu không phải đại não vẫn còn tồn tại một k i a lý trí nhan vận đều có thể trực tiếp lấy r a nào h về phía ba người c ự u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt nhan vận hoàn m ị thuyết minh ý tứ của những lời này nàng hiện tại chính là như thế nhìn xem thẩm g i a người l ử a giận trong lòng n g ậ p trời người của thẩm g i a không biết rõ bạch nhất hàng bọn hắn đã hoàn toàn biết được lời đồn sự t ì n h là các nàng làm mà lời đồn là trực tiếp dẫn đến mâu thân của nàng biến thành bộ dáng như hiện tại nguyên nhân xét đến cùng kẻ đầu tê liền thẩm ra đối với thẩm ra nhan vận ngay từ đầu cũng không thống hận trên thực tế thẩm ra đối với nàng tới nói cũng chính là người qua đường quan hệ Nàng k hiện tại bọn hắn chỗ ở toàn bộ cư xá người đều đang nghị luận nhà bọn hắn sự tình t i ệ n nguyên bản các nhà trong miệng người người tán thưởng hảo hài từ nhan vận đã biến thành tự cam đoạn lạc tức dẫn đến mẹ già sinh bệnh nhập viện bại hoại nữ nhi mà hết thể này đều là trước mặt những người này vô sỉ hạ lưu chiêu số nhường nhan vận sao có thể không tức giận càng làm cho nàng phẫn nộ chính là những người này thế mà còn dám xuất hiện yên tâm thoải mái xuất hiện tại tự mình trước mặt hung thủ xuất hiện đang bị hại người trước mặt lớn mật như thế nhường nhan vận phẫn nộ giá trị tăng gọn nhan vận a n g ư ơ i cái này làm cái gì a chúng ta nghe nói n g ư ơ i mẹ bệnh hảo tâm tới thăm n g ư ơ i bằng hưu chuyện gì xảy ra làm sao còn đối với nhóm chúng ta chất nữ đánh đâu chu phương lan nhìn thấy nhan vận lập tức lông mày dựng thẳng lên hướng về phía nhan vận nói một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ chỉ chỉ khoanh tay cổ tay thẩm lâm hào tâm thăm viếng nghe được từ ngữ này nhan vận lộ ra một vòng nụ cười gắn cho nắm đấm cầm là càng ngày càng gần móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt các ngươi xác định là hào tâm mà không phải vì xem tự mình tội ác tác phẩm nhan vận ngữ khí lạnh bớt mang theo thấu xương hàn ý hướng về phía đối phương cười lạnh nói theo nhan vận đối phương căn bản cũng không phải là tới thăm đối phương để thưởng thức tự mình phạm tội làm ra vẽ phẩm cũng là bởi vì những người ở trước mắt bọn hắn đem mẹ của mình hại thành dạng này bộ dáng hiện tại còn nói tới thăm mẹ của mình quả thực là buồn cười đến cực điểm mặt d à y vô s ỉ nhan vận ngươi có ý tứ gì à nhóm chúng ta thật sự là tới thăm mẫu thân ngươi ngươi làm sao thái độ như vậy thẩm vũ nguyệt nhữ mày nhìn xem nhan vận có chút tức giận nói chương một trăm linh hai thẩm vũ nguyệt ta ngay từ đầu mở cho là ngươi chỉ là đơn thuần một điểm không biết rõ chân quý một điểm nữ nhân phẩm tính vẫn là thiện lương thuần chân nhưng là ta hiện tại cảm thấy ta sai rồi ngươi chính là một đoá bạch liên hoa mặt ngoài thiện lương nội tâm ác độc tự tư đến bây giờ ngươi còn trang cái gì trang nhất hàng không ở nơi này ngươi không cần đến nhặt nhìn thấy thẩm U n g u y ệ t nhan v ậ n đôi mắt lại như là đau đồng dạng nàng đối với thẩm U n g u y ệ t tình cảm là phức tạp cảm thấy thẩm U n g u y ệ t có chút c ặ n bã có chút không hiểu được chân quý bạch nhất hàng dạng này người ngay từ đầu tiếp cận thẩm U n g u y ệ t nàng xác thực cũng là vì bạch nhất hàng xem như lợi dụng thẩm U n g u y ệ t cho nên theo trên tình cảm t ớ i nói nhan v ậ n mặc dù cảm thấy đây là tự mình tranh thủ tình yêu quyền lực nhưng làm bằng hữu quả thật có chút không hẳn là đối với thẩm v nguyện nàng vẫn là không có ác ý cùng ý khác mà bây giờ nhìn thấy thẩm v nguyện thế mà còn một bộ vẻ mặt vô tội chỉ trích tự mình mặc dù nhan vận lý trí nói cho nàng biết thẩm u nguyệt có lẽ cũng không biết rõ chuyện này nhưng nàng theo trên tình cảm không cách nào lý trí ngươi ngươi mới là hỏng nữ nhân ngươi mới là ác độc nữ nhân n g ư ơ i tiếp cận ta chính là vì nhất hàng ca ca ngươi nghĩ lừa nàng tiền là không phải n g ư ơ i hồ ly tinh bị nhan vận nói như thế thẩm u nguyệt cũng đã sớm ba ba nổi giận trong bụng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía nhan vận hướng về phía nhan vận lớn tiếng mắng ánh mắt đ ỏ bừng cũng bởi vì dạng này cho nên các ngươi liền tạo ra lời đồn chửi đôi ta hại mẫu thân của ta biến thành người thực vật các ngươi tốt ác độc c trước kia ta coi là vậy cũng là truyền hình điện ảnh phim bên trong mới có kiểu đoạn nhưng bây giờ ta lại tận mắt thấy còn thân hơn trải qua lịch nhan vận cười lạnh hướng về phía các nàng nói kia trong lời nói lòng chua sót để cho người ta có loại động dung cảm giác nhan vận ngươi nói cái gì à cái gì tung tin đồn nhảm chửi bới hại mẫu thân ngươi biến thành người thực vật ngươi đang nói cái gì à thẩm u nguyệt một mặt mẫu ức nàng xác thực không biết rõ chuyện này tại thẩm ra cái này hệ thống bên trong nàng chính là một cái mồi nhử mà thôi tác dụng duy nhất chính là dẫn dụ bạch nhất hàng cái này cá lớn mắc câu không được chạy rơi còn sự tính khác thậm ra người căn bản không trông cậy vào nàng ngươi không hiểu sao ha ha thẩm u nguyệt ta đột nhiên cảm giác được ngươi có chút đáng thương đồng thời cũng không nhất hàng đáng thương có lẽ ngươi căn bản không biết do những năm này ngươi người nhà từ trên thân nhất hàng hấp thụ bao nhiêu hết u y dịch đi ngươi còn đối với hắn như vậy quá t r â m trọng nhìn xem thẩm u nguyệt biểu lộ nhan vận có thể nhìn ra lời đồn chuyện này xác thực cùng với nàng không có có quan hệ nhìn nàng dạng như vậy cũng chính là bị mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết đến bộ dáng chỉ là nàng dạng này nhan vận ngược lại vì bạch nhất hàng cảm thấy đáng thương có lẽ thẩm u nguyệt cũng là bởi vì ở vào hoàn cảnh như vậy dưới mới có thể tạo thành nàng vậy cũng tính cách đem bạch nhất hàng sợ tắc hết thệ cũng làm làm không có gì hay là chuyện đương nhiên đi bà điên ngươi nói bậy bạ gì đó ngươi nói lung tung cái gì đây nhưng mà nhan vận điện thoại thẩm u nguyệt nghe không hiểu chu phương lan cũng nghe không hiểu có thể thẩm lâm lại nghe đã hiểu sắc mặt nàng đang nghe nhan vận nói ra lời nói một nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh vô cùng nhìn xem trước mặt nhan vận nàng nói chuyện cũng có chút run run ngươi chính là thẩm lâm đi yên tâm ta hiện tại sẽ không đối với ngươi làm cái gì nhưng những chuyện ngươi làm nhóm chúng ta đều đã biết rõ nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm các ngươi các ngươi các ngươi là có ý gì một câu nói thẩm lâm g i ớ i khẽ run rẩy lui ra phía sau một bước ánh mắt nhìn nhan vận giờ phút này nàng kia ngang ngược cản dỡ rêu ra o bộ dáng không c o i ở đây mà là trở nên mười điểm sợ hãi ánh mắt nhìn nhan vận nói chuyện cũng không lưu loát nhan thần càng là né tránh lợi hại không dám cùng yên vân đối mặt nàng làm sao cũng không nghĩ ra chuyện này thế mà nhanh như vậy liền bị nhan vận bọn hắn biết rõ mà nhan vận nói không phải nàng mà là bọn hắn ở trong đó có hay không bạch nhất hàng trên thực tế nàng có thể xác định bạch nhất hàng cũng đã biết rõ chuyện này lập tức sắc mặt nàng trắng như một t r ă n giấy g sợ hãi bắt đầu l à n c h ẳ n người đến cùng đang nói cái gì a người nói lung tung thứ gì chu phương lan cũng không biết rõ chuyện này trên thực tế người biết chuyện này cũng chính là chỉ có thẩm ra ba cái lao hổ ly cộng thêm thẩm lâm thẩm ra những người khác toàn bộ đều biết tình cái này cũng như thường loại chuyện này người biết nhiều ngược lại bất lợi ta nói cái gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng nói cho ngươi nhất hàng đã biết rõ chuyện này ta hiện tại không tìm làm phiền ngươi nhưng nhất hàng nhất định sẽ tới thanh toán cái này một khoản nhan v ậ n nhìn xem thẩm lâm dần dần sợ hãi sát mặt bỗng nhiên trong lòng có điểm thoải mái cảm thấy làm như vậy so cho đối với một bàn tay còn hà giận n h ư n g nàng tràn ngập kinh khủng từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì ta không biết rõ ta ta còn có việc ta đi trước thẩm lâm cả người trở nên có chút chân tay luôn cúng lên nhan v ậ n nhường nàng sợ hãi bạch nhất hàng quả nhiên đã biết sao vậy hắn sẽ như thế nào mặc dù trước đó nàng cảm thấy cho dù bị phát hiện cũng không có việc gì bạch nhất hàng không dám thế nào có thể trước đó đến cùng nàng vẫn là sinh ra một tia sợ hãi nàng không muốn đang trêu chọc lưu lại rất sợ bạch nhất hàng đống nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng quay người thẩm lâm cũng không quay đầu lại liền chạy ai ai, ngươi chạy cái gì à ngươi nha đầu này cái gì tình huống trong ngày thường không phải rất hoành sao làm sao lại chạy một mặt ngộng bức chu phương lan im lặng nhìn xem thẩm lâm chạy chối chết cảm giác thẩm lâm có phải hay không lại m a bệnh cái này có cái gì tốt chạy chẳng lẽ còn sợ trước mặt nhan vận hay sao nhìn một chút khương hạo nàng không tin khương hạo có dũng khí đánh nàng huống hồ các nàng lần này đến thế nhưng là mang theo mục đích tới mục đích này còn không có đạt thành đâu trước có một cái chạy phế vật không có đồ vật sẽ chỉ gia đình bạo ngược kết quả là không có tác dụng gì hận hận nói trong lòng mười điểm không cam lòng đối với thẩm lâm lâm trận bỏ chạy chu phương lan khó chịu tới cực điểm nhưng lần này các nàng đến cũng không là thật tham viếng nhan vận cùng nàng mẫu thân dựa theo chu phương lan tâm lý ước gì đối phương mẹ con nhanh lên chết đi dạng này bạch nhất hàng cũng sẽ trở lại thẩm u nguyệt bên người đơn giản hoàn mỹ nguyên lai、like、các ngươi chính là đám kia người xấu bại hoại còn không đi sao xem chừng ta nhất hàng ca ca trở về có các ngươi tốt xem ca ca ta tại các ngươi đừng nghị khi dễ ta nhàn tỉ tỉ khương linh nhìn xem chu phương lan hai mẹ con vừa rồi đối thoại nàng nghe được cũng một cái minh bạch nguyên lai、like、trước mặt chính là tung tin đồn nhảm sinh sự hại nhan vận người của mẫu thân lập tức thái độ của nàng cũng biến thành ác liệt bắt đầu hóa thân trở thành một đầu mèo rừng nhỏ t r ứ n g mắt hai mẹ con này nói ra hiệu bọn hắn đi nhanh lên các chương một trăm linh ba mời các ngươi rời đi khương hạo ánh mắt cũng là biến đổi nhìn về phía chu phương lan cùng thẩm u y ệ n trên thân cố khí thế kia bắn ra ngăn tại hai người trước mặt mặc dù nói chu phương lan cùng thẩm vũ nguyện tại nó xem ra không có chút nào uy hiếp có thể nói nhưng khương hạo vẫn là đứng dậy đối với nhan vận trong nhà tao nộ hai huynh mội cũng đều đã biết được đối với kẻ đầu têu i cũng là mười điểm phẫn nộ dù sao bọn hắn đã từng cũng chịu đủ người khác khi dễ loại kia cảm giác bất lực ai cũng trải nghiệm qua hiện tại bạch nhất hàng không tại khương hạo đương nhiên sẽ không nhường chu phương lan có thể tổn thương đến nhan vận dù là cái trên trong lời nói làm làm gì rồi ngươi ngươi hù do ta ta ta cũng không phải hù đến Đối m ặ thần k í t h u nguyệt cảm giác hôm nay không hiểu đấu bị kéo tới nơi này thăm hỏi nhan vận mẹ còn chưa tính ngày này qua ngày khác nàng còn nhận lấy nhan vận như thế nối đ ã i dưới cái nhìn của nàng chính mình là mặt nóng rán mông lạnh đây là lớn lao khuất đ ụ c mà trước đó nhan v ậ n chưa từng có mạnh như vậy thế thẩm u nguyệt cảm thấy đây cũng là bởi vì bạch nhất hàng tại cho nàng chỗ dựa cho nên nàng mới có ỉ lại không sợ gì giờ khác này đông nhiên thẩm u nguyệt nhiều năm như vậy cũng không có cảm giác bạch nhất hàng tốt như vậy như thế có tác dụng nhưng bây giờ nàng lại có điểm lĩnh nộ g bạch nhất hàng tốt chỉ có được bạch nhất hàng yêu nàng mới có thể để nhan v ậ n đánh về nguyên hình từ đó lại lần nữa thu hoạch được bạch nhất hàng đối nàng yêu mến thẩm u nguyệt thế mà vào lúc này nghĩ thông suốt hừ liền n g u y ê dạng này ác độc người nhất hàng ca ca mới sẽ không thích ngươi đâu nhan tỷ tỷ so ngươi tốt gấp một vạn lần khương linh nghe vậy hừ một tiếng hướng về phía thẩm u nguyệt nói nội tâm của nàng cũng đối bạch nhất hàng có như vậy một chút ưa thích nhưng ở nhìn thấy nhan vận về sau cùng nó tiếp xúc xuống tới về sau hắn liền đã phát hiện nhan vận quá ưu tú ưu tú đến làm nàng có chút tự ti loại này ưu tú không phải thể hiện tại gia thế trên mà là thể hiện trên cá nhân như thế hoàn mỹ một người khương linh cảm thấy đây mới là có thể xứng với bạch nhất hàng người mà trái lại thẩm u nguyệt nàng mặc dù cùng thẩm u nguyệt tiếp xúc bất quá có thể không hiểu nàng cũng cảm giác thẩm u nguyệt không phải nàng ưa thích loại hình cũng không phải quần chúng ưa thích loại hình nhìn như thuần khiết không t ì vết nhưng luôn cảm giác cẩn giấu đi cái gì để cho người ta mười điểm không thoải mái ngươi là ai dựa vào cái gì nói như vậy ngươi biết rõ nhận biết nhất hàng ca ca sao thẩm u nguyệt nhìn về phía khương linh rất kỳ quái bạch nhất hàng bên người tất cả mọi người bằng hữu nàng đều cơ hội nhận biết có thể khương linh nàng nhưng không có gặp q u a xem khương linh đối với bạch nhất hàng xưng hô hai người quan hệ tốt giống còn rất không tệ đương nhiên nhận biết nhất hàng ca ca còn đã cứu ta đây KK tại a là n thời à khắc này t h ầ m u nguyện nguyên bản lòng tin tràn đầy có thể đem bạch nhất hàng đoạt lại tự tin là tan thành mây khói nàng âm thầm có chút hoài nghi chính mình có phải hay không còn tại bạch nhất hàng trong lòng như là trước kia trọng yếu như vậy địa vị sẽ không nhất hàng ca ca trước kia như vậy thích ta chỉ cần ta tiếp nhận hắn hắn nhất định sẽ giống như kiểu trước đây tốt với ta nhất định sẽ thẩm u nguyệt đối với mình nói các ngươi chờ xem nhất hàng ca ca sẽ trở lại bên cạnh ta thẩm u nguyệt nói xong đồng dạng xoay người rời đi không nguyện ý đợi ở chỗ này thêm một k h ắ c nàng cảm giác lòng tự tin của mình đều có thể sẽ bị lạc một phần mà không tự tin sẽ thời gian dần trôi qua bao phủ chính mình a ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao cũng đi nhìn thấy thẩm u nguyệt cũng gấp vội vã rời đi chu phương lan trợn tròn mắt thẩm lâm chạy chối chết như là gặp quỷ, mà bây giờ thẩm u nguyệt lại là một bộ t h ấ t hồn lạc phách bộ dáng rời đi kết quả là chỉ còn lại nàng một người lẻ loi trơ trọi ở chỗ này cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng h ừ người nữ nhi cũng đi thế nào ngươi còn muốn lưu lại ăn cơm không không sợ ta hạ độc chết ngươi khương linh hướng về phía chu phương lan nói nhường nàng cũng đi nhanh lên đừng lưu tại nơi này trôn mắt ngươi chu phương lan tức giận sắc mặt tái xanh đều muốn đưa tay đánh khương linh một bàn tay nhưng nhìn lấy một bên nhìn chằm chằm khương hạo chu phương lan chỉ có thể nhìn xuống ta ta có lời nói cho ngươi liền nói vài câu nói xong ta liền đi chu phương lan muốn xem lấy thẩm u nguyệt bộ dạng này nàng còn không nguyện ý đi đó là bởi vì thẩm ra ba cái lao h ổ ly cho nàng ra lệnh vốn là nhường nàng cùng thẩm lâm đến giống như nhan vận thương lượng muốn dùng lợi ích đến thu mua nhan vận nhường nhan vận được chỗ tốt chủ động rời đi bạch nhất hàng các nàng cũng nghĩ kỹ liền dùng bạch ra không có khả năng đón nàng dạng này phổ thông nữ hải làm con dâu bạch nhất hàng cũng chỉ là đối nàng nhất thời mới mẹ lợi như vậy kích thích nàng đồng thời hứa hẹn đại lượng chỗ tốt cho nàng theo bọn hắn nghĩ nhan vận khẳng định chống đơ chịu không nổi dạng này dụ hoặc mà các nàng thì âm thầm quay xuống đem nhan vận đánh về nguyên hình nhưng không có ngờ tới chính là ba người đến trong đó hai cái thế mà cũng chạy chỉ còn lại có nàng một cái nàng lại không thể đi thẳng một mạch nhìn xem nhan vận nàng vẫn là có ý định tiếp tục giống như nhan vận thương lượng một cái bất kể ngươi muốn nói với ta cái gì ta cũng không muốn nghe ngươi trở về đi chờ lấy đi nhất hàng sẽ tìm các ngươi nhan vận giờ phút này bỗng nhiên bình tĩnh lại nhìn xem chu phương lan lạnh l ù n hướng về phía nàng nói nhan vận ngươi sẽ không thật sự cho rằng bạch nhất hàng sẽ lấy ngươi dạng này một cái bình thường nữ nhân đi nói cho ngươi coi như nàng đáp lại phụ thân của nàng cũng sẽ không đáp ứng ta chỗ này có một con đường sáng cho ngươi ngươi có thể nghe một chút miễn cho đến thời điểm ngươi là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng chu phương lan cười lạnh nhìn xem nhan vận nói ý đồ câu lên nhan vận hiếu kỳ trước quản tốt chính các ngươi đi nghe bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn còn ở nơi này chỉ điểm giang sơn buồn cười nhưng mà nhan vận căn bản liền không the mở để ý chu phương lan bất kể nàng muốn nói với chính mình cái gì nàng đều không muốn nghe nhiều một câu nàng bây giờ nhìn thấy thẩm ra người sắc mặt đã cảm thấy buồn nôn ngươi ngươi trở lại cho ta nhìn thấy nhan v ậ n quay đầu tiến vào phòng bệnh chu phương lan lập tức h ô to lại có là bị khương hạo ngăn cản rời đi hai cái lạnh giá chữ nhường chu phương lan không còn dám gần phía trước chương một trăm linh bốn ngươi nói cái gì thẩm lâm bỗng nhiên sốt ruột bận bị hoàng chạy nàng vì cái gì chạy tính cách của nàng làm sao có thể chạy gặp được phiền thoái chu phương lan đi ra bệnh viện trở lại trên xe mình là tức sôi ruột sắc mặt khó coi vô cùng trực tiếp móc ra điện thoại bấm tự mình lao công điện thoại sau đó đổ ập xuống đem thẩm phương viên mắng một trận các loại mắng xong bên đầu điện thoại kia thẩm phương viên làm ộ t mặt một bức về sau lại hỏi một chút mới biết rõ nguyên lai là bởi vì sự tình làm hư còn chọc đầy bụng tức giận nghe tới thẩm lâm thế mà lâm trận bỏ chạy cái này khiến thẩm phương viên ăn nhiều giật mình đối với cô cháu gái này hắn hiểu rất rõ ngang ngược hành rất một điểm ăn thiệt t h i đều không được dạng này một cái ra hỏa làm sao lại lâm trận bỏ chạy ta làm sao biết rõ đoán chừng là bị bị hụ đi b ạ c h nhất hàng an bài một người bảo hộ nhan h ra người kia nhìn qua thật h u n g a dọa chết người nghĩ đến k hương hạo chu phương lan cũng không chỉ có run run một cái rõ ràng bộ dáng không phải như vậy hung tàn nhưng lại cho người cảm giác là khủng bố như vậy để cho người ta mười điểm bất an đây chính là k hương hạo cho chu phương lan cảm giác chỉ là bởi vì một cái bảo vệ không có khả năng thẩm lâm nha đầu kiếp như thế khả năng bị một cái bảo vệ dọa cho lui đây không có khả năng thẩm phương viên nghe vậy lại phủ định hoàn toàn vợ mình ý nghĩ cảm thấy cái này hoàn toàn không có khả năng hắn hiểu do chính mình cái này chất nữ tự mình cháu gái này như thế có thể sẽ bị một cái bảo vệ dọa cho lui kia nàng chuyện gì xảy ra ngươi cùng ta nói rõ chi tiết giảng kinh qua các ngươi đều nói một cái cái gì t h ầ m phương viên hướng về phía đầu điện thoại bên kia nói hắn cần càng thêm kỹ càng thông tin chu phương lan mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là rõ ràng g à n h mạch nói một lần nàng cũng hiếu kỳ thẩm lâm đang sợ cái gì cái gì ngươi nói cái gì nhan vận nàng nói nhóm chúng ta tạo ra lời đồn hại mẫu thân của nàng thành người thực vật chu phương lan ngay tại tự thuật có thể bỗng nhiên không đợi chu phương lan nói đầy đủ đâu một câu nói của nàng lại dẫn tới thẩm phương viên h ả i nhiên biến s ắ c n ữ l i ệ u cũng thay đổi hình đúng vậy a làm sao vậy ngươi kích động như vậy làm gì nàng thật nói như vậy đúng a ngươi nói nàng có phải hay không không hiểu thấu mẫu thân của nàng bị bệnh đóng nhóm chúng ta thí sự bệnh tâm thần nàng còn nói cái gì nàng còn nói bạch nhất hàng đã biết rõ sẽ tìm chúng ta nhường chúng ta trở đi ngươi nói nhất hàng biết rõ cái gì a ta thế nhưng là hắn nhạc mẫu hắn làm gì ta người nữ nhi cũng thế cũng nửa đường không hiểu thấu đi hai cái ra hỏa một cái cũng không bớt lo hung hung hồ hồ chu phương lan hướng về phía trong điện thoại vừa nói đạo có vẻ hơi tức giận bạch nhất hàn g cũng biết rõ cái này lập tức thẩm phương viên tại bên đầu điện thoại kia sắc mặt cũng lập tức cứng n gắp trong lòng của hắn thế nhưng là biết được hết thảy việc trái với lương tâm đúng là bọn hắn thẩm ra làm chỉ là không có nghĩ đến bạch nhất hàn g nhanh như vậy liền biết rõ ngươi làm sao ngươi giọng điệu này không đúng chẳng lẽ các ngươi thật làm cái gì nghe được thẩm phương viên ngữ khí không đúng bên trong phương v ư a nghi ngờ hỏi trong lòng không khỏi dâng lên một t i ê nghi hoặc cảm giác có chút vấn đề ngươi chớ để ý ngươi tìm nữ nhi nhanh đi tìm nữ nhi hỏi nàng ở nơi đó tìm tới nàng về sau lập tức nhường nàng đi cầu bạch nhất hàng q u ố n lấy bạch nhất hàng tóm lại ta vô luận nàng dùng phương pháp gì quảng c h i là hiến thân cũng tốt đều muốn giống như bạch nhất hàng và tốt thẩm phương viên không cùng chu phương lan nói thêm cái gì mà là nghiêm túc đối với nó nói giọng nói kia đừng đề cập đến cỡ nào d ọ người cái này chu phương lan đang muốn hỏi cái gì nhưng mà điện thoại lại bị người dập đoàn mất không hiểu đấu chu phương lan nói một câu nhưng vẫn là đổi một cái mã số hướng phía thẩm u nguyện đánh qua thẩm tổng thẩm tổng ngươi tìm cái gì a thẩm tổng Người đang thẩm ì m ai? t tổng h ị vật liệu xây d vội vội vàng vàng vào. Vào ngươi tìm trần chủ quản có thể trần chủ quản không còn a hôm nay không đến đi làm không tại hắn tại sao không có đến đi làm không biết do à hắn chiều hôm qua đi về cùng ngài về sau vội vội vàng vàng liền lại đi về sau liền rốt cuộc chưa có trở về hôm nay cũng không có tới đi làm cũng không cùng công ty xin phép nghỉ nhóm chúng ta cũng buồn bực đâu cho hắn đánh qua điện thoại không có đánh qua nhưng là điện thoại không có người nghe không ai đón trong nhà máy riêng đâu cũng không có người đón cũng không ai thẩm lâm sắc mặt lần này thật trong nháy mắt âm trầm xuống sợ hãi trong lòng lại lan tràn mấy phần nhãn thần không ngừng nói ra phản phất là đang suy tư vấn đề gì đồng dạng thẩm tổng làm sao vậy ngươi tìm trần chủ quản có chuyện gì không có lẽ ta có thể rút một tay người bên cạnh thấy thế coi là thẩm lâm tìm trần đống có cái gì trong công tác chuyện khẩn yếu lập tức hướng về phía thẩm lâm nói ra hiệu tự mình cũng có thể hỗ trợ ngươi biết rõ trần đống nhà ở ở nơi đó sao ngài không biết rõ bất quá nhân viên trên tư liệu hẳn là có ngài muốn đi tìm trần đống ngươi lập tức tìm ra sau đó đi tìm trần đống tìm tới hắn lập tức cho ta gọi điện thoại rõ người kia khẽ giật mình không minh bạch thẩm lâm vì cái gì gấp gáp như vậy có thể hắn cũng không dám hỏi nhiều thành thành thật thật đáp ứng đáng chết ngươi sẽ không bán đứng ta đi thẩm lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi chỉ là nghĩ như thế thầm lâm đã cảm thấy toàn thân khó chịu mặc dù bạch nhất h à n g không có khả năng đối nàng thân người làm ra chuyện gì nhưng là bạch nhất hàng muốn là thật đối nàng muốn trả thù có một vạn loại phương pháp có thể làm cho nàng đau đến không muốn sống uy ngay tại lúc này gợi nàng chung điện thoại di động vang lên nhìn thấy gọi điện thoại tới là phụ thân của mình thẩm lâm lập tức liền tiếp thông điện thoại cái kia trần đống hắn hôm nay không đến đi làm ta hoài nghi hắn bán nhóm chúng ta đem sự t ì n h toàn bộ báo cho bạch nhất hàng đầu bên kia điện thoại thẩm ngay ngắn khai môn kiến sơn hỏi thăm nàng đến cùng vì sao xa lưới mà chạy sự t ì n h có phải hay không bại lộ mà thẩm lâm cũng không có dầu diếm đem sự tình báo cho nàng phụ thân ngàn chương một trăm lẻ năm đầu bên kia điện thoại thẩm ra tam hồ cũng tại thẩm phương viên biết được khả năng sự tình có biến trước tiên liền đi tìm thẩm ngay ngắn cùng thẩm phương lăng sau đó nhường thẩm ngay ngắn lập tức cho thẩm lâm gọi điện thoại muốn biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra nghe được thẩm lâm ba cái ra hỏa sắc mặt là cùng nhau biến đổi hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà lại diễn biến thành vì dạng này c h â n đống cái này tại ngay từ đầu liền định bị xem như là có n ồ i hiệp người vậy mà khả năng đã dẫn đầu đầu hàng đ ị n h đối phương một chiêu này hoàn toàn không tại thẩm ra trong lòng b à tay bọn hắn đoán chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trần đống có dũng khí làm như vậy hắn liền không sợ bạch nhất h à n g trước cái thứ nhất đối phó hắn cha hiện tại làm thế nào bạch nhất h à n g sẽ làm sao đối phương nhóm chúng ta thẩm ra hắn hắn sẽ làm sao đối với ta ta nhìn nàng đối với nhan vận rất không tầm thường còn phái bảo vệ bảo hộ nàng cái này liền u n g u y ệ t cũng không có đ á i ngộ như vậy hắn khả năng đối với nhan vận là nghiêm túc muốn thật sự là dạng này ta như vậy hại nhan vận hắn là không thể nào bỏ qua ta ta muốn hay không trước đi nước ngoài tránh một cái t h ẩ m lâm lúc này mới cảm thấy sợ hãi bạch ra tại giang nam thế lực quá lớn cho dù bạch nhất hàng không đúng nàng tiến hành thân người công kích như vậy cái khác trả thù cũng là nàng không thể thừa nhận tiếp tục sinh hoạt ở nơi này nàng sẽ một ngày bằng một năm như cùng sống tại khăng khít luyện ngục đây là nàng chỗ không nguyện ý cho nên trước tiên nàng nghĩ đến trước tránh đầu sóng ngọn gió đi nước ngoài nhiều mấy ngày ngươi vội cái gì ngươi dạng này chạy chẳng lẽ coi là liền không sao ngươi có thể ra ngoài tránh hai ngày chẳng lẽ còn có thể tránh cả một đời hố n hồ hắn muốn thật trả thù ngươi né kia nhóm chúng ta thẩm ra làm sao bây giờ chạy được hòa thượng chạy không được miếu thầm ngay ngắn nghe được nữ nhi như vậy sợ lời nói lập tức có vẻ hơi không vui hướng về phía nàng chính là một trận gian dạy vậy vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ liền làm chờ lấy cái gì cũng không làm vậy cũng không phải ta hỏi ngươi ngươi tìm những cái kia phụ nhân ngươi cũng tìm được các nàng tại kia sao À, tìm các nàng làm cái gì nhóm chúng ta cũng tự lo không xong còn có thời gian quản bọn họ sao thầm lâm nghĩ hoặc không hiểu nó trao ý tứ tìm những cái kia người nhiều chuyện có làm được cái gì chẳng lẽ còn tìm bọn hắn làm kẻ chết thay không thành hiển nhiên những người kia căn bản không quan trọng gì giao ra cũng không làm nên chuyện gì mà lại giống như nhan ra không oán không cừu bạch nhất hàng trừ phi là đồ đần mới tin tưởng các nàng sẽ không duyên vô cớ đi phỉ bán ngăn vận người đ ầ n sau tiêu hủy chứng cứ biết hay không chỉ cần nhường bạch nhất hàng tìm không thấy những cái kia người nhiều chuyện cũng không có nhân chứng người dù là bạch nhất hàng muốn trả thù nhóm chúng ta dù sao cũng phải xuất ra một điểm thực tế chứng cứ đi coi như kia trần đống đầu hàng địch hắn lời nói của một bên nhóm chúng ta vẫn như cũ có thể cắn ngược lại hắn một ngụm nói hắn nghĩ vu oan giá họa cho nhóm chúng ta là muốn bốc lên chúng ta hai nhà tranh chấp t h ầ ý của ngươi là đi tìm những cái kia người nhiều chuyện cho các nàng chỗ tốt để các nàng đem sự tỉnh toàn bộ trốn tránh cho trần đống nói là trần đống một tay an bài giống như nhóm chúng ta hảo không quan hệ nhóm chúng ta chỉ là bị trần đống lấy ra làm bia đỡ đạn hắn cũng có động cơ ngươi không phải nói hắn giống như nhan vận ra mắt bị bạch nhất hàng pha trộn sao liền nói hắn là ghi hận trong lòng cho nên mới làm như vậy lúc đầu chỉ là muốn nói xấu vu hoan một cái nhan vận nhường bạch nhất hàng vứt bỏ nhan vận sau đó hắn liền có thể thừa cơ mà vào ôm mỹ nhân về nhưng không nghĩ tới sự tình làm lớn chuyện trần đống hắn lo sự tình bại lộ bạch nhất hàng tìm hắn để gây sự thế là liền đem họa thủy đồng dẫn vu hoan cho nhóm chúng ta chủ động làm bộ quy hàng hắn bạch nhất hàng thầm ngay ngắn đem sắp xếp của mình cùng kế hoạch toàn bộ nói với thẩm lâm một lần nghe thẩm lâm là dị sắc liên tục thầm ngay ngắn nói nói nàng thẩm lâm kem chút cũng coi là chân tướng sự t ì n h chính là như vậy đây quả thực là thiên y vô phương a trần đống s ắ c thực cũng có động cơ của hắn cùng lý do a điểm ấy thẩm lâm là hoàn toàn không có đón được h ừ nhóm chúng ta đã để u nguyệt đi chủ động cầu hòa bạch nhất hàng đến thời điểm mội mội của ngươi tại bạch nhất hàng nơi đó nũng nịu khoe mẽ nhận lầm một cái hắn bạch nhất hàng còn không phải giống như chó đồng dạng lại trở về đến thời điểm đối với hắn cũng có bàn giao sự tình cũng đều trốn tránh đến trần đống trên thân p h i ề người phức h của c ú n ta cũng không có, nhất cũng có, cử không l n tiện.、Thầm、ngay ngắn nói, khoe miệng đều hiện lên một vòng tiêu dung. Cảm thấy mình thật là quá thông minh, dạng này kế sách cũng nghĩ ra được. Mà chân đống cái này g Thầm một tiêu thấy thật t cái khoe sách hỏa Cảm Mà ra ra kê đều được. quá là là cũng r xui khiến, lất tự tìm đường có h ế t Ba ba, ngươi c thể quá thông minh không hổ là nhóm chúng ta thẩm ra túi khôn ta biết phải làm sao thầm lâm tiêu dung một cái nở rộ đi ra trước một khắc còn sợ hai không thôi sợ bạch nhất hàng thu được về tính số sách giờ khác này cũng đã lại là dương quang sán lạ cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng ừ tốc độ ngươi phải nhanh mau đi đi đừng để bạch nhất hàng tìm được trước những cái kia người nhiều chuyện không phải vậy liền phiền thoái thầm ngay ngắn nghiêm túc hướng về phía thẩm lâm nói hiện tại bọn hắn nhất định phải nhanh một bước so bạch nhất hàng trước một bước tìm tới các nàng đem sự t ì n h cho an bài tốt không phải vậy hết t h ể đều là h ư ở n công yên tâm đi những người kia là ta tìm ta biết rõ nên đi chỗ nào tìm các nàng bạch nhất hàng coi như muốn tìm khẳng định cũng không có nhanh như vậy thầm lâm cười trả lời trên mặt mang một nụ cười đáp ý vậy ngươi liền đi nhanh đi chờ tin tức tốt của ngươi thầm lâm dập máy điện thoại đôi mắt lấp lóe một cái nhanh chóng ra phòng làm việc đi tới bãi đỗ xe dựa vào tự mình hốt trở liền nhanh chóng rời đi nhưng mà nàng không có phát hiện lại mở đem lái xe đi ra thời điểm một chiếc xe cũng theo sát phía sau đi theo xe của nàng đằng sau mà ngồi trên xe người chính thức hắn muốn tìm trần đống chỉ là hiện tại trần đống đã trải qua cải trang ăn mặc mang theo một cái mũ lươi chai cùng kính dâm còn dán một cái sợi dâu mang theo một cái tóc giả liền dung mạo cũng hóa trang cải biến một cái lái một chiếc mướn được quần chúng liền như vậy đi theo thẩm lâm xe bạch nhất hàng nhường hắn đi tìm những cái kia người nhiều chuyện tư liệu nhưng mà hắn lại không thu hoạch được gì kết quả là hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp hắn suy đoán bạch nhất hàng khẳng định sẽ tìm thẩm g i a phiền phức khả năng thẩm lâm sẽ đi tìm những cái kia người nhiều chuyện xử lý đến tiếp sau cho nên theo ngày hôm qua bắt đầu liền một mực đang chờ thẩm lâm không nghĩ tới thật đúng là nhường hắn liền như vậy chờ đến đi theo thẩm lâm chân đống cầu nguyện thẩm lâm nhất định phải đi tìm những cái kia người nhiều chuyện không phải vậy hắn không cách nào giống như bạch nhất hàng bàn giao a chương một trăm linh sáu vị tiểu thư này xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp cho ngài sao bạch thị tập đoàn xí nghiệp cao ốc h a khách sạn nhân viên lễ tân nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ hải đứng ở nàng trước mặt đầu tiên là bị nó dung mạo cho kinh diễn một cái trong lòng t h ầ m nghị ở đâu tới như thế nhìn xem thoát tục nữ hải chính là khuôn mặt có chút tiểu tụy Chật, nàng lộ ra một vòng chuyên nghiệp h ó a t i ể u dung hướng về phía trước mặt thẩm u nguyệt hỏi xin hỏi nhất hàng k a ca tại công ty sao hắn tại tầng thứ mấy nhất hàng k a quay khách sạn x g sở lập tức chưa kịp phản ứng biểu lộ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh nàng nhanh chóng hiểu rõ ra thẩm u y ệ t trong miệng nhất hàng ca là người nào bạch nhất hàng bọn hắn tập đoàn bạch tổng Ngài nói là nhóm chúng ta bạch tổng. là bạch ta quay khách sạn k i n lộ ra chuyên nghiệp hóa tiểu dung bạch nhất hàng thế nhưng là bạch thị tập đoàn giám đốc đương nhiên không có khả năng tùy tiện có người tìm chỉ thấy phạm là muốn gặp bạch nhất hàng nhất định phải giống như bạch nhất hàng phòng làm việc bắt được liên lạc về sau từ bí thông báo bạch nhất hàng thu hoạch được bạch nhất hàng đồng ý về sau khả năng an bài thời gian đồng dạng tình huống dưới đột nhiên đến thăm là không cho an bài trừ phi có đặc thù tình huống nhưng quầy khách sạn xem thẩm u nguyệt dáng vẻ cũng không phải là giống như là cái gì xí nghiệp nhân vật trọng yếu một thân trang điểm ngược lại tất cả đều là hàng hiệu phúc sức nhưng dù cho như thế thẩm u nguyệt tại quầy khách sạn nơi đó cũng sẽ không bị liệt vào cái gì trọng yếu nhân vật ta biết nhất hàng ca ca ngươi giống như nhất hàng ca nói một tiếng nói ta tới hắn nhất định sẽ gặp ta thẩm u nguyệt nghe vậy p h i n u ộ n biểu l ộ trở nên có chút khó coi nàng mặc dù giống như bạch nhất hàng hết sức quen thuộc nhưng là kỳ thật theo tương lai qua bạch thị tập đoàn bạch thị tập đoàn rất nhiều người đối với bọn hắn giám đốc bạch nhất hàng mê luyến nữ nhân thẩm vũ nguyệt đều chỉ là chỉ nghe kỳ danh không nghe thấy một thân cho dù thẩm vũ nguyệt hiện tại đứng ở chỗ này bọn hắn cũng đều hoàn toàn không biết thời khắc này thẩm vũ nguyệt có chút ảo não gần nhất nhiều lần bị xem nhẹ đã mất đi ngày xưa tiêu điểm cảm giác nhường nàng hết sức khó chịu hiện tại một cái nhỏ quầy khách sạn đều có thể làm khó dễ nàng càng làm cho nàng khó chịu vô cùng rất là uy k u ấ t ai ngươi là ngươi là thẩm tiểu thư ngay tại q u ầ y khách sạn dự định hỏi thăm thẩm v nguyện tính danh thân phận ý đồ đến thời điểm đột ngột một người thanh âm vang lên sau đó nhanh chóng đi tới thẩm v nguyện bên người một mặt hưng phấn nhìn xem thẩm v nguyện ánh mắt tản ra đốt người ánh mắt ngụy quản lý ngươi tốt q u ầ y khách sạn nhìn thấy người trước mặt lập tức làm mỉm cười hỏi lợi ngươi là thẩm v nguyện nhìn xem trước mặt bên trong trung niên nam tử có chút nhữ mày trong mắt mang theo một vòng n g h i hoặc nàng cũng nhận biết đối phương nhưng đối phương giống như nhận biết mình ờ thẩm tiểu thư không biết ta như thường ta biết thẩm tiểu thư ngươi thẩm tiểu thư tự giới thiệu ta gọi là ngụy lai、like. là bạch thị tập đoàn mua hàng phó quản lý rất vinh hân có thể nhìn thấy thẩm tiểu thư ngươi ngụy lai cười nói với thẩm u n g u y ệ t hắn xem như bạch thị tập đoàn tầng quản lý một thành viên đã từng thấy qua thẩm u n g u y ệ t một mặt đối với thẩm u n g u y ệ t cái tin đồn này bên trong chuẩn bà chủ là nhận biết hắn mới từ bên ngoài làm việc trở về vừa về đến liền thấy thẩm u n g u y ệ t đứng ở chỗ này cùng quay khách sạn đối thoại ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là nhìn lầm chờ đến gần về sau mới xác định đây chính là thẩm u nguyện đồng thời xem ra nàng còn gặp phải phiền t o á i lập tức hắn liền mừng rỡ cái này quay tương lai bà chủ mông ngựa cơ hội tới ờ ngươi tốt thẩm u nguyệt gật gật đầu hướng về phía ngụy lai nói thẩm tiểu thư là gặp phiền phái gì sao ngụy quản lý ngươi biết vị tiểu thư này nói nhảm ngươi biết rõ nàng là ai chăng nàng là nhóm chúng ta bạch tổng bạn gái thẩm u nguyệt thẩm tiểu thư ngươi vừa rồi có hay không đối với thẩm tiểu thư vô lễ ngụy lai nghe vậy cho mày nhìn về phía cái kia quầy khách sạn ngự a khí mang theo một k i a vấn trách a nàng nàng thật có lỗi thẩm tiểu thư vừa rồi có nhiều m ạ n phạm thật sự là rất x i lỗi ngài tuyệt đối không nên để ý nghe xong đối phương là ai lại là thẩm u nguyệt cái này bạch thị trong tập đoàn truyền hung nhất chuẩn tương lai bà chủ nàng xác thực không nghĩ tới thẩm u nguyệt lại là cái thân phận này nàng còn tưởng rằng là một chút cái gì tiểu minh tinh loại hình tìm đến bạch nhất hàng muốn mượn cơ hội lẫn lộn đâu không nghĩ tới lại là thẩm u nguyệt ngay lập tức q u ầ y khách sạn sắc mặt bị hủ có chút trắng ta là tới tìm nhất hàng ca ca ngươi có thể mang ta đi tìm nhất hàng ca ca sao thẩm u nguyệt nhìn thoáng qua q u ầ y khách sạn cũng không có đi làm có nàng bất quá cũng không có vì nàng giải thích cái gì quay đầu nhìn ngụy lai hướng về phía ngụy lai nói tìm thẩm tổng thẩm tổng không có tìm người đến đón ngươi sao ngụy lai nghe vậy s ữ n g sở lên tiếng hỏi không không có ta chính ta là tới tìm hán thẩm u n g u y ệ t sắc mặt cứng đờ lắc đầu nhìn thấy thẩm u n g u y ệ t cái biểu tình này ngụy lai tiên sinh s ữ n g sở c h ậ n giống như là nghĩ tới điều gì hắn buổi sáng mới nhìn đến một chút bắt quái tin tức nói bạch nhất hàng khác chọn tân hoan còn công nhiên khoe của hư hư thực thực di tình biệt luyến bây giờ tại nhìn thấy thẩm u n g u y ệ t một mình tìm đến bạch nhất hàng sắc mặt còn kém như vậy lập tức nghĩ tới điều gì ờ đương nhiên có thể ngụy tiểu thư tình này lữ ở giữa trộn lẫn cãi nhau là không thể bình thường hơn được bạch tổng như vậy thích ngươi ngươi chỉ cần dỗ dành hắn bạch tổng nhất định sẽ lập tức vui vẻ ngụy lai、like, cười trong lòng vui thích nghĩ đến cảm thấy khẳng định là bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyệt cãi nhau giận dỗi cho nên bạch nhất hàng mới có thể tìm khác nữ nhân đây chẳng qua là thuần túy hơn d ố i mà thẩm u nguyệt xem bộ dáng là không dễ chịu có vẻ bị khuất lốp bút bộ dạng này rõ ràng bắt đầu cầu h ò a lấy bạch nhất hàng trước kia thái độ đối với thẩm u nguyện ngụy lai、like、cho rằng chỉ cần thẩm u nguyện bông xuống tư thái thật tốt giống như bạch nhất hàng xin lỗi n đoán đơ chừng、bạch、Nhất Hàng lập tức liền hồi tâm chuyển ý. Mà hắn hiện tại nếu là giúp thẩm u Nguyệt, Bạch tức hồi thẩm giúp tại tâm Mà là lập U ý. vậy ô l u n n là trở thẩm về sau thẩm U u g ệ t thành、bạch、thì tập đoán ít Bạch đoán mình ã mãi, i mãi, hai người rồi. m vẫn Vậy nữa là lát hòa hảo không khác đều là công thần a hắn tại mua hàng phó quản lý vị trí bên trên chờ đợi nhiều năm nhìn bên cạnh từng cái phó quản lý đều chiếm được tăng lên liền hắn còn không có hắn sốt ruột lần này cần là hắn lập công ngụy lai đôi mắt một cái sáng nói không trừng bạch nhất hàng một cao hứng liền lập tức để b ạ chính mình về sau lại có thẩm u nguyệt nâng đỡ ngụy lai không dám nghĩ cảm giác tự mình tương lai phải bay vàng đằng đạt nghĩ đến cái này thái độ đối với thẩm u nguyện vậy thì càng thêm tốt chương một trăm linh bảy thẩm tiểu thư ngươi thỉnh nơi này chính là thẩm tổng phòng làm việc chỗ ở tầng lầu ngài mời cửa thang máy mở ra ngụy lai、like、dẫn đầu theo thang máy cửa ra vào đi ra một bộ chó săn bộ dáng chỉ dẫn lấy thẩm u nguyện theo trong thang máy đi ra nụ cơ trên mặt mười điểm linh mọn tựa như truyền hình điện ảnh phim bên trong trong cung đình những cái kia a dua định hót thái giám ngụy quản lý ngươi lây là thẩm tiểu thư hai người mới ra thang máy lập tức liền đưa tới không ít người chú ý rối trong văn phòng không ít tượng người nơi này bắn ra tới ánh mắt đặc biệt là thẩm u nguyệt không thể không nói mặc dù thẩm u nguyệt dung mạo so với nhan vận muốn kém hơn một chút có thể tối thiểu tại người bình thường trong mắt thẩm u nguyệt tuyệt đối tính được là là một cái tiên nữ một cái giọng nghi ngờ chuyển đến phùng thư ký bưng lấy một sấp văn kiện vừa vặn đi qua nhìn thấy mỹ lai đầu tiên là s ư n g sở nhưng sau đó lại là thấy được thẩm u nguyệt con mắt của nàng trở nên càng thêm kỳ quái bắt đầu có chút nhữ mày hơi kinh ngạc phùng thư ký phùng thư ký ngươi tại a bạch tổng có lây không ta tại quầy khách sạn thấy được thẩm tiểu thư b ả y khách sạn không biết thẩm tiểu thư không cho nàng bắt đầu với lúc bị ta gặp cho nên ta mang theo thẩm tiểu thư đến tìm bạch tổng ngụy lai xem xét người đến là bạch nhất hàng bên người số một đại bí thư phùng thư ký đừng nhìn người ta chỉ là một người thư ký vậy cũng phải điểm là a i bên người bí phùng thư ký tại bạch thị tập đoàn k i ê u địa vị nhưng so sánh đồng dạng quản lý còn cao hơn giống ngụy lai dạng này người căn bản tại nó trước mặt không đáng giá nhắc tới phùng thư ký ngay vậy không có nhữ lên nhìn thoáng qua thẩm u nguyệt phùng tiến làm bạch nhất hàng số một thư ký lại là từ nhỏ đã giống như bạch nhất hàng nhận biết Còn thụ ân tại Bạch ân Nhất Hàng mẹ, tốt nghiệp liền thụ tại tốt bắt mẹ, đối ầ u đi đồng đ người, Thiến biết theo Nhất Nhất thân tỷ tỷ Nhất tình Bạch Hàng. Bạch Hàng như cho Bạch Hàng Phùng xem bị dạng cũng nên là Kêu sự rõ. với bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyệt quan hệ nàng cũng minh bạch vô cùng nói thật phùng tiến h không ưa thích thẩm u nguyệt dưới cái nhìn của nàng bạch nhất hàng cơ hội là một cái mười phân vẹn mười người phẩm đức tâm tính năng lực vẻ mặt giá trị địa vị không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa dạng nay một người hoàn toàn không cần đi lấy lòng ai nhưng mà bạch nhất hàng lại vì thẩm u nguyệt hết lần này đến lần khác hạ thấp tư thái thậm chí có chút liếm chó đây hết thể xem ở phùng tiến trong lòng nhường nàng đều có chút đau lòng như góc có thể nàng biết rõ cái này vừa lúc là bạch nhất hàng v ậ y ngược bạch tinh đức đều không thể ngăn cản bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyện đặc thù chiều cố húng chi là nàng có thể những ngày gần đây bạch nhất hàng đ ố n g nhiên thay đổi từ bỏ thẩm u nguyện cái ưu ác tính này trong nháy mắt trở nên thoải mái tự nhiên bắt đầu dạng này chuyển biến là từ bên trong ra ngoài điểm ấy nhường phùng tiến làm ừ n g rỡ bởi vì dạng này bạch nhất hàng không thể nghi ngờ trở nên là càng thêm ưu tú bắt đầu mà nàng cũng biết rõ hiện tại bạch nhất hàng cùng với nhan vận nhan vận nàng điều tra qua là một cái phi thường xuất sắc nữ nhân không có thẩm u nguyệt nhiều như vậy ma bệnh mặc dù ra thế địa vị không ra hồn nhưng lại cùng bạch nhất hàng m ộ ư ơ i điểm g h é t đôi dạng n à y một người theo phùng tiến h mới là cùng bạch nhất hàng xứng mà lại điểm trọng yếu nhất nhan vận rất yêu bạch nhất hàng cái này đầy đủ giờ phút này nhìn thấy thẩm u nguyệt nàng không có một tia vui sướng tương phản phùng tiến h cảm nhận được m ộ ư ơ i điểm trắng h é t bạch tổng biết rõ nàng tới rồi sao phùng tiến không có lập tức đáp lại ngụy lai、like, cũng không có ngụy lai、like、trong tưởng tượng như vậy xuất ruột tương phản phùng tiến chỉ là gật đầu về sau nhìn về phía ngụy lai lạnh như băng đối với ngụy lai nói bạch bạch tổng ngụy lai xứng sở nhìn xem phùng tiến kia thái độ lạnh lùng trên mặt cứng đờ chật quay đầu nhìn về phía bên người thẩm vũ nguyện nhất hàng ca ca không biết rõ ta tới thẩm vũ nguyện nghe vậy lập tức hồi đáp ờ vậy các ngươi tại phòng khách chờ một lát đi hiện tại bạch tổng có việc không có r ả n h thấy các ngươi phùng tiến nghe vậy khoe miệng hiện lên một vòng kinh nghiệt nàng gặp qua thẩm u y ệ n lạ như thế nào đối đãi bạch nhất hàng tình cảm nói thật nàng đều cảm thấy đau lòng hiện tại thẩm u nguyệt chủ động tới tìm bạch nhất hàng phùng tiến h tưởng tượng liền biết do khẳng định là bởi vì thẩm gia hiện tại gặp phải phiền thoái không có chuyện gì thời điểm yêu đ ắ p không để ý tới có việc thời điểm liền đến cầu người hỗ trợ trên đời này kia có chuyện tốt như vậy tình a n g u y lai nghe được phùng tiến h một cái giật mình cái này cùng hắn tư tưởng có xuất nhập t a không hẳn là phùng tiến h lập tức dẫn bọn hắn đi gặp bạch nhất hàng sau đó bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyệt hòa hảo như thế mà hắn trở thành công thần sao nhưng bây giờ cái gì tình huống phùng tiến một mặt lạnh lùng hoàn toàn không có nhận tình bộ dáng còn để bọn hắn đi gặp khách thất trở lấy nghe không hiểu sao bạch tổng hiện tại có việc muốn làm không có thời gian các ngươi đi gặp khách thất trở lấy bạch tổng bận rộn tự nhiên sẽ thấy các ngươi ngụy quản lý đã rảnh rỗi như vậy liền bồi thẩm tiểu thư đi phùng tiến h m ặ t không thay đổi nhìn xem ngụy lai lần nữa nhắc lại nói ta ta rất nhàn ngụy lai một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài phùng tiến h cái này ngấm ngầm hại người lời nói hắn làm sao có thể nghe không hiểu cái này có ý tứ gì nói hắn là một cái người rảnh rỗi ghen ghét trả thù g ê tởm ngụy lai nhìn xem quay người rời đi phùng tiến trong lòng nổi giận mắng hắn biết rõ phùng tiến là bạch nhất hàng bên người đại bí thư là một nữ nhân đối với bạch nhất hàng dạng này nam nhân khẳng định là không có cái gì sức đề kháng cho nên hắn kết luận phùng tiến khẳng định ưa thích bạch nhất hàng cho nên nhìn thấy thẩm u nguyệt tìm đến bạch nhất hàng phùng tiến khẳng định là hâm mộ ghen ghét lúc này mới cố ý làm khó dễ bọn hắn còn hắn thì bị thai bay v ả gió một ngày mắt ngụy lai trong lòng chính là một trận tức giận bất bình t r ứ n g mắt liếc phùng tiến bóng lưng người cái tiểu nương bị xem ngươi p h á c lối đến cái gì thời điểm chờ bạch tổng đi ra nhìn thấy thẩm u nguyệt có ngơi quả ngon để ăn về sau các loại thẩm u nguyệt gà cho bạch tổng ngươi liền đợi đến cút ngay ngươi ngụy lai、like、trong lòng ác độc t h ẩ m nghĩ không ngừng mắng cái này cái này thẩm u nguyệt lại m ộ t b ư ớ c cái này trước kia đi đến kia cũng chúng tinh cùng n g u y ệ t bị người truy phủng mà lại trước kia đều là bạch nhất hàng tranh cãi muốn gặp tự mình bây giờ tốt chứ nàng muốn gặp bạch nhất hàng thế mà còn như vậy khó khăn cái này khiến thẩm u nguyệt hủy khuất lại nồng đầm mấy phần trên mặt một cái sụp đổ x u n dưới ngạch thẩm tiểu thư không cần để ý vậy cũng tiểu nhân nàng chính là ghen ghét mỹ mạo của ngươi cùng bạch tổng quan hệ nhóm chúng ta đi gặp khách thất chờ một lát tin tưởng b ạ chương l một trăm i thời Đến đ linh tám bạch tổng thẩm u n g u y ệ n tới ngay tại phòng khách chờ lấy phùng tiến gõ cửa tiến vào bạch nhất hàng phòng làm việc bên trong hướng về phía ngay tại phê chữa văn kiện bạch nhất hàng nói mặc dù nàng không có đem thẩm u nguyệt bỏ vào đến còn lấy đ bạch, bạch, nhưng nhưng bạch, bạch nhất hàng hoàn ư n vẫn g c toàn g không có nghi n n hoặc đối phương tại sao tới tìm tự mình hiện tại thẩm ra cục diện chật vật vô cùng lấy thẩm ra kia mấy cái lao hổ ly khứu giác khẳng định đã ngửi thấy nguy hiểm ký tức nhường thẩm u nguyệt tìm đến mình cũng không thể gỡ trách nhiều cái là bạch nhất hàng hay là có chút ngoài ý m u ố n đối phương tới hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn phải sớm hơn một chút là mua hàng ngụy lai đem hắn dẫn tới hiện tại cũng cùng một chỗ đợi tại tiếp khách trong phòng ngụy lai nghe được cái tên này bạch nhất hàng không có lại là những một cái không không bảy đối với cái tên này hắn còn giống như rất có ấn tượng tỉ mỉ nghĩ lại bạch nhất hàng đ ố n g nhiên liền nghĩ đến đây là ai mua hàng phó quản lý ngụy lai đúng vậy chính là hắn nguyên lai、like、là hắn h ử thật đúng là không biết sống chết đâu được phùng tiến xác nhận bạch nhất hàng khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng cười lạnh ngụy lai cũng là không phải cái gì trọng yếu nhân vật tại nguyên phim trong tiểu thuyết miêu tả số trang cũng không tính quá lớn hắn là về sau trạm đội bạch nhất minh nhân chi một tại nguyên phim bên trong tại một cái mua sắm dự án trên hố bạch nhất hàng một cái nhường bạch nhất hàng dự án thất bại tổn thất mấy ức mà ngụy lai sở dĩ làm như vậy thì là nhập đội vì gia nhập bạch nhất minh trận doanh cho nên bạch nhất hàng đang nghe ngụy lai cái tên này thời điểm vẫn là có một chút ấn tượng trong tiểu thuyết cho hắn miêu tả chính là tham lam tự tư vô sỉ giỏi thay đổi không có hạn cuối cỏ đầu tưởng ngụy lai tại không có thông báo tình h uống dưới liền mang thẩm u n g u y ệ t tập đoàn này bên ngoài người tiến vào công ty hạch tâm tầng hắn đương nhiên biết rõ đây là trái với nhân viên sổ tay nhưng hắn chính là ăn ý tâm lý tự cho là thi đậu thẩm u n g u y ệ t cây to này về sau nói không chừng còn có thể khảo thi thẩm u n g u y ệ t lên như diều gặp gió nếu như là dựa theo nguyên phim đi vào trong hướng ngụy lai một bước này tuyệt đối không sai bởi vì nguyên phim bên trong bạch nhất hàng sẽ không để cho thẩm u nguyện chịu ý khuất nhưng là bây giờ thì lại khác bạch nhất hàng cũng không lại là thẩm u nguyện liêm chó đối phương dạng này trái với nhân viên sổ tay vậy đơn giản là tự tìm đ ư ờ n g chết bạch nhất hàng đang lo không có lý do chính đáng đem những cái kia nguyên phim bên trong bạch thị tập đoàn sâu mập từng cái khứ chứ đâu cái này ngụy lai liền tự mình đưa tới cửa không thể không nói đây quả thực là tự tìm đ ư ờ n g chết ngươi muốn gặp bọn hắn sao phùng tiến nhìn xem bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào bạch nhất hàng trên thân cái này mấy ngày xem bạch nhất hàng giống như đối với thẩm u n g u y ệ t không quan trọng có thể nàng biết rõ bạch nhất hàng là trọng tình người thẩm u nguyện chủ động tới tìm hắn bạch nhất hàng phải chăng có thể kiên trì có cái gì tốt gặp để bọn hắn chờ xem bạch nhất h à n g cười lạnh một tiếng nguyên phim bên trong bạch nhất h à n g bị phơi thì thôi đi hôm nay hắn bạch nhất h à n g liền muốn nhường thẩm u nguyệt cũng nếm thử bị không để ý tới cảm giác được rồi nghe được bạch nhất h à n g phùng tiến h trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung nhìn xem bạch nhất h à n g đối với bạch nhất h à n g quyết định rất là vui mừng bộ dáng ừ m phùng tiến h đi ra bạch nhất h à n g tiếp tục phê chữa văn kiện ngay tại lúc cái này thời điểm bạch nhất h à n g điện thoại lại văng lên xem xét d â y số không có ghi chú là một cái mã số xa lạ bạch nhất hằng nghi ngờ n h ị nhữ mày có thể biết do hắn điện thoại rất ít người mặc dù có cũng có chuẩn bị rót mà hắn số điện thoại không giống như người bình thường điện thoại tổng đài là tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài cho nên cái này mã số xa lạ khẳng định là người biết hắn đánh chỉ là không biết là ai tiếp thông điện thoại trong điện thoại một cái thanh â m quen thuộc chuyển tới tráng bạch bạch tổng ta là trần đấu trần đấu ngươi còn nhớ chứ nhớ kỹ nói đi sự tình gì ta để ngươi làm sự tình thế nào bạch nhất hàng đương nhiên nghe được thanh â m chủ nhân chính là trần đống cái này quy hàng hèn nhát quy hàng phân tử k h ẽ cười một tiếng bạch nhất hàng hướng về phía đối phương hỏi bạch tổng trần đống đầu bên kia điện thoại thanh em có chút khiếp đảm giọng nói cũng rất nhỏ nhưng mà bạch nhất hàng lại nghe rõ ràng biết rõ rồi bạch nhất hàng vẩy một cái lông này lập tức lộ ra một vòng mỉm cười cái này khó trách nguyên lai thẩm ra đã biết do sự tình bại lộ cho nên thẩm u nguyệt mới có thể chủ động tìm tới cửa đoán chừng là đi cầu tình bạch nhất hàng nụ cười gần một cái muốn cầu tình n à m mơ đi thôi hắn bạch nhất hàng lần này là tuyệt đối sẽ không cô tức dưỡng gian t h ầ m ra lần này bạch nhất hàng không đem hắn đánh về nguyên hình tuyệt đối không thể bạch tổng ngươi nói nàng có phải hay không là đi đóng kín loại hình vạn nhất bọn hắn chạy làm sao bây giờ ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi còn chạy ngươi làm ta là ác ma sao chẳng lẽ ta còn ăn bọn họ được sao bọn hắn dùng lấy chạy sao bạch nhất hàng nghe vậy lật ra một cái liếp mắt cảm thấy trần đống nhất định là đầu góc có vấn đề mới có thể nghĩ như vậy vậy vậy nàng đi tìm các nàng là làm cái gì n g ư ơ i không phải đều nói sao đóng tin à, thông cung à, nói không chừng còn dự định cắn ngược lại ngươi một ngụm vu oan cho ngươi đâu bạch nhất hằng cười lấy hắn đối với thẩm gia hiểu do bạch nhất hằng nói những này thật đúng là có khả năng mà bạch nhất hằng cũng xác thực đoàn đúng đối phương chính là nghĩ như vậy dự định bị cắn ngược lại một cái vu oan giá h o ạ À, những người này vô s ỉ như vậy sao bạch tổng ngươi cần phải tin tưởng ta ta đối với ngươi kia là trung thành tuyệt đối được rồi ta biết rõ ngươi đem những người kia nơi cái gì cũng cha rõ ràng giao cho ta. ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, ngươi nếu là làm không xong vậy nhưng đừng trách ta bạch nhất hàng cười nói với đối phương cái này trần đống thật đúng là tham sống sợ chết tới cực điểm nhưng càng là như thế người cũng liền càng tốt k h ô n g chế lấy ra làm cho săn kiên là không thể tốt hơn t ố t t ố t bạch tổng n g ư ơ i yên tâm ta nhất định đem sự tỉnh cấp cho ngươi thỏa thỏa thiết thiếp ngươi liền chờ tin tức ta đi ta nhất định cho ngươi đem sự tỉnh xử lý tốt trần đống nghe vậy nào dám nói một chữ không lập tức gật đầu đáp lại c h ư ơ n một trăm linh chín bạch tổng quay khách sạn hỏi có một cái tự xưng là ninh viễn người tìm n g i nói là ngài bằng hữu phải chăng thả hắn bắt đầu bạch nhất hàng điện thoại vừa rồi cúp máy phòng làm việc điện thoại liền văng lên bạch nhất hàng tiếp nhận điện thoại là phía ngoài thông tin thư ký đánh tới báo cho biết bạch nhất hàng lại có người tìm hắn đồng thời báo đáp tính danh ninh viễn có ý tứ cũng vội vàng hôm nay tới tìm ta bạch nhất hàng nghe vậy xứng sở không nghĩ tới ninh viễn thế mà hôm nay tìm đến mình trước đó hắn cũng không có thông chi tự mình muốn tới bất quá ninh viễn tìm tự mình bạch nhất hàng lường trước hẳn là chỗ kia lạn vỹ lâu cùng hoang phế mặt đất sự tỉnh dẫn hắn bắt đầu sau đó ngươi đem người trực tiếp mang ta phòng làm việc tới được rồi thông tin thư ký được chỉ thị rất nhanh dập máy điện thoại chuyện gì xảy ra à làm sao bạch tổng còn không ra cái này cái này cần đợi đến cái gì thời điểm à. ngụy lai cùng thẩm u nguyệt ngồi ở c h ỗ đó giờ phút này ngụy lai tâm tư là mười điểm lo lắng không ngừng nhìn xem bạch nhất hàng phòng làm việc phương hướng muốn xem đến bạch nhất hàng xuất hiện có thể ngày này qua ngày khác lại vẫn luôn chờ không được thời khác này ngụy lai lo nghĩ không thôi đứng ngồi không yên cảm giác mười điểm không được tự nhiên ngay tại cái này thời điểm đinh một tiếng thang máy tiếng vang lên thang máy mở ra từ bên trong đi tới mấy cá nhân mà cửa thang máy thì là đứng đấy một người thư ký giống như là đang chờ đợi cái gì nhìn thấy cửa thang máy đi ra người tên bí thư kia lập tức tiến lên tiếp đãi là hắn hắn tại sao lại ở chỗ này thẩm u nguyệt đồng dạng thấy được theo cửa thang máy bên trong đi ra người khi thấy trong đó một cái thời điểm thẩm u nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái người kia n h ã n thần cũng trở nên có chút cổ quái thẩm t i ể u thư người biết ngụy lai xứng sở rất hiển nhiên đối với kia trong thang máy đi ra người hắn là không quen biết bất quá xem thẩm u nguyệt d á n vẻ hiển nhiên thẩm u nguyện nhận biết đối phương ừ n hắn là một cái kẻ rất đáng ghét thẩm u n g u y ệ t gật đầu người vừa tới không phải là người khác chính là hắc long võ đạo quán linh viễn linh viễn đối nàng một mực có ý tứ lại thường xuyên làm ra một chút để cho người ta chán ghét sự tình bất quá những chuyện kia cũng bị bạch nhất hàng cho ngăn lại vậy mà mặc dù như thế đối phương tại thẩm u n g u y ệ t cùng bạch nhất hàng chỗ nào cũng tuyệt đối là sổ đen thành viên lần trước trong trường học còn chứng kiến bạch nhất hàng cùng linh viễn ra tay đánh nhau đâu này làm sao đảo mắt linh viễn thêm mà đến bạch nhất hàng nơi này tới ai thẩm tiểu thư ngươi làm gì ngụy lai ngay tại tiêu hóa thẩm u nguyệt nói kẻ rất đáng ghét là có ý gì thời điểm thẩm u nguyệt lại là đi tới trực tiếp hướng phía ninh viễn nơi đó đi tới ninh viễn thẩm u nguyệt một n g ụ m gọi lại ninh viễn ninh viễn nghe được có người gọi mình thân hình một bữa quay đầu nhìn về phía đi xem đến thẩm u nguyệt tồn tại không khỏi hơi sững sờ có vẻ hơi kinh ngạc thẩm u nguyệt ngươi tại sao lại ở chỗ này ninh viễn trên dưới dò xét một chút thẩm u nguyệt nhãn thân h i p mắt một cái nhìn về phía đình đối phương gần nhất liên quan tới thẩm u nguyệt cùng bạch nhất hàng thông tin rất nhiều bất quá cùng thường ngày không quá đồng dạng chính là những tin tức kia đều là mặt trái giống như tại nói cho người của toàn thế giới bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyện muốn bái một chút mà cái kia bạch nhất hàng khoe của video hắn cũng nhìn thấy nhận ra kia là nhan vận bạch nhất hàng cũng chịu vì nhan vận như thế ninh viễn liền càng thêm c ả m thấy bạch nhất hàng muốn triệt để từ bỏ thẩm u nguyện nhưng bây giờ nhìn thấy thẩm u nguyện xuất hiện ở đây ninh viễn thật đúng là hiếu kỳ cái này bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyện đến cùng làm cái quỷ gì đây là làm cái gì đây ngươi tới nơi này làm cái gì ngươi là tìm đến nhất hàng ca ca phiền phức sao ngươi chớ làm loạn nơi này chính là bạch thị tập đoàn thẩm u nguyệt nhìn xem linh viễn đầy mắt đều là đ ể phòng cùng cảnh giác phản phất tại xem một cái đại ác nhân à thẩm u nguyệt ngươi làm ta là đồ đần sao ta chẳng lẽ không biết rõ nơi này là nơi đó sao linh viễn cười nhìn xem thẩm u nguyệt cảm thấy thẩm u nguyệt có chút không biết rõ là x u â n đâu còn là thật ngây thơ hắn linh viễn đương nhiên biết rõ nơi này là nơi đó tìm phiên thoái hắn sẽ đến cái này mà lại bạch nhất hàng cùng hắn không oán không cừu trừ bỏ hắn thẩm u nguyệt hắn linh viễn mới sẽ không gây sự với bạch nhất hàng đâu thẩm tiểu thư hiểu lầm n i n h tiên sinh là nhóm chúng ta bạch tổng k h á c h nhân nhóm chúng ta bạch tổng đang đợi n i n h tiên sinh thỉnh thẩm tiểu thư không muốn chỉ hoãn thời gian một bên thư ký nghe vậy lập tức ra mặt giải thích nói trên mặt lộ ra một bộ chuyên nghiệp hóa tiêu d u n g nghe được không bạch nhất hàng mời ta đi vào ha ha thế nào ngươi còn có nghi vấn sao n i n h viễn nhún núi bay nhìn xem thẩm u nguyệt hướng về phía thẩm u nguyệt cười nói mặt mũi tràn đầy cười xấu xa cái gì nhất hàng k a ca mời hắn đi vào vì cái gì à nhất hàng ca ca tìm hắn người xấu như vậy làm cái gì nghe được cái này thẩm u nguyệt biến sắc h i ệ người nhiên n h k ô nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà mời hắn cũng bạch thế khả tới bất t mời đi mà vào, đây cũng quá bất khả tư nghị n g đi. ư xấu linh viễn nghe vậy nếp miệng lên ta là người xấu rất tốt ta chính là một cái người xấu thế nào ngươi không phục à, hiện tại người xấu liền muốn đi tìm ngươi nhất hàng ca ca ngươi ngăn được sao n g ư ơ i ta cũng muốn đi vào ta muốn gặp nhất hàng ca ca ta muốn hắn đuổi ngươi đi thẩm u nguyệt nhìn xem linh viễn đắc ý bộ dáng tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi nhìn xem linh viễn nói liền muốn hướng phòng làm việc phương hướng đi nhưng mà một cái tay lại ngăn cản nàng thật có lỗi thẩm tiểu thư bạch tổng hiện tại không có thời gian gặp ngươi mời ngươi đi gặp khách thất trở ngươi mang ninh tiên sinh đi vào phùng tiến lần nữa xuất hiện ngăn ở thẩm u nguyễn trước người ngăn cản đối phương tiếp tục đi tới sau đó nhìn về phía bên người một cái khác thư ký ra hiệu nàng mang ninh viễn đi vào được rồi phùng thư ký ninh tiên sinh mời vào trong ờ ha ha ha ha nguyên lai、like、là dạng này a ninh viễn nghe được phùng tiến nói lời lại nhìn một chút thẩm u nguyễn trong n g a y mắt hắn liền biết rõ là thế nào một chuyện ánh mắt ngoạn vị nhìn xem thẩm u y ễ n nguyễn lai、like、bị ngăn không cho vào đi chính là ngươi thẩm đại tiểu thư a ha ha ha ha, thế nào bạch nhất hàng xem ra là thật dự định không cần ngươi nữa c h ậ p c h ậ p c h ậ p thật là nhất tâm nói không cần là không cần quá máu l ệ ngươi ngươi nói cái gì nhất hàng ca ca mới sẽ không đối với ta như vậy hắn chỉ là bị nhan vận cho mê hoặc ta muốn bạch trần nhan vận nguy trang nhường nhất hàng ca ca xem rõ ràng diện mục thật của nàng thẩm u nguyệt nghe được ninh viễn tức đến đỏ bừng cả mặt hướng về phía ninh viễn lớn tiếng nói giống như là đang cực lực giải thích cái gì đồng dạng c h ậ p c h ậ p c h ậ p đáng tiếc một chút cũng không có bộ dáng lúc trước nguyên lai、like、ta ưa thích thẩm vũ nguyện chỉ là bị bạch nhất hàng bảo hộ lấy thẩm vũ nguyện nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ ta làm sao đ ỗ n g nhiên cũng cảm thấy ngươi một chút cũng không lấy vui đâu linh viễn chật chật có âm thanh nhìn xem thẩm vũ nguyện nói một câu nón g tay đâm lòng người thua thiệt chương một trăm mười bạch nhất hàng bảo vệ dưới thẩm vũ nguyện linh viễn lời này nhìn như rất kỳ quái nhưng kỳ thực lại một câu nói ra trong đó chi ý thẩm vũ nguyện nguyên bản mặc dù gỡn ra sắc nhưng không có làm cho tất cả mọi người nam nhân đều vì đó huynh đạo mị lực sở dĩ có đó là bởi vì có người đem nó biến thành như thế mà cái người kia không phải người của thẩm gia mà là bạch nhất hàng bạch nhất hàng tồn tại phụ trợ thẩm U nguyệt đem một cái cũng không hoàn mỹ người lập tức trở nên hoàn mỹ làm bạch nhất hàng theo thẩm U nguyệt bên người rời đi như vậy thẩm U nguyệt cũng liền rút đi tất cả quan hoàn biến thành phổ thông bộ dáng mà dạng này thẩm U nguyệt còn có nó lúc đầu m ị lực sao đáp án là rõ ràng cũng không có chính như ninh viễn nói như vậy thời khắc này thẩm U nguyệt cũng không nhường hắn ưa thích Người! Thẩm U ngươi nếu là van cầu ta ta có lẽ liền ngươi đi vào chung ninh viễn cười nhìn xem thẩm u nguyệt nói giờ phút này hai người cảnh ngộ là hoàn toàn khác biệt hắn ninh viễn thành thượng khách mà thẩm u nguyệt lại trở thành khách không mời mà đến n a mơ m thẩm u nguyệt cắn răng nhìn xem ninh viễn tức giận nói vậy liền xin lỗi gặp lại ninh viễn cười nhìn thẩm u nguyệt một chút quay người liền theo tên bí thư kia hướng phía bạch nhất hàng phòng làm việc đi đến thẩm tiểu thư mời về đi chờ đợi lợi phùng tiến nhìn xem thẩm u nguyệt không có một tia gợn sóng hướng về phía thẩm u nguyệt nói thẩm u nguyện nghe vậy chứng mắt liếc phùng tiến nhưng cũng không có biện pháp quay người lại trở về bên trong phòng tiếp khách cái này cái này phùng thư ký đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à cái này cái này bạch tổng vì cái gì không thấy thẩm tiểu thư ngụy lai lúc này đ ợ i rốt cuộc cảm giác ra tương lai nhìn xem tư thế rõ ràng không đúng cái này bạch nhất hàng thế mà gặp người khác lại đối với thẩm u nguyệt làm như không thấy đây là ý gì đây là người cái kia quan tâm sự tình sao phùng tiến lạnh lùng nhìn thoáng qua ngụy lai nói xong câu đó xoay người rời đi căn bản không theo mở để ý đối phương ta ngụy lai khẽ giật mình sắc mặt cứng ngắc lại một cái nhưng lại là không thể làm sao chỉ có thể xoay người lại chờ chỉ là lần này nội tâm của hắn suy nghĩ liền trở nên càng thêm lo lắng lên luôn cảm thấy vấn đề này muốn học việc bạch tổng ninh tiên sinh tới tuất ra ngoài đi pha một bình trả tới được rồi không tệ lắm không hổ là bạch thị tập đoàn giám đốc phòng làm việc chật chật chật cái này phòng làm việc lớn ninh viễn nhìn thấy thư ký rời đi c h ậ t tại bạch nhất hàng trong văn phòng quan sát bạch nhất hàng phòng làm việc xác thực vô cùng lớn đồng thời cũng không phải là chỉ có làm việc khu vực bạch nhất hàng phòng làm việc là tập làm việc nhàn nhã tiếp khách nghỉ ngơi làm một thể bên trong không chỉ có phòng khách nhàn nhã giải trí công trình còn có một cái căn phòng độc lập như là khách sạn phòng tổng thống đồng dạng ngồi đi bạch nhất hàng cười cười đứng dậy đến phòng khách vị trí ra hiệu ninh viễn tới cùng một chỗ ngồi ai bạch nhất hàng thẩm vũ nguyện chờ ngươi ở ngoài ngươi biết không ninh viễn ngồi ở trên ghế salon đem trong tay văn kiện ném một cái sau đó một mặt bắt quái nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi hoàn toàn không có cần chuyện công việc rất rõ ràng Hắn đối với thẩm u nguyện cùng bạch nhất hàng bắt quái khá là cảm thấy hứng thú biết rõ bạch nhất hàng gật đầu trả lời n g ư ỡ khí bình tĩnh biết rõ biết rõ ngươi còn đem nàng gạt sang một bên làm sao nàng giống như muốn gặp ngươi a ninh thiếu cái gì thời điểm ưa thích quản người ta nhàn sự rồi ha ha đây còn không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân ngươi lần trước cờ tờ vờ bên trong sen vào chuyện bao đồng chuyển nhiễm đến ta cho nên ta hiện tại cũng ưa thích sen vào chuyện bao đồng làm sao không được sao ninh viễn cười hắc hắc hướng về phía bạch nhất hàng nói bạch nhất hàng khẽ giật mình sợ khóc sợ cười nhìn thoáng qua linh viễn nói thật cái này ra hỏa kỳ thật thật hỏng có chút đ á n g yêu nguyên phim bên trong linh viễn mặc dù là nhân vật phản diện nhưng bạch nhất hàng một chút cũng không ghét hắn bởi vì hắn rất chân thực nàng muốn gặp ta chỉ thấy ta sao ta không có thời gian gặp nàng đồng thời cũng không có hứng thú gặp nàng có thể à bạch nhất hàng ngươi đến thật thật muốn giống như thẩm u nguyệt phân rõ giới tuyến kết thúc tuyệt quan hệ lúc đầu cũng không có cái gì quan hệ hiện tại chỉ là rõ ràng giới tuyến mà thôi có vấn đề gì không có à ngươi hỏng ta nhiều lần như vậy chuyện tốt nếu không phải là bởi vì ngươi ta đã sớm đắc thủ nàng đã sớm thành ta nữ nhân n g ư ơ i bây giờ còn nói không cần nàng nữa cái này chẳng phải là bạch bạch cùng ta đối nghịch ta không phải rất oan gồm sao ninh viễn nữ môi hướng về phía bạch nhất hàng nói còn lật ra mấy cái lấy mắt hiện tại cũng không m u ộ n a ngươi tùy ý ta sẽ không lại can thiệp thật có l ỗ i ta cái này người có dở hơi người khác đồ không cần ta cũng không lớn ta ưa thích đ o ạ n người khác nghe được bạch nhất hàng lời này ninh viễn lại là một mua v a i tựa ở trên ghe salon hướng về phía bạch nhất hàng cười nói kia thật là đáng tiếc là đáng tiếc đáng tiếc, đáng tiếc. ninh viễn gật gật đầu cũng là một bộ đáng tiếc biểu lộ thư ký lần nữa vào nhà pha tới một bình trà cho hai người r ó t đầy về sau quay người lại đi ra ngoài â đây là ta tìm người phát thảo tốt hợp đồng ngươi xem một chút đi sau khi ký xong chỗ kia lạn vĩ lâu giống như mặt đất sẽ là của ngươi ngươi yêu làm sao dạy v ò làm sao dạy v ò đi bất quá ta nhưng là muốn nhìn thấy hiệu quả và lợi ích đến thời điểm không có ngươi nói tốt đẹp như vậy chỗ ngươi liền chờ đó cho ta đi ninh viễn hướng về phía bạch nhất hàng nói chỉ chỉ văn kiện trên bàn về sau liếc qua ly kia trà nghèo đầu nhìn về phía bạch nhất hàng trong văn phòng một cái ngăn tủ đứng dậy hướng phía ngăn tủ đi đến thuận tay từ bên trong móc ra một bình rượu đỏ hoặc đồ tốt a uống trà có ý gì uống rượu mới đã nghiền a cũng bất kể bạch nhất hàng có đồng ý hay không ninh v i ệ n trực tiếp liền đem kia bình giá trị hơn ba mươi vạn rượu đỏ tránh ra tìm một cái cái chén lén rót vui thích tới một ngụm rượu ngon a bạch nhất hàng không có đi quản ninh v i ệ n mà làm ở ra kia phần văn kiện bắt đầu nghiêm túc đọc ninh v i ệ n cũng bất kể bạch nhất hàng tự mình cầm rượu đỏ tại bạch nhất hàng phòng làm việc ngủ đi dạo đông nhìn một cái tây nhìn xem tựa như là tại đi dạo vườn rau xanh đồng dạng văn kiện có hơn hai mươi trang hiển nhiên ninh viễn nhìn như không quan tâm nhưng tuyệt đối là mời chuyên ngành đoàn đội thao tác qua bên trong khôn u sáo cũng mười điểm kỹ cảng bạch nhất hàng nhìn trọn vẹn nửa giờ lúc này mới đem tất cả nội dung xem hết về sau bạch nhất hàng trực tiếp móc ra bút ở phía trên ký tên hợp đồng không có vấn đề cứ như vậy đi chuyện sau đó ta sẽ xử lý ngươi liền đợi đến nằm lấy tiền đi bạch nhất hàng nhìn về phía ninh viễn hướng về phía hắn nói chương một trăm mười một t u t ta liền đợi đến nhóm chúng ta bạch t i ế u lấy tiền đập chết ta nghe được bạch nhất hàng lời này ninh viễn lộ ra một cái tiếu dung bất quá ta còn có chuyện để ngươi xử lý ninh viễn tiếu dung còn không có nhộn nhạo lên một giây sau bạch nhất hàng trận câu chuyện nhất chuyển hướng về phía đối phương nói một câu nhường ninh viễn trong miệng một ngụm rượu kém chút không có phun ra ngoài uy bạch nhất hàng nhóm chúng ta thế nhưng là đã nói xong ta nằm lấy tiền ngươi phía trước mới nói như vậy hiện tại lại đổi giọng ngươi đây cũng qua không có nguyên tắc đi ninh viễn phiền mượn trứng mắt bạch nhất hàng rất có một loại bị chơi xỏ cảm giác bạch nhất hàng lại cười nhìn xem ninh viễn đúng vậy a ngươi là chỉ cần nằm lấy tiền là được rồi về sau kinh tế xây dựng quản lý ngươi cũng không cần tham dự bất quá trước đó ngươi còn phải làm một việc chuyện gì lần này ngươi ta liên hợp hai người chúng ta cũng không thể ra mặt ta là lấy danh nghĩa cá nhân cùng ngươi đơn độc hợp tác cũng không phải là bạch ninh l ư ợ n g thiên xí nghiệp trước đó hợp tác cho nên vô luận là ngươi cũng tốt ta cũng tốt cũng không tiện ra mặt nhưng công ty nhất định phải có một cái người nói chuyện mới có thể mà cái này cá nhân nhất định phải đủ mạnh có đủ năng lực nếu không thì n ó không dạy nổi lớn như vậy một cái tràng tử bạch nhất hàng nhìn xem linh viễn nói với hắn bạch nhất hàng lần này hợp tác chỉ có một cách cùng linh viễn hợp tác đơn giản tới nói giống như bạch thị tập đoàn nửa xu quan hệ cũng không có về sau sinh ra hết thể lợi ích hậu quả các loại cũng giống như bạch thị tập đoàn còn có hắc long võ đạo quán không có bất kỳ quan hệ gì sở dĩ làm như vậy đó là bởi vì bạch nhất hàng có dã tâm của mình mặc dù hắn là chắc chắn bạch thị tập đoàn người thừa kế tương lai có thể hỏi để ở chỗ bạch nhất hàng không cách nào hiện tại khống chế bạch thị tập đoàn bạch thị trong tập đoàn hắn không phải duy ngã độc tôn cấp trên có bạch tinh đức áp chế phía d ư có có liên c giống với trước mắt lạn vĩ lâu nếu như bạch nhất hàng không phải người xuyên việt hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này nhìn xem một điểm giá trị cũng không có lạn vĩ lâu sẽ bỗng nhiên biến thành học khu phòng nếu để cho bạch thị tập đoàn đến tham dự hạng mục này sợ là trực tiếp liền bị bỏ qua rời mất cho nên bạch nhất hàng muốn thành lập một nhà hoàn toàn mới công ty chỉ thuộc về tự mình công ty có được tuyệt đối quyền nói chuyện công ty chỉ là hắn hiện tại còn không thể bại lộ đây hết thảy đồng dạng không thể trực tiếp tham dự trong đó hắn cũng cần tìm một cái người nói chuyện đến chủ trì đây hết thảy mới có thể cái này ngươi tìm ta có ích lợi gì ta lại không biết dạng này người nhà ngươi là trộn lẫn giới kinh doanh hẳn là ngươi tìm kiếm người a nghe được bạch nhất hàng ninh viễn lật ra một cái nước mắt hướng về phía bạch nhất hàng nói ta đã có thí sinh bất quá cái này cá nhân ta không biết do hắn bây giờ tại vệ bên trong cho nên cần ngươi giúp ta đem hắn tìm ra ai hắn làm sao vậy ở chỗ nào linh viễn nghe vậy c h o mày nâng đến bạch nhất hàng trong lời nói có chuyện à, rất hiển nhiên cái này cá nhân tuyệt đối không đơn giản không phải vậy bạch nhất hàng cũng không cần nói tìm ra dạng này từ ngữ nói rõ đối phương ẩn mức đấy bạch nhất hàng không nói gì chuyển nhượng làm việc móc ra một văn kiện túi đưa cho linh viễn linh viễn tiếp nhận túi văn kiện mở ra bên trong có mấy chương cái văn kiện cùng mấy chương ảnh chụp trong tấm ảnh là một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân bộ dáng nhìn qua có chút phổ thông cũng không có cái gì đặc điểm nguyễn minh an người kia là ai ninh viễn cầm lấy đối phương hồ sơ nhìn thấy cái tên không khỏi xưng sở hiếu kỳ không thôi nguyễn minh an năm nay ba mươi sáu tuổi sinh ra ở tây nam một cái sân thôn mười tám tuổi đi vào giang nam bắt đầu dốc sức làm hai mươi tuổi bắt đầu lập nghiệp mười sáu năm bên trong lập nghiệp tám lần cũng lấy thất bại báo cho biết hơn nửa tháng trước lần thứ tám lập nghiệp thất bại thiếu ngàn vạn lợn ẩn hiện tại không biết tung tích ta cần ngươi giúp ta đem hắn tìm ra b ạ lần, lần này g h ninh g viễn nói, m thật u y n như năm h đủ bước, l h đây một cái ngụm xui ngươi A, t rượu đỏ phung tới ngay sau đó một mặt kinh ngạc nhìn về phía bạch nhất hàng đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc cùng không hiểu bạch nhất hàng ngươi làm cái gì à ngươi cũng nói hắn tám lần lập nghiệp thất bại đây chính là một cái thằng xui xẻo thêm phế vật à phàm là hắn có chút khí vận cùng ngươi năng lực cũng không trở thành như thế đi ngươi muốn nàng chủ trì chúng ta công ty còn muốn đẩy hắn làm người nói chuyện ngươi điên rồi linh viên thật bó tay rồi hắn tự nhận tự mình cũng không phải một cái người có năng lực đi có thể cái này gọi nguyễn minh an người hiển nhiên càng thêm không phải lợi hại gì nhân vật hắn coi là bạch nhất hàng khẳng định sẽ tìm một cái ngư bức ẩm ẩm thương nghiệp kỳ tài gia nhập liên minh chế tạo bọn hắn thương nghiệp đế quốc có thể tuyệt đối không ngờ rằng bạch nhất hàng thế mà định tìm một cái phế vật đi ra cái này có ý tứ gì bồi dưỡng một cái phế vật khôi lỗi vậy dạng này hắn tùy tiện tìm tiểu đệ đến không được sao làm gì còn lớn hơn t r ư ơ n g cờ chống tốn sức tìm cái này cá nhân đi ra người tin tưởng khí vận sao bạch nhất hàng đột nhiên cười nhìn xem linh viết hỏi khí vận như vậy mơ hồ đ ổ vật ta vậy mới không tin đâu ta trước kia cũng không tin nhưng ta hiện tại tin tưởng người tại cái nào đó giai đoạn rất không may kia là thiếu khuyết khí vận mà cái nào đó đoạn thời gian làm cái gì cũng rất thuận lợi đó chính là khí vận chính hoàng đừng nhìn cái này nguyễn minh an tựa như là một cái phế v ậ t nhưng trên thực tế năng lực của hắn vô cùng mạnh sở dĩ tám lần lập nghiệp thất bại không phải là bởi vì hắn năng lực không đủ mà là bởi vì hắn khí vận không đủ người suy nghĩ một chút nếu như một người bình thường thật không có một chút năng lực hắn có thể tám lần lập nghiệp sao ngươi có thể xem hắn hồ sơ hắn mỗi một lần lập nghiệp thất bại đều sẽ thiếu rất nhiều tài vụ nhưng cũng rất nhanh có thể c ò lên đây là vì cái gì bạch nhất hàng lời nói này nhường ninh viễn lông mày lập tức khóa lại lập tức hắn liền xem xét trong tay hồ sơ khoan hay nói thật lạ như là bạch nhất hàng nói như vậy cái này nguyễn minh an mỗi lần lập nghiệp thất bại đều thiếu nợ xuống không ít tiền nhưng rất nhanh lại có thể còn lên đông sơn tái khởi điểm ấy đến xem đối phương xác thực giống như có chút năng lực chương một trăm mười hai có thể ngươi cũng nói hắn khí vận không tốt ta cái này ra hỏa xui xẻo như vậy đem vận rủi chuyển cho nhóm chúng ta làm như vậy ninh viễn mặc dù cảm thấy bạch nhất hàng nói có lẽ có đạo lý cái này gọi nguyễn minh an khả năng thật là có mấy phần thực lực có thể hỏi để cũng tới cái này ra hỏa xui xẻo như vậy vạn nhất nếu là đem vận rủi chuyển cho bọn hắn làm như vậy ngươi cũng đã là cái không may đứa bé hai người các ngươi vận rủi nhà vận rủi nói không chừng liền âm âm đến chỉnh ngay ngắn ta dựa vào bạch nhất hàng ngươi làm sao nói đâu ta trở mặt linh v i ệ n im lặng bạch nhất hàng lời này quá gõ người cái gì gọi là âm âm đến chính hắn liền như vậy suy tốt ta chỉ đùa một chút ta muốn là năng lực của hắn yên tâm đi ta đối với cái này cá nhân có lòng tin huống hồ lần này có ta ở đây phía sau cho hắn chống đỡ hắn chỉ cần phát huy ra năng lực của mình tin tưởng lần này nhất định có thể khổ tận cam lai bạch nhất h à n g rất là tự tin nói bạch nhất h à n g tự tin dĩ nhiên không phải mê chi tự tin nói đùa đối với một cái hoàn toàn kẻ không quen biết bạch nhất h à n g làm sao có thể đem lớn như vậy một phần sự nghiệp giao cho hắn bạch nhất h à n g sở dĩ biết rõ cái này cá nhân đó là bởi vì nguyên phim trong tiểu thuyết cái này nguyễn minh an chính là một cái thương nghiệp thiên tài mặc dù nửa đời t r ư ớ c của hắn vô cùng khổ cực cùng không may nhưng về sau trợt giống như là bật học đồng dạng hắn là bị sở kiến ngẫu nhiên phát hiện sở kiến ngay từ đầu chỉ là coi hắn là l à một cái bình thường đại ca mời hắn ăn cơm nguyễn minh an thì là lơ đáng chỉ điểm sự nghiệp vừa mới khởi bước sở kiến vài câu nhường sở kiến là rất là giật mình chuyện sau đó cũng liền t h u ậ n lý thành trương hai người quan hệ càng ngày càng tốt thang đến một lần đòi nợ người tìm tới cửa sở kiến mới biết do nguyễn minh an chân thực thân phận cùng quá khứ sở kiến không chút do dự trợ giúp nguyễn minh an trả nợ nần về sau nguyễn minh an liền gia nhập sở kiến công ty một đường giúp đơ sở kiến là bày mưu tinh kế trưởng k h ô n g toàn cục khiến cho sở kiến thương nghiệp đế quốc trở nên là càng lúc càng lớn có thể nói nguyễn minh an chính là sở kiến lĩnh vực kinh doanh trên giá cát lượng bạch nhất h à n g từ khi cắt lạn vĩ lâu cái này hồ về sau cũng đã đem mục tiêu khóa chặt tại cái này thương nghiệp kỳ tại phía trên chỉ là căn cứ kịch bản phát triển nguyễn minh an xuất hiện còn tại hậu kỳ còn rất dài một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện nhưng mà bạch nhất h à n g lại không nghĩ các loại hắn không giống sở kiến còn cần tích lũy tư cách nhất định mới có thể bắt đầu vận hành bạch nhất h à n g lại to lớn tài chính khởi động cùng năng lực hắn muốn là thời gian cho nên bạch nhất h à n g muốn đem nguyễn minh an tìm ra bạch nhất hằng cái biết rõ tiểu thuyết nguyên phim bên trong nguyễn minh an xuất hiện địa phương nhưng hắn đã phái người đi đã tìm cũng không có phát hiện lúc gặp lại ở giữa cùng kịch bản tuyến còn chưa tới cái kia thời gian điểm đối phương còn chưa có xuất hiện như vậy bạch nhất hàng liền cần tự mình đem hắn tìm đến tìm ngươi loại chuyện này bạch nhất hàng cảm thấy ninh v i ệ n hắn khẳng định mạnh hơn chính mình hơn nhiều dù sao ninh v i ệ n gia tộc thành phần vẫn có chút đen một chút âm thầm hoạt động bên trên hắn hẳn là mạnh hơn chính mình nhiều lắm cũng dễ dàng nhiều thật hay giả bạch nhất hàng tại sao ta cảm giác ngươi đang lừa dối ta ninh viễn nhữ mày nhìn thoáng qua bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói luôn cảm thấy bạch nhất hàng có chút không đáng tin cậy tin tưởng ta bảo đảm không sai tốt ta ta tìm người giúp ngươi tìm xem nếu như hắn còn tại gian g nam không khó lắm tìm ninh viễn g ậ t đầu ngược lại là không có cự tuyệt bạch nhất hàng ý tứ ải bạch nhất hàng ta hỏi ngươi một chuyện hỏi ngươi bức thiết đi ra muốn bỏ qua một bên bạch thị tập đoàn muốn làm một mình đây là bởi vì cái gì có phải hay không bởi vì ngươi lão tử bên ngoài lại cái con riêng sự tình là thật ta ta có thể nghe nói giống như đều đã mang về gian g nam ngươi biết không ninh viễn nhìn xem bạch nhất hàng bắt q á i chi tâm lại lên hướng về phía bạch nhất hàng hỏi ha ha không riêng biết rõ ta còn gặp đâu hôm nay hắn đều đi theo lão đầu từ nhà ta đến công ty ngươi cứ nói đi ngoa tạo có ý tư à, đây là phim truyền hình bên trong kịch bản à, chính cung lớn con cùng bên ngoài con riêng trò hay ha ha ha thế nào bạch nhất hàng sợ không có ngươi cảm thấy ta bạch nhất hàng giống như là người sợ sao bạch nhất hàng cười lạnh một tiếng hướng về phía đối phương nói cũng đúng ngươi bạch nhất hàng sợ có ai vậy ngươi vì sao muốn làm một mình làm một mình cần lý do sao ai lại ưa thích sống ở người khác huy hoàng phía dưới tốt nói có đạo lý huynh đệ hiện tại nhóm chúng ta là quan hệ hợp tác ngươi yên tâm tiểu tử kia nếu là làm đối ngươi vị trí lên ý xấu ta giúp ngươi thu dọn hắn ha ha không cần ta bạch nhất hàng nếu là liền như vậy một nhân vật nhỏ đối phó không được kia về sau còn thế nào trộn lẫn tốt vậy ta liền bất kể tóm lại có phiền phức tìm ta rượu này ta liền mang đi ta nói rượu ngon như vậy ngươi không uống còn tại đó làm gì à phung phí của trời ninh viễn vây vây tay hướng về phía bạch nhất hàng nói liền định muốn đi c h â m đã nhưng mà ninh viễn bước chân mới mở ra bạch nhất hàng lại gọi ở đối phương không phải đâu bạch nhất h à n g ngươi liền một bình rượu cũng không nỡ cho ta làm ăn này không có cách nào làm ninh viễn dừng lại bước chân nhìn xem bạch nhất h à n g hướng về phía bạch nhất h à n g nói ai quản ngươi rượu ta xác thực còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ hẳn là rất nhanh đến thời điểm khả năng xác thực làm phiền ngươi bạch nhất h à n g hướng về phía ninh viễn nói đối phó t h ẩ m gia hắn xác thực dự định vận dụng một cái ninh ra lực lượng có một số việc bạch nhất h à n g xác thực không tiện làm nhưng ninh ra khác biệt ninh ra có thể giúp hắn làm dù sao ninh ra có bản sự này bạch nhất hằng Ta thế ta thuyền ta thật định không khách khi Minh nào ngươi lên dụng ngươi đúng là là kéo cảm giác lợi đây, dự bạch l i ê nhất tốt, đã lên p ả i giặc cũng đừng nghĩ hạ, đại gia đôi lợi nhiêu. thuyền tốt nghĩ hạ, Bạch h cũng đừng bên cũng n có lợi tốt bao nhiêu. Bạch nhất hàng cười nhìn xem linh viễn hoàn toàn chính xác kéo lên linh viễn thứ nhất là bạch nhất hàng cũng không chán ghét linh viễn còn có chút thích hắn tính cách thứ hai linh ra xác thực có thể giúp hắn làm một chút không r ả n h làm sự tình có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức ta mới phát hiện ngươi bạch nhất hàng có chút xấu bụng linh viễn nhìn chằm chằm bạch nhất hàng có chút im lặng nói tạ ơn khích lệ bạch nhất hàng cười trả lời ta đi linh viễn cũng không nói thêm gì hai phần hợp đồng cầm một phần sau đó dẫn theo bạch nhất hàng rượu đỏ liền hướng bên ngoài đi thẩm tiểu thư ngươi không thể đi vào ngụy lai、like、ngươi làm cái gì nhất hàng ca ca nhất hàng ca ca nhưng mà mới mở cửa bên ngoài liền truyền đến một trận thanh âm huyền náo hướng ngoài cửa xem xét thình l i n h nhìn thấy ngụy lai chặn phùng tiến con đường của các nàng mà thẩm u nguyệt thì là vừa hô vừa hướng phía hắn phòng làm việc phương hướng chạy tới hắc hắc ngươi phiền phức đến rồi âm thanh linh viễn cười hắc hắc giậu mở phòng làm việc cánh cửa cười nói chương một trăm mười ba người còn không đi bạch nhất hàng nhữ mày nhìn xem linh viễn lại liếc mắt nhìn thẩm u nguyện hướng về phía ninh viễn nói xem kịch vui không được sao ninh viễn cười một bộ xem kịch vui bộ dáng đứng tại một bên c h ở lấy thẩm u nguyện tới nhất hàng kk thẩm u nguyện thấy được bạch nhất hàng đôi mắt sáng lên là hưng phấn vô cùng vừa định muốn nói chuyện bạch nhất hàng lại là khẽ vươn tay ngăn cản đối phương tại thẩm u nguyện ánh mắt kinh ngạc dưới bạch nhất hàng vòng qua đối phương trực tiếp hướng phía ngụy lai chỗ vị trí đi đến bạch tổng không có ý tứ nhóm chúng ta ngăn không được hắn nhìn thấy bạch nhất hàng phung thiến sắc mặt khó coi vô cùng trứng mắt liếc ngụy lai hướng về phía bạch nhất hàng xin lỗi nói bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào ngụy lai trên thân lông mày có chút một đám đôi mắt trở nên thâm thúy vô cùng tráng bạch bạch tổng ngụy lai nhìn xem bạch nhất hàng sắc mặt lập tức có chút cứng cứng bởi vì hắn nhìn thấy chính là bạch nhất hàng mặt mũi tràn đầy âm trầm b i ể u lộ phản phất bạch nhất hàng là đang nhìn một người chết nhìn thấy bạch nhất hàng vẻ mặt này ngụy lai phía sau là trở nên lạnh lẽo trong lòng thầm nghị chẳng lẽ mình lần này thật vỗ nông ngựa tại đuổi ngựa lên vừa rồi, h ắ nhường thẩm u nguyệt trực tiếp chạy tới theo ngụy lai mặc dù vấn đề này tồn tại nhất định phong hiểm nhưng phong hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại vạn nhất nếu là thành công hắn dạng này đại công thần thẩm u nguyệt khẳng định sẽ nhớ ký hắn lui một vạn bước nói sắp không có công lao nhưng hắn cảm thấy tự mình cũng hẳn là sẽ không nhận xử phạt đi dù sao hắn xem như tại chợ giúp thẩm u người ta chỉ là khi nhìn đến bạch nhất hàng giờ k h ắ c này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều bạch nhất hàng nhãn thần nói cho hắn biết hắn tựa hồ phải xui xẻo người đang làm gì bạch nhất hàng nhìn chằm chằm ngụy lai、like, trong lòng cười lạnh cái này ra hỏa thật sự là tự mình đụng trên lưới thương vốn là muốn thu thập hắn hiện tại tốt tự mình ngại chết không đủ nhanh đã như vậy bạch nhất hàng không ngại tăng tốc một bước để hắn chết nhanh lên. Ta, ta. thẩm tiểu thư muốn gặp ngươi ngụy lai、like、khẽ giật mình không biết rõ hẳn là trả lời thế nào hắn đang làm gì hắn giống như làm quả thật có chút không hợp t h ó i thưởng bất quá hắn vẫn là thông minh lập tức rời đi chủ đề nàng muốn gặp ta mắc mớ gì đến chuyện của ngươi ngươi là t i chức cái t i ê ngành bạch tổng ta ta là mua hàng mua hàng không biết rõ còn tưởng rằng ngươi là công đóng bộ đ â y này ta ta ta chỉ là xem thẩm tiểu thư dưới lầu lên không nổi cho nên nàng vì cái gì có thể lên đến coi như muốn lên đến c ũ nếu g người ngươi hàng quản chuyện này. Bạch nhất hàng một câu, nhường ngụy có khách cái chuyện Bạch câu, cái chán quầy quản mua xuống. này. nhất hôi sạn lai xử lý, một một mổ mà dày đặc mà xuống. Nếu như vừa rồi hắn còn còn có một tiên may mắn như vậy hiện tại nhìn thấy bạch nhất hàng thái độ hắn cảm thấy tự mình muốn đại họa trước mắt ngươi chưa cho phép tự mình mang không phải bản công ty nhân viên tiến vào tầng quản lý làm việc khu vực đã vi phạm tập đoàn quy định tương quan bây giờ còn đang phòng làm việc công nhân vi phạm nhân viên kỷ luật ngươi nói ngươi hẳn là nhận dạng gì trừng phạt bạch nhất hàng nhìn xem n g ụ lai、like, lạnh lùng nói ra ngươi cho ta một cơ hội đi bạch tổng ngụy lai triệt để trận tròn mắt chưa cho phép tự tiện mang theo không phải bản công ty thành viên tiến nhập tầng quản lý làm việc khu vực không nói đằng sau một cái chỉ là phía trước một cái liền đã đủ tự mình cuốn gói xéo đi muốn biết rõ tầng quản lý làm việc khu vực đồng dạng cho dù là bản công ty nhân viên đều không được tùy tiện tiến nhập nơi đó đều là một chút công ty cơ mật nếu là quản lý không nghiêm ngặt rất dễ dàng xuất hiện công ty thương nghiệp cơ mật cho đánh cắp sự t ì n h không phải bản công ty thành viên còn bị tự tiện mang đến kia trực tiếp liền sẽ bị định tính làm ác ý sự kiện nghiêm trọng hơn còn có thể bị truy trách vì đánh cắp thương nghiệp cơ mật nếu như bạch nhất hàng thật truy cứu tới vậy hắn ngụy lai cũng không chỉ là làm việc khó giữ được đơn giản như vậy rất có thể trực tiếp liền bị kiện nghĩ đến cái này ngụy lai lập tức hướng về phía bạch nhất hàng xin tha bắt đầu ánh mắt thì là không ngừng nhìn về phía thẩm u nguyệt hy vọng thẩm u nguyệt cho hắn năn nỉ một chút nhưng mà thẩm u nguyệt lại hoàn toàn không có nhìn hắn y tứ ánh mắt tất cả bạch nhất hàng trên thân vừa rồi bạch nhất hàng đi ra thời điểm loại kia thái độ lạnh lùng n h ư ờ n nội tâm của nàng hiện tại cũng rất khó chịu nơi nào còn có thời gian quản ngụy lai chết sống nghệ tình ngươi là bản công ty lão công nhân phân thượng lần này liền không truy cứu ngươi trách nhiệm hình sự nhưng là ngươi cũng không cần tại nhóm chúng ta công ty chờ đợi lát nữa đi bộ phận nhân sự đưa tin trả lại bản công ty hết t h ể giấy chứng nhận mặt khác lại đi một chuyến bộ tài vụ đem ngươi tiền lương kết một cái ngươi bị sát h ả i phùng thư ký phái người theo vào bạch nhất hàng không có chút nào nhân từ nương tay trực tiếp đem ngụy lai đá ra công ty dạng này ưu ác tính vốn là tại bạch nhất hàng sổ đen bên trong treo còn dám nhảy ra kiếm chuyện tình đây quả thực là tự tìm đường chết hiểu đổi việc ta bị sát hại ngụy lai nghe nói như thế cả người cũng trận tròn mắt sững sờ ngồi quỷ chân ở nơi nào một bộ dáng vẻ thất hồn l ạ c phách thẩm tiểu thư ngươi muốn giúp ta à, ngươi muốn giúp ta van mải à, ta hoàn toàn là bởi vì ngươi à ngươi giúp ta van mải giống như bạch tổng nói một chút không muốn đổi u v i ệ c ta khấu trừ ta tiền lương xuống trước đều được tuyệt đối không nên đổi u v i ệ c ta ngụy lai rất nhanh phản ứng lại sau đó nhìn về phía thẩm u nguyệt hướng về phía thẩm u nguyệt nói y đội nhường thẩm u nguyệt vì chính mình cầu tình hắn lần này thật sự là ăn trộn gà bất thành còn mất nắm gạo thật vất vả tại bạch thị tập đoàn trộn lẫn cho tới bây giờ cái địa vị này đãi ngộ hậu đãi không lo ăn uống nói ra còn có mặt mũi mắt thấy đời này đều không cần sầu sinh cơ cái này nếu như bị bạch thị tập đoàn sa thải vậy hắn đ ờ i này tìm việc kiếp sống cũng liền hủy các công ty chắc chắn sẽ không lại muốn hắn cho dù có cũng là một chút công ty nhỏ đãi ngộ căn bản là không có cách cùng bạch thị tập đoàn đánh đồng hắn không muốn đi không muốn đây hết thể dốc sức làm cố gắng hóa thành hư không a thẩm u nguyện bị đối phương gọi tô mì lúc này đợi muốn giả bộ n h ư không biết rõ cũng không được ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng nhất hàng thẩm tiểu thư đây là quý câu chuyện của công ty hy vọng ngươi không muốn tham dự mà lại ngươi tự tiện đi vào nhóm chúng ta công ty tầng quản lý cái này cũng đã vi phạm nhóm chúng ta công ty điều lệ bạch nhất hàng không có cho thẩm u nguyệt đã nói xong cơ hội trực tiếp đánh gây đối phương lạnh lùng nói ra chương một trăm m ư ơ i bốn thẩm tiểu thư ba cái lạnh giá chữ theo bạch nhất hàng trong miệng thoát ra không khác tương đương tuyên bố bạch nhất hàng thái độ cùng nhạc dạo giờ phút này bạch nhất hàng giám đốc trong văn phòng người đều từng cái nhìn xem một màn này không ít người vừa rồi ngay tại nghị luận thẩm u y ệ t bây giờ nghe bạch nhất hàng như vậy nghiêm khắc cùng lạnh lùng giọng điệu lập tức ánh mắt của những người này liền cũng thay đổi có xem thẩm u nguyệt cho hay cũng có cảm thấy chuyện này kỳ quái đồng thời tự nhiên không thiếu một chút đồng tình tâm tràn lan cảm thấy thẩm u nguyệt có chút đáng thương nhất hàng ca ca ngươi ngươi gọi ta cái gì thẩm u nguyệt thân thể lạnh bớt chưa hề cảm thấy bạch nhất hàng như thế thân phận liền xem như trước mấy ngày hắn cũng không có cảm thấy bạch nhất hàng như thế đối nàng xa lánh liền tên của hắn cũng không nguyện ý kêu sao trực tiếp xưng hô thẩm tiểu thư thẩm tiểu thư ta bất kể ngươi tìm đến ta có cái gì nguyên nhân mời ngươi tôn trọng nhóm chúng ta quy định của công ty cùng quá trình nếu như ngươi cần trong lúc làm việc ở giữa gặp ta mời ngươi dựa theo quá trình đi mà không phải đi theo ta công ty nhân viên tùy ý làm vậy nơi này là bạch thị tập đoàn có tự mình điều lệ cũng không phải là nhà ngươi hay là thẩm gia xí nghiệp mời ngươi minh bạch điểm này vô tình a linh viên đứng ở một bên nghe bạch nhất hàng công thức hóa ngôn ngữ nhìn vẻ mặt ủy khuất thẩm u nguyện phun ra ba chữ nhất hàng ca ca thật thật xin lỗi ta ta không phải cố ý ta ta chỉ là muốn gặp ngươi thẩm u nguyện sắc mặt lúc trắng lúc xanh bị bạch nhất hàng như thế trách cứ nàng vẫn là lần thứ nhất nhưng nghe đến bạch nhất hàng lời nói này về sau nàng trong tiềm thức vẫn cảm thấy bạch nhất hàng chỉ là bởi vì hiện tại là đang làm việc tự mình tùy tiện mà đến xúc phạm bạch thị tập đoàn điều lệ lúc này mới đưa tới bạch nhất hàng phẫn nộ trong lòng thoáng hòa hoãn một cái thẩm u nguyện hướng về phía bạch nhất hàng nói hiện tại ngươi gặp được có lời gì ngươi nói đi thì ta có chuyện không nóng nảy nhất hàng ca ca ngươi có việc đi làm việc trước đi ta ở chỗ này chờ ngươi ta không ảnh hưởng ngươi làm việc t h ầ m tiểu thư mời ngươi minh bạch hiện tại ngươi đã quay dày đến công tác của ta như là đã quay dày đến ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi chẳng lẽ xã hội này nữ đều đã luân lạc tới loại này tình trạng ưa thích làm loại này ngốc trắng ngọt nữ nhân sau đó một mực bị cưng chiều lấy hiện tại sao hiện tại nơi này nơi này nhiều người như vậy ta ta có thể đơn độc giống như nhất hàng ca ca ngươi nói chuyện sao bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày cũng không có cự tuyệt nàng muốn xem xem cái này thẩm u nguyệt đến cùng có ngu xuẩn đến cảnh giới gì tất cả giải tán đi riêng phần mình làm việc ngươi cùng ta t i ế n đến bạch nhất hàng hướng về phía người chung quanh nói chặt ra hiệu thẩm u nguyệt giống như tự mình phó phòng làm việc làm sao ngươi không nhìn náo nhiệt h ắ c h ắ c ta không có cái kia đam mê đi trước ngươi tìm ta làm sự t ì n h tin tức liền thông chi ngươi nhìn thấy bạch nhất hàng giống như thẩm u nguyệt đi vào linh viễn lại là hướng phía thang máy đi đến nhìn thấy hắn muốn đi bạch nhất hàng hướng về phía hắn hô một câu nhất Viễn cười gian đáp lại n thì Bạch h là đáp hàng một ca â u cười rất hèn mọ. Bạch nhất hàng mắt, cũng c lời tiến rất trong Nhất Nhất lướt mắt, tự hèn Hàng hắn, mình phòng. Hàng đến văn mọ. vào để ý ca n g ư ơ i giống như ninh viễn quan hệ thế nào a n g ư ơ i vì cái gì tìm hắn làm sự tình hắn không phải một người tốt hắn không phải người tốt n g ư ơ i thẩm ra chính là người tốt bạch nhất hàng nghe vậy trong lòng lạnh lùng cười một tiếng nhưng không có nói ra miệng cảm giác hoàn toàn không cần như thế với ai giao bằng hữu là ta quyền lực ngươi không có quyền hỏi đến nói đi ngươi tìm ta làm cái gì bạch nhất hàng tọa hội tự mình trên ghế làm việc đầu cũng lời nhấc hướng về phía thẩm u nguyệt nói thái độ vẫn như cũ lạnh lùng nhất hàng ca ca nhan vận nàng không phải người tốt nàng cố ý tiếp cận ta chính là vì tiếp cận ngươi nàng lòng dạ khó lường thẩm u nguyệt hướng về phía bạch nhất hàng nói mở miệng nói đúng là nhan vận nói xấu lời này rơi vào bạch nhất hàng trong lỗ thai nhường bạch nhất hàng nhúng mày thẩm tiểu thư mời ngươi tự trọng nếu như ngươi tìm ta là vì phía sau nghị luận người khác như vậy mời ngươi hiện tại ra ngoài ta không phải một cái đồ đần ta có phán đoán của mình ai là người tốt hay là người xấu ta tự mình tới phán đoán không cần người khác nói cho ta mà lại coi như nàng không có tiếp cận n g ư ờ i ta cũng sẽ chủ động tìm nàng bởi vì là vàng cuối cùng hoa phát sáng nàng là một cái ưu tú người bạch nhất hàng n h ì n c h ầ m c h ầ m thẩm u nguyệt hiện tại nhan v ậ n thế nhưng là tự mình nữ nhân tuyệt đối không cho phép người khác chửi với nàng thú chi đối phương vẫn là thẩm u nguyệt một cái hoa sen biểu dựa vào cái gì đi nghị luận người khác không phải là buồn cười đến cực điểm nàng tính là gì ưu tú người nàng là người xấu nàng nói xấu nói xấu hôm nay ta giống như mẹ ta cùng đường tỉ hảo tâm vấn an mẫu thân của nàng không nghĩ tới nàng miệng ra ác nôn c ò nhưng nói xấu nói xấu, tung tin đồn n xấu xấu ả bản giản m một cái căn cùng cái Còn có cái quá hiểu nói rồi. gì, nghe không hiểu nàng đến cùng đang nói cái gì, nàng ngực đến đơn xấu rất tỷ thủ, thô tục. động đơn giản quá mà Nhưng m thẩm u nguyệt một câu nhường bạch nhất hàng bỗng nhiên đứng dậy hai tay chống ở trên b à n đôi mắt như là hàn băng đồng dạng trở nên sắc bén vô cùng ngươi nói cái gì các ngươi thế mà đi bệnh viện tìm các nàng rồi bạch nhất hàng trong mắt nguyên bản lanh ý biến thành lựa giận nhìn xem thẩm u nguyệt hỏi hắn không thể không phẫn nộ nhan mẫu sở dĩ biến thành như bây giờ hoàn toàn là bởi vì thẩm g i a người nguyên nhân hiện tại đám người này thế mà còn dám tới cửa đi chỉ là tưởng tượng một cái bạch nhất hàng liền có thể nghĩ đến lúc ấy nhan vận là cái gì tâm tính thật là là thống khổ d ư ơ n g nào nhìn xem người của thẩm g i a sợ không phải hận không thể đi lên c ắ n c á c nàng mới ngụm nhất hàng ca ca ngươi thế nào sao ngươi nghe ta nói sao thẩm u nguyệt nhìn xem bạch nhất hàng nhìn thấy bạch nhất hàng cái bộ dáng này lập tức cảm thấy rất ngờ vực kỳ quái nói lan ra ngoài ngươi cho ta cút ngay lập tức ra ngoài rời đi bạch thị tập đoàn từ đây tại ta trước mặt biến mất trở về nói cho ngươi phụ thân t h ú c bá bọn hắn nhan ra khoản tiền kia ta ngay lập tức sẽ cùng bọn hắn thanh toán các ngươi thẩm ra người nếu là còn dám xuất hiện tại nhan ra trước mặt ta sẽ để cho các ngươi trả giá gấp mười lần gấp trăm lần nghìn lần đại giới l ệ n h giá tuyệt tình lời nói như là lưỡi dao một cái từng đao đâm vào thẩm u nguyện tâm nhường thẩm u nguyện sắc mặt càng thêm t r ắ n g bạch bắt đầu nhìn xem bạch nhất hàng một bộ không thể tin biểu lộ sáu chương một trăm mười lăm nhất hàng ca ca ngươi đến cùng làm sao vậy nhan vẫn đến cùng cho ngươi uống thuốc gì ngươi muốn như vậy đối với ta ngâm miệng vì cái gì ngươi chưa hề chỉ là tìm người khác nguyên nhân ngươi đi tìm tự mình nguyên nhân sao bạch nhất hàng nhìn c h ầ m c h ầ m thầm u nguyện cảm thấy một tia im lặng nhìn xem cái này nữ nhân hắn bỗng nhiên liền tốn nhiều môi lưới lực khí cũng không có luôn có như vậy một nhóm người luôn luôn lấy bản thân làm hạnh tâm cho là mình là toàn thế giới trung tâm tất cả mọi người nhất định phải đi theo nàng c h u y ệ n một khi người khác làm ra một điểm vượt qua nàng phạm vi sự tình nàng kiểu gì cũng sẽ đem hết thẻ trách nhiệm cũng giao cho người khác mà vĩnh viễn sẽ không theo tự thân tìm vấn đề tựa như lúc đầu bạch nhất hàng nhiều năm như vậy nỗ lực dưới cái nhìn của nàng là hẳn là thật ra tại bạch nhất hàng nơi đó hấp thu chất dinh dưỡng là bạch nhất hàng hẳn là mà nàng nhưng xưa nay liền một câu cảm ơn lời nói cũng sẽ không xuất hiện thật giống như bạch nhất hàng trời sinh liền muốn như thế đối nàng đây quả thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng làm bạch nhất hàng không còn dựa theo lúc đầu quỹ tích vận chuyển thẩm u nguyệt vẫn là không có tìm tự thân vấn đề lại đem vấn đề quy tội tại nhan vận trên thân giống như nhan vận là kẻ cầm đầu đồng dạng thật tình không biết cho dù không có cái này nhan vận cũng sẽ có trăm ngàn cái nhan vận xuất hiện bởi vì thế giới này đã cải biến bạch nhất hàng cười ả nhìn đã hủy kích thế không khả thuyết nhiều như h nguyên bản bản, này năng giống trong giới cái có tiểu vậy xem thẩm vũ nguyệt thái độ kiên định nói không nhất hàng ca ca ta thích ngươi ta hiện tại phát hiện ta là thích ngươi ta không muốn ngươi cùng với nhan vận ngươi trở lại bên cạnh ta có được hay không ta cho ngươi làm bạn gái được không nhóm chúng ta tựa như trước kia được hay không thẩm u nguyệt bỗng nhiên vươn tay bắt lấy bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói một đôi ánh mắt mong chờ nhìn xem bạch nhất hàng bạch nhất hàng a bạch nhất hàng ngươi thấy được sao ngươi liếm chó cả một đời yêu mà không được nhưng bây giờ ngươi liếm chó đối tượng lại tại khẩn cầu ta có phải hay không rất trầm trọng liếm chó quả nhiên liếm đến cuối cùng không có gì cả ta vì ngươi cảm thấy b i hay đồng thời ân cần thăm hỏi nguyên phim tiểu thuyết tác giả ngươi đại g a bạch nhất hàng nhìn xem một màn này trong lòng đột nhiên rất cảm giác khó chịu hoàn toàn không có loại kia vui vẻ ngược lại là vì nguyên lai liếm chó bạch nhất hàng cảm nhận được một k i a bi hay như thế ưu tú một cái tồn tại lại bị một cái nữ nhân hủy như thế triệt đề không được l ệ n h giá ngôn ngữ lần nữa theo bạch nhất hàng trong lời nói xuất hiện bạch nhất hàng l ệ n h lùng hướng về phía nàng nói nhãn thần như đ a u vì cái gì vì cái gì không thể ngươi không phải rất thích ta sao vì cái gì không thể thẩm u nguyệt sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà liền như vậy cự tuyệt tự mình một điểm do dự cũng không có ha ha nguyên lai、like、ngươi cũng biết rõ bạch nhất hàng thích ngươi buồn cười nghe thẩm u nguyệt nghe được lời này bạch nhất hàng càng thêm cảm thấy đây là cỡ nào châm chọc ta châm chọc để cho người ta cảm thấy im lặng ta đến nói cho ngươi vì cái gì bởi vì ngươi không xứng ngươi không xứng với bạch nhất hàng ngươi thẩm u nguyệt không xứng bị bạch nhất hàng chỗ yêu ngươi không xứng bạch nhất hàng hướng về phía thẩm u nguyệt lần nữa nói lần này lưỡi đao càng thêm sắp bén lời nói rơi vào thẩm u nguyệt trong t a i n h ư n g nó cả người đều là một trận trời đất quay cuồng giống như thế giới cũng như muốn che đồng dạng tráng bạch nhất hàng ngươi ngươi qua quá mức ngươi quá quá mức n g ư ơ i ngươi thế mà nói như vậy ta ta ta sẽ không lại tha thứ ngươi tuyệt đối sẽ không tự tiện ta nói xin ngươi đừng lại xuất hiện tại ta trước mặt ngươi để cho ta buồn nôn bạch nhất hàng toàn bộ không thèm để ý hướng về phía thẩm U nguyệt lần nữa nói ngươi hôn đản thẩm U nguyệt kèm nén không được nữa nước mắt của mình nước mắt là tràn mi mà ra nhanh chóng quay đầu hướng phía bên ngoài phòng làm việc chạy tới bạch nhất hàng đứng ở nơi đó nhìn xem nó bóng lưng tâm trung ba lan không sợ hãi trong tiểu thuyết bạch nhất hàng thụ gặp chưa từng có chỉ là điểm ấy nếu như giống như thẩm v nguyệt bạch nhất hàng sợ không phải đã sớm c h ế t thấu khó trách thẩm lâm sẽ bỗng nhiên đi tìm những người kia nguyên lai bọn hắn đã đi qua bệnh viện đáng chết thẩm gia những người này quả thực là vô pháp vô thiên bạch nhất hàng đôi mắt sắc bén vô cùng hắn liền buồn b ự c vì cái gì thẩm lâm bỗng nhiên liền phát hiện xảy ra điều gì nguyên lai là bởi vì bọn hắn đi qua bệnh viện cái này cũng liền khó trách khẳng định là cùng yên vân khỏe miệng phát sinh xung đột thời điểm nhan v ậ n nói ra được này mới khiến thẩm gia có cảnh giác muốn nhanh chóng đem chứng cứ tiêu hủy đã các ngươi đều đã biết rõ vậy ta cũng hẳn là hành động bạch nhất hàng cười lạnh một tiếng đôi mắt bên trong lóe lên một vòng tàn khốc hắn muốn bắt đầu động thủ đối với thẩm gia tiến hành trả thủ nhan vận sự tình không có khả năng như vậy được rồi những ngày ra hỏa đem nhan vận cùng nhan vận mẹ hại thành cái dạng kia lại còn dám đi tìm nàng bạch nhất h à n g có thể tưởng tượng đây quả thực là trên vết thương sắt m ư i à, sẽ để cho nhan vận như thế nào thương tâm cùng khó chịu nhìn xem cựu nhân nhưng không có biện pháp nhưng bạch nhất h à n g sẽ giúp nàng giúp nàng giải quyết hết thảy chờ đêm m u ộ n liền đi bệnh viện thử một chút toàn bộ ý thuật tinh thông nhìn xem có thể hay không đem nhan vận mẹ cứu trở về bạch nhất hằng trong lòng thầm nhủ một câu hắn đã có toàn bộ y thuật tinh thông vẫn là hao tốn ba n g h n lịch chuyển độ gấp ba giá cả đổi nếu là vô dụng hắn liền muốn bóp chết hệ thống ai các ngươi xem cái này thẩm u nguyệt làm sao khóc chạy hải cái này còn phải nói sao khẳng định là bởi vì nhóm chúng ta bạch tổng khác có niềm vui mới đem nàng cho căng cho nên nàng mới đau đến không muốn sống rồi bạch tổng đuổi nàng nhiều năm như vậy nàng đều không có cho một cái phản ứng cũng xứng đáng nếu là bạch tổng dạng này nam nhân truy ta ta một giây đáp ứng thôi đi ngươi còn muốn một giây ta trực tiếp đuổi ngược có được hay không đáng tiếc ta biết rõ bạch tổng trướng mắt ta người của phòng làm việc nhìn thấy thẩm u nguyệt xông ra bạch nhất hàng phòng làm việc lệ kia mưa lượn quanh dáng vẻ đổi ai cũng thấy được đám người là dối dít nghị luận hiển nhiên đối với thẩm u nguyệt cùng bạch nhất hàng chuyện tiến hành suy đoán ô ô ô! thẩm u nguyệt xông ra bạch thị tập đoàn cao úc chạy chạy bỗng nhiên ngã dầm trên mặt đất lập tức đầu gối một trận đau đớn trong nháy mắt thẩm u nguyệt khóc càng thêm lớn tiếng người không sao chứ một cái giọng ôn hòa truyền đến một thân ảnh xuất hiện ở thẩm u nguyệt trước người thẩm u nguyệt dương dưng, dưng ngầm đầu nhưng mà khi thấy đối phương thời điểm nàng một cái ngây ngẩn cả người liền tiếng khóc cũng ngừng lại ngươi chương một trăm mười sáu nhất hàng ca ca ngươi đã đến vị này là một ở giữa thời gian chờ công ty hết thệ cũng xử lý xong xuôi bạch nhất hàng theo công ty hết giờ làm trực tiếp đi tới giang nam bệnh viện mới gõ cửa không bao lâu cánh cửa liền bị mở ra mở cửa là khương linh nhìn thấy bạch nhất hàng xuất hiện khương linh trên mặt tất cả đều là vui sướng thân s ắ c chỉ là nhìn thấy bạch nhất hàng bên người nhiều hơn một cái lao đầu không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao cũng tại cái này đúng vậy à ca ca tại cái này ta về nhà cũng không chuyện làm liền lên xong k h o a đến đây giúp đỡ bọn hắn nấu cơm cũng tốt nhất hàng c a c a ngươi ăn cơm sao ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra thật đúng là chưa từng ăn qua bạch nhất hàng chỗ nào ăn cơm xong tan việc liền lát nữa tới còn bên người lão đầu là một cái nhìn qua mười điểm tinh thần còn có điểm tiên phong đạo cốt khí chất còn rất xuất chúng người liên bộ dáng tới nói chỉ cần thấy được lão đầu này người đoán chừng cũng sẽ ở trong lòng thầm nhủ lão nhân này khí sắc không tệ xem bộ dáng không giống một cái phổ thông lao hán lão đầu này là bạch nhất hàng nhường phùng tiến tìm đến giả thần giả quỷ người sở dĩ tìm như vậy một người bạch nhất hàng là ra ngoài lo nghĩ của mình hắn theo hệ thống nơi đó lấy được kỹ năng cũng không phải là toàn bộ có thể gặp ánh sáng nói ví dụ như dám thưởng loại kỹ năng cái kia có thể bại lộ dù sao bạch nhất hàng thân phận địa vị còn tại đó tinh nhiên loại này điều kiện là cho phép hắn hiểu được những này cũng không thể gợi trách nhiều còn như toàn bộ võ thuật tinh thông bạch nhất hàng là một kẻ có tiền tự thân học tập một điểm phòng thân kỹ xảo người khác cũng sẽ không hoài nghi gì nhưng nếu là bạch nhất hàng liền y thuật đều biết mà lại cuối cùng còn có thể đem người thực vật cũng cứu sống vậy cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi đoán chừng là cá nhân đều muốn coi bạch nhất hằng là làm yêu q u á i nhìn vì để tránh cho cái này phiền thoái không cần thiết bạch nhất hằng liền để phùng tiến h tìm tới cái này cá nhân hành động một cái y học đại sư đến cho nhan mẫu xem bệnh nếu như cuối cùng xem trọng t i ê u công lao liền toàn bộ giao cho cái này cái gọi là đại sư có chút đầu ngọn gió bạch nhất hằng là không nguyện ý ra nếu là quá mức phong mang tất lộ liền dễ dàng bị súng bắn chim đầu đàn a vậy ta làm một chút cho các ngươi ăn đi nhất hằng c a c a n g ư ơ i muốn ăn cái gì không nội hồ ngươi không hẳn là a trọng tâm đặt ở những này việc vặt bên trên ngươi có được không tệ thiên phú hẳn là học tập cho giỏi nhiều đi nắm giữ một chút việc học trên công việc sau này trên dùng lấy kỹ năng rất nhanh ta muốn sáng tạo một nhà mới công ty ta cần ngươi trợ giúp bạch nhất hàng hướng về phía khương linh nói nha đầu này tại nguyên phim bên trong nhưng không có mặt ngoài nhìn qua yếu như vậy trên thực tế nàng cũng là một cái rất có thiên phú người bạch nhất hàng cũng không muốn nàng đem tự mình thiên phú cũng dùng để làm một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ a ta ta có thể chứ ta ta còn tại đi học đâu đi học cũng có nghỉ ngơi thời điểm nghỉ hè hai ngày nghỉ đến thời điểm ngươi liền trực tiếp đi mới công ty thực tập Ta sẽ cho ừm tuất ta o sẽ thật tốt cố gắng thương linh bị bạch nhất hàng lây nhiễm lập tức đôi mắt sáng tỏ lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn nhất hàng ca ca vị này lao ra ra là ai a hắn là ta mời tới một vị y học đại sư ngươi gọi hắn hầu đại sư là được rồi là ta tìm đến cho nhan vận mẹ xem bệnh vâng xem bệnh hắn có thể xem bệnh sao a đúng nhất hàng ca ca sáng hôm nay thời điểm tới mấy cái đặc biệt người đáng ghét giống như chính là hãm hại nhan tỷ tỷ hung thủ trong đó một cái còn muốn đối với ta đậu thủ may mắn mà có ca ca ta tại các nàng quá xấu rồi khương linh bị cái này nói chuyện đ ỗ n g nhiên liền nghĩ tới cái gì lập tức hướng về phía bạch nhất hàng nói biểu lộ cũng biến thành hết sức tức giận ta biết rõ yên tâm đi những người này lại nhận vốn có trừng phạt bạch nhất hàng n h ú mày đôi mắt bên trong lóe lên một vòng tàn k h ô c nói ừ n nhất định phải thật tốt trừng phạt bọn hắn bọn hắn quá ghê tởm khương linh cũng là cắn răng nghiến lợi nói lòng đầy căm phẫn vô cùng lão tiến vào trong phòng bệnh trong phòng khách khương hạo nhìn thấy bạch nhất hàng đang muốn ân cần thăm hỏi cũng là bị bạch nhất hàng phất phất tay đánh gãy khương hạo thấy thế gật gật đầu lại lần nữa ngồi xuống cũng không q u ấ y giày bạch nhất hàng bọn hắn nhan thúc thúc nhan vận a di còn tốt chứ bạch nhất hàng bước vào trong phòng bệnh trong phòng bệnh đồng hà vẫn là như vậy nằm không có một tơ một hào động tĩnh ngoại trừ những dụng cụ kia còn biểu hiện ra nàng sinh mệnh chỉ tiêu như thường bên ngoài nàng tựa như là một cỗ thi thể đồng dạng nằm ở nơi đó không n ú c nhích dáng v ẻ để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy mười điểm đáng thương nhất hàng ngươi đã đến ngươi bận rộn như vậy không có đặc thù chuyện không cần mỗi ngày tới nhóm chúng ta không lạ có ý tốt nhan hải nhìn thấy bạch nhất hàng t i ề n đến hướng về phía bạch nhất hàng nói trên mặt một trận tiểu tụy nhất hàng nhan vẫn không nói thêm gì chỉ là nhẹ nhàng hoán một câu bạch nhất hàng sau đó liền dựa vào tại bạch nhất hàng trước ngực sắc mặt nàng rất khó coi trạng thái thân thể cũng rất kém cỏi sự tình hôm nay ta đã biết rõ ủy khuất ngươi ta biết rõ trong lòng ngươi nhất định không dễ chịu ta đáp lại ngươi nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật lớn sẽ không để cho ngươi lại chịu một chút ủy khuất bạch nhất hàng hướng về phía nhan vận ôn nu nói lại có ai có thể nhìn xem hại tự mình thân bại danh liệt hại mẫu thân mình biến thành người thực vật hung thủ tại tự mình trước mặt thời điểm còn như vậy t h ẳ n g nhiên hiển nhiên nhan vận thật mười điểm vất vả nội tâm của nàng nhận tổn thương xa xa siêu việt mặt ngoài thân thể nhan tỉ tỉ nhan thúc thúc các ngươi đừng thương tâm nhất hàng ca ca mang theo một vị y học đại sư tới là đến xem a di xem bệnh nhìn thấy ngột ngạt mà bầu không khí ngột ngạt thương linh b ỗ n nhiên đối với bọn hắn nói chậm chỉ chỉ một bên hầu đại sư y học đại sư nghe được khương linh bọn hắn lúc này mới hàng ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng bên người cái kia đại sư vừa rồi bọn hắn mặc dù cũng nhìn thấy vị này đại sư nhưng không có đem hắn nghĩ tới phương diện này tưởng rằng bạch nhất hàng bên người người nào nhưng bây giờ nghe được khương linh giới thiệu hai người mới lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại trên người của đối phương cái này xem xét không sao cái này cái gọi là hầu đại sư biểu tượng xác thực rất có mê hoặc tính chất nhìn qua chính là một bộ lao học cứu dáng vẻ lập tức đem hai người hù dọa đúng đây chính là ta nói a di có một chút hy vọng sống đây là ta biết một vị y học đại sư hắn có lẽ có biện pháp có thể cứu c h ữ a a di bệnh chương một trăm m ư ơ i bảy hầu đại sư đây là ta bạn gái đây là ta bạn gái phụ thân bệnh nhân là ta bạn gái mẹ các ngươi tốt hầu đại sư nghe vậy cười b ư ớ c cách rất cao hướng về phía hai người hơi hơi gật đầu mỉm cười có vẻ một bộ cao nhân diễn xuất hầu đại sư ngươi thật có thể cứu lao bà ta nhan hải đầu tiên là sửng sốt một hồi một hồi lâu về sau rốt cục tỉnh nộ lại tới gần một bước ánh mắt nhìn hầu đại sư đôi mắt bên trong tất cả đều là thần sắc kích động hướng về phía hầu đại sư hỏi hắn hiện tại tâm tâm n i ệ m n i ệ m nghĩ chính là như thế cứu chữa mình lao bà mắt thấy tốt thời gian tiến đến coi như ra một món đồ như vậy sự t ì n h đây đối với hắn gõ thật sự là quá lớn nhường hắn hoàn toàn đón chịu không được cái này hai ngày dòng suy nghĩ của hắn ba động to lớn vô cùng thậm chí tại nội tâm cũng nghĩ đến nếu như mình lao bàn không cứu sống nổi hắn cũng dự định bồi tiếp cùng đi mà lại ý nghĩ thế này sinh sôi rất lợi hại nhan tiên sinh ngươi trước đừng kích động à, bệnh nhân cụ thể tình huống ta còn cần nhìn xem mới được sau khi xem ta mới có thể nói cho ngươi có thể hay không trị liệu hầu đại sư nhìn thấy kích động nhan hải cũng không luôn uống hướng về phía mọi người nói đúng đúng đúng ngươi nhìn ta ta gấp hồ đồ rồi hầu đại sư ngài thỉnh ca bệnh cái gì đều ở nơi này ngươi muốn cái gì trị liệu nơi này không có ta lập tức đi lấy nhan hải hướng về phía hầu đại sư nói sau đó chỉ chỉ bên cạnh một đôi bệnh lý báo cáo cái gì ánh mắt mong chờ từ đầu đến cuối rơi vào hầu đại sư trên thân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chính là hắn loại này tốt nhất thể hiện hoàn toàn đã mất đi bình thường năng lực phán đoán hắn thật giỏi sao trái lại nhan vận liền khá là đáng tin cậy nhìn xem hầu đại sư thấp giọng hướng về phía bạch nhất hàng nhỏ giọng nói hẳn là có thể hắn ở cấp trên phạm vi rất nóng rất nhiều phú hào cũng mời hắn xem bệnh t h ị n h danh chi hạ vô hư sĩ nếu là không có một điểm năng lực sớm đã bị người v ạ c h t r ầ n bạch nhất hàng đáp lại một câu đương nhiên là nói bựa chân chính phú hào chụp chết vô cùng có cái gì bệnh nặng trước tiên chạy nước ngoài đi mới sẽ không tìm cái gì đại sư chi lưu đâu tốt ta xem một chút các người đi ra ngoài trước đi nhường bạch tổng lưu lại bồi tiết ta cụ thể chờ ta xem xét một phen lại nói chỉ hầu đại sư hướng về phía có người trong nhà nói g i a hiệu bọn hắn ra ngoài đây cũng là bạch nhất hàng trước đó an bài tốt nhiều người phức tạp tại nhiều người như vậy dưới mí mắt vạn nhất xuất hiện cái gì công bố lộ ra chân tướng gì coi như phiền phái ra ngoài ta ta ta lưu lại đem chuyện cụ thể ta biết đến nhiều một ít nhan hải có chút không tình nguyện hiển nhiên không muốn rời đi húng chi tại sao là bạch nhất hàng lưu lại muốn lưu lại một người cũng nên là hắn ừ m nhan tiên sinh ta chữa bệnh không ưa thích thân nhân bệnh nhân ở một bên nếu như các ngươi không nguyện ý phối hợp vậy liền tha thư ta không phục hồi nghe được nhan hải hầu đại sư sắc mặt nghiêm một chút lộ ra một bộ không cao h ứ n g bộ dáng bộ dạng này lập tức nhường nhan hải có chút h o à n g hốt Không không không, ta ta ta cái này ra ngoài đại sư ngươi đừng nóng giận đừng nóng giận xem xét hầu đại sư tức giận nhan hải lập tức sợ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hiện tại toàn bộ ngón tay nhìn lấy cái này vì bỗng nhiên xuất hiện đại sư cứu mạng đâu bọn hắn cũng không dám không thuận theo a n g ư ơ i đi ra ngoài trước ta sẽ chăm sóc tốt hết t h ể không cho hắn làm loạn nếu có vấn đề gì ta sẽ lập tức thông chi các ngươi bạch nhất hàng nhẹ nhàng vỗ nhan vào tay ra hiệu nàng cũng ra ngoài nhan vận nhữ mày mặc dù cảm thấy cái này đại sư có chút cổ g á i cùng không đáng tin cậy nhưng cũng không có nhiều xoắn suýt cái gì nàng là tin tưởng bạch nhất h à n g đã bạch nhất h à n g cũng nói như thế như vậy nàng tự nhiên cũng liền đáp ứng gật gật đầu nhan vận nhan hải còn có khương gia hai huynh m u ộ i đi ra ngoài đừng cho người tiền đến vô luận là ai chỉ cần bên trong nhà này người không đi ra cũng không để cho ngoại nhân tiền đến ra đến đi thời điểm bạch nhất h à n g đi tới khương h ả o thanh âm nhẹ dọn hướng về phía khương hạo nói khương hạo khe giật mình nhưng không có hỏi nhiều gật gật đầu quay người ra ngoài bạch tổng ta diễn còn được sao đám người vừa đi ra ngoài hầu đại sư liền lộ ra lúc đầu diện mục một bộ dáng điệu x ỉ ể m định hướng về phía bạch nhất hàng cười nói có thể ngươi đi bên ngoài phòng khách chờ lấy ta không cho ngươi tiến đến cũng đừng tiến đến sau đó có chỗ tốt của ngươi bạch nhất hàng gật gật đầu sau đó hướng về phía hầu đại sư nói nhường hắn ra ngoài chờ lấy là là là hầu đại sư cúi đầu không lưng chật về tới trong phòng khách lập tức cả kiện rộng rãi trong phòng bệnh chỉ còn lại có bạch nhất hàng cùng thành người thực vật đồng hạ hệ thống quét hình mục tiêu tìm kiếm đối ứng sửa trị phương pháp gặp tất cả mọi người không có ở đây bạch nhất hàng hướng về phía hệ thống nói thu hoạch được toàn bộ y thuật tinh thông hệ thống sẽ căn cứ bệnh nhân tình huống nhanh chóng tìm đến tối ưu giải quyết biện pháp sau đó bạch nhất hàng căn cứ cụ thể biện pháp trực tiếp áp dụng cũng đã thành t ú c chủ hệ thống quét hình xong xuôi hiện vì n g ư y i liệt kê ra tối ưu ba cái giải quyết tiền hạng xếp hạng không phân trước sau chỉ là một lát thời gian hệ thống liền trợ giúp bạch nhất hàng đem bệnh nhân quét hình tình huống quét hình xong xuôi sau đó ba cái giải quyết biện pháp xuất hiện ở trước mặt cái thứ nhất không được cái thứ nhất trị liệu chu kỳ quá d à i mặc dù xác suất thành công tối cao nhưng đợi không được lâu như vậy cái thứ hai muốn thủ thuật cái này càng thêm không được động tĩnh gây lớn như vậy sợ người khác không biết rõ ta có hệ thống sao cái này cũng a cái thứ ba cổ y thuật hệ thống ngươi nói đùa ta sao cổ y thuật cái đồ chơi này hữu dụng bạch nhất hàng căn cứ hệ thống cung cấp tuyển hạng từng cái kiểm tra một hồi đi nhưng mà xem lại là một mặt m ộ t b ư ớ c bởi vì hệ thống cái gọi là ba cái tuyển hạng theo bạch nhất hàng đều có chút không đáng tin cậy cái thứ nhất chữa trị tỷ lệ tối cao nhưng chu kỳ quá g i i còn như c h hẳn cái thể tiếp được. thứ ba là một cái cổ ý thuật phương pháp trị liệu hết sức đơn giản chỉ cần thi triển một bộ châm cứu phương pháp là được rồi nhưng mà cũng là bởi vì quá mức đơn giản hơn nữa còn vận dụng cổ ý thuật cái này khiến bạch nhất hàng ngược lại có chút trong lòng do dự cùng hoài nghi chương một trăm mười tám đã ngươi nói như vậy tin tưởng ngươi tốt bạch nhất hàng nghe vậy vẫn là lựa chọn tin tưởng hệ thống dù sao mình tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hệ thống trợ giúp sau lấy được không tin tưởng hệ thống còn có thể tin tưởng hay nghĩ đến bạch nhất hàng liền đầu e m h đ ạ i sư cho lại l ầ n nữa hoán trở về. Tự mình thì trở Tự về. là h ư ớ n g p h í a p h ò n g bệnh đi ra ngoài, đi tiếp ra trực mày ở cửa. Nhất h n g t h nhìn như thấy nào, có h bạch nhất hàng có thể những t à i nhan liền lập tức đ mày ánh mắt Bạch mấy người mong đợi biểu lộ trong nháy mắt nương kết Các người ơ i tin nhiên, nói với tưởng truyền thống Nhất Đồng Hàng n ư g y mấy học Bạch cổ sao? ngựa ngưng trọng. Ngươi khí học. điểm Cổ y vì cái gì hỏi như vậy cái này đồ vật là lao tổ tông truyền thừa xuống đồ vật liền giống như nhóm chúng ta ưa thích đồ c ổ ngọc khí những cái kia vật sưu tập đều là trí tuệ kết tinh mà lại cũng truyền thừa mấy ngàn năm đương nhiên tin tưởng nhan hải là làm lão sư đối với truyền thừa cổ đại kỹ nghệ hắn tự nhiên là tin tưởng không riêng tin tưởng còn lấy làm tự hào ta cũng tin tưởng nhưng không thể không nói cổ đại y học từ hiện đại y học trước mặt tất cả l ắ hậu rất nhiều chứng bệnh hiệu quả không bằng hiện đại y học nhan vận đ ồ n g dạng bắt đầu ngay sau đó nhìn về phía bạch nhất hàng nhất hàng vị kia hầu đại sư chẳng lẽ là cổ y học đại sư đúng vậy hắn là một cái cổ y học đại sư vừa rồi đại sư đã nhìn qua a di tình huống hắn nói hắn có một bộ truyền thừa xuống cổ y học chấm pháp có lẽ có thể đối với a di có hiệu quả nhưng hắn đồng thời cũng biết rõ hiện tại rất nhiều người đối với cổ y học cũng không tán đồng cho nên hắn để cho ta đi ra hỏi các người có nguyện ý hay không tin tưởng hắn bạch nhất hàng hướng về phía hai người nói đương nhiên lời này không phải hầu đại sư muốn hỏi ngược lại là chính bạch nhất hàng muốn hỏi mặc dù hệ thống cấp ra giải quyết biện pháp nhưng hệ thống cũng không cam đoan trăm phần trăm thành công cho nên vấn đề này vẫn tồn tại khá lớn biến số bạch nhất hàng cần cho đối phương một lựa chọn quyền lực mà không phải mình làm quyết định dù sao đây là thân nhân của bọn hán có quyền lựa chọn cha con hai người nghe vậy cùng nhau sắc mặt biến đổi tin tưởng về tin tưởng thật là phải dùng thời điểm khó tránh khỏi sẽ sinh ra do dự cha con hai người chính là như thế nghe được bạch nhất hàng lời này hai người biến xác lập tức trở nên lộ vẻ do dự biểu lộ cũng biến thành rất khó coi h i ệ n nhiên có chút không biết làm sao đáng tin tại sao nhan v ậ n nhữ mày nhìn xem bạch nhất hàng nàng là quả cả người nhưng bây giờ nàng cũng có chút không nắm được chú ý dù sao nằm ở trên giường thế nhưng là nàng mẫu thân nếu thật là xảy ra điều gì tình trạng vậy liền hối hận không kịp ta đã dẫn hắn đến ta liền lựa chọn tin tưởng hắn nhưng chủ yếu vẫn là xem các ngươi nghĩ như thế nào vấn đề này đến chính các ngươi quyết định bạch nhất hàng hướng về phía hai người nói cái này nhan hải chân trở do dự nhan vẫn đôi mắt chấp động một cái đ ồ n g nhiên nhìn chằm chằm bạch nhất hàng ta đã là người của ngươi mẹ của ta cũng chính là mẹ của ngươi đã ngươi lựa chọn tin tưởng ta cũng lựa chọn tin tưởng ta tin tưởng mẹ cũng sẽ nhận đồng cha ngươi cứ nói đi nhan hải k h ẽ giật mình nhìn thoáng qua bạch nhất hàng cùng nhan vận nhãn thần từ từ nhu h ò a gật gật đầu nhan vận nói không sai nhất hàng ngươi cũng là nhà chúng ta người thúc thúc cũng tin tưởng lựa chọn của ngươi không có sai đã ngươi tin tưởng hắn ta cũng tin tưởng dâu có nhờ trời nếu quả như thật không thành vậy cũng chỉ có thể là nàng phúc bạc mệnh c ạ tất đã các ngươi cũng lựa chọn tin tưởng vậy cứ như thế quyết định ta cần một bộ châm cứu thiết bị các người đi cùng y tá hỏi một chút bọn hắn trong bệnh viện hẳn là có cái này đổ v ậ ta t đi ta đi ta đi tìm y tá mượn khương linh nghe vậy lập tức nói cũng không đợi đám người đáp lại chứ nàng liền xoay người chạy chậm đến đi tìm y tá không lâu sau nàng rất nhanh liền trở lại trong tay còn bưng lấy một cái châm cứu hộp Hiện nhiên, ở tại nơi này bệnh chính nhất muốn tại viết tốt. tuyệt cái Phục chút gì cũng khu lưu, mượn gì đầy đủ mọi thứ đúng là hắn cần có đồ vật vậy ta tiến bảo các ngươi chờ ở bên ngoài ta không ra các ngươi tuyệt đối không nên tìm đến miễn cho ảnh hưởng đến đại sư bạch nhất h à n g dặn dò một câu quay người về tới trong phòng bệnh tiếp tục nhường cái kia đại sư đợi trong phòng khách bạch nhất h à n g một mình bước vào phòng bệnh cho châm cứu châm trừ độc bạch nhất h à n g kỹ thuật động tác thuần thục vô cùng giống như là làm nghề này một câu mấy chục năm đồng dạng lão luyện động tác nhanh nhẹn tốc độ nhanh n ấ t thời gian trong n á y mắt bạch nhất hằng cũng đã đem cần có châm cứu châm cũng cho trừ độc xong xuôi đối với đồng hà lần này châm cứu thi châm trị liệu chủ yếu là tụ tập tại đầu k ỹ thật u của y học cũng là có khoa học căn cứ chính là thông qua thi châm để kích thích to lớn não khơi thông kích thích đại não từ đó tỉnh lại trở thành người thực vật đồng h ạ bạch nhất hàng cầm trong tay châm cứu châm bắt đầu cho đồng hà đầu tiến hành châm cứu mỗi một châm bạch nhất hàng cũng đánh lên mười hai vạn phần tinh thần cho dù hệ thống cấp cho kỹ năng là trăm phần trăm độ thuần thục có thể bạch nhất hàng lần thứ nhất động thủ khó tránh khỏi cũng là vô cùng khẩn trương thời gian một giây một giây đi qua bạch nhất hàng mồ hôi trên đầu như là trời mưa đồng dạng mà đồng hà trên đầu giờ phút này liền giống như một cái gai vị đồng dạng đâm đầy châm cứu châm xem ra có vẻ hơi kỳ quái cùng m bờ cười một bộ châm thi triển xuống tới bạch nhất hàng c h ọ n vẹn dùng nửa giờ toàn thân lực khí đều đã tiêu hao hầu như không còn thi châm xong xuôi bạch nhất hàng đứng ở nơi đó bắt đầu cho đồng hà tiến hành đầu xoa b ó p quá trình này có kéo dài hơn nửa giờ mới kết thúc quả nhiên có chút hiệu quả a làm bạch nhất hàng dự định rút thời điểm đột ngột hắn chú ý tới đồng hà nguyên bản tái nhợt sắc mặt có rõ ràng cả biến không biết rõ là bởi vì thi châm nguyên nhân hay là bởi vì xoa bót nguyên nhân sắc mặt của nàng từ từ khôi phục như t h ư ờ n g nhìn qua nguyên bản có chút vàng như nến mặt lại có màu máu mà lại cái này cải biến hết sức rõ ràng rút quá trình cũng mười điểm gian nan bạch nhất hàng trọn vẹn dùng một cái tiếng đồng hồ mới đem tất cả châm cứu lại rút ra giờ phút này cách hắn bắt đầu trị liệu đã qua hơn bốn giờ bạch nhất hàng cơ hồ có thể nói đã là kiệt sức xóa một cái mồ hôi thu thập xong châm cứu dụng cụ hệ thống vậy liền coi là hoàn thành thành công không chương một trăm mười chín túc chủ trải qua hệ thống kiểm tra mục tiêu đơn vị đại nao ý thức ngay tại dần dần khôi phục tương lai trong hai mươi bốn giờ khả năng liền sẽ thức tỉnh trong hai mươi bốn giờ nếu như chưa thức tỉnh cái này biểu thị trị liệu thất bại đề nghị lần nữa trị liệu hệ thống hồi phục rất nhanh hướng về phía bạch nhất hàng đơn giản nói tóm tắt nói do nó hiện tại tình trạng nghe được hệ thống trả lời bạch nhất hàng mọc ra một khẩu khí hiệu quả đầu tiên là tiếp theo chỉ cần không tồn tại hai lần sự cố là được rồi nhìn một chút hiện tại nhan mẫu bộ dáng bạch nhất hàng cảm thấy đây là có rất lớn hiệu quả mà lại trong hai mươi bốn giờ khả năng thức tỉnh điểm ấy hẳn là có thể giống như nhan g i cha con có một cái công nạo đi bạch tổng, thế nào nhìn thấy bạch nhất h à n g tới hầu đại sư lập tức tiến lên hắn cái này giả đại sư là ngủ mấy giờ nhìn qua tinh thần vô cùng trái lại tự mình ngược lại là cả người có vẻ hề hoại vô cùng ngươi qua đây ta nói với ngươi dưới ngươi lát nữa nói như thế nào bạch nhất h à n g nhìn xem trước mặt hầu đại sư đem lát nữa hắn muốn nói lời đều nhất nhất phân phó một lần nhớ chưa tùy cơ ứng biến biết không yên tâm đi cái này ta lành nghề cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra mở ra trong nháy mắt nhan ra cha con liền một cái ngăn chặn cửa ra vào nhìn xem đi ra hai cái người Thế nhan à làm o h vận thì ế n à là phát hiện một thân mệnh mọi bạch nhất hàng có lòng đau lòng cùng quan tâm hỏi đừng kích động đừng kích động nghe ta nói cũng nghe ta nói nhìn thấy những người này kích động bộ dáng hầu đại sư trang khang quả thực trung k ý í mười phần hô về sau đem bạch nhất hàng phân phó chuyện của hắn toàn bộ nói một lần cho nên à tiếp theo các ngươi liền đợi đến đi tận lực cùng bệnh nhân nói nói chuyện trong hai mươi bốn giờ nàng tỉnh lại tỷ tỉ lệ vẫn là rất lớn nếu như trong hai mươi bốn giờ chưa tỉnh lại đến thời điểm ta sau đó một bước trị liệu thật thật sao thật khả năng trong hai mươi bốn giờ thức tỉnh sao thế nào ngươi còn đối với ta có hoài nghi không phải chỉ là chỉ là cảm giác được thần kỳ nhan hải lắc đầu xác thực cảm thấy rất thần kỳ nếu quả như thật như là hầu đại s ư nói như vậy đây chẳng phải là nói cái này người thực vật có thể thông qua trị liệu đến thực hiện ngoại lực t h ứ c t ỉ n h đây quả thực cũng quá bất khả tư nghị nhan thúc thúc ngươi vào xem a g đi nàng hiện tại khí sắc tốt hơn nhiều nhan vận các ngươi cũng đi vào đi ta đưa tiễn đại sư bạch nhất h à n g đánh gãy bọn hắn nói chuyện nói nhiều tất nói hớ cái này đại sư là cái nguy trang bạch nhất h à n g cũng không muốn truy đến cùng xung ố dưới vạn nhất nếu là lộ tẩy vậy coi như thật phiền thoái nếu quả như thật như là đại sư nói như vậy k i u đại sư đơn giản chính là chúng ta ân nhân cứu mạng a nhan hải kích động nói nói xong cấp bách liền tiến vào phòng bệnh nhan v ậ n nhìn thoáng qua nhất hàng cùng đại sư luôn cảm thấy là lạ thế nhưng không có suy nghĩ nhiều cũng đi theo vào thương gia huynh m g ồ i đồng dạng đi theo vào chỉ còn lại có bạch nhất hàng cùng hầu đại sư đem miệng đóng chặt chẽ nếu có cần ta sẽ lại tìm ngươi đến thời điểm sẽ bạc đãi ngươi hiểu không hh ắ c ắ c bạch tổng ngươi cứ yên tâm đi ta khẳng định đem miệng đóng một mực lại có dạng này sự tỉnh nhớ kỹ tìm ta a hầu đại sư cười nói với bạch nhất hàng tùy tiện khách đến thăm sắm vai cái kịch liền kiếm lời mười vạn đổi ai cũng là vui thích ngươi đi đi có việc ta sẽ tìm ngươi vậy ta đi trước bạch tổng gặp lại hầu đại sư quay người rời đi bạch nhất hàng kiếm một cái đem châm cứu hộp còn đưa y tá cái về sau một lần nữa về tới phát trong phòng ai nha nhất hàng ngươi tìm cái kia đại sư thật có thể ngươi xem một chút a hà sắc mặt trở nên dễ nhìn như vậy rồi giống như ngủ không sao đồng dạng đúng vậy ai nhất hàng ca ca cái kia đại sư ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái lửa g ậ đâu vừa rồi tiến đến nhìn thấy a di cái bộ dáng này ta kém chút cũng không dám tin tưởng con mắt của mình đây cũng quá bất khả tư nghị đi bạch nhất hàng trở lại phòng bệnh lập tức trong phòng bệnh mấy cá nhân cũng đưa ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng hiển nhiên sự thật thắng hùng biện những người này ngay từ đầu cũng đối với cái này có chỗ hoài nghi cảm thấy cái k i a đại sư không đáng tin cậy nhưng khi tận mắt thấy trước mặt đồng hà tình huống về sau đám người lại không thể không tin tưởng cái k i a đại sư là thật có bản lĩnh h á n tại vòng tròn bên trong rất n ổ i danh nghĩ đến là thật có năng lực nhóm chúng ta đợi chút đi có lẽ đại sư nói là thật a di chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh bạch nhất hàng cười cười trong lòng rất phiền muộn cậu t h í cái kia đại sư lợi hại cố làm ra vẻ lợi hại đi đây hết thể đều là hắn đang ra sức a nhất hàng cảm ơn ngươi thật hung ác cảm tạ ngươi nhan v ậ n ôn nhu nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói không có việc gì chuyện này ta cũng có trách nhiệm đây là ta phải làm nhất hàng n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi trước đi ngươi làm việc một ngày có phải hay không rất m ệ t m ỏ i à, ta xem ngươi thật giống như rất m ệ n mọi bộ dáng nhan vẫn nhìn thấy bạch nhất hàng bộ dáng mười điểm đau lòng bạch nhất hàng đúng a n bạch, bạch, bạch nhất hàng nghe i này nhóm n có h ta vậy lại là lắc đầu nàng cũng không thể đi nàng là chủ trị bác sĩ a vạn nhất nếu là đồng hà tỉnh hắn cũng có thể xác nhận một cái trạng thái mà nếu là bỗng nhiên xuất hiện biến cố gì hắn cũng có thể lập tức làm việc thủ không cần đi nhóm chúng ta nhiều người như vậy đâu nhan vẫn nghe vậy lại là những mày cảm thấy bạch nhất hàng không cần như thế không sao ta cũng nghĩ nhiều bồi bồi ngươi bạch nhất hàng kiên trì để bọn hắn cũng không thể tránh được chỉ có thể đáp ứng xuống thế là bạch nhất hàng cùng nhan vẫn còn có khương gia huy nguội liền cùng một chỗ ở phòng khách trên ghế s a lon nghỉ ngơi lắng nghe trong phòng bệnh lao nhan hướng về phía đồng hà giảng giải cho quá khứ cuộc sống của bọn hắn một chút bầu không khí bỗng nhiên trở nên hài hòa vi rượu loại tiêu cảm giác cấp bách vì chậm g ã i biến mất cái sáng sớm ở giữa hết thể ánh nắng theo ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu xạ vào giữa phòng làm luồng thứ nhất ánh nắng rơi vào đồng hà trên mặt thời điểm nó nguyên bản khép kín hai mắt có chút rung động một cái lông mi đồng dạng động một cái một giây sau đồng hà ngón tay nhảy lên một cái chạm đến bên người một cái thô giáp hơi có vẻ g i à n mua tay có chút mở mắt ra đồng hà rơi vào trong mắt là một gian phòng bệnh trên mặt của nàng không có một tia kinh ngạc cùng bàng hoàng ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía bên giường cái kia nằm sấp lao nam nhân đây là trượng phu của hắn bồi bạn hắn cả đời nam nhân nhìn xem hắn lớn như vậy tuổi rồi c ò n gục ở chỗ này dáng vẻ đởng hà đôi mắt bên trong không khỏi dịn ra một t i a nước mắt ừ n nhan vận mẹ ngươi thế nào ta làm sao ngủ thiết đi cảm giác được có người tại động tự mình nhan hải mơ mơ màng màng theo bản năng tưởng rằng nhan vận gọi mình mơ hồ nói sau đó n g n g đầu chật vật mở mắt ra một giây sau sắc mặt của hắn triệt để biến biến thành một bước hoàn toàn không thể tin biểu lộ ngươi ngươi ngươi hắn muốn mở miệng thế nhưng là trong cổ tựa như bị cái gì ngăn chặn kinh ngạc ngẩn người ở đó một câu đều nói không ra miệng đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin biểu lộ mẹ nhan vẫn phản ứng đầu tiên biến sắc hắn nghe được kiên là cha mình thanh âm nghe được lao cha đang khóc sắc mặt nàng bối rối vô cùng trong lòng dẫn đầu nghĩ tới là một cái phi thường không tốt suy nghĩ không nói hai lời nàng thật nhanh chạy vào trong phòng bệnh sau đó một giây sau nàng cũng ngây n g ẩ n cả người bạch nhất hàng mơ mơ màng màng lần này cũng phản ứng lại trong lòng hơi động nói thầm một tiếng không ổn chẳng lẽ là đồng hà xảy ra chuyện rồi trong lòng dâng lên ý nghĩ này hắn cũng lập tức tiến vào trong phòng bệnh ngay sau đó liền thấy đã mở mắt ra đồng hà a khương linh lên tiếng kinh hô vương kín miệng của mình liền liền cương hạo cái này giếng cổ không gợn sóng không có cái gì bộ mặt biểu lộ ra hỏa cũng lộ ra một bộ kinh ngạc không dám tin bộ dáng xứng sở nhìn trước mắt một màn khó có thể tin nhan vận đồng hà nhìn xem nhan vận có chút cật lực hô mẹ nhan vận cũng nhìn không được nữa một cái nào về phía mẫu thân mình ố m ấp bạch nhất hàng nhìn xem một màn này trong lòng mọc ra một khẩu khí cuối cùng hệ thống không có lừa dối chính mình tự mình tiêu phí ba n g h n điểm lịch chuyển đội chỉ định lấy được kỹ năng rốt c ụ c có hiệu quả đối phương bạch nhất hàng tới nói là một loại vui mừng a đi tìm bác sĩ đến bạch nhất hàng hướng về phía bên người khương linh nói một câu n h ờ nàng hỗ trợ gọi bác sĩ tới mà chính bạch nhất h à n g thì là nhìn về phía đồng hà hệ thống một lần nữa quét hình rất nhanh được đáp án đối phương ngoại trừ thân thể hơi có vẻ suy yếu cái khác hết t h ể như thường lần này bạch nhất h à n g mới hoàn toàn yên tâm xuống tới tội nghiệt cảm giác cũng tiêu trừ mấy phần bác sĩ bác sĩ nhanh lên nhanh lên theo ta đi theo ta đi khương linh hấp tấp hướng phía y tá đứng đi đến vừa mới bắt gặp đồng hà chủ trị bác sĩ ngô chủ nhiệm không nói hai lời khương linh nắm lên ngô chủ nhiệm tay áo liền hướng trong phòng bệnh rồi lộ mạng vô cùng là bạch tổng bằng hữu cái kia phòng bệnh chẳng lẽ nhìn thấy một màn này Nô n chủ kia m t i là vip bên trong vip nô chủ nhiệm một ngày muốn chạy phòng bệnh đi bốn năm lần nếu thật là xảy ra điều gì tình trạng hắn làm sao giống như bạch nhất hàng bàn giao các y tá thấy cảnh này cũng là sửng sốt một cái nhưng rất nhanh kịp phản ứng nhanh chóng liền hướng phía trong phòng bệnh chạy tới làm sao vậy làm sao vậy bệnh nhân có cái gì chuyển biến xấu trạng thái sao thế nào nô chủ nhiệm chạy vào phòng bệnh trước mắt đi tới bên trong cũng không lo được bệnh nhất hàng cũng ở tại chỗ đầu tiên nhìn về phía bệnh nhân sau đó hắn liền trợn tròn mắt sững sờ tại chỗ nào phía sau y tá cũng là theo vào đến một đoàn kết quả nhìn thấy đồng hạ cũng là cùng nhau ngây ngẩn cả người từng cái mở to hai mắt nhìn không dám tin bộ dáng chơi ạ nàng nàng tỉnh cái này cái này cái này sao có thể không phải nói nàng nàng tình huống rất nghiêm trọng sao thức tỉnh tỷ tỉ lệ chỉ có ba phần trăm điểm ấy cái này cái này sao có thể m á ơi nàng khí sắc cũng khôi phục ông trời của ta cái này cái này đây thật là y học kỳ tích các y tá phản ứng lại từng cái kinh ngạc vạn phần còn như là mừng dỡ nói hiển nhiên không nghĩ tới đồng hà thế mà nhanh như vậy liền tỉnh n ô chủ nhiệm bệnh nhân tỉnh ngươi cho nàng kiểm tra một cái nhìn xem tình huống bạch nhất hàng cười nhìn về phía ngô chủ nhiệm hướng về phía ngô chủ nhiệm nói ờ tốt tốt tốt cái này đây quả thực thật bất khả tư nghị khiến cho ta cũng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình ta theo nghề thuốc lâu như vậy dạng này y học kỳ tích vẫn là lần thứ nhất phát sinh a nô chủ nhiệm xem như định lực tương đối tốt nếu là đổi một người hiện tại cũng đã dối loạn xác thực mặc dù trước đây giống như bạch nhất hàng bọn hắn nói rõ lợi hại quan hệ nhưng trên thực tế vẫn là có chỗ giấu giếm cùng giữ lại trên thực tế tại bọn hắn chuyên nghiệp góc độ xem đồng hà tình huống này thức tỉnh tỷ lệ cơ hồ thấp không có cho nên cho dù rất muốn ra lực nhưng bọn hắn cũng là vô kế khả thi chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn hiện tại nhìn thấy đồng hà thế mà tỉnh lại cái này khiến bọn hắn thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này là chân chính y học kỳ tích a để cho người ta là khó có thể tưởng tượng thế nào bác sĩ thê tử của ta tình huống như thế nào các loại ngô chủ nhiệm bước đầu cho đồng hà xem bệnh nhìn một lúc sau nhan hải lập tức hướng về phía ngô chủ nhiệm hỏi vội vàng trong lòng là lộ rõ trên mặt sơ bộ xem không có vấn đề gì nhịp tim cái gì cũng khôi phục được như thường lát nữa ta phái người đem dụng cụ lấy ra làm một cái kiểm tra cặn kẽ liền có thể biết rõ có vấn đề hay không nhưng bây giờ xem hẳn là khôi phục rất dày chúc mừng a đây quả thật là một cái y học kỳ tích ngô chủ nhiệm kiểm tra xong xuôi trong lòng đung lòng trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g rất hiển nhiên hắn cũng l ạ như chút được gánh nặng chương một trăm hai mươi mốt trong phòng bệnh rất nhanh liền chỉ còn lại lúc đầu mấy cá nhân đồng hà bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói lời cảm tạ nói đúng lần này thật phải cảm ơn nhất hàng ngươi tìm đến cái tia đại sư không phải vậy à thật không biết rõ phải làm sao cho phải nhan hải cũng là liên tục gật đầu đối với đồng hà nói tới hoàn toàn biểu thị tán đồng hắn thấy nếu như không có bạch nhất hàng tìm đến hầu đại sư như vậy đồng hà liền xong đời hầu đại sư sự tình tất cả mọi người không có đề cập nô chủ nhiệm bọn hắn cũng căn bản không biết rõ có chuyện như vậy bọn hắn chỉ là coi là đồng hà là tự nhiên thất tình sở dĩ không đề cập tới đó cũng là bởi vì bạch nhất hà nhắc g n nhở qua bọn hắn nói cho bọn hắn hầu đại sư không ưa thích nổi danh cho nên tất cả mọi người chưa hề nói bạch nhất hà nghe n g vậy nhìn về phía đồng hà cùng nó ánh mắt đối mặt nhìn xem ánh mắt của đối phương đ ỗ n g nhiên bạch nhất hà n g có chút kinh ngạc phát hiện cái này nhãn thần giống như có chút không đúng vì cái gì hắn có một loại cảm giác đồng hà tốt giống biết rõ cứu nàng chính là mình mà cũng không phải là cái gọi là hầu đại sư các người đi ra ngoài trước một cái ta giống như nhất hàng có mấy lời nói riêng quả nhiên một giây sau đồng hà hướng về phía những người khác nói ra hiệu đám người ra ngoài hắn muốn đơn độc cùng bạch nhất hàng đối thoại mẹ chuyện này giống như nhất hàng không có có quan hệ hắn cũng không có cái khác nữ nhân đều là một số người muốn á c ý trọng thương ta mới chế tạo lóa mắt ngươi đừng h i ể u lầm nhất hàng nghe được đồng hà muốn đơn độc giống như bạch nhất hàng đối thoại nhan v ậ n có chút nóng này bắt đầu lập tức giải thích nói nàng coi là đồng hà là muốn giống như bạch nhất hàng tính số sách dù sao nàng một lần xảy ra chuyện chính là bị lời đồn tức giận khả năng hiện tại còn tin vào những lời đồn kia hiểu lầm bạch nhất hàng cũng khó nói đúng vậy à à h à nhất hàng tại ngươi xảy ra chuyện về sau giúp nhóm chúng ta rất nhiều à hắn cũng không có những lời đồn kia lý thuyết như thế đều là một số người ác ý trọng thương ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng hắn t r u y ề n ôn nếu không liền thật bị lừa rồi nhan hải cũng lập tức giải thích nói hiển nhiên cũng sợ lao bà của mình hiểu lầm cái gì được rồi ta biết rõ ta chỉ là muốn theo nhất hàng đơn độc nói chuyện các ngươi đi ra ngoài trước đi Đồng ra đơn độc giống như á di tâm sự bạch nhất hàng hướng về phía bọn hắn nói ra hiệu mấy người ra ngoài nàng lưu lại trong lòng thì là khe động tựa hồ đã phát giác ra cái gì bởi vì hắn vừa rồi hỏi hệ thống đối phương bị tự mình trị liệu thời điểm có hay không giác quan kết quả được đáp án là khả năng có giác quan cùng ý thức cho nên hiện tại đồng hà khả năng thật đã biết rõ là bạch nhất hàng cứu được t ự mình lại đây ngồi đi trong phòng bệnh chỉ còn lại có bạch nhất hàng cùng đồng hà hai cái người đồng hà chỉ chỉ bên giường một cái ghế hướng về phía bạch nhất hàng nói bạch nhất hàng gật đầu không chần chờ trực tiếp ngồi xuống sau đó nhìn về phía vừa muốn mở miệng lại bị đồng hà một câu cản lại ta cũng biết rõ ngươi chữa bệnh cho ta thời điểm ta có ý thức chỉ là ta vẫn chưa tỉnh lại cho nên ta biết rõ là ngươi cứu được ta một câu đem bạch nhất hàng suy đoán biến thành hiện thực quả nhiên đối phương thật biết rõ không khỏi bạch nhất hàng có chút r ở khóc r ở cười nghìn tính v n tính ngàn phòng v n phòng không có tính tới người thực vật có ý thức phòng ở thân nhân bệnh nhân lại không phòng được bệnh nhân bản thân chủ quan sớm biết do cái kia làm điểm chuẩn bị bạch nhất hàng trong lòng âm thầm nghĩ đến nhưng bây giờ cũng đã là đến không nội người yên tâm đi ta sẽ không nói ra đi đã ngươi như vậy ăn bài nói rõ ngươi không muốn bị người biết rõ có phải hay không a di không nói gặp ngươi đúng là dạng này bởi vì ngươi cũng nhìn thấy ta thi triển chính là truyền thống cổ y học y học giới bên trong bệnh nhân cũng tốt người nhà cũng tốt cũng mong muốn đi tin tưởng những năm kia kỳ lớn cổ y học liền càng thêm như thế cộng thêm ngươi cũng biết rõ thân phận của ta nhà ta là thòng súng căn bản không có y học bối cảnh như thế cứ như vậy ta nếu là dòng chống khua trưởng đến thứ nhất không người mong muốn tín nhiệm ta thứ hai cũng qua c h i ề u diêu cho nên ta mới suy nghĩ như vậy một cái phương pháp ừ m tâm tư của ngươi rất kín đáo bất quá ngươi những này là học với ai đồng hà nghi ngờ xem bạch nhất hàng tuổi quá trẻ mà lại thương nghiệp địa vị cao như vậy làm sao lại loại này kỳ kỳ quái quái đổ vận đây là ta một cái cổ võ thuật lão sư giao cho ta nhà hắn thế hệ học cái này ngay từ đầu chỉ là dạy ta một chút phòng thân võ thuật về sau nhìn ta thông minh liền đem một chút ý thuật cũng giao cho ta bất quá bọn hắn loại kia gia tộc loại này cũng không cho phép mọi chuyện cho nên cũng cho ta không muốn thi triển tại người trước ta giấu giếm cũng có một tầng phương diện này quan hệ bạch nhất hàng nói lão là tuyệt đối không làm bản nháp kia ăn nói bừa bãi năng lực là há mồm liền l i n ra nói có cái mui có mắt đồng hà một cái liền tin tưởng nguyên lai、like、là dạng này vậy liền khó trách ngươi yên tâm đi chuyện này ta nhất định nát tại trong bụng sẽ không nói ra đi tạ ơn cảm ơn cái gì muốn tạ cũng là ta cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi ta lần này liền thật muốn không gặp được nhan vận bọn hắn chuyện lần này rất xin lỗi những người kia là bởi vì ta quan hệ cho nên mới đi tung tin đồn nhảm nói xấu nhan vận là tại thật có lôi cho các ngươi mang tới tổn thương là trong nhà của ngươi không cho phép ngươi cùng với nhan vận sao nghe được cái này đồng hà hướng về phía bạch nhất hàng hỏi tưởng rằng bạch nhất hàng trong nhà quan hệ dù sao nàng xem trên tv những cái kia nhà giàu có cũng ưa thích tìm môn đăng hộ đối người kết thân không phải là một người khác hoàn toàn Những n g ư ờ i kia hiểm có tự mình hiểm áp dạng ụ n chuyện này ta nhất định người công g tâm, ta một cho các người một cái đ sẽ o c ò t r o n này h của của ta, mẫu thân của ta đã sớm qua đời, phụ thân ta ta nhan thân thân tìm mẫu sớm điểm phụ không phản đối ta tìm vận, đã đời, đối sẽ là ấ ngài yên tâm. Ờ, dạng này, tâm. vậy là tốt rồi đồng h á nghe vậy mọc ra một khẩu khí những ngày này một mực đang nghĩ vấn đề này nhan vận một cái bình thường nữ h à i đi trẹo cao giang nam nhà giàu có bạch ra có phải hay không sẽ không thích hợp bây giờ nghe cái này nàng xem như yên tâm nhất hàng chuyện này quên đi thôi đừng đi trả thù đối ngữ như vậy ảnh hưởng không tốt Vạn chương ấ t n g i xúc phạm pháp luật vậy cũng không tốt, chớ đi, nhiều tốt, đi, một chuyện không bằng trăm m hai mươi hai nhất hàng thế nào mẹ ta nói với ngươi cái gì nàng có hay không làm khó dễ ngươi nếu là có ngươi tuyệt đối không nên để ý đúng vậy ai nhất hàng ngươi có thể tuyệt đối không nên để ý chuyện này chuyện này với ngươi không quan hệ nhóm chúng ta cũng lý giải nhìn thấy bạch nhất hàng đi ra nhan v ậ n cùng nhan hải lập tức tiến lên hướng về phía bạch nhất hàng hỏi hiển nhiên bọn hắn ở bên ngoài rất sợ đồng h ạ bởi vì việc này dẫn cho đánh m è o bạch nhất hàng có thể trên thực tế bạch nhất hàng là rất vô tội đồng thời tại sự tình sau còn làm ra rất nhiều cái kêu bắt cái tin tức bọn hắn cũng nhìn thấy nói bạch nhất hàng khoe của cái gì trên thực tế bạch nhất hàng căn bản không phải khoe của chỉ là vì bọn hắn mau sớm đến bệnh viện mà thôi các ngươi suy nghĩ nhiều Azi chỉ là cùng ta, câu, ta vận, chỉ cùng hàn huyên là bạch nhất hàng cười hướng về phía bọn hắn nói cuối cùng bạch nhất hàng không có đáp lại đồng hà muốn nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này t h ậ m ra lần này thật chọc g i ậ n tới bạch nhất hàng bọn hắn có thể làm yêu có thể nhắm vào mình nhưng tuyệt đối không cho phép nhằm vào nhan vận cùng bạch nhất hàng người bên cạnh bọn hắn như thế như vậy không phân tốt xấu hành vi có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, c h o nên bạch nhất hàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đồng thời phản kích của hắn kèn lĩnh cũng đã thổi lên, lên lập tức liền muốn phản kích chỉ là bạch nhất hàng đáp ứng đồng h à sẽ dùng chính xác h ò a hoãn phương thức xử lý chuyện này sẽ không t h á i quá tại quá kích vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi a nghe được bạch nhất hàng hai người yên lòng rất sợ lẫn nhau có hiểu lầm gì đó thúc thúc nhan vận các người đi vào bồi a di đi ta phải đi công ty còn có chuyện phải xử lý muộn nhiều thời điểm có rảnh rỗi lại đến bạch nhất hàng cười nói với bọn hắn hắn cũng không thể một mực đợi tại trong bệnh viện bạch nhất hàng thế nhưng là có rất nhiều sự tình phải xử lý tốt ngươi đi, đi nay muộn cũng đừng tới ngươi nhìn xem thật là tiều tụy nhiều chú ý nghỉ ngơi nhan v ậ n ôn nhu đối với bạch nhất hàng nói nhìn xem bạch nhất hàng bộ dáng có vẻ cực kỳ đau lòng t ố t nghe ngươi ta sẽ thêm chú ý nghỉ ngơi ngươi cũng chú ý thân thể bạch nhất hàng gật gật đầu đồng dạng dặn dò nàng một câu nha đầu ngươi cũng đi thôi trở về đi ngủ còn có lớp nghề đừng quên không có việc gì cũng đừng chạy tới nơi này biết không ừng t ố t ta cái này muốn đi trường học hôm nay còn có mấy tiết khóa muốn lên đâu t i u cùng đi đi ta đưa ngươi đi ừng t ố t khương linh nghe vậy lập tức gật gật đầu có vẻ mười điểm vui vẻ một chút cũng không có khách khí ý tứ vất vả ngươi bạch nhất hàng vươn tay vô vô khương hạo ý tứ rất hiển nhiên hắn còn cần tiếp tục lưu lại nơi này lão bản chờ một cái đang lúc bạch nhất hàng bọn hắn muốn đi khương hạo đẫu nhiên hướng về phía bạch nhất hàng nói mặt lộ một tia cổ quái cùng xoắn suýt tựa như là có lời gì muốn nói nhưng cũng không biết rõ có nên hay không mở miệng d á n g vẻ nhìn thấy hắn như thế bạch nhất hàng sưng sở kỳ quái dò xét hắn vài lần cười cười có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi xem ngươi bộ dáng này không giống ngươi lão bản cái kia cái kia Cái kia đại sư phương thức liên lạc có cho cái có kia đại liên không ta sao, hay sư phương thể thể một ờ i giúp hắn cho ta m người n xem b ệ hồi Một h lâu khương hạo mới mở miệng hướng về phía bạch nhất h à n g nói người cái kia đã từng chiến hữu bằng hữu bạch nhất h à n g nghe vậy một cái liền biết do ý đồ của đối phương lần này khương hạo trở về trong đó một cái nguyên nhân ngay tại ở hắn có một cái bằng hữu xảy ra chuyện mặc dù bạch nhất h à n g cho hắn một n g à n vạn khương hạo cũng đem đối phương chuyển đến tốt nhất bệnh viện thế nhưng là hiệu quả rõ ràng không phải rất tốt hôm qua bên trong khương hạo nhìn thấy hầu đại sư có loại này bạn sự nhất định là động tâm tư muốn nhường hầu đại sư cho hắn người huynh đệ kia nhìn xem có lẽ có thể mở ra lối riêng cũng c ó nói lúc này mới nghĩ đến nói với bạch nhất hàng chỉ là bạch nhất hàng giúp hắn nhiều như vậy hắn có vẻ có chút ngượng ngùng đúng vậy ta nghĩ thỉnh cái kia đại sư cho hắn nhìn xem khương hạo gật gật đầu trong mắt mang theo một vòng chờ mong nhất hàng ca ca ngươi liền đáp ứng ca ca đi vạn bân ca ca trước kia có thể lợi hại nhưng bây giờ hắn tốt đáng thương à, chân không thể động lao bà hắn hơn quá mức cho hắn đội nón xanh không nói thế mà còn đem hoang dại nam nhân mang về nhà quả thực là tức chết người đi được nếu là vạn bân ca ca có thể tốt nhất định phải g i á o hấn bọn hắn hương linh lúc này đợi cũng đối với bạch nhất hàng nói một bộ bầu không khí bộ dáng có vẻ hết sức tức giận vấn đề này dễ làm chờ qua hai ngày ta giúp ngươi ă n bài đến thời điểm ta thông chi ngươi bạch nhất hàng nghe vậy không có cái gì do dự cái gọi là đại sư chính là chính hắn a muốn hỗ trợ đều xem tự mình ý nguyện hương hạo sự tình hắn đương nhiên nguyện ý các loại cái này hai ngày giải quyết t h ậ m ra hắn liền dành thời gian giúp đối phương nhìn xem cảm ơn các ngươi lao bản quá cảm tạ ngươi hương hạo hướng về phía bạch nhất hàng thật sâu không người chào có vẻ mười điểm mừng rỡ không cần dạng này ta đem ngươi thế nhưng là làm huynh đệ chuyện của ngươi ta tự nhiên sẽ hết sức bạch nhất hàng cười một tiếng lại là v ô vỗ bả vai của đối phương an ủi khương hạo là một cái trọng tình trọng nghĩa người ngươi đối với hắn càng tốt hắn liền sẽ lấy mạng đối đ ạ i ngươi bạch nhất hàng muốn chính là như vậy một cái tuyệt đối trung thành với mình người có thể tại một chút thời điểm bảo vệ mình hoặc là bên người người nhà hoa sát đó là cái gì xe a rất đẹp ở c h a i a đồ đần kia là làm bùa h ủ ý nỉ châu rừng h a xe này cũng quá đẹp trai đi tốt có cơ bắp cảm ra ca quá đẹp tranh thủ thời gian chụp ảnh ngoa tạo xe này mưu bất ca không thể nào mấy trăm vạn giang nam kinh tế học viện đây là giang nam một chỗ lấy thương nghiệp học viện làm chủ trì trường học mặc dù không kịp giang nam đại học nổi danh nhưng nó tài chính quản lý các loại thương học phương diện lại là muốn so giang nam đại học tốt không ít lúc này là sáng sớm hơn bảy giờ trường học cửa ra vào một chút bên ngoài ở lại người có tuổi đoạn học sinh còn có đi làm lao sư cũng rối rít dẫn theo sáng sớm hoặc là sách vở hướng phía trong trường học đi bỗng nhiên một tiếng bỏ kêu động cơ người hấp dẫn ánh mắt của mọi người đám người nghe tiếng nhìn lại nhất hàng l kaka ta h đi bãi ngay cửa xe mở ra thương linh theo trong xe đi ra hướng về phía bạch nhất hàng phất phất tay ngói bạch nhất hàng gật đầu mỉm cười chật lái xe rời đi chỉ là lưu lại một đám mắt trận tròn người nhìn xem thương linh rất nhiều người không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ ngoa tạo là khương linh cái kêu bỏ học lại gần nhất quay về trường học giáo hoa chương một trăm hai mươi ba tiểu linh tại sao là ngươi khương linh vừa rồi xuống xe lúc này mới phát hiện người chung quanh toàn bộ cũng đần độn nhìn xem chính mình từng cái dùng kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy mình k i a nhãn thần tràn đầy kinh nghi một cái thanh âm kinh ngạc chuyển đến một cái nữ h à i bước nhanh chạy tới khương linh bên người một cái kéo lại đối phương cánh tay nói m i u m i u trùng hợp như vậy ngươi cũng vừa đến trường học đúng vậy a không nói cái này không nói cái này ngươi là ngồi xe tia tới đúng a thế nào Hoa s á trần làm nào sao vậy, đương ngươi nhiên thế nào à? Biết không thế biết biết õ xe xoay Nghe kia kia kia phải là nhãn hiệu gì, bao nhiêu tiền. nói, in giống ca ca, ngươi nói với ta cái kia tại ngươi cái bao ca ca bùa vừa ca ca, ta ta nhãn nhất hàng như Nhất hàng chính là là làm là vận cùng cứu gì, trăm tờ t cờ được ca. y, y. r miêu miêu nghe vậy ánh mắt sáng lên hướng về phía khương linh nói một bộ ngạc nhiên biểu lộ đúng vậy à ở đúng nha ngươi hẳn là tạ ơn hắn mới đúng ngày đó không phải hắn ta muốn xong đời ngươi cũng xong đời khương linh gật gật đầu hướng về phía trần miêu miêu nói ngày đó đêm muộn nếu không phải gặp được bạch nhất hàng giải vây hắn liền bị cái kia t i ể u quỷ cho c u ấ n lên chỗ nào có thể dễ dàng như thế liền thoát thân đừng chỉ nói a ngươi đến là làm a như vậy một cái thổ hào ngươi không giới thiệu cho ta nói ngươi có phải hay không cố ý chín trăm tám mươi bảy ngươi có phải hay không cùng hắn đang nói yêu đ ư ơ n g trời ạ ngươi sẽ không ngày hôm qua đêm muộn đi cùng với hắn đi ngươi sẽ không đã trần miêu miêu càng nói càng kinh ngạc biểu lộ càng ngày càng khoa trường nhìn xem đối phương nhãn thần cũng trở nên quái dị bắt đầu hướng về phía khương linh nói ngươi, ngươi nói lung tung cái gì đây ngày hôm qua đêm m u ộ n nhóm chúng ta là cùng một chỗ thế nhưng là là tại trong bệnh viện mà lại nhất hàng ca ca đã có bạn gái nàng bạn gái giống như tiên nữ đồng dạng xinh đẹp vẫn là một cái phi thường lợi hại học bá ta cũng không dám cùng với nàng so nghe trần miêu miêu càng nói càng thái quá thương linh sắc mặt đỏ lên hướng về phía trần miêu miêu nói thôi đi xã hội gì đại tỷ liền xem như kết hôn cũng không quan trọng huống chi chỉ là bạn gái chỉ cần g ó c tường đào tốt không có không đào được lại nói ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình ngươi xem một chút ngươi mới trở về mấy ngày cũng đã là trường học của chúng ta tân nhiệm giáo hoa t r ự c chật chực chung quanh những con sói kia cũng đang nhìn ngơi ư đây khương linh im lặng ngẫu nhiên nhìn lướt qua chung quanh quả nhiên tất cả mọi người đang nhìn chính mình lập tức khương linh cảm thấy một trận không được tự nhiên lôi kéo trần miêu miêu nhanh chóng rời khỏi trường học cửa ra vào bạch thị tập đoàn bạch nhất hàng vừa rồi trở lại phòng làm việc xử lý mấy phần văn kiện phùng tiến h liền từ bên ngoài gõ cửa mà vào bạch tổng ngươi muốn hẹn người đã, đã hẹn giữa chưa tại sắt trời ngủ trang đã dự định phòng thời gian là mười hai giờ hẳn không có người cự tới ta bạch nhất hàng nghe vậy Mắt sáng l bạch, bọn hắn, bọn hắn bạch nhất xem n i hàng rất ít mời người vi vì, vì đồng cấp tương đối ít lần này bạch nhất hàng mời đối tượng cũng không tính là là giang nam cái gì đại nhân vật chỉ có thể coi là thương nghiệp trong vòng tầng người đối mặt bạch nhất hàng mời tự nhiên không có người sẽ tự tuyệt trong ngày thường sợ là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ bạch nhất hàng sẽ mời bọn hắn 1 1 ờ giờ rưỡi nhắc nhở ta nhóm chúng ta lái xe đi bạch nhất hàng gật đầu đáp lại một tiếng nhét miệng lên một vòng đường cong hắn nhường phùng thư ký mời người tất cả đều là giang nam làm vật liệu xây dựng buôn bán người tại giang nam làm vật liệu xây dựng buôn bán xí nghiệp có không ít trong đó thẩm g i a tuyệt đối là dẫn đầu lao đại thẩm g i a sở dĩ có thể chiếm lấy dẫn đầu vị trí đó là bởi vì bạch ra nguyên nhân bạch thị tập đoàn đ ộ c lướt qua địa sản dự án rất nhiều trong đó vận dụng đến vật liệu xây dựng địa phương cũng rất nhiều cái khác địa sản công ty sẽ căn cứ vật liệu xây dựng thương tổng hợp bảo đảm giá chất lượng các loại ước định báo cáo tới chọn hợp tác thương nhưng bạch thị tập đoàn sẽ không bạch thị tập đoàn sẽ trực tiếp đem phần này sinh ý cho thẩm gia dần ra thẩm gia liền thành bạch thị tập đoàn địa sản dự án chuyên môn thương nghiệp cung ứng trong đó lợi ích như thế nào ngẫm lại đều có thể gặp đốm còn không riêng như thế bạch nhất hàng còn cho thẩm gia giới thiệu rất nhiều hợp tác đồng bạn những này hợp tác đồng bạn xem ở bạch ra trên mặt mũi cũng sẽ chiếu cố thẩm gia tại dạng này tình hồ giới một nhà mang một nhà tạo thành kết quả chính là thẩm gia cấp tốc của thời. ngắn ngủi sự kiện liền chiếm đoạt giang nam vật liệu xây dựng đi lão đại vị trí nguyên bản bạch nhất hàng là dự định xa lánh thẩm ra nhường thẩm ra chậm rãi mất đi bạch ra dựa vào từ đó thời gian dần trôi qua bị từng bước xâm chiếm tiêu vong bởi vì bạch nhất hàng đều chẳng muốn trực tiếp đối phó thẩm ra nói t r ắ n g ra là đối phó là tự mình nuôi lớn lũ sói con muốn d i ệ t trừ còn không đơn giản thế nhưng là thẩm ra ngu xuẩn hành vi không khác chọc dẫn tới bạch nhất hàng cái này tạo thành bạch nhất hàng phải thêm nhanh thẩm ra d i vong muốn làm đây hết thầy rất đơn giản trước kết thúc có thẩm ra hết thẻ hợp tác vì không ảnh hưởng bạch thị tập đoàn vận hành hắn cần mới hợp tác thương đồng thời những n à y hợp tác thương tương lai cũng có thể trực tiếp vận dụng đến bạch nhất hàng sắp vận hành mới công ty đoạn mất thẩm gia hợp tác lại bồi dưỡng thẩm gia được nhân cái này chỉ sợ có thể nhanh chóng nhường thẩm gia lâm vào trong địa ngục được rồi giống như thẩm gia hợp tác những cái kia dự án nếu như ngừng đại khái sẽ tổn thất bao nhiêu bạch nhất hàng lại là một bữa hướng về phía đôi phương đạo đôi mắt bên trong lấp lóe một cái còn tại trong tính toán có hay không biện pháp có thể miễn trừ một chút t ổ thất bạch nhất hàng đôi mắt chuyển động nói thật song phương là có hợp đồng bạch nhất hàng đơn phương kết thúc hợp đồng mặc dù sẽ cho thẩm g i a mang đến tổn thất thật lớn nhưng bạch thị tập đoàn cũng sẽ có điểm ấy là nhường bạch nhất hàng có chút không quá tình nguyện cái này có chút khó khăn trừ phi là đối phương xảy ra vấn đề thì như đâu bạch nhất hàng đôi mắt sáng lên hướng về phía phùng t h ì n ó i hắn chất lượng xảy ra vấn đề hay là cung ứng không được nhu cầu của chúng ta phùng thư ký ngay vậy hướng về phía đối phương nói chất lượng xảy ra vấn đề cung ứng không đủ bạch nhất hàng nghe đôi mắt có chút chất động bạch tổng có lẽ nào vật liệu thương h ộ i cho ngươi cung cấp trợ giúp phùng tiến h bỗng nhiên hướng về phía bạch nhất hàng nói nhắc nhở bạch nhất hàng bạch nhất hàng nghe được phùng tiến h đôi mắt cũng là sáng lên nói thật nguyên phim bên trong bạch nhất hàng một mực là che chở thẩm ra căn bản không có đối phó qua thẩm ra hiện tại tùy tiện muốn giảm bớt tự thân tổn thất tình huống dưới trọng thương đối thủ quả thật có chút khó giải quyết phùng tiến h một câu nói kia không khác cho bạch nhất hàng một cái dẫn dắt ước gì thẩm ra chết cũng không chỉ là chỉ có nàng bạch nhất hàng mà thôi mà lại nhan tiểu thư chuyện này bạch tổng ngươi cũng có thể làm văn chương phùng tiến lại tăng thêm một câu chương một trăm hai mươi bốn ừ m làm cái gì văn chương ngươi nói tiếp bạch nhất hàng nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn xem đối phương hỏi phùng tiến cũng không ánh sáng sẽ chỉ làm thư ký đơn giản như vậy đầu não trình độ linh hoạt có thể xưng quái vật mà lại phi thường giỏi về mưu kế đối với cái nhìn đại cục cũng mười điểm có giải thích của mình bạch tổng nếu như đem thẩm ra thanh danh bôi xấu trở thành qua phố con chuột như vậy nhóm chúng ta cùng giải thích hẹn cũng liền không cấu thành vi phạm hợp đồng bởi vì nhóm chúng ta hợp đồng bên trong nguyên bản liền viết trong đó một phương nếu như xuất hiện tổn hại một phương khác danh dự sự tính phát sinh mặt khác một phương có thể vô điều kiện gián đoạn hợp đồng đồng thời còn có thể hướng một phương khác yêu cầu tổn thất đền bù thật sao bạch nhất hàng lập tức hưng phấn lên cầm một phần cùng thẩm ra hợp đồng cho ta xem một chút được rồi chờ một lát phùng tiến nghe vậy quay người đi ra ngoài không lâu sau lại quay người trở về trong tay đã nhiều hơn mấy phần văn kiện nhanh chóng đọc qua về sau đem một phần văn kiện đặt ở bạch nhất hàng trước mặt ngón tay chỉ một chút một chỗ không nghĩ tới còn có dạng này điều khoản bạch nhất hàng đôi mắt sáng lên hắn mặc dù nhìn qua toàn thư biết rõ toàn thư nội dung nhưng đối với bạch gia cùng thẩm gia hợp đồng tuyệt đối là không có nhìn qua sách tác giả cũng không có khả năng nhàm chán như vậy tại tác phẩm bên trong thêm hợp đồng dạng này nội dung đây không phải là tìm m n g ạ cho nên bạch nhất hàng trên thực tế là lần thứ nhất xem phần này hợp đồng đối với hợp đồng cụ thể thông tin hắn cũng là lần đầu tiên hiểu trước đó bạch nhất hàng mới sẽ không quản những này bởi vì hắn là thẩm u nguyệt l i ê m chó chỉ cần đối với thẩm gia có lợi hắn cũng không đáng kể đây là bạch đồng n h ư n g thêm phùng tiến nhìn xem bạch nhất hàng sắc mặt nhỏ giọng nói một câu quả nhiên gừng càng già càng c a y a thêm tốt bạch nhất hàng hưng phấn có cái này bạch nhất hàng cảm thấy sự t ì n h giống như dễ làm rất nhiều đến thời điểm không riêng có thể giải trừ hợp đồng tương phản còn có thể nhường thẩm ra đền bù tổn thất đây tuyệt đối là tin tức tốt ta tốt các ngươi muốn nhường nhan vận thối đường cái lần này ta nhường cũng làm cho các ngươi thối đường cái bạch nhất hàng khoe miệng buộc vòng quanh một vòng tiêu dung đã có kế hoạch của mình đang lúc lúc này đợi chuông điện thoại di động văng lên bạch nhất hàng xem xét dãy số đôi mắt sáng tỏ cái này chuyện tốt tới từng cọp từng cọp còn cùng đi thật cán cũng đỡ không nổi bạch ị cho hắn hồ h đen tới. Gọi điện thoại tới. t Trần Đống. Trần Đống Gọi n h tổng r Trần ầ cần n Đống, Đống này hắn, khẳng định là bởi vì đã nắm giữ hắn cần có tin tức liên quan. đợi đã gọi giữ tức t lúc là cho có Bạch bởi vì ta ta đã toàn bộ nghe ngóng rõ ràng những cái kia người nhiều chuyện tư liệu ta đã đến nghe được liên gia đình địa chỉ cũng có còn có con cái là làm cái gì cũng có thông tin t r ầ n đấu ngữ khí m ộ ư ơ i điểm kích động phản phất là làm một cái thiên đại sự tình đồng dạng cái này cũng khó trách hắn một ngày không hoàn thành bạch nhất hàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ hắn liền một ngày ăn ngủ không yên mà lại trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại đã đắc tội t h ẩ m ra nếu như bạch nhất hàng khó giữ được hắn vậy hắn sẽ phải xong đời hoàn thành bạch nhất hàng lời nhắn nhủ sự tình đây là lựa chọn duy nhất của hắn cho nên hắn mới như vậy ra sức p h ạ m là hắn có chút dũng khí cũng không trở thành cùng ngày liền lựa chọn làm phản A. rất tốt tư liệu trong tay ngươi sao bạch nhất hàng vậy một cái lông mày hướng về phía đối phương hỏi đúng trong tay ta ta cho ngươi lập tức đưa tới sao không cần ngươi chúng buổi chưa m ư ơ i hai giờ đến thiên sắc thủy trang tốt, tốt. vậy cứ như vậy đi bạch nhất hàng cười một tiếng gật gật đầu dập máy điện thoại chật mắt sáng lên lại bấm một cái điện thoại uy bạch nhất hàng ngươi là âm hồn bất tán sao có thuốc vội vã như vậy sao ngươi lời nhắn nhủ sự t ì n h ta đã tại để cho người ta đi làm có tin tức liền thông chi ngươi đường thuốc ta điện thoại mới kết nối ninh viễn thanh â m liền chuyển ra giọng nói tràn đầy phiên muộn coi là bạch nhất hàng ngày thứ hai liền đến thuốc hắn không có thuốc ngươi mời ngươi ăn cơm mời ta ăn cơm nghe được bạch nhất hàng lời nói ninh viễn ngữ điệu một cái tăng lên ngươi mời ta ăn cơm sợ không phải hồng môn yến đi nói ngươi có cái mục đích gì ta hiện tại thế nhưng là biết rõ ngươi cái này ra hỏa là một cái xấu bụng chủ không có việc gì tuyệt đối sẽ không tìm ta linh viễn lạ thường lần này thế mà mang theo đầu vóc nghe được bạch nhất hàng mời hắn ăn cơm một cái cảnh giác bắt đầu cảm thấy trong này khẳng định không có đơn giản như vậy giữa chưa m ộ ư ơ i hai giờ thiên sát thủy trang thích tới hay không bạch nhất hàng không có trả lời đối phương mà là hướng về phía đối phương nói đi làm gì không đi thiên sát thủy trang dạng này địa phương tùy tiện một bữa cơm chính là mấy vạn ta làm gì không đi quả nhiên ninh viễn một ngụm đáp ứng xuống tới không có chút nào do dự bạch nhất h à n g cười một tiếng hắn nhưng là hiểu rất rõ cái này ra hỏa cá tính ngươi liền không thể theo hắn đến cùng hắn đòn khiêng hắn ngược lại hăng hái ra ngoài đi đến thời gian nhắc nhở ta vâng bạch tổng phung tiến gật đầu quay người đi ra ngoài bạch nhất h à n g tiếp tục công việc của mình chỉ là không có như vậy chuyện tâm trong lòng đang suy tư cái gì giữa trưa mười một giờ năm mươi phút trưa một cỗ lao vùn vụt làm bổ vội ị nỉ ngựa hoang cùng một cỗ màu hồng phe ra di sánh vai cùng một cái cùng loại với công viên tức h kiến trúc lâm viên khu vực trên đường phàm là nhìn thấy cái này hai chiếc xe người đều là kinh hãi một tiếng mồ hôi lạnh nhanh chóng né tránh sau đó chính là hướng về phía đằng sau đôi xe một trận giận mắng l ạ m bùa hụa ỉ nỉ cùng phe ra di hai chiếc xe cơ hồ là đồng thời lấy một cái phong khoáng vung đôi động tác quăng về phía một nhà khách sạn trang viên lối ra vào như là lưu tinh chủ ý đong đưa đi qua động tác hóa một cửa ra vào cánh cửa đồng thấy cảnh này kêu lên một tiếng sợ hãi coi là hai chiếc xe muốn đụng tới bị hụ trực tiếp trốn bán sông bán chết hai tiếng, tiếng thắng xe chói thai văng lên hai chiếc xe lấy từng cái trong nháy mắt ngừng lại hai chiếc xe cửa xe mở ra bạch nhất hàng cùng ninh viễn hai người liếc mắt nhìn lờ ân nhau là bèn nhìn nhau cười thế nào cố ý chờ ta chính là vì cùng ta đua xe thú vị sao bạch nhất hàng cười cười hướng về phía ninh viễn nói đối với hắn có chút im lặng bởi vì đối phương thế mà trước khi đến thiên sắc thủy trang một cái phải qua trên đường chờ đợi mình sau đó nhìn thấy tự mình về sau thế mà bắt đầu giống như tự mình đua xe hai người một trước một sau đua xe liền như vậy đi tới khách sạn cửa ra vào trên đường đi mạo hiểm kích thích chính là dọa sợ người qua đường không tệ lắm bạch nhất hàng ta phát hiện ngươi càng ngày càng có ý tứ kỹ thuật lái xe không tệ cũng vậy bạch nhất hàng cười cười đem trong tay muốn chìa khóa ném cho lại lần nữa chạy về đến cả người toát mồ hôi lạnh cánh cửa đồng linh v i ế n cũng đem chìa khóa vứt cho người giữ cửa nhìn về phía bạch nhất hàng đi thôi ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi không có đặt phòng khách nếu quả thật không có đặt đâu vậy đơn giản bạch thiếu muốn ăn cơm ai dám không nể mặt m ũ i đi thôi bạch nhất hàng cười khẽ mặc kệ hắn đi thẳng vào h ạ chương một trăm hai mươi lăm bạch tổng bạch tổng nơi này bạch tổng vừa bước vào thiên sắc thủy trang lập tức liền có một người hô lên hướng về phía bạch nhất hàng là một trận kích động hô to phảng phất là nhìn thấy cái gì đại minh tinh đồng dạng người nói chuyện chính là trần đống hắn giờ phút này bưng lấy một văn kiện túi một mặt hưng phấn biểu lộ hướng về phía bạch nhất hàng là không ngừng vây tay nhưng không đợi trần đống tới gần bạch nhất hàng đột n g ộ t mấy cá nhân liền cùng lúc cũng là hướng về phía bạch nhất hàng cùng nhau gieo họ bắt đầu không riêng như thế còn trước tiên hướng phía bạch nhất hàng bên này liền chạy tới bạch tổng bạch tổng người tốt bạch tổng ta là thiên thánh vật liệu xây dựng trưng cường rất vinh hân lần này nhận lời mời của、người. bạch tổng ta là tinh công vật liệu xây dựng chu thuận cuối cùng là nhìn thấy ngài kính đã lâu bạch tổng đã lâu à. bạch tổng ta là một đám người là lập tức đem bạch nhất hàng vây vào giữa ngươi một câu ta một lời đối với bạch nhất hàng nói trên mặt biểu lộ tương đương hưng phấn giống như là nhìn thấy cái gì đại minh tinh đồng dạng vô cùng kích động những người này chính là bạch nhất hàng lần này người muốn gặp tất cả đều là giang nam địa khu có tên tuổi công ty kiến trúc người có thể nhận bạch nhất hàng mời những người này đều là tương đương mừng rỡ ai cũng không dám lãnh đạm cơ hồ đều là tổng giám đốc tự mình đến đây phó ước có chút cũ cuối cùng thật không thể tới cũng p h ả i ra địa vị cao nhất người đến đây mặc dù không biết rõ bạch nhất hàng lần này mời bọn họ tới là vì cái gì nhưng có một chút có thể nhìn thấy bạch nhất hàng cùng hắn ăn một bữa cơm không khác chính là giống như bạch thị tập đoàn kéo gần lại một tia quan hệ bạch nhất hàng những người này là ai a ngươi làm sao còn gọi nhiều người như vậy l i n h viễn nhìn thấy những người này n h ư ớ n g mày thấp giọng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi h i ệ n nhiên hắn không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà không phải đơn độc mời tự mình mà là còn hẹn nhiều người như vậy giang nam cấp nơi mấy vật liệu xây dựng lớn thương nhân ờ, ngươi tìm bọn hắn là vì muốn khai thác sự tình đi vấn đề này ngươi làm chủ là được rồi nha vì cái gì kéo lên ta ninh viễn nghe vậy một bộ bừng tỉnh đại ngộ d á n g vẻ coi là bạch nhất hàng gọi hắn tới là xem hợp tác thương lập tức h ứ n g thú liền giảm đi hơn phân nửa h i ệ n nhiên đối với dạng này sự tình hắn rất không có h ứ n g thú gọi ngươi tới cũng không hoàn toàn là xem hợp tác thương chủ yếu lát nữa còn có việc tìm ngươi tiện thể mà thôi ngươi nói chuyện có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy viện chuyển một điểm sẽ là sao ngươi chờ đó cho ta lát nữa nhìn ta không làm thịt ngươi một nữa liếp mắt ninh viễn im lặng nói đối với bạch nhất hàng ác miệng công phu đ ố n g nhiên cũng có chút l i n h giáo chư vị có thể tới là cho bạch mỗ mặt mũi rất vinh hân nhìn thấy các vị bạch nhất hàng không để ý đến linh viễn mà là nhìn về phía những người này sau đó có chút mà cười cười nói nơi đó cái này hẳn là nhóm chúng ta nói mới đúng nhìn thấy bạch tổng ngươi mới là chúng ta vinh hân a đúng a bạch tổng ngươi cũng không cần nói như vậy không phải vậy chính là c h ế t sát chúng ta mấy cá nhân tất cả đều là khuôn mặt tươi cười đ ó n lấy rõ ràng những người này tư lịch cũng tốt tuổi tác cũng tốt cũng so bạch nhất hàng rất nhiều có thể ngày này qua ngày khác bọn hắn cũng không dám đối với bạch nhất hàng không cung kính đây là địa vị mang tới khác biệt bạch tổng ngài đã tới ngài đặt phòng đã chuẩn bị xong tùy thời có thể trước kia hướng trong hành lang một người quản lý bộ giá người n g nhanh chóng đi tới hướng về phía bạch nhất hàng vừa cười vừa nói thiên sát thủy trang có thể tính là giang nam nổi danh nhất một nhà hiệu ăn nó toàn bộ khách sạn trang viên cũng ở vào một mảnh vùng đất ngập nước bên trong cảnh vật chung quanh như vẽ không khí cực kỳ tốt cả tòa hiệu ăn chiếm diện tích cực lớn tập nhàn nhã giải trí ăn uống làm một thể là rất nhiều người mời khách ăn cơm cùng nghị phép địa phương nhưng có như m vừa lúc là điều ấy ngược lại là thành tựu hiện tại thiên sắc thủy trang bởi vì nó cấp cao lộ tuyến trở thành rất nhiều thổ hào phú thương yêu thích nơi trốn nói trắng ra là chính là trang bức cũng có phạm mà bạch nhất hàng ở chỗ này có một chương hắc kim viếp thẻ đây là tối cao quy cách viếp cũng không phải là có tiền liền có thể làm được chỉ có những cái kia chân chính những kia vị liền đi đi thôi. bạch nhất hàng gật gật đầu ra hiệu đám người đi vào chung ánh mắt nhìn về phía một bên đã xem mắt trợn tròn trần đống vây tay chờ cái gì đây cùng đi đi bạch nhất hàng hướng về phía đối phương nói nhường thứ nhất khối tới trần đống đến lúc này đ ợ i mới phản ứng được hắn vừa rồi xác thực trợn tròn mắt trần đống là thẩm i a vật liệu xây dựng đồng dạng là vật liệu xây dựng n g ư ờ i này đối với đồng hành làm sao có thể lạ l ắ m húng chi bạch nhất hàng tìm đến những người này tất cả đều là giang nam nổi danh vật liệu xây dựng xí nghiệp làm sao có thể hắn sẽ không biết sở dĩ nhận biết cho nên trần đống mới giật mình không thôi Nguyên bản hắn vừa rồi mới nhìn đến những người này vừa rồi mới t h ờ i điểm còn tưởng r ằ n g bọn hắn là ở c h hội ỗ này tụ đ â u không nghĩ tới bọn hắn bọn tới b đều là ạ c h nhất hàng t ì một đến. định. Hắn, hắn, hắn muốn chẳng hắn, hắn, hắn Trong làm m lẽ, gì cổ dự trận nhấp đô trận đống sắc mặt biến hóa không chừng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng đó chính là bạch nhất hàng tìm những người này có lẽ là vì muốn đối phó thẩm gia dùng xem bạch nhất hàng hiện tại tư thế rõ ràng là không có ý định tùy tiện bỏ qua thẩm gia a bây giờ thấy đám người này hắn liền càng thêm khẳng định Bạch h n ấ thẩm à n g đ lâm xoắn a thẩm gia giấu trong lâm n g loại t tư ngươi cái ngốc bức này là tự cho là thông minh a hiện tại ngươi liền đợi đến hối hận đi thôi xem ngươi thẩm ra bị cả đổ sau ngươi còn phết lối còn dám đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến ta hiện tại ăn ngon uống say đi trong lòng âm thầm đạo t r ầ nhưng mà thiên c c sát ắ c m đổi thủy trang đám người, liền giống khác biệt làm công tác nhân viên đem bạch nhất hàng bọn hắn đưa đến môn phòng thời điểm những cái này vật liệu xây dựng thương sĩ nghiệp tổng giám đốc cùng trần đống toàn bộ cũng xem trợn tròn mắt tốt tốt lớn a đây là phòng chữ thiên mướn phòng a nghe nói chỉ có cầm hắc kim vip người mới có thể dự định dạng n à y mướn phòng ta còn là lần đầu tiên tới đâu nói nhảm ai không phải lần thứ nhất cái này còn phải ngưỡng trượng bạch tổng ánh sáng một đám người nhìn xem kia to lớn vô cùng mướn phòng còn tưởng rằng tự mình tiến nhập cái gì cổ đại t r o n g cung điện đầu dạng trong phòng trưng bày biện mười điểm xưa cũ cùng hào hoa dùng đều là trong ngoài nước tốt nhất vật liệu trình thể phong cách có đông phương cùng tây phương hai loại đặc điểm đồng thời luôn có thể cho người ta thể hiện ra một loại ở chỗ này ăn cơm cho dù ăn kho ăn nhưng cũng có cao đại thượng cảm giác truy cứu nguyên nhân ngay tại ở đây chính là hắn tiệm này kinh doanh lý niệm hắn có thể dùng phổ thông đồ ăn để ngươi ăn ra ăn mãn hắn toàn tịch hương vị chư vị ngồi đi bạch nhất hàng dẫn đầu nhập tọa hắn biết mình không ngồi những người này không dám đoạt tại hắn đằng trước quả nhiên tự mình ngồi xuống lập tức những người này toàn bộ đều đi theo ngồi xuống muốn ăn cái gì cứ việc gọi bạch nhất hàng cười cười ra hiệu bọn hắn chọn món dù sao bạch nhất hàng là mời khách một phương đối phương là khác h nhân ai bạch tổng ngài quyết định là được rồi chỉ cần có thể giống như ngài ăn cơm cho dù là su hào bắp cải ta cũng mong muốn à. đúng đúng đúng bạch tổng ngươi đến quyết định là được rồi nhóm chúng ta cũng khách theo chủ liền bạch nhất hàng k h á c h khí đối phương cũng không dám thật cảm kích từng cái định nọt m à cười cười nào dám tùy tiện động thủ gọi món ăn vạn nhất nếu là điểm không tốt đây chẳng phải là đụng trên lưới thương thôi đi các ngươi không điểm ta tới linh viễn liếc mắt cảm thấy bọn này ra hỏa là cực độ dối trá không theo mở để ý những người này trực tiếp không nói hai lời liền lấy qua menu bắt đầu gọi món ăn từng đạo tên món ăn báo ra đến những cái tia cá nhân nhìn xem menu trực tiếp trợn tròn mắt trợn mắt hốc mồm nhìn xem linh viễn bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện linh viễn gọi món ăn là chỉ tuyển quý không chọn đúng cái gì quý liền t u y ể n cái gì một chút cũng không k h á c h khí cái này ra h ỏ a là ai a sao mà to gan như vậy không biết ta bất quá là bạch tổng mang tới khẳng định không phải cái gì tiểu nhân vật đi mấy người xì、si、xào bàn tán đối với linh viễn thân phận cảm thấy một tia hiếu kỳ chỉ những thứ này đi không đủ lại nói linh viễn cười hì hì đem menu đưa cho bên người phục vụ viên trên mặt tất cả đều là cười sâu xa liền hắn điểm những này một bữa xuống tới không có một cố bm e nút ngũ hệ tiền căn bản liền không ra được cánh cửa đối với người bình thường đó căn bản không phải ăn cơm mà là gầm vàng nhưng đối với bạch nhất hàng bọn hắn loại người này căn bản không quan trọng bạch tổng không biết rõ ngài lần này tìm chúng ta tới là có cái gì phân p h ố sao nếu có cái gì cần trợ giúp ngài cứ việc nói nhóm chúng ta nhất định sẽ ra sức châu ngựa không sai không sai bạch tổng ngơi ư lại sự tình gì cần chúng ta n g à i một m ộ t ngân phàm là cần phải ta địa phương ta tuyệt không chối tử chờ thêm món ăn đoạn thời gian mấy cá nhân dẫn đầu mở miệng đối với lần này bạch nhất hàng mời trong bọn họ tâm đều là nghi hoặc không thôi ngay từ đầu thời điểm bọn hắn coi là chỉ có mình đã bị mời nhưng chờ được về sau mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy người tới nơi này rất nhiều đồng thời tất cả đều là giang nam làm vật liệu xây dựng n ơ i này cái này không khỏi nhường đám người hơi nghi hoặc một chút không biết rõ bạch nhất hàng triệu tập bọn hắn chỗ vì sao tới nhưng cũng có mơ hồ suy đoán ra một tia mánh khỏe dù sao những ngày này liên quan tới bạch nhất hàng cùng thẩm ra trở m ặ t sự tình truyền chính là xôn xao không ít người cũng biết do chuyện này đồng thời ở vào ngắm nhìn trạng thái mọi người đều biết thẩm g i a sở dĩ quật khởi toàn bộ dựa vào bạch thị tập đoàn mà lại bạch thị tập đoàn cũng là thẩm g i a khách hàng lớn nhất bạch thị tập đoàn để địa sinh khai phát dự án muốn vật liệu xây dựng cơ hồ là thẩm g i a ô m đồn một khi bạch thị tập đoàn muốn đoạn tuyệt với thẩm g i a bạch thị tập đoàn những cái k i a đang xây dự án nhất định phải có mới hợp tác đồng bạn cho nên những người này trong lòng suy đoán có thể hay không bạch nhất hàng tìm bọn hắn là vì chuyện này bọn hắn đều mang tâm tư làm ăn ai cũng có g i tâm nếu quả thật đều có thể dựa vào bạch thị tập đoàn dạng này lại thụ những người này cảm giác tự mình sự nghiệp nhất định sẽ bay lên trong lòng kích động khó tránh khỏi kích động không thôi bạch nhất hàng nghe vậy cười khoe miệng buộc vòng quanh một vòng đường c o n nhìn về phía những người này các ngươi chán ghét t h ầ m ra sao một vấn đề ném ra ngoài đi n h ư n g ở đây những người này toàn bộ cũng ngây n g ẩ n cả người bạch nhất hàng không có nói thẳng mà là hướng về phía bọn hắn hỏi cái vấn đề chỉ là vấn đề này một cái liền làm khó những người này hai mặt nhìn nhau những người này trong lòng thâm đủ bạch nhất hàng sao có thể hỏi như vậy vấn đề đâu cái này để người ta trả lời thế nào trả lời c h ẳ n ghét bọn hắn lại trả lời không ghét đây không phải là cách hướng bạch nhất hàng a lập tức tất cả mọi người lâm vào cứng ngắc lại không biết do hẳn là trả lời thế nào bạch nhất hàng mới đúng giống như nói cái gì cũng không được đồng dạng bạch nhất hàng cũng không nóng nảy liền như vậy nhìn xem đối phương khoe miệng mang theo một vòng thâm thúy tiêu dung l ặ n g lặng chờ lấy câu trả lời của bọn hắn â đồng hành là hoan gia thẩm g i a là làm vật liệu xây dựng nhóm chúng ta cũng là làm vật liệu xây dựng lẫn nhau ở giữa là tồn tại cạnh tranh quan hệ ngươi muốn hỏi nhóm chúng ta chán ghét thẩm ra sao đáp án kia khẳng định là chán ghét nhưng cái này chán ghét đơn thuần chỉ là lĩnh vực kinh doanh trên chán ghét liền giống với bạch tổng ngươi giới cờ có bất động sản khai phát ngươi cũng khẳng định chán ghét khác bất động sản nhà đầu tư đúng hay không đột một một người hướng về phía bạch nhất hàng trả lời lén đổi một cái khái niệm rất là thông minh lợi dụng tiếng nói mị lực trả lời bạch nhất h à n g ha ha cái này ra hỏa thông minh ả i ninh viễn một bộ xem kịch vui dáng vẻ hắn cũng hiếu kỳ bạch nhất h à n g vì cái gì hỏi như vậy nghe được trả lời một cái nhìn về phía nói chuyện cái người kia là một người trẻ tuổi bạch nhất h à n g cũng là những mày lại nhìn về phía người trẻ tuổi kia ngươi là bị nhân là phượng hoàng vật liệu xây dựng đoàn thụy bạch tổng ngươi tốt chương một trăm hai mươi bảy hắn chính là đoàn thụy cái kia phượng hoàng vật liệu xây dựng tiểu đoàn tổng t ự như là a lần này như thế nào là hắn đến hắn lao tử làm sao không đến lão đoạn tổng tuổi tắc cũng lớn như vậy nghe nói đã sớm không quản sự hiện tại cũng là tiểu đoạn tổng tại làm sự t ì n h vừa rồi những người này còn một mực không biết rõ thanh niên trước mặt là ai nhưng mà chờ đối phương tự báo ra môn về sau những cái kia vật liệu xây dựng thương lại là một cái cũng nhận ra đối phương là ai tiểu đ o ạ n tổng phượng hoàng vật liệu xây dựng con trai của lão bản phượng hoàng vật liệu xây dựng tại giang nam không tính là cái gì lớn vật liệu xây dựng thường chỉ có thể coi là trung hạ tầng bản thân danh khí liền không lớn hiện tại nó chính chủ lão đoàn lại lui khỏi vị trí hạng hai tự nhiên mà vậy danh khí càng lớn hơn không bằng trước cho nên cái này đ o ạ n thụy đám người cũng không chút gặp qua mới không có một cái nhận ra đ o ạ n thụy ngươi chính là đ o ạ n thụy nhưng mà bạch nhất hàng nghe được tên của đối phương lại là sửng sốt một cái ánh mắt không khỏi rơi vào trên người của đối phương đôi mắt bên trong tràn đầy một tiếng ngạc nhiên bạch tổng nhận biết ta đ o ạ n thụy nghe vậy cũng là sửng sốt một cái h i ệ n nhiên đối với bạch nhất hàng giống như một bộ nhận biết mình làm bộ dáng đồng dạng giật mình từng có nghe thấy nói là ngươi một cái phi thường người có năng lực bạch nhất hàng rất nhanh khôi phục trạng thái tất nhiên là nội tâm còn tại kinh ngạc vô cùng đoàn thụy hắn đương nhiên biết rõ bởi vì đây cũng là nguyên phim bên trong trọng yếu hơn một vai nhưng nguyên phim bên trong đoạn thụy cũng không giống như bạch nhất hàng là một bên tương phản hắn là đứng tại bạch nhất minh phía bên kia nguyên phim bên trong phượng hoàng vật liệu xây dựng giao cho đoạn thụy trong tay về sau bắt đầu tấn mạnh phát triển về sau tại đoạn thụy lãnh đạo xuống là vượt làm càng lớn không ngừng t ừ n g bước xâm chiếm chiếm đoạt cái k h á c vật liệu xây dựng công ty như thế tấn mạnh phát triển nhường thẩm ra m ộ ư ơ i điểm kiên kỵ thế là bắt đầu chèn ép phượng hoàng vật liệu xây dựng thậm ra nguyên phim bên trong thế nhưng là có bạch nhất hàng tuyệt đối ủng hộ một cái phượng hoàng vật liệu xây dựng còn không có đạn phượng hoàng dương cánh tình trạng đâu tự nhiên đâu không lại thẩm ra khiến cho toàn bộ phượng hoàng vật liệu xây dựng kém chút sụp đổ mà liên tại cái này thời điểm một người ra tay giúp đ o ạ n thụy cái người kia chính là bạch nhất minh bạch nhất minh giống như bạch nhất hàng tuyệt đối là lập trường khác biệt bạch nhất hàng sở tác sự tình gì bạch nhất minh tất nhiên sẽ chen chân cùng nó làm trái lại thẩm ra muốn diệt đ o ạ n thụy mà bạch nhất minh thì bảo đảm phượng hoàng vật liệu xây dựng khiến cho phượng hoàng vật liệu xây dựng vượt qua cửa hải khó cũng bởi vậy đoàn thụy trở thành bạch nhất minh số một người ủng hộ vì hắn như thiên l Về s a cho nên thủy c g khi nghe o t h được đoạn thụy cái tên này thời điểm bạch nhất hàng mới có thể như thế kinh ngạc đây là trong sách một cái nhân vật lợi hại a không nghĩ tới ở chỗ này bị bạch nhất hàng cho gặp bạch tổng quá khen ta vừa mới tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc trong rất nhiều chuyện còn xử lý không tốt cần các vị tiền bối còn có bạch tổng dạng này quý nhân trợ giúp đoàn thụy cười rất là khách khi hướng về phía những cái kia vật liệu xây dựng thương cùng bạch nhất hàng nói không cần tự coi nhẹ mình anh hùng gia thiếu niên ngươi vừa rồi trả lời liền rất không tệ bạch tổng ngươi vừa rồi hỏi vấn đề này là nghĩ ám chỉ cái gì sao nghe được bạch nhất hàng đoạn thụy lại là đôi mắt lóe lên nhìn về phía bạch nhất hàng cửa ngõ ngươi cảm thấy thế nào ngươi cảm thấy ta là có ý tứ gì bạch nhất hàng v ẩ y một cái lông mày hướng về phía đoạn thụy hỏi rất nhớ biết rõ cái này nguyên tắc bên trong cường nhân có thể cho ra dạng gì án bạch tổng nhóm chúng ta nơi này tất cả đều là bản địa làm vật liệu xây dựng buôn bán người người hôm nay đem nhóm chúng ta triệu tập tới lại hỏi vừa rồi vấn đề như vậy ta cảm thấy rất có thể là ra ngoài hai giờ mục đích đoạn thụy cũng là không luôn cuống không giống như những cái kia những người khác đồng dạng vâng vâng dạ dạ đối mặt với bạch nhất hàng cũng là bình thản đ ú n g dung chỉ là cái này một phần tâm tính liền để bạch nhất hàng hết sức hài lòng cái này người không hổ là trong sách l ư u nhân quả nhiên có chút đồ vật hắn lời này vừa ra những cái kia vật liệu xây dựng đám thương ra cũng là cùng nhau nhìn về phía hắn đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng Hiển nhiên điểm ố với tới nói i đoạn thủy g thứ hai u bạch tổng nghĩ tan giã thẩm tổng ra cần chúng ta trợ giúp nhường nhóm chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi đem thẩm ra tan giã rơi đúng hay không đoạn thụy nhìn xem bạch nhất hảng đưa ra tự mình hai cái quan điểm nghe được đoạn thụy Những c tân tân khổ khổ điểm thứ liệu hai thì hoàn toàn khác biệt đây là một cái to lớn kỳ ngộ thậm i a chiếm cứ giang nam vật liệu xây dựng buôn bán nửa giang sơn nếu như có thể đem hắn phá tan như vậy bọn hắn liền có thể lớn mạnh đây là hai thái cực tuyền hạ có thể nói là một bước thiên đường một bước địa ngục ngươi nói không sai vậy ngươi cảm thấy Ta thứ nhất thứ hai là là muốn xem đến điểm thứ nhất đây vẫn là điểm thứ hai đâu. đến vẫn đây bạch nhất hàng gật đầu đối phó phân tích hoàn toàn không có vấn đề ta cảm thấy bạch tổng là muốn làm điểm thứ hai đoàn thụy ánh mắt một cái sắc bén lại nhìn xem bạch nhất hàng nghiêm túc nói k i a nhãn thần nhìn chằm chằm bạch nhất hàng xem như là đâm xuyên bạch nhất hàng nội tâm đồng dạng đoàn thụy mở miệng tất cả mọi người một cái đều nhìn về bạch nhất hàng mỗi một người trong mắt cũng mang theo một vòng hưng phấn cùng mong đợi nhãn thần tia nhãn thần để cho người ta có chút kích động bạch nhất hàng cười nhìn xem đối phương khoe miệng buộc vòng quanh một vòng đường con như vậy các ngươi cảm thấy các ngươi ăn được thẩm ra sao ăn dưới ăn không vô cũng muốn ăn bạch tổng nhóm chúng ta ăn hạ đúng đúng đúng chết đói gan nhỏ ăn quá no gan lớn đem miệng xé mở cũng muốn ăn a không sai bạch tổng chỉ cần ngươi có ý nghĩ này nhóm chúng ta tuyệt đối là như thiên lôi sai đâu đánh đó nghe ngươi ngươi nhường nhóm chúng ta làm thế nào đều được bạch nhất hàng một câu xem như trả lời đám người hắn đúng là muốn hủy đi thẩm ra cái này những người này cũng hưng phấn lên thật giống như trước mặt trưng bày một cái to lớn bánh gà tổ bọn hắn chỉ cần rỗi rỗi tay liền có thể cầm một khối vui thích thưởng thức mỗi lần một người cũng rất kích động bao quát cái kia trầm ổn đoạn thụy đôi mắt cũng không khỏi lấp l ẻ trong lòng không biết do đang suy nghĩ gì nhưng không khó nhìn ra hắn trong mắt đồng bột dã tâm chương một trăm hai mươi tám những người này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bạch nhất hàng thẩm ra những năm này phát triển quá nhanh mà lại làm việc cũng quá mức tại bá đạo c h i ế m cứ giang nam vật liệu xây dựng buôn bán nửa giang sơn phàm là có ngoi đầu lên cơ hồ cũng bị hắn chèn ép qua đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ vốn là có nhiều lực bất tòng tâm thúng chi bạch nhất hàng còn đứng sau l ư n g thầm ra cái này càng thêm khiến cho các vật liệu xây dựng thương không dám cùng thẩm gia tranh phong chỉ có thể làm một chút thẩm gia không làm b u ồ n bán nhỏ hay là cùng bạch gia không cùng một chút công ty sinh ý sinh tồn hoàn cảnh có thể nói là cực độ ác liệt loại này tình huống dưới bạch nhất hàng dự định một lần nữa sao bài đám người này làm sao lại không đáp ứng từng cái ma quyền sát trưởng hận không thể lập tức liền áp dụng hành động xem ra nghe đồn là thật bạch nhất hàng cùng thẩm gia thật quyết liệt đây là chúng ta cơ hội thật tốt ta đáng chết thẩm gia ba năm trước đây bày ta một đạo hại ta tổn thất nặng nề đến bây giờ còn không có chậm tới lần này xem ta như thế nào cạo chết các ngươi t h ầ m ra a t h ầ m ra cuối cùng cũng đến phiên các ngươi xui xẻo thời điểm đáng đời đi thôi các ngươi liền c h ở chết đi trong lòng mọi người là âm độc thầm nghĩ các loại tà ác suy nghĩ ở trong lòng sinh sôi không thể nghi ngờ những người này cả ba không thể nào thẩm ra nhanh lên chết ngươi thật muốn đối thẩm ra động thủ linh viễn nhìn xem bạch nhất hàng hơi kinh ngạc bạch nhất hàng hành động như vậy hàn thấy bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyệt tình cảm là như vậy h ứ n g hực không đến mức nhanh như vậy liền bị tiêu vong đi ý tứ ý tứ khuyên bảo giăn d ạ một cái còn chưa tính bạch nhất hàng thật đúng là dự định làm thật ngươi cho rằng ta là đùa giỡn hay sao bạch nhất hàng cười lạnh một tiếng hướng về phía ninh viễn nói đủ độc đủ hư h á c rất máu lạnh ninh viễn nhìn xem bạch nhất hàng nhãn thần trong lòng hiểu rõ bạch nhất hàng cái này nhãn thần minh s ắ c nói cho hắn bạch nhất hàng không tiếp tục nói đùa mà trần đống giờ phút này dưới mặt bàn hai cái đùi cũng bắt đầu đang run rẩy trong lòng âm thầm may mắn chạm đội rất nhanh nếu không tại dạng này cường đại thế công dưới hắn đoán chừng cũng phải đi theo xong đời đi quét mắt một vòng ở đây những n à y xài lang những này ra hỏa không có chỗ nào mà không phải là muốn trên người thẩm gia cắn một cái thì người lần này thẩm gia nhất định xong đời đây là trần đống suy nghĩ bạch tổng ngươi cần nhóm chúng ta làm cái gì đoàn thụy rất nhanh theo mừng rỡ bên trong bừng tỉnh nhìn về phía bạch nhất hàng trịnh trọng hỏi bạch nhất hàng đã nói như vậy còn triệu tập bọn hắn khẳng định là muốn bọn hắn phát huy tác dụng ở trong đó lợi ích là có thể nghĩ các ngươi cũng biết rõ bạch thị tập đoàn địa sản dự án giống như thẩm gia cũng có hợp tác cho nên một khi bạch thị tập đoàn bên này cùng thẩm gia kết thúc hợp tác trong tài liệu thiếu là đứng núi chịu xào phiến phước cho nên ta thủng ta cần các cái cho người này đem lỗ bạch ổ sung, qua lượng nhanh. giá chất cả tốc phải, rất vượt tra, vừa kiểm độ b nhất hàng nhất ì n xem m y người, nói ra ự định đều yêu cầu phải đem điểm ấy tiêu trừ can đoan sẽ không tổn hại đến bạch thị tập đoàn lợi ích thì mới hợp tác thương là giải quyết biện pháp nhanh nhất phương pháp tốt nhất không có vấn đề điểm ấy tuyệt đối không có vấn đề bạch tổng ngươi cứ yên tâm đi vật ngươi cần nhóm chúng ta tuyệt đối có thể giúp ngươi bổ sung ngươi muốn bao nhiêu nhóm chúng ta liền cho bao nhiêu không sai bạch tổng điểm ấy không cần lo lắng nhóm chúng ta cái này mấy nhà cũng có tự mình nhập hàng con đường ngươi đem làm ăn này gánh vác cho nhóm chúng ta sẽ chỉ so thẩm ra một nhà càng thêm hiệu suất chất lượng nhóm chúng ta cũng có thể căn đoan nếu là xảy ra vấn đề gì ngươi cứ việc tìm nhóm chúng ta đúng vậy a giá cả tuyệt đối cũng cho bạch tổng ngươi công đạo giá cả bạch tổng ngươi yên tâm nghe đội bạch nhất hàng lời này tất cả mọi người cười trong lòng cái kia vui thích ta đây tuyệt đối là một chuyện tốt ta bọn hắn tới cửa cầu đều cầu không đến sự tỉnh bạch thị tập đoàn quận có bao lớn liền xem thẩm g i a phát triển tốc độ liền có thể nhìn thấy đốn như thế ngưu bức mâm lớn bước ra ai không muốn đó mới là ngu xuẩn đâu bạch tổng cũng không chỉ là như thế đi ngươi cùng thẩm g i a là nhất định có hợp đồng nếu như đơn phương hủy bỏ hợp tác ngươi bạch thị tập đoàn tổn thất hẳn là sẽ phi thường lượn a nhưng mà tại những người kia còn mừng rỡ như điên thời điểm thình lình đoạn thụy lại là đối lấy bạch nhất hẳn nói đưa ra ở trong đó một cái mang tính then chốt vấn đề đó chính là hợp đồng vấn đề quả nhiên là một người thông minh khó trách có thể trở thành bạch nhất minh phụ tá đắc lực hiện tại hắn muốn trở thành người của ta hh đem ngươi nguyên phim bên trong tướng xoáy toàn bộ đ ả o tới xem ngươi làm sao bây giờ bạch nhất hàng thưởng thức đối với đoạn thụy gật gật đầu không thể không nói hắn rất thông minh mà lại cũng rất lý trí tại những người kêu bị bạch nhất hàng ném đi ra to lớn lợi hít hấp dẫn thời điểm hắn cũng đã cân nhắc đến vấn đề khác nhân tại như vậy là chân chính kẻ đáng sợ may mắn thế cục bây giờ xem đoạn t h ụ sẽ chỉ trở thành bạch nhất hàng bằng hữu mà không phải địch nhân rồi đúng vậy đây cũng là một cái to lớn vấn đề cho nên ta cần các ngươi trợ giúp cái này bạch tổng ngươi cần nhóm chúng ta thế nào giúp ngươi hợp đồng này sự t ì n h nhóm chúng ta ngoại nhân cũng không tốt đ ú n g tay à. đúng vậy a bạch tổng ngươi nói đi ngươi muốn nhóm chúng ta làm cái gì nhóm chúng ta có thể làm khẳng định không từ chối mấy người bị bạch nhất hàng lời này cho nói ngộng hòa hợp cùng là bạch thị tập đoàn giống như thẩm gia ký bọn hắn coi như muốn hỗ trợ cũng hữu tâm vô lực à t ừ n g cái trong lòng hiếu kỳ không thôi không biết rõ phải nên làm như thế nào h ẳ là làm trái hẹn điều lệ bạch tổng là muốn thẩm gia trái với điều ước mọi người ở đây chờ đợi bạch nhất hàng trả lời thời điểm đoàn thụy mở miệng lần nữa nói trọng điểm n g ư u bất ca nhân tài như vậy bạch nhất hàng khó trách đằng sau bị chỉnh thảm như vậy đoàn thụy thông minh lần nữa đổi mới bạch nhất hàng nhận biết nhìn xem đoàn thụy hắn có chút phục tức giận đoàn thụy xác thực rất thông minh một cái lại đem sự tình nói ý tưởng bên trên đúng vậy làm trái hẹn điều lệ mà ta cần các ngươi làm chính là nghĩ biện pháp nhường thẩm ra không cách nào cung ứng nhóm chúng ta bạch ra cần thiết từ đó vi phạm trái với điều ước điều lệ bạch nhất hàng cười hướng về phía bọn hắn nói cung ứng không được hàng nghe được bạch nhất hàng lời này mấy người đầu tiên là s ư ơ n g sở t r ậ n cũng trên mặt lộ ra tiêu d u n g bạch tổng vấn đề này đơn giản chỉ cần nhóm chúng ta cắt đứt thẩm ra nguồn cung cấp là được rồi kỳ thật nguồn cung cấp tất cả mọi người là không sai bịt lắm chỉ bất quá nhóm chúng ta không dám cùng nó tranh m à thôi cũng không có lớn như vậy đĩa nhưng bạch tổng ngươi lên tiếng vấn đề này dễ làm vô cùng chương một trăm hai mươi chín đám người ngay từ đầu còn tưởng rằng bạch nhất hàng muốn bọn hắn làm cái gì thậm chí có ít người trong lòng thầm nghĩ bạch nhất hàng không phải là muốn nói bạch thị tập đoàn tổn thất thêm đến trên người bọn họ đi thôi đem vật liệu giá cả đẹ thấp lấy giảm bất tổn thất nếu thật là nói như vậy kỳ thật chỉ cần không quá mức bọn hắn đại bộ phận vẫn là nguyện ý dù sao giống như bạch thị tập đoàn nếu là p h ụ lên câu về sau lợi ích chỗ tốt khẳng định sẽ phi thường hơn nhiều nhưng bây giờ nghe được chỉ là muốn để ép thẩm ra nguồn cung cấp lần này đám người yên tâm chẳng những yên tâm còn cả đám đều kích động giống như ước gì hiện tại cơm đều không ăn lập tức đi làm chuyện này đồng dạng bọn hắn đã sớm nhìn thẩm ra không vừa mắt chỉ là trở ngại bạch nhất hàng tồn tại không dám cùng nó tranh phong không dám không đại biểu bọn hắn không có năng lực tranh trên thực tế bọn hắn nhiều người lực lượng lớn m u bạch nhất hàn g k cười một tiếng hướng về phía mọi người nói quả nhiên như là phùng tiến nói căn bản cũng không cần tự mình nghĩ biện pháp những người này liền sẽ trăm phương ngàn kế giúp mình đối phó thẩm gia quả nhiên là tường đổ mọi người đầy ác giả á c báo đám người mục đích cũng đã đến hôm nay đề tài thảo luận là mọi người đều đại hoan hỉ thịt rượu bắt đầu về sau tất cả mọi người rất mau mắn hưởng dụng một trận này phong phú cơm trưa người gặp việc vui tinh thần thoải mái cao hứng bọn hắn tự nhiên ăn cũng liền vui sướng rất nhiều từng cái trên mặt tất cả đều là mang theo nụ cười bạch tổng n g ư ơ i c ứ yên tâm đi những chuyện này chúng ta lập tức trở về liền chuẩn bị đảm bảo ngươi hài lòng đúng vậy a bạch tổng ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi nhóm chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết phiến thức bạch tổng hy vọng ngày sau nhóm chúng ta có thể nhiều hơn hợp tác về sau nhóm chúng ta liền dựa vào n g à i cơm nước no nê ăn、e, cơm xong lần này liên hoan cũng liền kết thúc những người này trong lòng hiện tại cũng đ ộ i vàng vô cùng cũng nhớ lại đi chuẩn bị liên quan công việc mà bạch nhất hàng cũng không có lưu khách gì tứ bọn hắn tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn lựa chọn cáo tử đoàn tổng có thời gian không nhìn xem đoạn thụy cũng muốn đi đ ỗ n g nhiên bạch nhất hàng gọi lại đối phương đoạn thụy bước chân dừng lại nhìn về phía bạch nhất hàng trận lộ ra một vòng mỉm cười đương nhiên là có ta nhiều nhất chính là thời gian tia cùng uống chen trà câu cai cá bạch nhất hàng cười hướng về phía hắn phát ra mời vui lòng phục hồi đoạn thụy không có chút nào do dự vui vẻ liền tiếp nhận bạch nhất hàng mời rất nhanh tại thiên sắc thủy trang hậu viện một cái to lớn bên hồ bốn cá nhân ngồi ở chỗ đó khoan thai câu cá bất quá kỳ thật chân chính câu cá cũng chỉ có bạch nhất hàng cùng đoạn thụy hai người linh viễn nằm tại câu cá trên ghế nằm đã buồn ngủ c h â n đống thì là nơm nớp lo sợ không dám hỏi cái gì cũng không dám nói cái gì tóm lại chính là đợi ở nơi đó đảng bạch nhất hàng phân phó cũng là phải cá chép vượt long môn nghe qua sao bạch nhất hàng cùng đoạn thụy hai người cùng một chỗ câu cá nhìn xem bình tĩnh m ặ t hồ bạch nhất hàng đ ố n g nhiên hướng về phía đoạn thụy nói nghe qua cá chép phóng qua long môn liền có thể thành long nhưng mà vượt long môn cá chép nhiều không kể x i ế t chân chính có thể phóng qua đi lại là phượng m a u lân r á c vạn người không được một ngươi cảm thấy ngươi có thể vào sao ta đoạn thụy khẽ giật mình nhìn về phía bạch nhất hàng sắc mặt hơi có vẻ một tia quái dị nhìn xem bạch nhất hàng hắn nghi ngờ hỏi đúng vậy ngươi ngươi cảm thấy ngươi là kia ngàn vạn cá chép bên trong có thể vượt qua long môn con cá kia sao bạch tổng đây là ý gì đoạn thụy đôi mắt nhíu lại nhìn xem bạch nhất hàng cảm thấy bạch nhất hàng lời này rất có tâm ý chính như như lời ngươi nói có chút cá muốn làm rồng cần vượt qua long môn mới có thể mà có chút thì là sinh mà vì rồng nếu như ngươi muốn làm cá vượt long môn ta có thể giúp ngươi một cái bạch nhất hàng quay đầu nhìn về phía đoàn thụy hướng về phía đoàn thụy nói ngươi ngươi muốn giúp ta thật ra rất nhanh sẽ không có thật ra một khi biến mất giang nam vật liệu xây dựng nước cũng rất rất nhanh bị quáy đủ nhưng mà Hỗn l bởi vì sau t ngươi có năng lực có gia tâm cũng đủ thông minh ta cần một cái hợp tác đồng bạn nghe rõ ràng một điểm ta cần chỉ thuộc về ta một người hợp tác đồng bạn mà không phải giống như bạch thị tập đoàn hợp tác đồng bạn chỉ thuộc về ngươi mà k h ô nhưng không thể cùng bạch thị tập đoàn có bất kỳ liên quan về sau qua không được bao lâu ta có một cái chỗ tốt cho ngươi đó là ngươi vượt long môn một cơ hội ta thể một còn có thể nắm ngươi một cái. Cái nắm ngươi gì? bạch nhất hàng không phải liền là đại biểu bạch thị tập đoàn sao tại sao muốn tách ra đâu nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên nghĩ minh bạch bạch nhất hàng thì là muốn tách ra mình cùng bạch thị tập đoàn mà những người kia là bạch nhất hàng cho bạch thị tập đoàn tìm mà tự mình thì là cho chính hắn tìm người bạch nhất hàng chẳng lẽ dự định bắt đầu từ số không có thể cái này vì cái gì đây trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh đoạn thụy trong đầu không ngừng tự hỏi từ đó lấy xá lợi tệ bạch nhất hàng chính là sinh m à vì dòng người mà hắn n g h ĩ giúp ta thành long có thể hắn thoát ly bạch thị tập đoàn hắn vẫn là dòng sao đ o ạ n thụy trong lòng nghĩ như vậy trong mắt quang mang là lấp loe không yên bạch nhất hàng liền bình tĩnh như vậy nhìn xem mặt hồ cũng không nóng nảy cũng không nhìn lấy hắn chỉ là l ặ n g lặng thả câu người chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn một cái, là kiếm buồn không lỗ, một cái là không biết nhưng nếu quả như thật như là bạch nhất hàng lời nói đó chính là đoàn thụy suy tư một lát ánh mắt từ từ sắc bén lại chương một trăm ba mươi bạch nhất hàng nói như thế mục đích chỉ có một cái đó chính là đem đoạn thụy dẹp đi tự mình trong trận doanh tới mặc dù nói đối phương tại nguyên phim bên trong là bạch nhất hàng tuyệt đối đối đầu nhưng là bây giờ lại không đồng dạng hiện tại đối phương đối với bạch nhất hàng tới nói chính là một cái hữu dụng nhân tài dạng này cao thủ không kéo đến tự mình trận doanh kia bạch nhất hàng thật liền xem như trắng xuyên qua một hồi n h ư n g đối phương dạng này lựa chọn cũng là có bạch nhất hàng đạo lý hắn cần một cái tuyệt đối đầy đủ cường đại người ủng hộ tiếp xuống sắc chuẩn bị đầu nhập to lớn công trình bên trong mà hợp tác thương là tất nhiên muốn lựa chọn một cái bạch nhất h à n g sẽ phải khởi động công trình cần thiết lượng phi thường lớn cũng không phải là đồng thời hai kỳ liền có thể xong việc cho nên nhưng phàm là bạch nhất h à n g lựa chọn cái kia hợp tác thương nó cuối cùng đều sẽ phát triển thành một cái quái vật khổng lồ nếu như thế như vậy bạch nhất h à n g lựa chọn để ngươi đoạn thụy làm quái vật khổng lồ này đoạn thụy có năng lực có trí tuệ càng quan trọng hơn là hắn không phải một cái thấy lợi quên nghĩa người bạch nhất minh giúp hắn một lần hắn cuối cùng cũng mong muốn không rời không bỏ đi theo bạch nhất minh đến cuối cùng đủ thấy nó trọng tình dạng này một người bạch nhất hằng bồi dưỡng hắn là phi thường hợp lý lựa chọn Ta bạch tổng đã giữ ta lại còn nói với ta những này ta nhớ ngươi tuyệt không phải muốn tiêu kể ta đã không phải là muốn tiêu kể ta như vậy ta vì cái gì không đáp ứng đâu trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung đoạn thụy nhìn xem bạch nhất hàn g nói một câu lần nữa nhường bạch nhất hàng đối với đoạn thụy độ thiện cảm tăng lên mấy phần yên tâm đi bạch thị tập đoàn phần này bánh gà tổ chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ mà thôi so sánh tại ta sắp đưa cho ngươi chỉ là chín c h â u mất sợi lông mà thôi ngươi trở về chuẩn bị đi tận khả năng từng bước xâm chiếm thẩm ra s ả n nghiệp chờ thời cơ chín ngồi ta sẽ nói cho ngươi biết bạch nhất hàng vui vẻ đoạn thụy sẽ đáp lại đây là trong dự liệu sự tình dạng n g ư ơ i như hắn làm sao có thể an phận thủ thường càng là có sức hấp dẫn sự tình hắn thì càng sẽ đi nếm thử đối phương gia nhập nhường bạch nhất hàng lòng tin lần nữa tăng gấp bội lên tự mình sắp xây dựng đoàn đội là càng ngày càng ngưỡng bức linh viễn khương linh đoàn thụy còn có đang tìm nguyễn minh an cái này từng cái đều là nguyên phim bên trong nhân vật hết sức quan trọng nhưng bây giờ bị bạch nhất hàng như là tập hợp đủ bảy lòng châu đồng dạng tụ tập ở cùng nhau đến thời điểm tập hợp đủ bảy lòng châu chế tạo một cái tối cường đoàn đội trực tiếp có thể triệu hoán thần long nghĩ đến cái này bạch nhất hàng khỏe miệng đường cong liền càng lúc càng lớn bạch nhất hàng xem ra ngươi thật dự định chiêu binh mãi mạ a vừa rồi kia ra hỏa có thể a rất có năng lực đoàn thụy rời khỏi bạch nhất hàng nhường đoàn thụy có rất nhiều ý nghĩ h n n giờ phút à y cũng k hãy ô n kiên nhẫn muốn chuẩn Đoạn g có câu cá, chút đi h làm một t bị. Đoạn thủy vừa đi, n h ì n như ngủ tiếp đi, ninh viễn đột nhiên đứng tiếp đột đi d ậ y hướng về phía bạch nhất hàng nói đương n g vậy k nhiên là có ăn một bữa ta hơn bảy mươi vạn ngươi có ý tốt đi ha ha liền biết r o ngươi chuẩn không có hào tâm nhìn ấ t t định chuyện là có m ta, ó i đi, sự thấy ì n trên tư liệu đều là một số người tên cùng ảnh chụp ninh viễn sững sờ trong nháy mắt nhữ mày hướng về phía bạch nhất hàng hỏi không phải những người này là tung tin đồn nhảm nhan vận những người kia gia đình tư liệu cái gì đều là thẩm ra tìm những người này ta muốn ngươi giúp ta tìm bọn hắn về sau để các nàng ngoan ngoãn đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra ta sẽ an bài một trận trò hay ha ha vấn đề này ngươi tìm người khác làm à ngươi bạch thiếu mới mở miệng bọn hắn có dũng khí không theo loại chuyện này ngươi ninh thiếu mới thành thạo nhất ta thế nhưng là cái người làm ăn không phải sao bạch nhất hàng cười một tiếng nhìn xem linh viễn nói đùa chuyện như vậy hắn đương nhiên là tìm linh viễn làm không phải vậy ninh viễn còn có cái giá trị loại này công việc bẩn thiệu việc cực liền phải nhường h ắ n làm bạch nhất hàng mới không làm đâu ngươi có ý tứ gì ngươi bẩn thiệu người cái gì gọi là bẩn thiệu người đây là khen ngươi đâu giúp đỡ chút lần sau chuẩn bị cho ngươi mấy bình cực phẩm rượu đỏ trở về bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía đối phương nói linh viễn nghe vậy nhãn tình sáng lên h i ệ n nhiên đối với bạch nhất hàng lần trước phòng làm việc kia bình rượu đỏ còn ký ức như mới được chưa vấn đề này giao cho ta nói thật còn không dễ dàng yên tâm chuyện phạm pháp không muốn làm chúng ta là người đứng đắn phi ngươi chính là một cái đồ vô xỉ Ninh Viễn nghe vậy lật ra một cái lên mắt, hướng về phía vậy về lật lên một mắt, ra bạch n h ấ tổng Hàng Hiện hắn Bạch Nhất Hàng nhập hiểu phát hiện, Bạch Nhất Hàng thật Bạch, Bạch là càng ngày nói. càng kiên cùng đáng tại, đối với mới t vô kỵ, kỳ xâm do sợ. ta ta ta linh viễn cũng đi chỉ còn lại có một cái trần đống ở nơi nào nơm nớp lo sợ đ ứ n g đấy túi đầu không dám nhìn bạch nhất hàng theo đạo lý nói chuyện này mặc dù thẩm lâm mới là kẻ đầu tề ư nhưng ngươi cũng là dây dẫn nổ ta không hẳn là tùy tiện bỏ qua ngươi bạch tổng ta ta ta sai rồi người người người coi như ta là một cái dám thả ta đi ta cũng không dám nữa ta lời còn chưa nói hết ngươi chen miệng gì bạch nhất hàng nghe vậy im lặng vừa chừng mắt hướng về phía đối với nó i ngài nói ngài nói nệ tình ngươi trước tiên liền lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa mà lại ta b ả n giao những chuyện ngươi làm coi như hài lòng coi như ngươi lấy công chủ tội về sau cách nhan ra xa xa ta sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện ngươi đi đi bạch nhất hàng lười n h á t cùng cái này nhát như chuột trần đống so đo đây chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi không có cái này trần đống sớm muộn thẩm ra cũng sẽ không an phận b ạ chương Nhất hàng không sẽ cùng dạng này một trăm ba mươi mốt thẩm tổng thẩm tổng thẩm thị n t vật liệu xây dựng giám đốc trong văn phòng thẩm g ra ba huynh đệ tề tụ ở nơi nào một mặt thở dài thở ngắn trên mặt biểu lộ cũng biến thành hết sức khó chịu đối với gần đây phát sinh trên người thẩm gia sự t ì n h nhường thẩm gia là sức đầu mẹ chán hiện tại ba huynh đệ sớm đã không có lúc trước kia hăng hái dáng vẻ h i ệ n nhiên bạch nhất hàng xa lánh mang đến ảnh hưởng đã thời gian dần trôi qua bắt đầu có hiệu quả mấy cái lúc đầu đều đã nói không sai biệt lắm hợp tác dự án hiện tại đối với lại còn nói muốn v â n v â n cái này chờ đã là có ý gì kỳ thật rất đơn giản chính là đẳng bạch nhất hàng một cái thái độ mà thôi nếu như bạch nhất hàng vẫn là giống nhau thường ngày đối với thẩm gia tốt như vậy tự nhiên những n à y hợp đồng cũng liền bắt vào tay nhưng nếu như bạch nhất hàng thật muốn đoạn tuyệt với hắn như vậy những n à y hợp đồng liền cũng bị mất không riêng như thế một chút nguyên bản liền cùng thẩm gia sinh ý có ma sát đối thủ hiện tại cũng là vẻ rất là háo hức giống như liền đợi đến thẩm gia cái này cáo mượn oai hùng hồ ly lộ ra hồ ly cái đôi đâu đây hết thảy đều để bọn hắn mười điểm lo lắng mà bạch nhất hàng chỗ nào không những quan hệ không có hỏa hoạn s u thế ngược lại là càng ngày càng chuyển biến xấu giờ này khác này t h ẩ m nay g ngắn có chút hối hận nhường thẩm lâm như vậy đi đối phó nhan gia bọn hắn hoàn toàn đoán chừng sai tình thế cái này bạch nhất hàng đối với nhan ra thái độ hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy đang lúc việc này một người vội vã chạy vào vào cửa chính là một trận hô to đem thẩm ra ba người giật này mình làm sao vậy cấp hưng hống đằng sau lại cương thi truy người a nhìn thấy đối phương hốt hoảng như vậy bộ dáng mấy người đều là rối rít nhũ mày sau đó hướng về phía đối phương quắt một bộ bộ dáng bất mãn không không không phải bạch thị tập đoàn lầm quản lý tới nói là đến xuống mua sắm đơn ngay tại phòng tiếp khách đằng ra đây người nói chuyện là thẩm ra một người quản lý cấp nhân vật cấp hống hống chạy vào về sau hướng về phía ba người lập tức nói có vẻ tương đương hưng phấn cái này tại d i vãng căn bản liền sẽ không gây nên lớn như vậy phản ứng không phải liền là bạch thị tập đoàn đến xuống mua sắm đơn sao qua quýt bình bình là sự tình mà thôi mà bây giờ nghe được cái này lại làm cho sắc mặt của mọi người nhanh chóng thay đổi một cái t h ế ngươi nói thật bạch thị tập đoàn đến xuống mua sắm đơn rồi đúng mà lại tờ đơn vẫn còn lớn lân quản lý để cho ta mời các ngươi đi trao đổi nói cái này tờ đơn là bạch tổng tự mình chỉ thị dưới rất trọng yếu một câu nói kia nhường ba cá nhân đôi mắt trong nháy mắt lại là sáng lên đây là ý gì bạch nhất hàng tự mình chỉ thị tờ đơn bạch nhất hàng không phải cùng bọn hắn ngay tại giận dỗi sao lúc này đợi đến tình cảnh như vậy đây là muốn làm cái gì đại ca cái gì tình huống bạch nhất hàng đây là ý gì thẩm phương viên sửng sốt một cái trước hai ngày thẩm u nguyệt về nhà thế nhưng là nói với hắn bạch nhất hàng đối nàng thái độ mười điểm không tốt tựa như là biến một người xem nữ nhi thương tâm bộ dáng liền biết rõ bạch nhất hàng thái độ là như thế nào kém cái này cũng cho thẩm ra một cái phi thường không tốt tín hiệu chính là bạch nhất hàng khả năng làm thật nhưng bây giờ đ ỗ n g nhiên bạch nhất hàng lại chủ động để cho người ta tới cửa đây là làm cái gì máy bay ý vị sâu xa để cho người ta chăm mối vẫn không có cách giải hẳn là truyền ngôn cùng u nguyệt nói là thật đột nhiên thầm ngay ngắn đôi mắt lóe lên nhìn về phía hai cái người thấp dọn g hướng về phía bọn hắn nói ngươi nói là bạch tinh đức con riêng cái kêu u nguyệt trong miệng gọi là bạch nhất âu người thầm phương viên tỉnh ngộ đôi mắt cũng là lóe lên đối với mình huynh đệ nói không sai chính là hắn nguyên bản nhóm chúng ta không phải coi là bạch tinh đức con riêng chỉ là truyền ngôn sao có thể hôm đó u nguyệt trở về nói tại bạch thị tập đoàn trước đại lâu gặp một cái cùng bạch tinh đức lớn lên giống nhau y hệt người trẻ tuổi cái người kia tự xưng là bạch nhất minh còn nói với u nguyệt là bạch nhất hàng đệ đệ chẳng lẽ bạch tinh đức thật sự có một cái tên là bạch nhất minh con riêng có thể coi là cái kia bạch nhất minh là bạch tinh đức con riêng cái này cùng hiện tại sự t ì n h có quan hệ gì t h ầ m phương viên một mặt hồ đồ rồi nhìn xem tự mình hai cái huynh đệ hỏi một mặt mờ mịt ngươi là đồ đần sao cái này mang ý nghĩa bạch nhất hàng địa vị nhận lấy khiêu khích nguyên bản bạch thị tập đoàn chỉ có bạch nhất hàng một cái người thừa kế hán vị trí vững như lão cẩu có thể đ ỗ n g nhiên hiện tại xuất hiện con riêng đây đối với bạch nhất hàng ý hiếp khẳng định to lớn vô cùng đồng thời đã cái này bạch nhất minh đều đã xuất hiện ở bạch thị tập đoàn trong các úc nói như vậy minh bạch tinh đức căn bản không giống ẩn tàng cái này con riêng tồn tại đây đối với bạch nhất hàng cũng là một cái tín hiệu ý của ngươi là cái kia bạch nhất minh là đến cướp đoạt bạch nhất hàng địa vị không sai khả năng cũng là bởi vì như thế mới cho bạch nhất hàng áp lực lớn lao hắn hiện thẩm ạ i phương Bởi viên h h i cũng h là rộng mở trong sáng trên mặt một cái tất cả đều là nét mặt hưng phấn bộ dáng kia còn kém nhảy dựng lên quay mấy lần ngược học kia đại tinh tinh giáng vẻ đại ca phân tích rất có đạo lý khả năng chính là như vậy đây thật là trời cũng giúp ta không có đi đến sự tình thế mà lại xuất hiện dạng này c h u y ể n cơ mấy người cũng vui vẻ mới vừa rồi còn cảm thấy bên bờ vực có lẽ một giây sau liền sẽ lâm vào vạn trượng vực sâu đâu chỉ trước mắt ba người cũng cảm giác về tới đám mây hừ hừ ta đã nói rồi bạch nhất h à n g cũng không phải ngu xuẩn làm sao có thể đi thật ưa thích một cái giáo viên nữ nhi hướng về phía nàng cũng không có điểm nào hay hắn làm gì làm như vậy nam nhân sao cuối cùng ưa thích đi nếm thử tươi chỉ cần hắn còn rõ ràng nhóm chúng ta thẩm ra mới là đối với hắn hữu dụng là được rồi chỉ là trải qua lần này nhóm chúng ta cần cẩn thận cẩn thận một chút cùng bạch nhất hàng bảo trì quan hệ không thể giống như trước như vậy tùy ý tam đệ ngươi nhường u nguyệt cũng đừng quá tùy hứng nữ nhân bắt lấy người kia kia phải dựa vào mỹ lực u nguyệt xinh đẹp như vậy làm sao lại để người khác có thời cơ lợi dụng đâu ba người lẫn nhau trò chuyện với nhau đã chắc chắn đây là bạch nhất hàng đối bọn hắn thỏa hiệp trong lòng cảm giác được vui thích phản phất hết thầy tốt đẹp tuế nguyệt sắp trở về để bọn hắn vui vẻ đi nhóm chúng ta đi xem một chút nhìn xem lần này nhóm chúng ta cái kia con rể tốt đưa bao lớn một phần lễ đến thành ý như thế nào chương một trăm ba mươi hai lâm quản lý đợi lâu gấp đợi để ngươi đẳng lâu như vậy thật sự là xin lỗi rất xin lỗi xin lỗi à. ba vị thẩm tổng khách khí các ngươi mới là người bận rộn nói vất vả hẳn là các ngươi mới đúng ta chính là một cái chân chạy chỗ nào xứng đáng vất vả hai chữ t h ẩ m ra ba cái l a o hổ ly vừa rồi tiến vào bên trong phòng tiếp khách liền thấy một người trung niên ngồi ở nơi nào thường thức trả lâm quản lý bọn hắn đều biết lẫn nhau cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt hợp tác tự nhiên là quen thuộc vô cùng tiến lên trực tiếp liền chào hỏi nói vẻ mặt tươi cười bộ dáng lâm quản lý là bạch nhất hàng tâm phúc một trong tuyệt đối đứng cái k i a m ộ t bên người đối với bạch nhất hàng mệnh lệnh là nghe lời giám giác cho nên bạch nhất hàng mới khiến cho hắn tới đây nhìn thấy trước mặt mấy cá nhân lâm quản lý khách khí đáp lại nói mặc dù trong lòng nghi hoặc bạch nhất hàng truyền luôn cùng thẩm ra không cùng sao vì cái gì lần này lại phải cho đối phương lớn như vậy một cái tờ đơn đây không phải lẫn lộn đầu đôi sao có thể hắn là sẽ không hỏi nhiều đem bạch nhất hàng lời nhắn nhủ sự tỉnh toàn bộ làm xong đây chính là hắn nhiệm vụ mời ngồi mời ngồi g bạch, là nhà nhà là làm làm, bạch, bạch đồng như vậy tín nhiệm bạch tổng hiện tại cho dù trở về các loại sự vụ lớn nhỏ cũng đều là bạch tổng trước xử lý chuyện bình thường bạch đồng đều chẳng qua hỏi trừ phi là một chút chân chính hạng mục lớn bạch đồng mới có thể nhìn một chút nhưng cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp dù sao bạch đồng lớn tuổi có như vậy một cái xuất sắc như tử cần gì phải tự mình khổ cực như vậy đâu lâm quản lý cười cười cái khác cũng không nói gì thêm cường điệu liền trình bày một điểm đó chính là bạch đồng rất tín nhiệm bạch nhất hàng địa vị của hắn vững như l á o cầu bởi vì lâm quản lý cũng biết rõ hiện tại bạch thị tập đoàn có chút tạc âm bạch nhất minh xuất hiện đã không phải là bí mật gì bạch thị tập đoàn đ ỗ n g nhiên thêm ra một cái nam đinh nghĩ không làm cho người chú ý cũng là không thể nào lâm quản lý là nhân vật nào sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy điểm ấy còn nhìn không tâu sao Đối p h ư ơ nhóm g miệng, mới mở ắ n liền biết đối phương muốn hỏi chút gì. Nghe được lâm quản lý, thẩm ra người là cùng nhau sướng khan tiếng, mình. n lâm lý, là lấy biết đối hỏi cười hai đối dối ba chút thẩm chật rõ ra được ha ha che h gì. dấu của sở, chúng ta vẫn là không muốn nói cái này đến nói chuyện làm việc đi đây là bạch tổng để cho ta cho các ngươi danh sách nói là bạch thị tập đoàn sắp khởi công một cái hạng mục lớn cần dùng đến rất nhiều vật liệu xây dựng cho nên để cho ta sớm để các ngươi chuẩn bị mà lại mười điểm t h ậ n cấp. các ngươi nếu như tiếp cái này t ờ đơn nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo thời gian đến giao hàng nếu không hậu quả rất nghiêm trọng lâm quản lý bỗng nhiên nghiêm nghị lại nhìn xem thẩm ra ba người hướng về phía bọn hắn nói nói chuyện đem một sấp văn kiện đưa cho đối phương nghe được lâm quản lý nguyên bản còn có vẻ một mặt bình thường thẩm ra ba cá nhân lập tức đôi mắt liền lập tức biến nhanh chóng ba người đem viết tờ đơn văn kiện loại hình cầm tới xem xét cái này xem xét ba người trên mặt biểu lộ lập tức toàn bộ cũng thay đổi cái này bạch thị tập đoàn là lại muốn động cái gì công trình cần nhiều như vậy vật liệu sao công trình này lượng cùng không nhỏ a ta làm sao một chút không có tiếng gió nghe được đúng a cái này giao hàng thời gian còn ngắn như vậy có gấp gáp như vậy dự án sao ba người xem về sau n h a u n h a u là hít vào một ngụm khí lạnh cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng a n mại hưng phấn kinh ngạc chính là phần này tờ đơn trên thứ cần thiết xác thực mười điểm to lớn mà lớn như thế công trình bọn hắn lại một điểm tiếng gió cũng không có thu được cái này có vẻ hơi dị thường mà hưng phấn là cái này tờ đơn nếu là tiếp như vậy thẩm ra đem kiếm lời phi t h ư ờ n g to lớn một bút cái này một bút thu nhập khả năng cũng trực tiếp vượt qua nửa năm thu nhập lớn như vậy một món lễ lớn đám người làm sao có thể không hưng phấn đâu cái này không biết rõ tóm lại là bạch tổng lời nhắn đ ủ nói các ngươi ba vị mong muốn đón liền đón không nguyện ý hắn cũng không bắt buộc lâm quản lý hướng về phía ba người cười ha hả nói sự thật cũng là như thế bạch nhất hàng nhưng không có cùng hắn bàn giao nhiều như vậy trên thực tế hắn nhìn qua lá gan về sau cũng rất giật mình không hiểu bạch nhất hàng làm sao lại cần nhiều như vậy hàng đồng thời hắn cũng không nghe nói công ty gần nhất có cái gì lớn dự án a đón đương nhiên đón không phải khoác lác toàn bộ giang nam thị cũng chỉ có nhóm chúng ta thẩm ra có thể tại ngắn như vậy sự kiện bên trong chủ bị đủ nhiều như vậy tài liệu cái khác đổi cái kia một nhà vật liệu xây dựng công ty đều không được ba người l i ế n nhau kia đôi mắt nhãn thần là không cần nói cũng biết lớn như vậy một cuộc làm ăn không tiếp làm sao có thể cái này rõ ràng là bạch nhất hàng đưa tiền bọn hắn bọn hắn đều cho rằng đây là bạch nhất hàng khác loại tại hướng bọn họ nói xin lỗi tự đắc ý đây ba người hoàn toàn xa vào đến bản thân say mê bên trong không để ý đến cái kia giao hàng thời gian vì sao ngắn như vậy nếu như trước kia bọn hắn khả năng còn cân nhắc một cái nhưng bây giờ bị bạch nhất hàng lạnh nhạt nhiều ngày như vậy bọn hắn hiện tại vội vàng muốn tìm về lòng tự tin cũng liền tự nhiên mà vậy không để ý đến điểm này tốt như vậy mời các ngươi con dấu đi ta cũng tốt trở về hồi phục bạch tổng lâm quản lý cười ngượng ngùng một tiếng trong lòng thầm đ ủ bọn hắn cũng dám nói như vậy cũng không nhìn xem bạch nhất hàng cho ăn bọn hắn bao nhiêu tiền đổi ai bị bạch nhất hàng như vậy nuôi đoán chừng đều có thể nuôi ra một cái quái vật khổng lồ tới được rồi lập tức mấy người đ ã ứng nhanh chóng mang tới công ty con dấu về sau s o n g phương ký kết hợp đồng về sau đều cầm một phần lâm quản lý cùng một chỗ ăn một bữa cơm nhóm chúng ta mời khách mời người đi ăn hải sản hạnh phúc tới quá đột, đột. nhường ba cá nhân quét qua trước đó mù mịt lần này tâm tình cũng là tốt đẹp nhìn xem lâm quản lý liền muốn mời hắn ăn cơm đi lâm quản lý lại là lắc đầu không được ta còn muốn trở về công ty trả lời chắc chắn bạch tổng đâu sẽ không ăn cái này cơm về sau có rảnh rỗi nhất định vậy được trở về mang bạch tổng một câu mời hắn yên tâm nhóm chúng ta nhất định đem sự t ì n h cho hắn xử lý xinh đẹp có chuyện nhường hắn tìm nhóm chúng ta u người n g t ăn một bữa cơm nhóm chúng ta u người n g ta rất muốn hắn được rồi lời nói nhất định đưa l i n k h á c lâm quản lý gật đầu về sau liền cùng ba người tạm biệt ra cửa lên xe Lâm l Quản đại bá thầm thầm các ngươi cũng tại a đang nói cái gì đây trong bệnh viện lại là một ngày bận rộn về sau bạch nhất hàng đi tới bệnh viện thăm hỏi nhan vận mẹ vừa vào cửa liền thấy nhan vận đại bá cùng thầm thầm cũng tại chỉ là bọn hắn trên mặt giờ phút này có vẻ đến có chút lo nghĩ tựa như là chuyện gì xảy ra để cho người ta cảm thấy có chút kinh ngạc nhất hàn g ngươi đã đến nhan vận nhìn thấy bạch nhất hàn g lập tức tiến lên một tay khoác lên bạch nhất hàn g cánh tay có vẻ mười điểm thân mật về sau những mày muốn nói cái gì nhưng lại không có mở miệng thế nào bạch nhất hàn g xem xét nhan vận vẻ mặt này lập tức liền phát giác ra có cái gì không đúng hắn vẻ mặt như thế khẳng định là có nguyên nhân là như vậy nhan vận đại bá cùng thẩm thẩm hôm nay đến nói với chúng ta đề nghị nhóm chúng ta trực tiếp dọn nhà không muốn quay về lúc đầu cư xá nhưng là nhan vận cùng hắn phụ thân không nguyện ý nói cái gì đều muốn trở về cho nên à song phương ngay tại vì chuyện này khó xử đâu đồng hạ cười nàng biết rõ bạch nhất h à n g một chút bí mật nhỏ về sau ngược lại đối với bạch nhất h à n g càng thêm thân cận một chút cho nên nói chuyện cũng không có trước k i a n h ư vậy công n ệ hướng về phía bạch nhất h à n g trực tiếp nói ai không phải là không muốn để bọn hắn trở về bây giờ đi vậy à vậy đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ các ngươi không biết rõ hiện tại nhóm chúng ta toàn bộ cư xá cũng đem các ngươi xem thành chê cười trong ngày thường cái k i a n n ô n ngữ ác độc a nghe cũng nghĩ đưa tay phiến bọn hắn mấy bàn tay bọn hắn a l i ê n đợi đến các ngươi trở về chế rêu các ngươi đây các ngươi cái này nếu là trở về đoán chừng đều có thể lại dẫn đến trong bệnh viện tới cũng không phải gần nhất liền liền nhóm chúng ta cũng bị bọn hắn âm dương quái khí nói có chút thời điểm cái kia nín thở à, thật muốn cùng bọn hắn nhao nhao m ộ t khung các ngươi nói các ngươi trở về làm cái gì đây kia phòng ở dù sao cũng đã già như vậy đổi một cái cũng không tệ làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu nhan phúc cùng thẩm thẩm hai người lần nữa nói xem như nói ra một cái ngọn nguồn đi bạch nhất hàng nghe xong liền biết rõ là thế nào một chuyện đoán chừng là trải qua một lần kia lời đồn về sau t h m g i a mục đích khẳng định xem như đã đến nhường nhan ra là tiếng xấu lan xa hiện tại đoán chừng những người kia đều mang thành kiến xem người đâu nhan vận mẹ từ khi bị bạch nhất hàng trị liệu về sau thân thể đã khang phục không sai bị lắm tùy thời có thể lấy xuất viện lúc này đợi liền lâm vào một vấn đề muốn hay không quay về lúc đầu nhà trở về tất nhiên sẽ lọt vào những người kia kỳ thị cùng tiếng nói công kích náo h tâm tức giận cho nên bọn hắn mới tới đề nghị nhan vận một nhà dứt khoát cũng đừng trở về mặt khác tìm cái chỗ ở đem bên kia phòng ở trực tiếp bắn được không được ta nhất định phải trở về Ta rõ r à nhan g gì cũng làm sai dựa vào cái gì cái cái sai làm vào rửa p ả i bị vũ nục c ủ b ọ hắn. Nếu như Nếu dạng này ta vận ừ a ta kia Ta Nhan đi đến định biết phải ngồi người phải bọn tuyệt nhất trở chẳng chuyển cách cho hắn nhân không phép những vững ôn, nục. là vũ ta nhất định phải trở về. v ngầm đầu một mặt kiên nghị nói nàng là một cái cao ngạo nữ nhân người khác như thế chỉ trích tự mình nếu như chính mình không hề làm gì tựa như là một cái đào binh đồng dạng trốn tránh cái này chẳng phải là để người khác càng hơn nữa hơn vì nàng chính là người như vậy dạng này sỉ nhục là nàng không thể tiếp nhận không sai ta cũng không tiếp thụ dạng này chạy trốn t ứ c trốn tránh nếu như nhóm chúng ta thật không trở về bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào cảm thấy hết thể khẳng định cũng là thật không chỉ có nhan vận danh dự không có danh dự của chúng ta cũng không có danh dự của các ngươi cũng không có cái này không công bằng nhóm chúng ta tuyệt không trốn tránh nhan hải cũng là gật gật đầu làm cả đời lao sư hắn tuân theo sư đức tự nhận không có làm qua cái gì có hại đạo đức sự tình bây giờ bị người như thế vô duyên vô cớ v a n uổng bọn hắn lại nha lựa chọn đảo binh đồng dạng trốn tránh đây là lao nhan không cách nào tiếp nhận coi như muốn đối mặt lại nhiều chỉ trích hắn cũng nhất định phải trở về cho dù trở về không có bất kỳ tác dụng gì nhưng hắn không thẹn lương tâm trong lòng bằng p h ẳ n g các ngươi làm sao quật cường như vậy đâu ngươi xem một chút đệ mội bộ dáng bây giờ vạn nhất nàng lại tức giận ra một cái tốt xấu đến làm sao bây giờ các ngươi có nghĩ tới không thầm thầm liếc một cái cái này hai cha con chỉ vào đồng hà nói một mặt phiền muộn cảm thấy bọn hắn nhan ra người thật là đủ tính b ư ớ n g b ì n h ta không sao đã bọn hắn m u ố n t r ở về Ta cũng cùng theo trở về m ộ t g i a n h â n ở c ù n g một c h ỗ có cái gì không cách nào đối mặt bọn hắn thích nói cái gì nhàn thoại nói cho đã ta không thèm để ý lần trước là ta quá kích động nhưng về sau chắc chắn sẽ không đông nhiên trên giường bệnh đồng hà thế mà cũng đồng ý bọn hắn hai cha con quyết định kiên quyết một bộ muốn trở về dám vẻ các ngươi các ngươi các ngươi nhan phúc cùng thẩm thẩm bó tay rồi bọn hắn là biết rõ hiện tại trong khu cư xá lời đồn đại kinh khủng bực nào bọn hắn nghe cũng chịu không được ba người này nếu là trở về thì còn đến đâu trong lòng phiền muộn ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng ý tứ hiển nhiên là nhường bạch nhất hàng ngẫm lại biện pháp bạch nhất hàng nghe vậy lộ ra một vòng tiếu dung hồi đương nhiên muốn trở về không riêng muốn trở về còn muốn quang minh chính đại dòng chống khua chiên trở về nhưng mà một giây sau bạch nhất hàng lại là nhường tất cả mọi người là sức sở có chút khó tin nhìn về phía bạch nhất hàng ngươi điên rồi lén lút trở về còn sợ bị người phát hiện đâu ngươi còn muốn dòng chống khua chiên trở về liền không sợ nước bọt chết đối u các ngươi thật sâu trận tròn mắt hướng về phía bạch nhất hàng nói cảm thấy bạch nhất hàng nhất định là đang nói đùa kỳ thật chuyện này ta cũng đã nghĩ qua nhan ra mặt m ũ i nhất định phải rửa sạch không thể tùy ý người khác dội nước bẩn bu van mà ta cũng đã tại trù bị những chuyện này tiếp qua mấy ngày ta liền có thể giúp các ngươi a phần này x ỉ nhục cho xóa đi tin tưởng ta đến thời điểm liền có thể trở về hơn nữa còn là quang minh chính đại trở về nhường những người kia toàn bộ xấu hổ bạch nhất hàng nhìn xem nhan vận hướng về phía mọi người nói trong lời nói tràn đầy chắc chắn cùng nghiêm túc thật sao nhan vận ánh mắt sáng trói nhìn xem bạch nhất hàng kích động mà hỏi hắn là tin tưởng bạch nhất hàng bạch nhất hàng đã nói như vậy như vậy khẳng định là có nó căn cứ nếu quả như thật có thể như thế vậy dĩ nhiên là tốt nhất ta còn gạt ngươi sao đợi thêm mấy ngày cá gần nhất đã bắt đầu lo âu Lập t ứ chương o hay l một trăm ba mươi bốn thế nào thế nào cái kia lưu lão ngũ nói như thế nào chỗ của hắn có hay không hàng thẩm gia vật liệu xây dựng giám liệu vật xây đốc phương ò n bên trong, gia ba huynh n g gia làm thẩm việc đệ ba h là kiến bỏ trên chảo nóng đồng bỏ Thẩm chảo h dạo. p ư lăng cùng thẩm ngay ngắn nhìn thấy thẩm phương viên tiến đến lập tức tiến lên hướng về phía hắn hỏi trong lời nói tràn đầy lo lắng không không có lưu lão n g u vậy cũng không có tài liệu hắn nói nguyên liệu cũng bị người trực tiếp mua đi tương lai nửa tháng cũng gom góp không đến nhóm chúng ta muốn hàng không riêng như thế hắn còn nói với ta giang nam xung quanh cũng đoạn hàng phương pháp nhanh nhất cho dù từ bên ngoài mua vận chuyển chi phí lớn không nói thời gian cũng hoàn toàn không đủ a phù phù nghe được thẩm phương viên trả lời thẩm phương lăng một cái mộng một cái không có chú ý liền đặt mông ngồi trên mặt đất trên mặt biểu lộ có vẻ hết sức khó coi giống như là mất hồn đ ồ n g dạng tại sao có thể như vậy đây không có khả năng à, làm sao thứ chúng ta muốn cũng không có hàng cái này sao có thể t h ẩ m nay g ngắn sắc mặt cũng đen như đáy nổi nhãn thần cũng có vẻ hơi phiêu hốt lên bộ dáng đừng nói đến cỡ nào khó coi cái này còn phải nói sao khẳng định là có người đang làm trò quỷ a kia có khả năng trùng hợp như vậy bình thường thời điểm những tài liệu này căn bản cũng không khả năng có lớn như vậy nhu cầu kết quả chúng ta tờ đơn vừa đến đã biến thành dạng này bộ dáng cái này chẳng lẽ còn cần hỏi tại sao không thẩm phương viên uống một hớp nước t h ở mạnh nói sắc mặt xanh xám vô cùng hai ngày trước bạch nhất hàng đ ỗ n g nhiên đưa tới một cái đơn đặt hàng lớn nhường thẩm ra là mừng rỡ như điên coi là bạch nhất hàng đây là dự định cùng thẩm ra hòa giải cái này khiến biệt khuất một hồi lâu thẩm ra trong lòng ba người là một trận đắc ý cùng đắc ý mơ hồ còn trở nên tự đại bắt đầu cảm thấy bạch nhất hàng dạng này người đều không thể rời đi bọn hắn bọn hắn quả nhiên đã không phải là năm đó ngô hạ a mơm nhưng không có nghĩ đến không đợi bọn hắn cao hứng bao lâu đâu v ậ n rủi tự liên tiếp mà đến đem bọn hắn sung kích cả đám đều mắt t r ò n váng nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn t r ợ t phát hiện tự mình thiếu hàng bạch nhất hàng cần có hàng lượng vô cùng to lớn thời gian cũng cho vô cùng gấp gáp chỉ cấp bọn hắn năm ngày thời gian mà bây giờ đã qua một nửa bọn hắn lại ngay cả cần thiết một nửa cũng không có gom góp chỉ làm miễn cưỡng gom góp một phần ba về sau cùng thẩm g i a có hợp tác những cái kia thương nghiệp cung ứng toàn bộ nói cho thẩm g i a không có hàng không riêng gì không có hàng trong ngắn hạn cũng đều không có hàng lần này nhường thẩm ra trận tròn mắt lập tức toàn bộ mậm ức không có hàng bọn hắn làm như vậy không nộp ra hàng làm sao cho bạch nhất hàng bàn giao mà lại đây cũng quá kỳ hoặc một điểm đi sớm không không có hàng muộn không không có hàng hết lần này tới lần khác liền cái này thời điểm không có hàng cái này khiến mấy cá nhân không thể không có chỗ hoài nghi nhưng mắt thấy hàng kỳ gần t h ầ m ra cũng không có khác biện pháp chỉ có thể thông qua đường dây khắc cầm hàng mặc dù nói phí tổn có thể sẽ cao hơn một điểm nhưng cũng hầu như chi không giao ra được tốt đ ỗ n g nhiên sau khi nghe ngóng phía dưới t h ầ m ra mấy cá nhân lại một lần t r ậ n tròn mắt cho dù là những cái kia kết xù con đường thế mà phản hồi cho bọn hắn tin tức cũng là không có hàng bọn hắn cần có cũng hoàn toàn không có lần này thẩm ra ba người triệt để mất bức lúc này đợi mới cảm giác được sự tình giống như có chút không đúng làm sao lại trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác tại khoảng thời gian này xuất hiện vấn đề như vậy một cái đáng sợ suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trong lòng nhường ba người có chút nôn nóng bất an đại ca nhóm chúng ta có phải hay không là bị lừa rồi bạch nhất hàng đây không phải quay về t â m phi ý đây là thiết lập ván cục hại chúng ta đây đây là cố ý cho nhóm chúng ta một cái tờ đơn sau đó nhường nhóm chúng ta thượng sáo về sau nhóm chúng ta không nộp ra hàng còn có thể nắm nhóm chúng ta t h ư m n g a y ngắn lấy lại tinh thần hướng về phía thẩm phương l ă n g nói biểu lộ mười điểm nặng nề nếu quả như thật là như thế bạch nhất hàng có thể quá á c độc c ũ n g là dự định đến cái cá chết lưới dạy ra không thể nào mà lại bạch thị tập đoàn gần đây không tiếp xúc vật liệu xây dựng buôn bán là thông qua chúng ta tới trực tiếp cầm hàng chúng ta nhà cung cấp hàng chỗ nào dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn sờ rõ ràng nội tình bạch nhất hàng cũng không còn như thế đại năng nhịn đúng ai nhịn Ta thấy rất ta thể một tính thế thì Thầm thầm sao cảm cũng có có, chúng có cũng có, mức cùng khả nhóm làm điểm không như không phương phương này năng nếu động lăng rồi. đi, quá vậy vậy đây là có chuyện gì không có khả năng người khác còn cần lớn như vậy một nhóm hàng những hàng này cũng đến vậy đi bị ai cho mua đi rồi ta biết là ai ba người ngay tại nghi hoặc đâu đ ỗ n g nhiên một thanh âm chuyển đến ba người quay đầu nhìn lại liền thấy thẩm lâm đi đến một bộ mới từ bên ngoài trở về bộ dáng ngươi biết rõ ngươi làm sao biết rõ là ai t h ẩ m ngay ngắn xem xét là tự mình nữ nhi lập tức truy vấn trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc hiển nhiên đối với mình nữ nhi biết rõ này sao lại thế này có vẻ hơi hiếu kỳ là giang nam khác vật liệu xây dựng thương ta mới từ một cái nhà cung cấp hàng chỗ nào bộ mang tới tin tức ta đem hắn chút say hắn mới lỡ lời nói ra được nói là giang nam những cái kia vật liệu xây dựng thương liên hợp ở cùng nhau cho rằng nhóm chúng ta thẩm ra đắc tội bạch nhất hàng dự định phá tan nhóm chúng ta thẩm ra về sau có thể từng bước xâm chiếm rơi nhóm chúng ta cho nên bọn hắn liên hợp lại cơ hồ lũng đoạn tất cả cung hóa con đường đem tất cả hàng cũng cho nhóm chúng ta đoán mất t h ẩ m lâm mặt mũi tràn đầy vẻ say nói chuyện đều là một tiếng mùi rượu hẳn là không ngủ ít bằng không thì cũng không chiếm được lời nói này là bọn hắn đám hôn đàn này bọn hắn p h i ê n thiên muốn cả đổ nhóm chúng ta thẩm ra đám người này đã sớm đối với nhóm chúng ta thẩm ra nhìn chằm chằm đem nhóm chúng ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt rất rõ ràng bởi ọ n hắn đây là nhằm vào nhóm chúng ta mà đến. đây Vậy liền không kỳ quái, nếu như là vào mà ta vì bọn hắn cũng là đồng hành à vừa nghĩ tới đó mấy người sắc mặt âm trầm vô cùng chương ả m giác n ậ n lấy to một trăm ba mươi lăm bạch tổng có tình huống bạch nhất hàng cửa phòng làm việc mở ra phùng thiến đi đến mang trên mặt một vòng nghiêm túc đã xảy ra chuyện gì những cái kia vật liệu xây dựng thương gọi điện thoại tới nói thẩm ra hôm nay đêm một mời bọn họ đến vạn hào khách sạn lớn ăn cơm bọn hắn hỏi tham ý của ngươi là cái gì muốn xem không Phùng Tiến nhìn hay đáp lại. Thiến nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía Bạch Nhất Hàng、nói. Thẩm ra rốt cuộc mới phản mới nói. ứng sau, động tác cũng về ra sau, cuộc tác rốt là k h ô n g t í n h cười h Bạch Nhất Hàng khẽ ậ m c một tiếng khoe miệng buộc vòng quanh một vòng đường cong hắn cho thẩm ra bày một cái bẫy to lớn cái bẫy n h ư n g thẩm ra những người này bất chi bất giác ở trong liền đã h á m sâu trong đó đoạn hàng đây là bạch nhất hàng tìm những ngày vật liệu xây dựng thương làm sự t ì n h rút tuổi dưới đáy nổi là muốn cho thẩm ra một kích trí mạng về sau có cho thẩm ra đưa một phần nhìn như là đại lễ đại lễ mậu bức thẩm ra nhường thẩm gia coi là sự tỉnh có chuyện còn chỗ c h ố n g từ đó và bẫy bây giờ nhìn thẩm gia đã phát giác ra hương vị tới bất quá thẩm gia tìm tới là những này vật liệu xây dựng thương nhân mà cũng không phải là hắn nói rõ bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là những cái kia vật liệu xây dựng thương muốn thừa cơ đối với thẩm gia địa vị tiến hành giao động mà không phải hắn bạch nhất hàng cho hay cuối cùng cũng bắt đầu ta chờ chỗ này đã thật lâu rồi rất tốt bạch nhất hàng khỏe miệng khẽ mở một vòng tiêu dung thẩm gia sự tỉnh cũng rốt cục muốn tới thu lưới thời điểm vùng vây dây chết thẩm gia bạch nhất hàng muốn để bọn hắn lần này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cũng là thời điểm cho nhan ra một cái công đạo nói cho bọn hắn đi đủ số đi phó ước đem nơi thời gian nói cho ta nay muộn ta cũng muốn đi bạch nhất hàng hướng về phía phùng tiến nói nay muộn sẽ là một trận trò hay cái này xuất diễn bạch nhất hàng nếu là không thăm ra vậy liền không khỏi quá bó tay rồi một điểm được rồi bạch tổng ta sẽ đi thông chi bọn hắn an bài tốt phùng tiến gật đầu đáp lại một tiếng quay người rời đi bạch nhất hàng nhìn ngoài cửa sổ nhãn thần từ từ trở nên ấm lãnh thế nào thế nào những người kia đáp ứng không có bọn hắn đáp lại đem muộn tới rồi sao thầm phương viên nhìn xem thầm ngay ngắn tiến、đến. một bộ vội vàng biểu lộ thẩm phương lăng liền so thẩm phương viên tốt đi một chút chỉ là k ê u cấp bách nhãn thần cũng là hết sức rõ ràng liếc thấy ra hắn kỳ thật rất gấp cũng đáp ứng mà lại ngay từ đầu giống như đều là một bộ do dự dáng vẻ nhưng về sau một lát sau cũng đều đáp ứng tựa như là thương lượng xong đám người này muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong đánh chết ta ta cũng không tin tưởng một mặt nộ khí t h ẩ m ngay ngắn mặt đều đen có vẻ dị thường phẫn nộ cái này cũng khó trách cho tới nay thẩm ra đều là dẫn đầu lão đại địa vị cái này một hồi nhận lấy người khác khiêu khích cái này khiến bọn hắn cảm thấy là nhận lấy một đám tiểu quỷ nhục nhã cái kia còn có thể bình thản đ ung dung hôn đ à n ai cho bọn hắn lá gan có dũng khí làm như vậy những người này không sợ nhóm chúng ta thẩm ra sau đó tìm bọn hắn tính sổ sách sao thẩm phương viên cũng là nổi giận tức g i ậ n đến một nắm đấm đập vào trên mặt bàn sắc mặt tái xanh bọn hắn đây là coi là nhóm chúng ta thẩm ra đã mất đi chỗ dựa cho nên mới có dũng khí đối với nhóm chúng ta như thế khiêu khích chỉ là bọn hắn bản tính đánh nhầm coi là liên hợp cùng một chỗ liền có thể đối với nhóm chúng ta thẩm ra làm ra uy hiếp sao mơ tưởng lần này ta muốn bọn hắn đều phun ra không nói còn phải cho ta thẩm ra chịu nhận lỗi thẩm phương lăng đôi mắt lanh lợi nói những năm này dựa vào bạch nhất hàng quan hệ bọn hắn là hoành quen thuộc sớm đã không biết mình đến cùng làm một cái thứ độ gì hiện tại bọn hắn nội tâm bành trướng chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhường những người kia toàn bộ cũng nỗ lực thê thảm đau đ ớ n đại giới đêm m u ộ n m bảy giờ rưỡi vạn hào khách sạn lớn đây là giang nam một nhà năm sao cấp khách sạn vị trí tọa lạc ở tuyệt đối khu náo nhiệt hết thảy bảy mươi tám tầng nhà cao tầng n h ư n g nó có vẻ huy hoàng má to lớn ai trưng tổng từ tổng đợi lâu đi đến muộn đến muộn ha ha ha không muộn không muộn đại hội cũng chờ ra đây muộn cái gì a hừ nhóm chúng ta lát nữa liền đi vào chung nhìn xem thẩm ra ba cái kia láo hồ ly dự định làm gì ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn có thể có cái gì năng lực sợ cái gì ta nghe nói bạch tổng cũng tới đoán chừng thẩm ra người lát nữa nhìn thấy bạch tổng tới nhất định sẽ dọa sợ mắt đi khẳng định a thẩm ra còn tưởng rằng là nhóm chúng ta liên hợp lại dợ cho quỷ bạch tổng còn đứng tại bọn hắn bên kia thật tình không biết bạch tổng mới là phía sau màn nhường cái này thẩm ra ngoác mồm kinh ngạc cũng không phải gần nhất nghe nói bọn hắn đã lo lắng phát hỏa rất lâu không nhìn thấy bọn hắn như vậy đã nghiền à. vạn hào khách sạn lớn trong đại sảnh một đám người là tụ tập ở cùng nhau những người này chính là bạch nhất hàng ngày đó tại thiên sắc thủy trang y ế n thỉnh đám kia vật liệu xây dựng thương những người này là từng nhóm mà đến đều là nhận lấy thẩm g i a mời mà tới bất quá bọn hắn nhưng không có đi lên trước mà là đ a n g trong đại sảnh chờ tất cả mọi người tập hợp ở cùng nhau bọn hắn mới dự định cùng tiến lên đi đây là một loại uy thế minh xác nói cho thẩm ra bọn hắn là cùng một bọn thẩm g i a đừng nghĩ động cái gì l ệ n h ra đầu vóc đến cái từng cái đánh tan đây là không thể nào người đều đến đông đủ đi đi thôi cùng tiến lên đi nhìn xem thẩm g i a đánh cái gì tính toán mắt thấy người đều đến đông đủ một đám người là vừa lên dựa theo thẩm g i a cho vị trí trực tiếp đi qua đại ca bọn h ắ n tới bốn mươi bốn tầng một cái khách sạn phòng khách không biết rõ là cố ý hay là vô tình thẩm g i a thế mà tuyển một cái người làm ăn phi thường không ưa thích hai cái bốn tầng lầu đồng thời phòng khách số đều là khi thấy cửa thang máy một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến thời điểm sớm đã các loại hơi không kiên nhẫn thẩm phương viên hướng về phía thẩm phương lăn g nói ra hiệu đối phương một câu trình diện quả nhiên một câu cấu kết với nhau làm việc xấu rắn chuột m ộ t ổ thế mà cùng đi rất tốt đây là r a vai phủ đầu nói rõ là làm cho nhóm chúng ta xem thẩm ra ba người nhìn thấy đối phương lại là cùng nhau càng thêm chắc chắn đối phương chính là liên hợp tại nhằm vào bọn họ lựa giận trong lòng càng tăng lên một chút đôi mắt bên trong h à n quang cũng có vẻ sắc bén vô cùng ha ha ha ba vị thẩm tổng để các ngươi lợi lâu không có ý tứ a nhìn thấy thẩm ra ba người đứng ở nơi đó một đám da người cười nhạt đối với thẩm da ba người nói chỉ là nhìn qua rất hài hòa nhưng kỳ thực song phương đã là dấu dếm sắc cơ mùi thuốc súng tràn ngập không đợi lâu không đợi lâu sợ là chư vị các loại có chút lâu đi làm sao lại cùng đi đâu hẳn là sợ hai ba huynh đệ chúng ta đem các ngươi ăn hay sao nghe vậy thẩm phương lăng cười ha ha hướng về phía bọn hắn nói trong lời nói tràn đầy châm chọc ý vị tựa như là đang nói đối phương không đủ lá gan thế mà còn muốn một đám người đến quả thực là nhát như chuột chương một trăm ba mươi sáu ha ha ha thẩm tổ ngươi nói dỡn ngươi gặp qua một đám sói sợ qua ba đầu chó sao nghe được thẩm phương lăng mấy người lại là cười ha ha vừa nói một câu nhường thẩm ra ba người trong nháy mắt liền đổi sắc mặt n g ư ơ i thẩm phương viên nghe vậy là giận tí mặt trứng mắt về phía trong mắt những người kia tràn ngập t ứ c giận cũng là bị t h ẩ m ngay ngắn cho ngăn lại nơi đây bọn hắn cũng không phải đến ngấm ngầm hại người cãi nhau bọn hắn là đến giải quyết vấn đề đối phương thái độ này đã biểu lộ hết thảy chuyện này tất nhiên cùng bọn hắn là thoát không được quan hệ hiện tại đem quan hệ trực tiếp chơi cứng như vậy tiếp theo coi như xử lý không tốt đối phương đã chịu đến theo bọn hắn nghĩ vậy liền còn có đường lùi nắm chắc tốt cái này chỗ trống sự t ì n h cũng liền có thể thuận lợi giải quyết t h ầ m phương lăng ánh mắt chính là t r ợ t co rút lại một cái đem trong lòng mánh liệt tức giận cho cưỡng ép tháp chế xuống tới thật sâu hô một khẩu khí khoe miệng của hắn lộ ra một vòng tiếu dung ha ha cũng đừng làm đứng trong chúng ta bên cạnh mời đi cái này ba cái lạo ra hỏa lần này như vậy có thể chịu quả nhiên là đã cùng đường mặt lộ sao vậy cũng không sơn cùng thủy tận nếu không chỗ nào dễ nói chuyện như vậy hừ trước kia bọn hắn thế nhưng là hoàng rất hiện tại đến là bắt đầu học sợ nhìn thấy thẩm ra ba người như thế mấy người là thấp giọng nghị luận h i ệ n nhiên đối với ba người thái độ chuyển biến cũng là sáng tỏ vô cùng phòng bốn trăm linh bốn bên trong đám người dựa theo chủ thứ ngồi xuống lần này vô luận là tầng lầu vẫn là bao xương số lượng đều mang bốn cái số này trên lĩnh vực kinh doanh cũng tốt tại truyền thống trong quan niệm cũng tốt bốn đều không phải là một cái may mắn số lượng dựa theo di vãng bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy tuyển bất quá lần này thẩm ra là cố ý trong đó ngụ ý là không cần nói cũng biết đây là một loại vô hình mở màn uy hiếp phục vụ viên mang thức ăn lên đi nhìn thấy đám người ngồi xuống t h ầ m phương lăng hướng về phía phục vụ viên hô m ộ t câu ra hiệu có thể bắt đầu dọn thức ăn lên thức ăn này tới rất nhanh rất hiển nhiên bếp sau sớm đã đều đã chuẩn bị không sai bịt lắm đảo mắt công phu toàn bộ trên bàn ăn đều đã bày ra đầy đồ ăn chư vị chiêu đai không chú đáo chấp nhận lấy ăn lần sau nhất định mời chư vị đi thiên sắc thủy trang ăn cơm nơi đó đồ ăn cùng hoàn cảnh mới là đỉnh cấp chư vị nhất định phải đi nếm thử một cái t h ầ m phương lăng vừa cười vừa nói à thiên sắc thủy trang nha cũng không phải đoàn người không có đi qua hắc kim vip phòng khách cũng đi qua cũng liền chuyện như vậy đúng đấy thẩm tổng liền không cần phá phí lần sau nhóm chúng ta cũng không nhất định có thời gian nghe được thẩm phương lăng mấy người là khịt mũi coi thường thiên sát t h ủ y trang trước mấy ngày bạch nhất hàng mới dẫn bọn hắn đi thử hắc kim vip bao xương phục vụ cái này thẩm phương lăng lời nói ý tứ làm giống như bọn hắn là dế nhũi khiến cái này trong lòng người khó chịu trên thực tế bọn hắn cho rằng thẩm ra mới là dế nhũi nhà giàu mới nổi hừ thổi à hắc kim vip toàn bộ giang nam đều chỉ có không đến hai mươi tấm cũng giữ tại những cái tia đỉnh cấp tài phiệt trong tay các ngươi thẩm phương viên hử lạnh một tiếng coi nhẹ thấp giọng nói lời nói tuy nhỏ có thể đám người lại nghe chính là rõ ràng nghe được thẩm phương viên l ờ i này mấy người cũng không tức giận tất cả đều là nhìn nhau cười một tiếng cảm giác thẩm ra có chút b u ồ n cười thẩm tổng hôm nay triệu tập chúng ta tới đến cùng là làm cái gì ngươi cứ nói thẳng đi cơm này a không thể ăn bậy có tâm tư tự nhiên ăn thoải mái có thể cái này nếu là không có hảo tâm t ì n h ăn cũng bực bội không sai thẩm tổng rõ ràng mà không nói h á c á m chúng ta đều là lao đối đầu đồng hành trong ngày thường gặp mặt đều là t r ừ n g mắt mắt lạnh leo lần này thỉnh nhóm chúng ta ăn cơm đến cùng cái mục đích gì ngươi cứ nói thẳng đi đại gia cũng lười đoán đối mặt với một bàn đồ ăn nhưng không ai đ ộ n g đũa tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó ánh mắt nhìn về phía người của thầm gia ừ ít cho ta cố làm ra vẻ hôm nay tìm các ngươi tới các ngươi còn không biết rõ rốt cuộc là có ý gì đây các ngươi sau lưng làm cái gì chẳng lẽ mình không rõ r à n g sao thầm phương viên nội t r ư ờ n g hướng đám người lạnh lùng nói trong lòng tức giận cũng đến nơi này những người này còn làm bộ thật sự là làm giận a ha ha ngươi không nói nhóm chúng ta làm sao biết rõ ngươi cho rằng nhóm chúng ta là học tâm chuyên gia còn muốn học một cái đúng đấy ngươi đến nói là a sự tình gì ngươi không nói nhóm chúng ta làm sao biết rõ các ngươi các ngươi đối diện với mấy cái này người như thế thái độ thẩm phương viên là vừa tức vừa gấp muốn nói chuyện cũng là bị một bên thẩm ngay ngắn cho ngắn trở t ố t đã các ngươi muốn rõ ràng nói vậy liền rõ ràng nói gần nhất nhóm chúng ta thẩm ra tiếp một cái đơn đặt hàng lớn cần một nhóm hàng thế nhưng là đi nhập hàng mới biết rõ tất cả hàng cũng cho đ là mất trong ngắn hạn căn bản liền không có hàng mà mua những hàng này thì là chư vị chư vị các ngươi nói các ngươi đây là ý gì thầm ngay ngắn l i ế c nhìn một chút đám người hướng về phía đám người hỏi thôi đi ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu các ngươi có lầm hay không a tất cả mọi người là làm vật liệu xây dựng buôn bán thế nào liền cho phép các ngươi thẩm ra làm ăn không cho phép nhóm chúng ta làm ăn các ngươi phải vào hàng nhóm chúng ta cũng muốn nhập hàng a cái này không nhiều bình thường sự tình sao đúng đấy ai còn không có một tờ đơn buôn bán nhóm chúng ta nhập hàng làm sao vậy cái này cũng ít hít hít các ngươi thẩm ra sự tình nói đùa thế nào ngươi thẩm ra hiện tại càng ngày càng ngang ngược còn không cho nhóm chúng ta làm ăn muốn hay không nhóm chúng ta đem công ty cũng dứt khoát bán cho các người thẩm ra tính toán nghe được thầm ngay ngắn những cái kia vật liệu xây dựng đám thương ra nhưng không có bao lớn n g ọ n sóng hôm nay đến bọn hắn liền đã đoán được đối phương khẳng định là biết rõ kết thúc bọn hắn nguồn cung cấp chính là bọn hắn cho nên đối phương nói ra bọn hắn căn bản cũng không kinh ngạc từng cái đều là một mặt nghiêng ấm hướng về phía người của thẩm ra nói hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi ta nhổ vào chỗ nào lại các ngôi ư dạng này nhập hàng rõ ràng là nhằm vào nhóm chúng ta làm các ngôi đây là rõ ràng muốn giống như nhóm chúng ta thẩm ra không qua được tiếng giống giận dữ tái khởi thẩm phương viên thực sự nhịn không được nhìn xem những người này vô bàn mà lên ẩm đồng dạng quay bản âm thanh cũng vắng lên thế nào họ thẩm nhóm chúng ta chính là cùng các ngươi không qua được làm sao vậy nói cho các ngươi biết lần này chính là nhóm chúng ta cố ý các ngươi có thể cầm nhóm chúng ta dạng này ừ nói cho các ngươi biết hàng ngay tại chúng ta trong kho hàng thế nhưng là ngươi lấy không được đúng đấy các ngươi thẩm ra không phải rất như bức à, thế nào hiện tại không có biện pháp như bức ngươi năng lực ngươi biến xuất hàng đến a họ thẩm các ngươi tốt thời gian chấm dứt nói cho các ngươi biết lần này nhóm chúng ta chính là muốn cùng các ngươi nối n ị c h có bản lĩnh các ngươi liền tiếp chiêu a c ư một trăm ba mươi bảy nếu là đổi ngày xưa những người này tuyệt đối không dám như thế cùng thẩm g i a chính diện vẹt mặt nhưng bây giờ khác biệt những người này bây giờ căn bản không sợ thẩm g i a nguyên bản thẩm g i a núi d ự a lớn bạch nhất hàng bây giờ đã thành bọn hắn núi d ự a lớn cái này khiến bọn hắn lực lượng mười phần hoàn toàn không sợ đối phương thẩm g i a theo bọn hắn nghĩ đã thành không răng láo cẩu hoàn toàn không có sức chống cự thẩm ra ba người là trong lòng giật mình nói thầm một tiếng những người này đ i n rồi hiển nhiên bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới những người này lại dám trực diện chống đối bọn hắn trong lòng thầm nghĩ những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ là bọn hắn thầm ra ép bọn hắn vẫn là bọn hắn cho rằng thầm ra thật đã bắt đầu đi xuống sườn núi có thể tùy ý không sờ bọn hắn rồi thầm phương lăng đôi mắt lấp loe không yên theo những người này trên mặt là từng cái đỏ qua trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy thầm tổng nếu như ngươi hôm nay tỉnh chúng ta tới là nói cái này vậy liền nói xong rồi thức ăn này giữ lại các ngươi chính mình ăn đi nhóm chúng ta là ăn không vô không sai thầm tổng nếu như không có chuyện gì khác kia nhóm chúng ta liền cáo tử nhìn xem trầm mặc thẩm ra ba người mấy người là hiểu ý cười một tiếng trong lòng cái kia thoải mái à bị đè ép mấy năm loại kia tích tụ tâm lý tại thời khắc này là toàn bộ phóng thích ra ngoài loại kia thư sướng cảm giác làm cho tất cả mọi người đều là vui thích ai chờ đã đừng có gấp a sự tình dễ thương lượng đúng hay không thẩm phương lăng xem xét bọn hắn muốn đi lập tức trên mặt đổi lại một bộ tiểu dung hướng về phía những cái kia đổi một cái tư thái nói dễ thương lượng bàn bạc cái gì mấy người nghe vậy cũng dừng động tắt lại một bộ rất có bộ dáng hứng thú nhìn xem thẩm phương lăng đối với thẩm phương lăng tư cách thấp như vậy bọn hắn vẫn là lần thứ nhất gặp trong lòng t h ẩ m nghĩ quả nhiên lần này thẩm ra là có chút hết biện pháp các ngươi đem nguồn cung cấp đ o ạ n mất đơn giản cũng là muốn lợi ích ta thừa nhận những năm này thẩm ra tại một ít chuyện trên xử lý không đúng nhường chư vị đối với nhóm chúng ta thẩm ra sinh ra một chút hiểu lầm ở chỗ này ta biểu thị thật có lỗi có thể hỏi đ ể tới các ngươi làm như vậy đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt không phải sao các ngươi rõ ràng không cần đến nhiều như vậy hàng lại cưỡng ép thu mua như vậy vật liệu đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao đây là lưỡng bại câu thương kết quả thẩm phương lăng cười ha hả hướng về phía mọi người nói biểu tình kia giống như trở mặt trước một khắc vẫn là b a o tố một giây sau chính là nhẹ nhàng vậy ngươi muốn thế nào nghe được thẩm phương lăng đám người là nhìn nhau trong mắt lóe ra một vòng trêu tức nhã thần dạng này nhóm chúng ta thẩm ra lần này cái này tờ đơn thật rất trọng yếu không thể sai sót đã hàng cũng trong tay các ngươi không bằng dạng này các ngươi đem hàng bán cho nhóm chúng ta nhóm chúng ta mong muốn tại các ngươi nhập hàng giá trên cơ sở nhiều g ả mười phần trăm giá cả các ngươi cảm thấy như thế nào thẩm phương lăng nhìn xem bọn hắn nói ra điều kiện của mình sau khi nói xong rất là tự tin nhìn về phía trước mặt những người này hắn thấy hắn điều kiện này đã là rất ư u hậu khiến cái này người kiếm lời mười phần trăm chuyện này đối với thẩm gia mà nói đã là tuyệt vô cận hữu n h ư ợ c bộ những người này đã được mặt mũi lại phải chỗ tốt không có khả năng không đáp ứng thẩm phương lăng muốn nhanh chóng đem chuyện này trước giải quyết lại nói chờ chuyện này qua lại tìm những người này tính sổ sách không m u ộ n nhìn xem những người này gương mặt nội tâm của hắn cười lạnh t h ẩ m nghĩ hôm nay bọn hắn cầm chỗ tốt ngày sau muốn bọn hắn trả lại gấp đôi mười phần trăm đám người nghe vậy xứng sở lại là nợ nụ cười trong lời nói tràn đầy một cốt trào phúng hương vị bọn hắn xác thực không nghĩ tới t h ầ m ra lần này lại có thể sẵn sàng làm nhượng bộ như vậy để bọn hắn thu lợi nếu là đổi trước kia làm sao lại dạng này đúng vậy mười phần trăm như thế nào nghe được tiếng cười của bọn hắn t h ầ m ra ba người k h ẽ nhữ mày cảm giác tiếng cười kia có chút trói thai nhưng cũng không có ngăn cản mà là tiếp tục nói thầm phương lăng ngươi làm nhóm chúng ta mười phần trăm lợi nhuận liền muốn cầm nhóm này hàng ngươi nằm mơ đi thôi không sai ngươi chớ vọng tưởng đừng nói mười phần coi như ngươi cho nhóm chúng ta gấp đôi giá cả nhóm chúng ta cũng sẽ không cho ngươi hàng nhóm chúng ta chính là muốn xem ngươi chết thẩm phương lăng các ngươi thẩm g i a đã xong đời ngươi cũng đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ muốn hàng có thể à, gấp mười giá cả lập tức cho ngươi hàng đám người ngưng cười c h ậ t cũng lạnh lùng nhìn về phía thẩm g i a ba người cự tuyệt thẩm phương lăng đề nghị nói đùa lần này mục đích của bọn hắn thế nhưng là triệt để cả đ ổ thẩm g i a mới không phải vì trước mắt điểm ấy lợi ích đừng nói là mười phần trăm coi như thẩm ra thật mong muốn ra gấp mười bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng tất cả mọi người không nóc lần này cần là không có đem thẩm ra một gậy cho đánh chết chờ thẩm ra tỉnh táo lại bọn hắn coi như xong đời huống hồ, hồ lần này vẫn là bạch nhất hàng lên đầu bọn hắn liền càng thêm sẽ không thỏa hiệp tại thẩm ra các ngươi đừng quá quá mức cá chết lưới rách đối với các ngươi có chỗ tốt gì ngoan ngoan lấy tiền không tốt sao t h ẩ m ngay ngắn này sẽ cũng nổi giận nhìn xem những người này nói không tốt tiền của các ngươi tối nhóm chúng ta không thích ăn hôn đản các người đám hôn đản này là cố ý gây chuyện muốn lộng chết nhóm chúng ta thẩm ra đừng có nằm n ộ n g nhóm chúng ta thẩm ra mới sẽ không dễ dàng như vậy bị các người đám người này cho cả đồ rượu mời không uống chỉ thích uống thần í c có các cũng chờ cho khóc cha c h phạt phải hay không, các ngươi cũng chờ đó cho ta, đến thời uống rượu ngươi đến đứng khóc cha gọi ta, đó điểm mẹ u x i tha thứ. Thầm phương biên gầm thét đám người đã hoàn toàn không có đàm phán bộ dáng về mặt đã nhóm chúng ta làm làm chẳng lẽ còn sợ các ngươi không thành nhóm chúng ta nhiều người như vậy ngươi cảm thấy sẽ sợ các ngươi sao Đám người cười lạnh, một bộ khịt coi thường bộ dáng, các một múi xem thẩm ra ba người, lại lạc tựa như xem người lạnh, thường nhìn người, như thằng hề. Ừ, các ngươi không nh cười coi lại lạc khịt hề. Hừ, bộ bộ tựa ba ra sợ bạch n h ấ không sai bạch n h ấ n h ó m này hàng là bạch thị tập đoàn m u ố n các ngươi nếu là từ đó cản trở vậy liền giống như bạch thị tập đoàn không qua được giống như bạch nhất hàng không qua được các ngươi liền không sợ bạch nhất hàng tìm các ngươi gây phiên phức gả các ngươi sẽ không thật coi là bạch nhất hàng giống như nhóm chúng ta thẩm ra quyết liệt đi chê cười bạch nhất hàng mới không có nhóm này hàng chính là hắn trước mấy ngày m u ố n các ngươi làm như vậy làm trễ n ả i chuyện của hắn sợ l à các ngươi chung vào một chỗ cũng không đủ hắn thu dọn kiểu cầm bạch tổng hù dọa nhóm chúng ta nhưng mà đám người nghe được đây cũng là một bộ hoàn toàn không quan tâm biểu lộ nhìn xem thẩm ra ba người lộ ra một cái nụ cười q u ỷ quyệt nụ cười này xem ở thẩm ra ba người trong mắt đ ỗ n g nhiên n h ư ờ n g ba người lên một trận nổi da gà trong lòng mơ hồ sinh ra một tia không rõ suy nghĩ cũng liền tại cái này thời điểm phòng khách cánh cửa mở ra một thân ảnh đi vào phòng khách chương một trăm ba mươi tám ta nghe có người nâng b ạ c h tổng là nói ta sao bạch nhất hàng thân ảnh đi vào trong dạp bên người đi theo phùng tiến hai người một t r ư ớ c một s a u đi vào bạch nhất hàng trên mặt mang một vòng mỉm cười thẳng nhiên đảo mắt một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào mấy người trên thân cười đối với đám người hỏi thật ra ba người khi nhìn đến bạch nhất hàng một k h ắ c này toàn bộ trận tròn mắt xứng sờ đứng ở nơi đó là không nhúc nhích đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ mặt bất khả tư nghị khó có thể lý giải được bạch nhất hàng vì sao lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở đây hắn tới mục đích là làm cái gì mà xuống một màn phát sinh sự tình càng làm cho mấy cái người triệt để mắt tròn v á n g sắc mặt tái xanh trong lòng bất a n cảm xúc càng ngày càng động bạch tổng ngươi đã đến bạch tổng tốt bạch tổng nhóm chúng ta chính là ngay tại nói ngày đâu kia một đám kiến trúc thương nhìn thấy bạch nhất hàng tiền đến nhưng không có một người lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi biểu lộ tương phản chính là từng cái lộ ra cung kính biểu lộ hướng về phía bạch nhất hàng nói giống như một chút cũng không kinh ngạc bạch nhất hàng xuất hiện càng sâu người bạch nhất hàng xuất hiện ở đây tựa như là bọn hắn trước đó cũng biết đến đồng dạng nhìn thấy một màn này t h ầ m ra trong lòng ba người lộ bột một tiếng lẫn nhau mắt trợn tròn nhìn xem đối phương nhất nhất hàng ngươi làm sao lại tới đây t h ầ m phương lăng sắc mặt cứng gắc hướng về phía bạch nhất hàng hỏi nội tâm của hắn còn ôm một tia h u y tưởng đó chính là bạch nhất hàng chỉ là nghe nói một chút tin tức cho nên tới xem một chút mà thôi cũng không phải là có cái mục đích gì. Ta vì cái chẳng cái khách cho không không nơi này, tổng, chẳng lẽ cái này khách sạn vẫn là người mở, không cho phép ta đến. gì. gì phải thể thẩm phép tới là lẽ là mở, vì Ta ta bạch nhất hàng cười nhìn về phía thẩm phương lăng lời nói mặc dù nhìn như bình thản lại làm cho thẩm ra trong lòng người mát lạnh bởi vì bạch nhất hàng thái độ này nhìn như không có vấn đề gì nhưng cũng không có cái gì thân cận ý tứ càng là có loại xa lánh cảm giác đương đương nhiên không phải người đương nhiên có thể tới có thể tới thẩm ra ba người nghe vậy lập tức lộ ra một vòng lúng túng tiêu dùng hướng về phía bạch nhất hàng nói bạch tổng ngươi sợ là không biết rõ đi thẩm tổng bọn hắn muốn đánh ngươi muốn đám kia hàng chủ ý à lần này thỉnh chúng ta tới là bảy một bản hồng m ô n yến nhường nhóm chúng ta đem hàng cho bọn hắn đâu một người hướng về phía bạch nhất hàng cười lên một câu nói ra miệng lập tức nhường thẩm ra ba người sắc mặt lại biến cái gì các ngươi đám kia hàng là là là cho trắng thậm ra ba cái người lần này xem như trận tròn mắt triệt để xảy ra mộng bức trạng thái sắc mặt tái xanh vô cùng một nháy mắt trong óc của bọn hắn liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu đó chính là bọn họ bị lừa rồi đây là bạch nhất hàng một cái bẫy ba người liền xem như lại lừa mình dối người cũng đã xem minh bạch từ vừa mới bắt đầu bạch nhất hàng không có ý định cùng bọn hắn hòa giải bạch nhất hàng lần này đơn đặt hàng rõ ràng chính là một cái bẫy để bọn hắn tưởng rằng bạch nhất hàng là dự định cùng bọn hắn hòa giải từ đó cho bọn hắn lần này lớn đơn đặt hàng nhưng trên thực tế bạch nhất hàng cũng không phải là ý nghĩ này bạch nhất hàng là cố ý hắn cố ý thiết kế ván cờ này trước đem thẩm g i a bộ vào cuộc bên trong đón lấy cái này đơn đặt hàng lớn sau đó bạch nhất hàng lại liên hợp giang nam cái khắc kiến trúc thương đem nguồn cung cấp trực tiếp cho l ũ đoạn mà đơn đặt hàng giao hàng thời gian giờ phút này ba người đang ngẫm nghĩ bỗng nhiên liền có chút hiểu ra ý tứ vì cái gì giao hàng sự kiện sẽ như vậy cực kỳ nguyên lai、like、chỉ là bởi vì bạch nhất hàng muốn áp dụng thời gian của bọn hắn thiết kế bọn hắn mà thôi cũng khó trách đám người này sẽ bỗng nhiên trở nên không giống bọn hắn trở nên căn bản không sợ thầm ra nguyên lai、like, truy cứu nguyên nhân ngay tại ở bạch nhất hàng ở sau lưng ủng hộ bọn hắn lập tức hết thể tất cả cũng sáng tỏ đây là bạch nhất hàng muốn đối bọn hắn thầm ra tiến hành đuổi tận giết tuyệt bạch nhất hàng từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định bỏ qua bọn hắn đây là bạch nhất hàng dùng tâm hiểm a ca ờ Các người bạch nhất hàng ngươi cho ngươi thiết kế nhóm chúng ta ngươi là cổ ý ngươi muốn hám hại nhóm chúng ta t h ẩ m ngay ngắn chỉ vào bạch nhất hàng giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy mắt thấy thẩm chúng ra đều muốn xong đời mấy người chỗ nào còn có thể bình tĩnh xuống tới nhất hàng n g ư ơ i tại sao muốn làm như vậy nhóm chúng ta quan hệ với ngươi tốt như vậy ngươi tại sao muốn như vậy đối với nhóm chúng ta là bởi vì u nguyệt sao u nguyệt nàng trước kia không hiểu chuyện ngươi đừng trách nàng nàng hiện tại đã hiểu nàng đều nói mong muốn gả cho ngươi chỉ cần ngươi gật đầu lập tức đính hôn lập tức kết hôn cũng được thẩm phương viên nhìn xem bạch nhất hàng vội vàng đối với bạch nhất hàng nói ý đồ dùng thẩm u nguyệt đến nhường bạch nhất hàng bỏ qua t h ẩ m ra muốn đánh tình cảm nhãn hiệu à các ngươi cũng quá coi thường ta bạch nhất hàng đi vì một cái nữ nhân ta đặt như thế sao vẫn là các ngươi cảm thấy thẩm u nguyệt đối với ta thật trọng yếu như vậy ta sẽ vì trả thù nàng mà đối phó các ngươi bạch nhất hàng nở nụ cười lạnh nhìn xem ba người nói nói đùa hắn bạch nhất hàng mới không phải nhàm chán như vậy nông c ạ n g người sẽ vì một cái thẩm u nguyệt lao sư động chúng như vậy nàng cũng xứng bạch nhất hàng tính toán như thế bạch nhất hàng vẫn luôn là không nhìn thẩm u nguyệt trong mắt hắn đừng nói thẩm u nguyệt thẩm ra hắn đều chẳng muốn thu dọn có thể ngày này qua ngày khác chính thẩm ra muốn tìm nghĩ tung tin đồn nhảm nói xấu n h a n vận điểm ấy nhường bạch nhất hàng tuyệt đối không thể chịu được được hắn làm nhiều như vậy đúng là vì một cái nữ nhân bất quá cái kia nữ nhân không phải thẩm u nguyệt mà là nhan vận vì cho nhan ra một cái công đạo không phải là bởi vì u nguyệt sự tình đúng thế đúng thế vì cái gì chẳng lẽ nhóm chúng ta thẩm ra có cái gì đắc tội người địa phương sao thẩm phương lăng nghe vậy nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng ba người nhãn thần chỗ sâu lại là đã nghĩ đến một cái khả năng bạch nhất hàng nếu như không phải là bởi vì thẩm u nguyệt quan hệ mà nhằm vào bọn họ như vậy là vì cái gì đáp án vô cùng sống động đó là bởi vì nhan vận đại gia ngầm hiểu lẫn nhau cái gì nguyên nhân các ngươi không biết không bạch nhất hàng nhìn xem bọn hắn lạnh lùng cười nói không biết rõ có phải hay không có cái gì hiểu lầm hiểu lầm tung tin đồn nhảm nói xấu người khác như thế sự t ì n h bẩn thỉu i chứ bọn ngươi ra thẩm ra còn ai vào đây đặc biệt là làm chuyện xấu còn không biết rõ liệu còn muốn chạy đến người khác trước mặt đi các ngươi không phải ưa thích làm người buồn nôn sao vậy ta cũng buồn nôn buồn nôn các ngươi bạch nhất hàng nhìn xem bọn hắn nhãn thần sắc bén nói lời nói vô cùng băng lãnh